Về đến nhà, Hứa Thịnh đem tự mình ném ở trên ghế salon. Vui vẻ là vui vẻ, nhưng là hôm nay đi nhiều như vậy đường, mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi. Nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, đang ăn qua sau bữa ăn, Hứa Thịnh cảm ngộ một hồi phát tắc, sau đó liền đi vào duy trì quang thuyền, ý thức giáng lâm thế giới hải. Cả một cái ban ngày, đến bây giờ tiểu thế giới bên trong đại khái đi qua nửa năm thời gian. Cùng buổi sáng vậy sẽ so sánh, tiểu thế giới bên trong biến hóa không nhiều, trên đại thể phát triển xu thế cùng hắn dự đoán đồng dạng. Giống bây giờ hồn thắc nhân tộc thể lượng, cũng không có khả năng xuất hiện cái gì trọng đại vấn đề trừ bỏ bị một ít bên ngoài thế giới cường đại tồn tại cho để mắt tới, xâm lớn. Bất quá dạng này sát suất so mua sổ số, số con thấp, tối thiểu nhất hứa thịnh đến bây giờ không có nghe thấy qua bên người có ai gặp được. Nếu là xuất hiện dạng này tình huống, thực lực mặc dù thụ ảnh hưởng tới, nhưng là tại bộ giáo dục bên kia trải qua thẩm tra về sau, có thể ghi mục chứng minh, không phải mình bản thân sách lược sai lầm, không ảnh hưởng về sau thăng cấp khảo thí. Đương nhiên cũng sẽ không có cái gì đến mù, tổn thất liền thật tổn thất, hết thảy đều phải làm lại từ đầu, cũng coi là thay bay vào gió. Thông thiên thành bên trong nhân khẩu còn đang tăng thêm. Bất quá tại đạt tới 10 vạn về sau, đã rõ ràng bắt đầu bão hòa, không có áp lực sinh tồn nhưng lại có không gian phía trên áp lực. Mà lại theo tài nguyên sung túc, cuộc sống của mọi người thay đổi tốt hơn, đối với sinh dục ý nguyện cũng bắt đầu hạ xuống. Cái này biên độ mặc dù không lớn, nhưng là hứa thịnh tại tổng kết sau xác thực rất nhanh phát hiện, cái này tự nhiên là cái không tốt manh mối. Hơn 10 vạn nhân khẩu số lượng nói lên đến rất nhiều, nhưng là nó vẫn như cũ trèo trống không được một cái văn minh tốt phát triển. Một cái thành tục văn minh, cho dù là không thể xưng là văn minh phong kiến vương triều, nó cũng hẳn là xuất hiện hai nông thương từng cái loại hình nghề nghiệp. Mỗi một cái ngành nghề nhân số cũng cần tại ngàn người trở lên, cuối cùng tăng theo cấp số cộng, tối thiểu nhất cũng muốn ngàn vạn cấp mới được. Tuy nói tiểu thế giới hiện tại phụ tại không được nhiều người như vậy miệng, nhưng là cũng muốn hướng trăm vạn cấp đi, trước đó chỉ cần xuất hiện sinh dục dẫn đầu hạ xuống tình huống, Hứa Thịnh liền muốn kịp thời điều chỉnh. Cả đám đều đang làm gì? Sinh sôi hậu đại cũng không tích cực. Hứa Thịnh nói thầm, cuối cùng chọn lựa thủ đoạn cực kỳ đơn giản thô bạo, trực tiếp theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoái một chút đồ chơi nhỏ. Vô cùng kỳ quặc, dạng gì cũng có, sau cùng mục đích chỉ có một cái nhượng sinh dục dẫn đầu tiếp tục trở lại quỹ đạo. Cụ thể liền không miêu tả, chính hứa thịnh có thời điểm nhìn xem đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Cộng lại tiêu hao hương hỏa cũng không nhiều, tại 30 vạn còn chừng, tương đương với cuối cùng có thể lấy được hiệu quả, được cho hàng đẹp giá rẻ. Tiểu thế giới bên trong, một cái tu luyện xong võ giả, đau lưng đi trở về nhà. Phu quân trở về Hà nha. Thiếp thân đã pha tốt trà, tranh thủ thời gian uống một ngụm đi. Nàng thê tử là một cái xinh đẹp mỹ nhân, tư thái linh lung. Trước đây đem cưới trở về, võ giả cũng là rất tự hào, mới vừa thành thân lúc đó Cơ hồ là hàng đêm sinh ca nhưng là từ mấy tháng trước bắt đầu, tình huống bắt đầu thay đổi. Cũng không phải hắn đối với mình thê tử sinh ra chán ghét, thật sự là vào ban ngày tu luyện quá mức mệt nhọc, hắn mỗi ngày về đến nhà cũng cảm giác thân thể như muốn tan ra thành từng mảnh, dạng này tự nhiên đối cái khác bất kỳ ý tưởng gì cũng không có. Hai người dù có một tử, dựa theo tình huống, này lại hẳn là muốn nhị thai, nữ nhân cũng nhiều lần ám chỉ, nhưng là nam nhân chính là để không nội tình, vừa đến trên giường hắn cũng không muốn núc đích, rất nhanh liền treo lên khỏe khỏe ngủ thật say. Thế nhưng là hôm nay, tựa hồ có chút không đồng dạng. Là uống xong trà về sau, hắn đột nhiên cảm giác chính mình tới hào hứng, xem bên cạnh mình thê tử thấy thế nào làm sao mê người. Không phải loại kia toàn thân khô nóng bên trong xuân dược tình huống, chính là rất bình thường cái chủ loại kia nảy mầm. Thê tử bị trượng phu nhìn xem, thời gian dần trôi qua mặt liền đỏ lên, đều là người từng trải, nàng tự nhiên minh bạch loại này ánh mắt đại biểu cho có ý tứ gì, lúc này trong lòng chính là âm thầm mừn thầm. Phu quân hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ. Ha ha ha, cũng không biết rõ làm sao vậy, đột nhiên cảm giác lưng cũng không ẩm, chân cũng đã hết đau không bằng. Thê tử tự nhiên minh bạch là có ý gì rõ bừng mặt, sau đó túi đầu xuống nhỏ như mỗi kêu nổ thân một tiếng. Ha ha ha. A. Nữ tử kinh hô một tiếng, sau đó liền cảm nhận được mình bị một bộ mạnh mạnh mẽ cánh tay cho chặn ngang ôm lấy. Sau đó muốn phát sinh cái gì, nàng tự nhiên trong đầu đã có hình ảnh, nàng không nghĩ tới trượng phu hôm nay vậy mà lại làm như vậy bất quá cái này mà quỷ cũng rốt cục hiểu được một chút tư tưởng. Tóc mây hoa nhan kim châm cài tóc, phù dung chướng ấm độ, Khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đây quân vương không tạo triều khục khụ, võ giả không còn sớm luyện. Thế giới hải bên trong Hứa Thịnh tự nhiên là bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Hắn lại không cái gì rảnh coi đam mê, bên trong phát sinh một vạn chữ tâm hắn biết rõ ràng, mà dạng này tình huống, lúc này xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong các nơi. Hiệu quả thật đúng là hiệu quả nhanh trong đây. Vạn vật đồng giá xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trong đầu đột nhiên nổi lên dạng này một đoạn văn, Nhường Hứa Thịnh nhịn không được cười lên. Đón lấy bên trong một trận thời gian bên trong, toàn bộ bên trong tiểu thế giới người đều phát hiện bên cạnh mình mang thai phụ nhân nhiều hơn. Ta phải có đệ đệ mọi mọi lạc, ta phải có đệ đệ mọi mọi lạc. Các trẻ nít không hiểu chuyện cái biết rõ trong nhà lại muốn thêm ra một phần tử, không ngừng vỗ tay hoan hô. Đồng luôn trẻ con ngữ lại là làm cho nghe được các đại nhân hiểu ý cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thế giới cũng biến hòa hài. Chương 170, hồi đối linh căn. Gần nhất trong bộ lạc tình huống cùng ngày xưa giống như có chút khác biệt. Trụ Sở bên trong, Khôn Viên nhìn xem đến báo cáo tin tức võ giả, vô ý thức hỏi. Bị hắn hỏi võ giả là một cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân, nhìn qua rất có vài phần văn sĩ tư thế, nghe được Khôn Viên về sau, hắn ha ha cười nói, mùa xuân đến, vạn vật cũng nên sinh trưởng. Lời này tự nhiên là có nhiều hàng nghĩa ở bên trong công viên minh Bạch Tý Tứ bất quá hắn lại là nghĩ phải biết trong đó khác sâu hơn nguyên nhân trong lòng của hắn có suy đoán những này hẳn là tiên tổ thủ đoạn nhưng vì cái gì tiên tổ không có nói với bọn hắn buổi chiều thời điểm đem đầu tay trên sự tình xử lý không sai biệt lắm công viên đứng dậy đi hướng dẫn nơi ở bởi vì công viên đến dẫn theo trong tu hành rời khỏi hẳn là tiên tổ thủ bút tại ngay từ đầu thời điểm tiên tổ sẽ rất ít hướng trong chúng ta hạ đạt thiên dụ hiện tại bất quá là lại về tới khi đó thôi nghe nói về sauậ lộ ra ti thiếuu Đối kỳ quay lấy Khung viên giải thích. Khung viên cái này tiểu tử ra đời vẫn là chậm chút, hắn không có trải qua bộ lạc khó khăn nhất kia đoạn thời gian, cái kia thời điểm, bọn hắn thế nhưng là liền cơm cũng ăn không đủ nó no đâu. Hết thệ chuyển cơ tựa hồn là cái kia tuyết lớn đầy trời mùa đông, tiên tổ nói cho bọn hắn con mồi ở đâu, nhường bọn hắn có vượt đi qua vô liếng. Hôn thác bộ lạc, hiện tại nhân khẩu số lượng đại khái duy trì tại một vạn cái này điểm tới hạn. Kỳ thật đã tương đương với một tòa cỡ nhỏ thành trì. Bất quá có thông thiên thành vết xe đổ ở chỗ này, giận cùng Khung viên đã sớm hạ quyết tâm, không thay đổi trước mắt cái này hình thức sao? Nhường hồn thác bộ lạc lâu dài tồn tại xung dưới bởi vì là bộ lạc hình thức cho nên mọi người ở cũng không hề khác gì nhau cũng không có cái gì cao tầng Facebook không biết đến nhìn thấy còn có thể cảm giác xấu xí có chút thông tin thành tiến về đến tìm cái người sau khi thấy trong lòng phản ứng đầu tiên chính là thất vọng nhưng các loại bọn hắn trong bộ lạc chuyển qua một quyền biết rõ sinh hoạt ở nơi này người vũ lực cao bao nhiêu lúc tự nhiên hết thể ý nghĩ cũng bị đánh tiêu tan thông tin thành mặc dù nhiều người nhưng lại nhưng liền cường giả số lượng tới nói kém xa hồn thác bộ lạc hiện tại chỗ tu sĩ cùng khí hải cảnh trở lên võ giả Cơ hội cũng đợi tại Hồn Thác bộ lạc bên trong. Giống như là trước đó thông thiên thành chủ tự hàng, vậy cũng là đằng sau đột phá, có thể thiên tư của bọn hắn cũng bị lãng phí một bộ phận, nếu như là tại Hồn Thác trong bộ lạc, thành tựu khẳng định sẽ cao hơn. Cùng loại thất đại dược cùng tạo hóa chỉ dạng này đồ vật, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được sử dụng cơ hội. Ngoại trừ thất đại dược cùng tạo hóa chỉ dạng này đồ vật, Hứa Thịnh cũng không biết mấy loại nội tình tồn tại, những này đồ vật giá cả cùng thất đại dược giá cả không sai biệt lắm, tổng cộng hao tốn 500 vạn hương hỏa khẩn trừng. Không phải duy nhất một lần hồi đoán, mà là tại trước đó phát triển quá trình bên trong hoặc là căn cứ cần hoặc là viễn cảnh quy hoạch, cuối cùng làm ra quyết định. Thất đại dược chỗ sân cốc đã sớm trở thành cấm địa, trước kia là từ võ giả phụ trách, mà bây giờ đã là từ tu sĩ phụ trách. Quanh năm có tu sĩ trấn dư trong sân cốc, ngoại vật tan bài một chút khí hải cảnh võ giả tiến hành tuần tra. Khí hải cảnh võ giả đến bây giờ cũng bất quá vài trăm người mà thôi, lại cơ hội toàn bộ cũng chịu qua khung viên dạy bảo, trong lòng sẽ không sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ, dù cho có cũng sẽ trước tiên bị bắt tới. Toàn bộ hồn thác bộ lạc bên trong, có bốn phía địa phương nhất là khác biệt. Một chỗ là trận trụ sở, Hắn từ bên ngoài nhìn qua chính là một cái bình thường dân phòng, nhưng là chỉ cần tới gần đến nhất định cự ly, không có đạt được cho phép người sẽ xuất hiện phương hướng mê thất tình huống. Một chỗ là công viên chỗ nơi ở, chiếm diện tích nhà so chung quanh lớn hơn mấy lần, đây là bởi vì thực lực của hắn qua mạnh, bình thường cho dù là rèn luyện, cũng sẽ đối chung quanh tương đối lớn địa phương tạo thành ảnh hưởng. Một chỗ là quý họa luyện đan phòng, quanh năm có dị hương trôi nổi, đi ngang qua người đều sẽ nhìn không được thật sâu hút mấy cái tức, cảm giác tự mình muốn vũ hóa đan tiên. Cuối cùng một chỗ là duyên luyện khí thất, nơi này là tất cả mọi người công nhận nguy hiểm chỗ. Cả năm đại bộ phận thời gian có các loại tiếng vang không nói, khi thì còn có thể phát sinh bạo chiếu, có mấy lần có người hiếu kỳ tiếp cận, vừa vặn gặp được bạo tạc, tốt nhất nếu không phải quý họa xuất thủ, cuối cùng mệnh cũng không nhất định có thể bảo trụ, cứ như vậy cũng là nằm trên giường mấy tháng. Thế giới hải bên trong, hứa thịnh ánh mắt cũng đa số rơi vào cái này bốn phía. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, hiên dật mặc dù cũng là hiện tại trong tộc hết sức quan trọng nhân vật, nhưng là cho ở thật đúng là cùng đồng dạng võ xoáy cảnh giới võ giả không có gì khác biệt, điểm này ngược lại là cùng hắn một mực biểu hiện ra phong cách có chút khác biệt. Bất quá lúc này Bộ mặc là Quý Họa luyện đan phòng, vẫn là duyên mệnh luyện khí thất, cũng không có bất luận cái gì tình huống xuất hiện. Hai người lúc này cũng ngang nhau, nhau tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu hướng chốc cơ kỳ đột phá. Hứa Thịnh mắt nhìn hai người bọn họ hiện tại cụ thể tình huống. Bộ lạc con dân, Quý Họa. Thiên mệnh đẳng cấp, hoàng cấp kiểu dai. Tuổi tác: 99. Linh can, tập linh can, thủy một thuộc tính, năm tốc 6. Thiên phú, dục huyết chi thể. Căn cốt, hoàng cấp ngũ phẩm. Nộ tính, hoàng cấp nhất phẩm. Khí vận, xanh. Năng lực, tam phẩm luyện đan thuật. Cảnh giới: Luyện khí đại viên mãn. Bộ lạc con dân: Duyên Mẫn. Thiên mệnh đẳng cấp: Hoàng cấp kiểu giai. Tuổi tác: 99. Linh căn: Tập linh căn, kim thuộc tính, 5 tông năm. Thiên phú: Dục huyết chi thể. Căn cốt: Hoàng cấp tam phẩm. Ngộ tính: Hoàng cấp nhất phẩm. Khí vận: xanh, Năng lực: Luyện khí cứng yếu. Cảnh giới: Luyện khí đại viên mãn. Đều là chính yếu nhất tin tức, một chút việc nhỏ không đáng kể cũng không có hiện ra ở lần đầu tiên, cần lần nữa xác định. So với bọn hắn gia đời lúc đó, các phương diện tình huống cũng tăng lên một chút. Nhưng mấu chốt nhất là linh căn lại là không có biến hóa chút nào. Đây là phi thường bình thường, tại tất cả tố chất bên trong, linh căn không hề nghi ngờ là khó khăn nhất được đề thăng, cho dù là thất đại dược chỉ cần vật phẩm, đối linh căn cũng không có chút nào tác dụng. Cùng linh căn tương quan đồ vật, tại vạn vật đồng giá bên trong cũng cực kỳ đắt đỏ. Bởi vì nó không chỉ chỉ đại biểu lấy tư chất tăng lên, càng là khả năng nhường về sau con dân bên trong xuất hiện một cái không gì sánh được cường đại tu sĩ. Nếu có thiên linh căn, như vậy tại Hứa Thịnh đại lực bồi dưỡng dưới, chỉ cần hắn không vất lạc, có thể nói sau này đại khái dẫn đầu có thể một mực theo hắn chẳng đến mở tiên giới thời điểm, sau đó phi thăng thành tiên. Từ một điểm này phía trên liền hiểu, linh căn hối đoái, đắt đỏ là có đạo lý. Đây là hối đoái một vị tương lai cường đại tu sĩ. Vạn vật đồng giá, cái này thời điểm ngược lại là như tên của hắn, hết thảy đều là đồng giá. Bất quá coi như linh căn đắt đi nữa, hứa thịnh lúc này ở cân nhắc qua đi, vẫn là chuẩn bị cho quý họa cùng duyên mận hối đoái gia tăng lên linh căn vật phẩm. Tình cảm phương diện trước không nói, liền chỉ từ lợi ích góc độ tới nói, một vị luyện đan sư, một vị luyện khí sư kiêm trận pháp sư tầm quan trọng cũng không cần nhiều lời. Thời điểm hiện tại còn thừa lại hương Hỏa chỉ có 300 vạn nhiều một chút, đoạn này thời gian hối đối linh khí, còn dân cung cấp hương Hỏa, thêm thêm giảm một chút về sau, tốt xấu vẫn còn dư lại một chút vô liếng. Cái này hơn 300 vạn hương Hỏa, khẳng định phải dùng tại cương nhận bên trên, hiện tại Quý Họa cùng duyên mẫn bắt đầu hướng trúc cơ đột phá, cũng đạt tới thời điểm. Trong đầu mở ra vạn vật đồng giá, có quan hệ linh căn tăng lên đồ vật rất nhanh liền xuất hiện. Thiên linh căn, thuộc loại, thang thiên loại, miêu tả, có thể làm mục tiêu 100% có được thiên linh căn, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hồi đối cần thiết 100 ức hương hòa lên. Linh căn. Thổ loại, tăng thêm loại. Miêu tả: Có thể là mục tiêu trăm có được linh can, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hối đoán cần thiết: 300 triệu hương hòa lên. Nhân linh can. Thổ loại, tăng thêm loại. Miêu tả: Có thể là mục tiêu trăm có được nhân linh can, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hối đoán cần thiết: 2000 vạn hương hòa lên. Hư linh can. Thổ loại, tăng thêm loại. Miêu tả: Có thể làm mục tiêu trăm có được hư linh can, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hối đoán cần thiết: 150 vạn hương hòa lên. Tạp linh căn. Thuộc loại: tăng tiến loại. Miêu tả: có thể là mục tiêu trăm phần trăm có được tạp linh căn, không nhìn lúc trước hắn trạng thái. Hối đoán cần thiết: 50 hương hỏa lên. Cái này năm dạng là đơn giản nhất thu bạo, mỗi một cái đẳng cấp chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Cho dù là rác rưởi nhất tạp linh căn, cũng cần 50 vạn hương hỏa. Nhưng là ngâm lại liền biết rõ, cái này giá cả kỳ thật cũng không phải là phi thường không hợp tối thượng. Bởi vì cái này tương đương với 50 vạn hương hỏa liền có thể đã sớm ra một vị luyện khí đại viên mãn thậm chí trúc cơ tu sĩ. Mà lấy tại ưu tập thế giới thu hoạch tới nói, cuối cùng có thể thêm ra 200 vị tu sĩ. 200 vị tu sĩ khái niệm gì? Hứa Thịnh phát triển đến bây giờ, tu sĩ số lượng cũng bất quá mới hơn 20 vị, gần 10 lần chênh lệch. Mà phía sau lên chữ thì là đại biểu cho có thể ra tăng tiêu hao lai like sứ phẩm chất cao hơn, dù sao linh căn ngoại trừ đẳng cấp bên ngoài, còn có chiều dài phân chia. Trực tiếp đổi, Hứa Thịnh điểm ấy ra sản liền trực tiếp thấy đấy, bởi vì cho dù là thấp nhất chiều dài hư linh căn, hai cái cũng muốn 300 vạn hưa hỏa. Đây cũng là hắn một mực không có hối đoán nguyên nhân, vật đồng giá bên trong chỉ cần là liên lụy đến cùng linh căn có liên quan vật phẩm. Cái giá cả hoàn toàn là xoành xoạch xoạt lên cao. Giống như là Dục Huyết Chi Thể như thế chỉ là 3 vạn liền có thể hối đoái ra thiên phú, càng là không có khả năng xuất hiện. Bất quá theo thực lực võ giả tăng lên, Dục Huyết Chi Thể hiệu quả trên cơ bản liền đã rất nhỏ, chờ đến võ sư cảnh giới này, càng là cơ hồ không có chút nào tác dụng. Hứa Thỉnh cũng tại quy hoạch lấy hối đoái tốt hơn thiên phú, bất quá trước đó vì ứng đối danh ngạch khảo hạch, tạm thời bị hắn rời lại một điểm. Tiểu thế giới phát triển chậm yếu, thu hoạch được trạng nguyên lớp lớp trưởng chi vị trọng yếu giống vậy, bởi vì mặt sau này tương đương với cùng một vị chân thánh dựng vào quan hệ. Cái này năm dạng đằng sau 3 loại có lẽ về sau sẽ dùng tới, nhưng bây giờ đối với Hứa Thịnh tới nói, bất quá là nhường hắn trông mà thèm mà thôi, rất nhanh hắn liền dùng ý niệm đem phía sau ba loại vung đi. Nhắm mắt làm ngơ, còn lại chỉ có hư linh căn cùng tạp linh căn, trừ cái đó ra, còn có một số kiếm tẩu thiên phong loại hình, hoàn toàn không bị khống chế linh căn biến đến dị, hoặc là một loại nào đó kỳ lạ dư vật, có thể làm hiện nay linh căn có nhất định tỷ lệ tăng lên. Những này đồ vật Hứa Thịnh đang do dự một hồi qua đi, cuối cùng cũng vẫn là bị hắn toàn diện vung đi. Cuối cùng lưu lại chỉ có hư linh căn cùng tạp linh căn. Tập linh căn cao nhất giá tiền là 100 vạn, cũng chính là 9 tốc 9 chiều dài. Mà lại thêm 50 vạn liền có thể thu hoạch được một cái tốc nhất chiều dài hư linh căn. Xem ra ta muốn tái hiện trở lại nghèo rất mỏng tươi trạng thái hứa thịnh cuối cùng mắt nhìn tự mình còn lại hương hỏa, quyết tâm cắn răng. Hồi đối, chương 171, thiên mệnh đẳng cấp, chuẩn hương cấp. Tập linh căn tối cao 100 vạn, hư linh căn 150 vạn. Đương nhìn chỉ là 50 vạn chênh lệch, đã là phi thường ảnh hưởng đến hứa thịnh làm ra quyết định. Hắn gần đây đối hương hỏa tốn hao khá là cẩn thận, tuyệt sẽ không tại không quan hệ địa phương lãng phí. Mà bây giờ, tại chỉ có hơn 300 vạn hương hỏa tình huống dưới, hắn cuối cùng đổi hai cái hư linh căn. Kia còn giữ lại hương hỏa bất quá hơn 30 vạn, lấy hắn hiện tại thường ngày tiêu hao tới nói, đã là sáng lên đèn đỏ. Như là thường ngày vô số lần, là hư linh căn bị hối đoái ra về sau, hứa thịnh trung quanh xuất hiện hai cái quang điểm, như là đốm đốm, vây quanh hắn bay quấn. "Đi." Hắn con ngón đúng ra, hai cái quang điểm liền rơi xuống phía dưới tiểu thế giới bên trong, cùng ngay tại đột phá quý họa cùng duyên mẫn hỏa làm một thể. Cùng trước đây trận linh căn tăng lên lúc không đồng dạng, cái kia sẽ là cực vật khí, vận khí tốt xe đạp biến mô toxic, vận khí không tốt, không chỉ có linh căn không chiếm được tăng lên, tự thân còn có thể sẽ lành lạnh. Vạn vật đồng giá hư linh căn là một lần là xong, là theo bản chất nhất bắt đầu tăng lên, giống như trời sinh chính là cái này linh căn đẳng cấp. Cho nên Quý Họa cùng duyên Mẫn chỉ là cảm thấy một loại huyến hoặc khó hiểu cảm giác bao khởi tự mình, sau đó một giây sau bất luận là hấp thu lên linh khí tốc độ, vẫn là đối đột phá bên trong càng ngộ, cũng như thủy triều đánh tới cấp tốc gia tăng. Hai người căn bản cũng không biết do xảy ra chuyện gì, bị loại biến hóa này cho kinh đến. Hứa Thịnh không có chuẩn bị nói với bọn hắn ý nghĩ. Hai người hiện nay cũng không cách nào biết mình linh căn đẳng cấp, cho nên dù cho trong lòng lại nghi hoặc, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn xem như bắt đầu tận lực giảm xuống tự mình đối hồn thác nhân tộc ảnh hưởng, nên có sùng bái tự nhiên là còn muốn muốn, nhưng là trừ cái đó ra, đối với bọn hắnỷ lại chi tâm lại muốn cắt giảm. Đại học về sau, theo tu luyện nội dung tăng nhiều, tự mình trong non tiểu thế giới thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt. Mà bên trong tiểu thế giới con dân lại không ngừng phát triển, ngay từ đầu vài trăm người mấy ngàn người thậm chí mấy vạn người hắn đều có thể miễn cưỡng điều tiết khống chế, nhưng đằng sau đến mấy chục vạn liền đã lực bất tòng tâm. Hắn không có khả năng đồng thời ý niệm mấy trăm điểm, đây không phải là hắn thực lực bây giờ có thể làm được sự tình. Bộ lạc con dân, quý hóa, thiên mệnh đẳng cấp, chuẩn hương cấp, tuổi tác 99, linh căn, hư linh can, thủy mộ thuộc tính, 1 tất 1, thiên phú, dục huyết chi thể, căn cốt, hoàng cấp tam phẩm, ngũ tính, chuẩn nguyên phẩm, khí vận, xanh lục, năng lực, tam phẩm luyện đan thuận, cảnh giới, luyện khí đại viên mãn, bộ lạc con dân, duyên mệnh đẳng cấp, chuẩn hương cấp, tuổi tác 99, linh căn Hư linh căn, kim thuộc tính, 1 cấp 1. Thiên phú, dục huyết chi thể. Can cốt, chuẩn huyên cấp. Ngộ tính, chuẩn huyên cấp. Khí vận, xanh lục. Năng lực, luyện khí cứng yếu. Cảnh giới, luyện khí đại viên mãn. Linh căn biến hóa, nhường quý họa cùng duyên mẫn các phương diện cũng coi tăng lên, mà lại biên độ không nhỏ. Lấy bọn hắn hiện tại loại này tình huống, ngoại trừ linh căn chiều dài không bằng giận bên ngoài, cái khác các phương diện cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Đến lúc này, cũng có thể nói hai người bọn họ có được cường đại tiềm lực, tại hứa thịnh trong lòng địa vị bắt đầu hướng cùng khương viên tới gần. Phát hiện tư chất không tệ con dân, cho thứ nhất định tài nguyên, khảo sát tâm tính, xác định đáng giá bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng. Đây là hứa thịnh trong lòng liên quan tới bồi dưỡng một chút đại khái chính tự. Ngay tại danh ngạch khảo hồi trước, hắn cũng không có hoàn toàn quyết định toàn lực bồi dưỡng quý họa cùng duyên mẫn. Cái gọi là toàn lực, vậy liền trên như thường tình huống, dưới tuyệt đối không cho phép hắn vất lạc, coi như gặp bất chắc, cũng sẽ nghĩ các loại phương pháp đem cứu trở về. Cũng chính là hắn có vạn vật đồng giá, đổi lại là người khác, nếu như mình tư chất không tệ con dân chết rồi, cũng chỉ có thể thương tâm nhìn xem thi thể của bọn hắn. Sau đó đi tìm kế tiếp con dân bồi dưỡng. Suy nghĩ một chút trước đó tại trận cùng Khương Viên trên thân hao phí bao nhiêu hương hỏa liền biết rõ, làm ra quyết định này đối lửa thịnh tới nói là một cái vô cùng có áp lực sự tình, tương đương với tự mình hương hỏa hao tổn tăng lên gấp đôi. Nếu không phải tại danh ngạch tuyển chọn bên trong, Quý Họa cùng duyên mẫn cũng hướng hắn đã chứng minh tự mình, hắn cũng sẽ không làm quyết định này. So ra mà nói, cho tới nay cùng bọn hắn sánh vai cùng nên giật, lúc này nhận bồi dưỡng muốn kém xa, cái này cũng không có biện pháp. Một phương diện hứa thịnh đối cái sau khảo sát còn không có kết thúc, một phương diện cũng hoàn toàn chính xác không có còn lại hương hỏa có thể cung cấp tiêu hao. Lúc này Quý Họa cùng Duyên Mẫn trong lòng cũng có vô tận nghi hoặc, nhưng là đột phá một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, cho nên chỉ có thể đem cái này nghi hoặc dấu ở trong lòng. May mà biến hóa này là tốt biến hóa, nếu không mình có thể muốn chết, đây là bọn hắn ý tưởng chân thật nhất. Luyện khí đột phá đến trúc cơ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, như thường cũng muốn cái 2 3 năm thời gian. Mà vô luận là Quý Họa hay là Duyên Mẫn, đều là vừa mới bắt đầu đột phá, dựa theo bọn hắn dự đoán Tự mình lần bế quan này có thể muốn tiếp tục cái 3 4 năm. Nhưng đột phá tốc độ vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Tại loại này huyền hoặc khó hiểu cảm giác sau khi xuất hiện, bọn hắn cảm giác đạo cơ ngưng tụ ra hiện tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, chỉ mới qua hơn phân nửa tháng, thể nội đã có một tòa đạo cơ ngưng tụ mà ra. Mà lúc này nói cơ cũng là thấp nhất đẳng cấp không chọn vẹn đạo cơ. Lấy hai người mục đích, đương nhiên sẽ không cái thỏa mãn với không chọn vẹn đạo cơ, rất nhanh khống chế đạo cơ hướng có thiếu đạo cơ mà đi, khe hở chút cơ lớp đầy, cũng xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhõm. Có thiếu đạo cơ về sau là không tỷ vết đạo cơ có không tỉ vết đạo cơ, có thể nói là là về sau tấn cấp kim đan đánh kiên định cơ sở. Hai người tiếp tục được phá, có thể vừa tới một nửa, trước kia loại kia thế như trẻ trẻ cảm giác phi tốc biến mất, bọn hắn cũng cảm thụ một loại to lớn lực cản. Sức cả này nhường bọn hắn hướng phía trước tiến vào mỗi một bước cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng hai người cuối cùng vẫn là vượt qua, tại bỏ ra tuyệt đại cố gắng về sau, để cho mình nói cơ biến thành không tỉ vết đạo cơ, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Không tỉ vết đạo cơ là đạo cơ bên trong cái thứ 3 ba đẳng cấp, tại nó về sau còn có cuối cùng hoàn mỹ đạo cơ, cũng tức là dẫn lúc ấy chỗ trình độ Quý Họa cùng duyên mận bái tại giận môn hạ, mặc dù đối sư phụ không gì sánh được tôn kính, nhưng trong lòng cũng vẫn nghĩ một ngày kia có thể đuổi kịp sư phụ thậm chí siêu việt sư phụ. Tại loại ý nghĩ này bên trong, hai người kiên định lên tín nghiệm, tiếp tục hướng hoàn mỹ đạo cơ đột phá. Ngay tại bọn hắn bắt đầu tiếp tục đột phá một mấy mắt, một cô giống như như sóng to gió lớn áp lực mãnh liệt đánh tới, cơ hồ đem bọn hắn quẩy không thở nổi. Quý Họa tiếp nhận áp lực so duyên mận phải lớn hơn một chút, chỉ là rất ngắn thời gian, toàn thân của nàng liền tràn đầy mồ hôi, toàn thân nóng hối Thế giới hải bên trong, thấy cảnh này hứa thịnh thở dài một hơi. Hoàn Mỹ đạo cơ quả nhiên không phải tốt như vậy đến, vô luận là quý họa hay là duyên mẫn, hai người bọn họ cũng liền tại không tỷ vết đạo cơ đến đỉnh. Hắn loại ý nghĩ này nếu như bị tiêu phong, không riêng bọn người biết rõ tuyệt đối phải chửi rầm lên, hai người bọn họ tu sĩ, Tiễn giai Kim Đan đều là miễn cưỡng có thiếu đạo cơ, cứ như vậy đột phá thời điểm còn thiếu một chút thất bại, có thể tại chỗ đem bọn hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trên thực tế, ngoại trừ Hứa Thịnh bên ngoài, ai tu sĩ theo luyện khí đại viên mãn tiến giai trúc cơ đều là chuyện cửu tử nhất sinh. Cái này ở giữa tỷ lệ đã không thể nói là một thành, cơ hội là mấy chục lấy một. Nếu như Hứa Thịnh không thêm mảy may quá nhiều, hồn thác bộ lạc bên trong còn lại 20 vị tu sĩ, có thể có một cái tiến vào trúc cơ kỳ cũng xem như vận khí không tệ, nếu là có thể tấn cấp hai cái, kia đều muốn tháp nhang cầu nguyện, thuộc về thượng thiên phù hộ tình huống. Nhưng không có nếu như, Hứa Thịnh chính là vì con dân làm ra các loại bảo hộ biện pháp, nhường hắn con dân có thể thuận lợi đột phá không nói, còn có thể đạo cơ phẩm chất trên làm ra yêu cầu cao. Hồn thác bộ lạc bên trong một chỗ, ngay tại trong tu luyện dẫn theo trạng thái nhập định bên trong rời khỏi, lại cảm nhận được kia bỗng nhiên dâng lên hai cốc khí tức về sau, biểu lộ có chút có biến hóa nhanh như vậy sau đó thân hình liền biến mất ngay tại chỗ tại dự tính của hắn bên trong hai tên đồ đệ của mình tối thiểu nhất muốn làm hơn nửa năm chuẩn bị mà không sai biệt lắm hai năm sau mới là tự mình cần trọng điểm chú ý thời điểm có thể sự tình phát sinh biến hóa thậm chí nhường hắn cảm nhận được một tia khó giải quyết hai người đồng thời tiến vào ngưng tụ đạo cơ trạng thái hắn trong lúc nhất thời có chút phân thân thiếu phương pháp khuôn viên bên kia thực lực mặc dù đã phi thường cường đại nhưng là dù sao cũng là hai con đường tử hắn không cách nào đối quý họa cùng duyên vẫn đột phá vào đi hộ giá hộ thống không khỏi Trong lòng của hắn bắt đầu nhớ tới tiên tổ, nghĩ đến nếu là tiên tổ cái này thời điểm có thể trợ giúp liên tốt. Không. Ý niệm mới vừa xuất hiện, liền sinh sinh bị hắn chém tới. Sao có thể vừa gặp phải phiền phức liền muốn dựa vào tiên tổ? Tự mình đã từng những quyết định kia khó nói quên sao? Dẫn trên mặt xuất hiện một tia giãy giụa, tại trong phiến khắc về sau, cái này giãy giụa biến mất không thấy gì nữa, hắn dồn dập thở dốc vài tiếng, sau đó khôi phục trước đó trạng thái. Xem ra gần mấy chục năm tiên tổ trợ giúp đã để tự mình sinh thành ỷ lại chi tâm a. Chính mình cũng dạng này, như vậy trong bộ lạc những người khác ý nghĩ có thể nghĩ. Đó lấy bên trong thời gian bên trong, muốn tay giải quyết phương diện này sự tình, bỏ mặc như thế nào, chúng ta phải tự cường. Giận ý nghĩ tự nhiên cũng bị thế giới hải bên trong hứa thịnh cảm giác được. Trong lòng của hắn có vui mừng, giận quả nhiên vĩnh viễn là giận, tự mình lo lắng sự tình hắn cũng sẽ phát hiện, tiếp xuống thời gian bên trong, hắn nhất định sẽ làm ra làm chính mình hài lòng bố trí. Hắn túi đầu nhìn xem phía dưới tiểu thế giới bên trong, tại quý họa cùng duyên mẫn chỗ ở Buon Ba không dừng giận, đem tự mình trước đó bố trí một chút thủ đoạn cho triển hồi. Đại khái 2 tháng sau, duyên mẫn bắt đầu tiền đột phá lấy không tỉ vết đạo cơ thành tiểu trúc cơ cảnh giới, đây đã là hắn cố gắng lớn nhất, tại tốt nhất thời điểm, hắn cảm giác tự mình cách hoàn mỹ đạo cơ cũng rất xa, chỉ có thể thở dài một tiếng, biết mình duyên phận còn chưa đủ. Vẹn vẹn 3 ba ngày về sau, quí họa cũng đột phá, nàng đồng dạng là không tỉ vết đạo cơ, nếu luận mỗi về đột phá lúc nguy hiểm, nàng bên này càng sâu, có mấy lần cũng chạm tới bờ vực sinh tử, nếu như không phải danh ngạch tuyển chọn bên trong mấy trăm trận giao chiến rèn luyện nàng, nàng cảm giác tự mình khẳng định sẽ vẫn lạc tại đột phá quá trình bên trong, hồi tưởng lại, cũng là một trận hoảng sợ. Hai người thành công đột phá, Nhưng một mực đêm không ít lực chú ý chuốt xuống tại trên người bọn họ Hứa Thịnh cũng có thể tạm thời bừng lòng. Hắn mắt nhìn thời gian, lúc này đã là buổi sáng 6 giờ 13 điểm, cách hắn định tốt thời gian còn có 47 phút. Có thể cho dù là 47 phút hắn cũng không có chút nào lãng phí, dùng tại cho tiểu thế giới an bài kế hoạch bên trên. Rất nhanh, đã đến giờ, hắn kiểm tra lần cuối một lần tình huống, ý thức ly khai thế giới hải, nên đi hướng Càng Kinh. Chương 172, Càng Kinh Đại học, cầu đặt mua cầu người phiếu. Ngày 10 tháng 9, buổi sáng 8 giờ 30 phút, Hứa Thị muốn mang đồ vật thu thập xong, cưới công cộng quỹ đạo giao thông hướng đường sắt cao tốc đứng lại. Càng Kinh cùng Lương Nguyên trước đó cự ly là hơn 1000 km, toàn bộ hành trình thời gian hơn 2 giờ. Ngày hôm qua cùng Tô Lâm Nhị sẽ cùng về sau, một cả ngày thời gian cũng ở trong thành phố truyện, đương nhiên cũng cụ thể cái gì đồ vật, cưới ngựa xem hoa đem trong trí nhớ những cái kia quen thuộc địa phương cũng đi dạo một lần. Đi đến đằng sau, chân cũng có chút đau, bất quá liền hồi ức mà nói vẫn là rất không tệ. Đáng tiếc Tô Lâm Nhị bên kia sẽ từ ba mẹ nản cùng một chỗ buổi tiếp đi qua, không phải vậy trên đường cũng có thể làm bạn. Tôn kính lữ khách xin chú ý, lần này đoàn tàu sắp xuất phát, xin chú ý tốt ngài vật phẩm tùy thân." Giọng nói thông báo thanh âm xuất hiện, Hứa Thịnh vô ý thức kiểm tra một cái mang đồ vật, "Ân, cũng xuống." "Ngươi bây giờ lên xe a." "Ân, mới vừa lên, ngươi cũng xuất phát a." "Mới từ trong nhà ra." Cũng may còn có thể thông qua tức thời thông tin nói chuyện tiếng. Một bên nói chuyện tiếng, một bên nhìn xem phong cảnh dọc đường, thời gian trôi qua so Hứa Thịnh trong tưởng tượng nhanh hơn điểm. Can kinh đứng đã đã tới, "Xin mang tốt ngài vật phẩm tùy thân, có thứ tự xuống xe, tạ ơn hợp tác." Đi trong đám người, Hứa thịnh xuống đường sắt cao tốc. Vừa tới lưu khách đại sảnh, hắn liền phát hiện có mấy cái mặc cản kinh đại học đồng phục học sinh nhìn về bên này đến, phía trước còn có một cái cái bản, trên đó viết cản kinh đại học bốn chữ. Hắn lập tức biết đây chính là trường học đại nhị năm thứ ba đại học học trưởng. Học tỷ tốt, ta là lần này nhập học tân sinh. Hứa thịnh đi đến mấy người trước, phụ trách đăng ký chính là một vị đầu tóc ngắn học tỷ, bởi vì nàng ngay tại túi đầu viết tư liệu, cũng không thấy được nàng dáng dấp ra sao. Nghe được có người nói chuyện, vị này học tỷ đầu mắt nhìn Sau đó con mắt chính là có chút sáng lên, là một vị dáng dấp không tệ niên đại đâu, nụ cười trên mặt cũng biến thành nhiệt tình bắt đầu. Niên đại ngươi tốt, ta gọi ý tí tí, có thể nhìn xem ngươi thư thông báo chúng tuyển sao tốt, ngươi tại cái này bảng biểu thượng tướng ngươi tin tức lấp một cái. Học tỷ rất nhiệt tình, so với mình ở kiếp trước lên đại học thời điểm học tỷ nhiệt tình nhiều. Đây là hứa thịnh cảm giác đầu tiên. Hứa thịnh, Cái tên này giống như ở đâu nghe qua bên cạnh học trưởng lại gần nhìn qua, sau đó liền rơi vào trầm tư bên trong. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái tên này ở đâu đã nghe qua. Đây không phải cả nước cái thứ nhất mắt điểm trạng nguyên sao? Có lẽ sẽ xuất hiện trùng tên tình A, Bách huyền tình a, kia không sao. Mới vừa điền xong tư liệu Hứa Thịnh chợt phát hiện một đôi nóng bỏng nhãn thần tập trung vào tự mình, hắn ngay tại kỳ quái bên trong, liền nghe đến bên cạnh có âm thanh chuyển đến. Học trường tốt, ta là năm nay một cái lớn tân sinh, tới đăng ký một cái tư liệu. Nói chuyện chính là một cái kéo lấy cái dương nam sinh, cũng là vừa rồi đường sắt cao tốc bên trên xuống tới. Hứa Thịnh vô ý thức mắt nhìn bên cạnh mình người, nam sinh này theo bản năng kinh hô một cái, sau đó chính là bận điệu cười nói, thật là khéo a. Không nghĩ tới vậy mà với ngươi cái này đại thiên tài đụng vào nhau hứa Thịnh nhìn hắn một cái mà chọn có nhìn hắn một cái vài lần sau hắn nhớ tới người này một chút tin tức. danh ngạch tuyển chọn lúc giao chính qua tựa như là để cho mình hạ thủ lưu tình người một trong số đó cho nên hắn cũng cười nói thật là khéo à danh ngạch tuyển chọn sự tình còn không có chuyển đến những này lão nhân trong hai học trưởng các học tỷ cũng không biết rõ hứa Thịnh ngoại trừ mát điểm trạng nguyên bên ngoài còn tại tiếng xấu tuyển chọn bên trong đánh bại tất cả đối thủ thu được thứ một tên đây là thực sự chiến tích những năm qua có rất ít dạng này nhập học trước liền xếp hạng tình huống Tại năm nay học sinh bên trong, Hứa Thịnh là không hề nghi ngờ thứ một tên. Đối với nam sinh này, một cái liền hô lên Hứa Thịnh danh tự, học trưởng các học tỷ tự nhiên có chút hiếu kỳ, sau đó liền biết rõ danh ngạch khảo hạch sự tình, lúc này liền kinh động như gặp thiên nhân. Ai ra, không nghĩ tới Hứa niên đệ lợi hại như vậy, về sau cần phải nhiều cùng học tỷ lui tới à, có cái gì không hiểu sự tình đều có thể đến hỏi ta. Học tỷ Tiếu Dung hơn nhiều tình. Hứa Thịnh chỉ có thể cười gật gật đầu. Có thể đi vào Càn Kinh Đại học học sinh tự nhiên đều là thiên chi kiêu tử, chỉ cần đại học lúc không nên quá lời biếng, vận khí không phải quá không may đi đến tốt nghiệp lúc cũng sẽ là chuẩn thành thực lực. Nhưng không phải là bởi vì dạng này bọn hắn liền không gì sánh được ngạo khí, nhìn thấy hết thể thiên tài cũng nghĩ dẫm lên dưới chân, có thể có thực lực trước mắt, mỗi một người bọn hắn trí tuệ cũng không thấp, biết rõ đi quan hệ qua lại một chút đáng giá kết giao quá khứ người. Hiện tại Hứa Thịnh, tại những này năm thứ hai đại học học trưởng học tỷ trong mắt, không thể nghi ngờ chính là loại kia vô cùng có tiềm lực tiểu học đệ, mà lại theo vừa rồi bắt đầu cho cảm giác của bọn hắn cũng phi thường tốt, dạng này chất lượng tốt cổ còn không còn sớm cầm cái mây tay, đây chẳng phải là ngốc. Năm thứ hai đại học học trưởng học tỷ thực lực tại trải qua một năm tăng lên về sau, tự nhiên không phải Hứa Thịnh dạng này tân sinh có thể so sánh, bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ, tốc độ thời gian trôi qua năng lực chịu đựng cũng cao hơn nhiều Hứa Thịnh, giữa song phương chênh lệch giống như trời vực. Nhưng cho dù là mạnh hơn thực lực, tại trên địa cầu cũng không phát huy ra được, mà tiểu thế giới muốn đụng tới đó cũng là tuyệt không có khả năng, cho nên song phương không tồn tại đối địch khả năng. Hứa Thịnh xem như tương đối sớm đến một nón, tại nơi này chờ không sai biệt lắm hơn 10 phút, lại có 7, người đến về sau, thống nhất từ một vị học trưởng dẫn theo ra đường sắt cao tốc đứng. Mà tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài, Càn Kinh Đại học xe trường học đang chờ, một giải gạt ra mấy chiếc. Càn Kinh Đại học hàng năm nhập học tân sinh đại khái tại 5000 khoảng chừng, ở trong đó có một nửa danh ngạch là cho cao thánh dòng roi, thuộc về bình dân cũng liền 3000 không đến. Hứa Thịnh 10 người lên xe trường học về sau, xe trường học rất nhanh liền phát động, hướng Càn Kinh Đại học lái đi. Toàn bộ lộ trình đại khái tại hơn 1 giờ, nhanh tương đương với ngồi đường sắt cao tốc theo lương nguyên đến Càn Kinh thời gian. Không có biện pháp, quá chậm lại a. Một mực nói thủ đô chán thủ đô lấp, Hứa Thịnh trong lòng kỳ thật không có gì khái niệm. Lương Nguyên Nội Thành cũng rất chán, Thỉnh Phượng sẽ nhường hắn hoài nghi nhân sinh, hắn cũng lấy Lương Nguyên làm bạn gốc phỏng đoán qua càng kinh tình huống, nhưng lúc này mới biết rõ, hết thảy đều là tiểu Vu gặp đại Vu, nơi này chắn không chỉ có là hoài nghi nhân sinh, có thể khiến người ta phát điên. Rõ ràng không kẹt xe cũng liền 10 phút đường xe, cuối cùng đằng đẵng đi 1 phút, tại càn khình đại học cửa lớn thấy ở xa xa lúc, xe trường học bên trong tất cả mọi người phát ra một tiếng hoan hô. Hứa Thịnh trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý, trước đây không lâu hắn đã làm ra quyết định, không phải tất yếu tình huống tuyệt đối không theo trường học ra, nhiều như vậy thời gian lãng phí mặc là dùng đang phát triển trên tiểu thế giới vẫn là cảm ngộ phát tác cũng xa tốt hơn nhiều xe trường học tại Càn kinh đại học cửa lớn dừng lại theo xe trường học bên trên xuống tới hứa thịnh đứng tại trước cổng chính công trung ngẩng đầu nhìn lại không phải rất giàu lệ đường hoàng cái chủ loại kia cũng không lộ vẻ khí phái chậ nhìn đi thậm chí có chút không bắt mắt hết thể cũng vô cùng đơn giản phi thường một mạng nhưng chỉ cần hơi rõ xét một cái liền có thể phát hiện loại kia ở bên trong Mỹ cảm một loại ngắn gọn bên trong đại khí tại bi mắng chỗ Thắn có âm thanh càng kinh đại học 4 chữ này tiểu chữ càng là cực kỳ nội liễm Nhưng chú mục lâu, trước mắt phản Phất lại thấy được một bức thiên địa sơ khai hình ảnh. Ban đầu gặp nhau, Càn Kinh Đại học cho hứa thịnh lưu lại ấn tượng đã rất sâu sắc. Bên cạnh hắn, vài người khác cũng tại nhìn xem, biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu hơi thất vọng trở nên cảm thán. Qua không sai biệt lắm 2 phút, dẫn đội tới học trưởng lên tiếng nói, "Tốt, ta mang các ngươi đi vào." Đám người đem ánh mắt thu hồi, đi theo học trưởng hướng Càn Kinh Đại học đi một chút đi. Từng tòa lầu dạy học đập vào mặt, đủ loại kiểu dáng, mỗi một nhà cũng có tự mình đặc biệt khí tức. Bên kia một tòa lầu cách như là ngự kiếm lang tiêu tiên nhân. Bên cạnh một tòa như là cưới châu đi về phía đông lão giả, hơn phía tây một tòa, giống như là một vị nghe thưởng vũ ý tứ tử, quá đặc biệt. Theo kiến trúc ngoại hình đến xem, vẫn là nhận lấy không ít phương Tây nhân tố ảnh hưởng, nhưng là cả ngày bên trên, lại là hơn tiếp cận phương Đông khí chất. Đây chính là Càn Kinh Đại học vốn có bộ dáng. Kia từng tòa lầu dạy học, Hứa Thịnh cũng không biết được bọn chúng cụ thể là dùng làm gì, nhưng hắn thiếu bắt đầu chờ mong từ bản thân tiến vào bên trong cảnh tượng. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, tự mình nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một đoạn thời gian, đem cùng những này kỳ lạ kiến trúc làm bạn. Nhóm chúng ta càn kinh đại học chiếm diện tích 5000 mẫu, chia làm đông tây hai cái giáo khu, hiện tại nhóm chúng ta chỗ chính là đông giáo khu, đông giáo khu bên trong có lầu dạy học 18 tòa nhà, lầu ký túc xá 22 tòa nhà, nhà ăn ba tòa. Dẫn đội học trưởng một bên mang theo Hứa Thịnh bọn người đi báo danh, một bên giới thiệu trong trường học một chút cơ bản tình huống. Theo hắn giảng thuật bên trong, Hứa Thịnh hiểu rõ một chút tình huống, theo hắn muốn nói đến một cái địa phương liền sẽ quay đầu đi xem. Trong trường học có 5 cái địa phương trọng yếu nhất, nhìn thấy mặt phía bắc kia 5 tòa tháp sao? Chính là bọn chúng. Nói đến đây thời điểm dẫn đội học trưởng tận lực thừa nước đục thả câu. Ai nha học trưởng ngươi nói tức a, làm gì dừng lại? Có nam sinh thúc giục nói. Mấy người khác cũng tại nhường hắn mau nói. Thỏa mãn trên tâm lý hư vinh về sau, học trưởng mở miệng giới thiệu nói, những này tin tức cũng là các ngươi ở cấp 3 lúc tuyệt đối tiếp xúc không đến, chỉ cần đi vào đại học lúc mới có thể được cho biết. Kia năm tòa trong tháp, tối cao rất nhọn là Pháp Tật Tháp, có tăng tốc pháp tắc cảm ngộ năng lực. Nhưng muốn đi vào cần tốn hao học phần, liền xem như ta, cũng chỉ có thể một tuần lễ đi vào một chuyến. Học phần. Hứa Thịnh nhướng mày, Hắn đương nhiên sẽ không quên mình bị trừ đi 100 học phần sự tỉnh, bây giờ nghe người học trưởng này nói, trong lòng của hắn đã lộp bộ một cái, cảm nhận được không ổn, trường học trừng phạt tựa hồ muốn so tự mình trước kia nghĩ nghiêm trọng hơn một chút. Lệ bên trái cái kia thấp một điểm rộng một điểm là thời gian tháp, bên trong có thể rèn luyện các người tiếp nhận thời gian gia tốc năng lực, để các người tiểu thế giới bên trong thời gian gia tốc. Đương nhiên, hắn cũng cần tiêu hao học phần cùng pháp tắt tháp biên độ không sai biệt lắm, đều là ngẫu nhiên khả năng tới. Nghe đến đó, cho nên học sinh cũng há to miệng. Học phần, học phần, vẫn là học phần. Bất là pháp tắc tháp vẫn là thời gian tháp đều là đối thực lực bọn hắn vô cùng có trợ giúp cái chủng loại kia bọn hắn cũng lập tức biết rõ, chính là bởi vì bọn chúng tồn tại đại học thực lực tốc độ tăng lên mới có thể xa so với cấp 3 nhanh nhưng là học phần đến cùng là cái gì quỷ một mực biết do nó rất trọng yếu nhưng nó đến cùng là cái làm sao trọng yếu pháp lại làm như thế nào thu phải được chương 173 Nam Tháp học phần lại bên phải cái này tòa tháp là sách lực tháp bên trong có thể mô phỏng tiểu thế giới phát triển mọi người sơ thủy điều kiện cũng sau so đấu quy định thời gian bên trong ai phát triển càng tốt hơn Bên trái nhất tòa kia là Giao chiến tháp, có bao nhiêu loại này hình thức có thể lựa chọn. Làm bên phải tòa kia là Tử dân tháp, có thể thí nghiệm các loại kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Pháp tắc tháp, thời gian tháp, sách luật tháp, giao chiến tháp, tử dân tháp, cùng hàng năm tháp. Là càng kinh trong đại học cực kỳ trọng yếu chỗ. Cái này năm tòa tháp, theo bọn hắn cái này vị trí nhìn sang cách rất gần, nhưng trên thực tế bọn chúng phân biệt ở vào năm cái phương vị, không bàn mà hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Năm tòa tháp làm thành một cái hình ngũ rác, mà tại bọn chúng ở giữa, tồn tại một chỗ đặc thủ khu vực cũng là toàn bộ Càn kinh đại học học tâm chỗ, cái này tin tức tạm thời còn không phải hứa thịnh những này một cái lớn học sinh có khả năng biết được. Năm tòa tháp hiệu quả không đồng nhất, nhưng là mỗi một tòa cũng cực kỳ cường đại, chỉ cần có thể đi vào tu hành một phen, cuối cùng đạt được tăng lên đều sẽ vượt xa quá ngoại giới vô số lần. Đương nhiên, năm tòa tháp đồng dạng tuần hoàn theo năng lượng định luật bảo toàn, bọn chúng cường đại là từ đại lượng tiêu hao đổi lấy, mức tiêu hao này, cho dù là Càn kinh đại học cũng chịu đựng cực kỳ phi sức, khiến không thể cùng lúc cung cấp cho tất cả học sinh sử dụng. Cho nên cái này thời điểm chế độ học phần độ liền theo thời thế mà sinh. Tại nghiệp thánh còn chưa có xuất hiện thời điểm, địa cầu vẫn là rất phổ thông địa phương, mọi người học chính là văn lý, đi học lúc học phần là căn cứ hoàn thành khóa trình đến thu hoạch được, cuối cùng chỉ có tu đủ nhất định học phần khả năng tốt nghiệp. Nó bị tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ, đương nhiên lúc này muốn tốt nghiệp đã không phải là tu đủ học phần, mà là thực sự cảnh giới nói chuyện, chỉ có chuẩn thành khả năng tốt nghiệp. Học phần biến thành một chủng loại giống như tiền tệ thuộc tính tồn tại, nó tại càn Kinh trong đại học, có thể thông qua nhiệm vụ, khóa trình, song tháp các loại phương thức thu hoạch được, một khi thu hoạch được về sau, liền có thể tiến vào năm tháp tiến hành tu luyện. 5 tháp tại làm tu luyện trọng địa đồng thời còn có trong đó bộ xếp hạng lấy thời gian tháp làm thí dụ trong đó liền ghi chép tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua xếp hạng xếp hạng càng cao bảo trì một đoạn thời gian qua đi liền có thể thu hoạch được học phần ban thường cái khác 4 tháp đạo lý tương đồng mà trường học mục đích cũng rất đơn giản chính là kích phát học sinh cạnh tranh tâm nhường bọn hắn tại đại học quá trình bên trong không lãng phí bất luận cái gì thời gian dùng hết hết thể đi tăng lên chính mình phía ngoài trường học khả năng còn có thể cho học sinh nghỉ ngơi thời gian nhường học sinh khổ nhàn kết hợp càng kinh đại học không đồng dạng Hắn chính là nhường các học sinh đi liệu, không chỉ là bởi vì bá chủ cấp trường trung học tên tuổi, càng là bởi vì nó có là nhân loại bồi dưỡng tinh anh trách nhiệm. Tất cả càn kinh đại học học sinh đều là nhân loại tương lai. Tóm lại chính là những thứ này, cụ thể hơn, báo danh hậu học dạy sẽ cho các ngươi phát tân sinh sổ tay, kia nói ở trên càng thêm rõ ràng. Nói như thế một đoạn lớn lời nói, học trường cũng cảm thụ một trận miệng đang lơi khô. Hứa Thịnh bọn người nghe được chầm mặc không nói, trước kia còn có một chút nhẹ nhõm tâm tư, lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Học trưởng lại đưa hứa Thịnh bọn hắn đến báo danh đại sảnh về sau, liền cùng bọn hắn phất tay nói tạm biệt, tại đón cái này một nhóm về sau, hắn còn muốn trở lại nhà ga, chờ đợi buổi chiều một nhóm. Báo danh quá trình cũng không phức tạp, chỉ là nửa giờ hứa thịnh liền làm xong, sau đó tay vòng chấn một cái, tương ứng tin tức liền xuất hiện tại phía trên. Sinh viên nhà ở tập thể đều là một người một gian, tiêu chuẩn một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp một vệ, toàn bộ cấu tạo cùng danh mục tuyển chọn thời điểm không sai biệt lắm. Hứa thịnh tìm tới chính mình, kiếm một tòa lầu ký túc xá về sau, đi vào. Dùng cổ tay vòng tại gác cổng phía trên quét một cái, khóa liền mở ra. Tại hoàn thành báo danh đăng ký về sau, Cổ tay vòng liền làm xong tương ứng đăng ký. Lúc này ở lầu ký túc xá, Hứa Thịnh rốt cục có tư nhân không gian, có thể đem hôm nay chứng kiến hết thể cũng tiêu hóa một cái. Cho tới bây giờ lúc rỡ, đến bây giờ gần trường, tâm tình biến hóa là cực kỳ rõ ràng. Chỉ là vừa mở ra học thứ một ngày, hắn liền đã cảm nhận được một loại cạnh tranh kịch liệt tính. Nam tháp dạng này tồn tại, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, nhưng là muốn thu hoạch được đủ nhiều tu luyện thời gian, hắn cũng cảm thấy rất khó. Theo cổ tay vòng bên trong điều ra tân sinh sổ tay, các loại tin tức xuất hiện. Hứa Thịnh đang nhìn về sau, rốt cục trong lòng có hơn minh xác nhận biết. Tân sinh sổ tay chính là trợ giúp hắn loại này tân sinh đến nhận biết trường học, bên trong bao hàm rất nhiều tin tức. Thì như nói toàn bộ trong trường học tình huống. Ngoại trừ hiện nay hai đại giáo khu bên ngoài, còn có 5 loại phát triển loại hình bồi dưỡng. Trừ cái đó ra hứa thịnh còn biết mặt khác một loại học sinh tồn tại, đặc chiêu sinh. Đặc chiêu sinh chính là tại phương diện nào đó đặc biệt có thiên phú, tỉ như nói tại lớp 10 thức tỉnh tiểu thế giới lúc, xuất hiện một loại cực thích hợp bồi dưỡng tài nguyên chủng tộc, nhưng là bản thân thực lực lại không đủ để tại thi đại học bên trong đạt tới càn khinh đại học ngưỡng cửa. Dạng này học sinh tại Càn Kinh Đại học Phương diện trải qua khảo hạch về sau sẽ bị đặc cách tiến bảo. Đặc chiêu sinh không giống bọn hắn tự do, về sau phát triển phương hướng bị tự hạ, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn liền yếu thế. Trên thực tế, thường thường bọn hắn càng thêm quý hiếm, bởi vì đặc chiêu sinh bên trong thiện ở bồi dưỡng tài nguyên, tại vượt qua tiền kỳ huấn cảnh về sau, phía sau thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, tài nguyên sản xuất tốc độ cũng không phải cái khác học sinh có thể so sánh. Không sai biệt lắm liền cùng tiền thế thể dục đặc biệt trường sinh, nghệ thuật đặc biệt trường sinh đồng dạng. Bất quá ở chỗ này, bọn hắn đổi thành chủ tài nguyên mà thôi. Đặc chiêu sinh cơ hồ đều là chủ tài nguyên, loại hình khác, giống như là chủ chiến loại này, căn bản không cần đặc biệt chiêu, liền giống như Lục Sam, chủ chiến loại hình cực kỳ cường đại, thi đại học bên trong lại càng dễ lấy được thành tích tốt. Hứa Thịnh hiện nay phát triển chính là tiêu chuẩn cân đối, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khuynh hướng, mà hắn cho tới nay quyết định phương hướng cũng chính là cân đối, dù sao bỏ mặt là chủ tài nguyên vẫn là chủ chiến cũng có tự mình ưu điểm. Man sáng tại Hứa Thịnh trước mắt bắn ra mã ra. Hắn dùng tay tiến hành kích thích, rất nhanh cái khác kiến trúc đều biến mất, chỉ còn lại năm tháp. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái ngũ biên hình, tại học trưởng giảng thuật quá trình bên trong, trong đầu hắn mặc dù có đại khái hình dáng, nhưng lại không phải vô cùng rõ ràng, hiện tại xem là khá chậm rãi nghiên cứu. Năm tòa tháp, không hề nghi ngờ pháp tắc tháp là trọng yếu nhất, cho nên nó vị trí cũng là xuất phát từ ở giữa rất phía trước một điểm. Cá nhân thực lực vĩnh viễn mới là căn bản, cái khác bất luận là thời gian tháp, tử dân tháp, sách lược tháp, cũng là vì tăng lên pháp tắc phục vụ. Giao chiến tháp ngược lại là có chút đặc thù, nó tồn tại hoàn toàn là vì để cho các học sinh không về phần đọc chết sách, tồn tại sự tất yếu không thể nghi ngờ. Nam tòa tháp từ trên xuống dưới, mỗi một cái số tầng khác biệt, mà càng lên cao, hiệu quả lại càng tốt, tương ứng, tiêu hao học phần cũng nhiều hơn. Tân sinh nhập học, mỗi người cũng có 100 học phần, cái này 100 học phần, không kém đối có thể nhường các học sinh đem năm thấp cũng thể nghiệm một lần, nhưng thời gian nhiều nhất chỉ có mười mấy phút. Hứa thịnh bị khấu trừ 100 điểm, có thể nói là tân sinh phúc lợi không có, nếu như hắn chỉ là một vị phổ thông tân sinh, vậy hắn tại ngay từ đầu liền muốn lạc hậu người khác. May mà hắn không phải. Làm vị thứ nhất mát điểm Trạng Nguyên, trường học cho hắn phần thưởng 500 học phần. Sau đó tại danh ngạch tuyển chọn thu hoạch được thứ một tên, trường học lại phần thưởng 300 học phần. Cho nên hắn bây giờ còn có 800 học phần. Từ một điểm này nhìn lại, trường học đối với hắn trừng phạt kỳ thật vẫn là nhẹ. Xem ra Lâm giáo người kia hành động cũng bị trường học nhìn ở trong mắt, nếu như không phải mình trước mặt mọi người xúc phạm quy tắc lời nói, khả năng chỉ là đơn thuần phê bình một cái, liền học phần đều không cần trừ. Bất quá mặc dù nói mình còn có 800 học phần, nhưng là hứa thịnh đối khấu trừ 100 học phần vẫn là bắt đầu đau lòng bắt đầu. Hắn không hối hận đánh người, đơn thuần đau lòng trừ điểm. Khô khụ. Loại ý nghĩ này có chút không đúng hôm nay khai giảng ngày mai sẽ phải đi trong lớp ngược lại là hẳn là có thể nhìn thấy vị kia chân thanh A Tân sinh sổ tay bên trong cũng đã nói tiếp xuống thời gian quy hoạch ngày mai là lớp đạo cùng học sinh gặp mặt thời gian học chung lớp đồng học cũng tại cái này thời điểm trước quen thuộc một cái sau đó tuyển lớp làm cái gì trạng nguyên lớp cũng không cần tất cả mọi người đã quen thuộc liền lẫn nhau quyến tục tình huống cũng biết rõ về sau thu hoạch học phần chính là ta mục tiêu thứ nhất bất quá một cái lớn giai đoạn có thể thu hoạch học phần đường tác giống như cũng không hiểu hứa Thịnhữ mày lại Hắn đại tân sinh sổ tay bên trong lật tới lật lui, cuối cùng xác định thật là dạng này. Nghiêm chỉnh mà nói, năm tháp tu luyện chỉ có đại nhị trở lên học sinh khả năng vụ tại ở, đến lúc đó bọn hắn có thể đón trường học ban bố nhiệm vụ, đi hướng vực ngoại chiến trường làm nhiệm vụ, thường thường một cái nhiệm vụ làm xuống đến chính là mấy ngàn mấy vạn học phần, so ra mà nói, một cái lớn các học sinh đều là nghèo đỉnh đương vang lên. Duy nhất có thể mượn tu luyện chính là hoàn thành tương ứng giờ dạy học sau ban thưởng thời gian, bất quá cũng chỉ có thể tiến vào tận dưới đáy mấy tầng, muốn đi hướng cao hơn tầng, vẫn như cũng là không có biện pháp. Không chỉ là hứa hẹn, giờ này khắc này Tất cả tân sinh cũng tại bên trong phòng của mình là học phần sự tình phát sầu. Làm bạn học cùng lớp, Lục Sam, Tiêu Phong đám người nhà ở tập thể kỳ thật ngay tại Hứa Thịnh bên cạnh, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn tới thời gian khác biệt, cho nên không có đụng phải mà thôi. Tựa như Hứa Thịnh hiện tại nhà ở tập thể bên trái, chính là Tiêu Phong nhà ở tập thể, mà bên phải thì là Vu Túc gian phòng. Đã đều là phòng đơn, tiêu tự nhiên không phân cái gì nam sinh nhà ở tập thể nữ sinh tốt xá. Cái này hình thức càng là giống độc thân nhà trọ. Đương nhiên, ở đến tới gần khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình cảm chênh lệch mầm. Nhưng đây cũng là từng cái đại học cổ vũ. Chỉ cần đạt đến pháp định kết hôn tuổi tác, cho dù là ở trên đại học quá trình bên trong, vẫn như cũ có thể kết hôn sinh con. Không dạng này thực tế không được, bởi vì nếu như không tại thực lực còn không mạnh thời điểm liền bắt đầu tiến hành tình cảm bồi dưỡng, chờ thực lực cường đại, sinh dục cùng sinh dục độ khó cũng đang biến hóa, sinh dục thẳng tắp hạ xuống, sinh dục độ khó thẳng tắp lên cao. Giống như là các loại sau khi tốt nghiệp đại học lại bắt đầu yêu đương lấy vợ sinh con món ăn cũng đã lạnh. Quốc gia phương diện tiến hành cụ thể thống kê qua, chuẩn thành cấp độ sinh dục muốn tròn vẹn so bán thành cấp độ thấp gấp đôi. Mặc can kinh đại học tốt nghiệp chính là Trần Thánh, có thể nói là trực tiếp nhường sinh dục dẫn đầu thấp xuống gấp đôi. Nhưng coi như lại không phản đối thậm chí âm thầm tác hợp, loại này đồ vật vẫn là miễn cưỡng không đến. Cho tới nay, càng kinh trong đại học tình lữ số lượng liền không nhiều, kém xa phía ngoài trường học khác. Chương 174, Trần Thánh. Liên quan tới học phần sự tình hứa thịnh suy tư một trận, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Hết thể sự tình các loại ngày mai đi lớp lại nói, khi đó có thể nhìn thấy vị kia Trần Thánh, hắn khẳng định sẽ nói cho bọn hắn một cái lớn thời điểm thực lực cụ thể làm như thế nào tăng lên. Trong túc xá có duy trì khoang thuyềnthứa hứa thịnh đồng bộ các loại số liệu về sau tiến vào thế giới Hải đối với mình tiểu thế giới tiến hành phát triển một đêm trôi qua rất nhanh sáng ngày thứ 26 giờ hứa Thịnh theo duy trì trong khoan thuyền đến ra đi hướng nhà ăn ăn điểm tâm. sao chính là tại hắn đẩy cửa ra thời điểm bên trái cửa ký túc xá cũng mở ra tiêu phong từ đó ra hai người đối mặt về sau đều có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới lại là hàng xóm ăn điểm tâm Tân cùng một chỗ hứa Thịnh cùng tiêu phong hai người lẫn nhau ấn tượng cũng không kém cho nên tại Hàn viên vài câu về sau liền cùng nhau đi ra lầu ký túc xá, hướng thứ hai nhà ăn đi đến. Trên đường đi, không khỏi cũng nói tới đi qua 10 ngày đều đã làm những gì. Hai người sinh hoạt đều không khác mấy, đều là phát triển, rất ít đi ra ngoài, bất quá Tiêu Phong có người nhà, cũng chia ra một chút thời gian làm bạn người nhà. Thân sinh sổ tay ngươi cũng xem hết đi. Đánh xong cơm tại trước bàn ăn ngồi xuống lúc, Tiêu Phong hỏi, "Ngươi là muốn nói học phần sau, Hoàn toàn chính xác có chút đau đầu." Hứa Thịnh tại đối diện ngồi xuống tới. Ngũ Tháp là càn kinh đại học quan trọng nhất, bất quá đêm qua ta hỏi thằng ta cấp 3 đường học. Đại học bọn họ bên trong cũng có tương ứng bố trí. Tiêu Phong nói ra một tin tức, trường học khác cũng có hứa thịnh trầm tư một chút, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, giống như là ngũ tháp dạng này đồ vật, hẳn là từng cái đại học tiêu chuẩn thấp nhất, nó là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là cơ sở nhất. Bất quá mỗi trường đại học ngũ tháp giống như không hết tương đồng, tựa hồ tại bao hàm nội dung bên trên có chênh lệch. Hai người ở chỗ này nhỏ giọng thảo luận, rất nhanh liền đem điểm tâm cho ăn xong. Trong thời gian này cũng có một số người thấy được bọn hắn, bất quá đang do dự về sau lại là không có tới chào hỏi. Một cái thứ nhất, một cái thứ hai chỉ là ngồi ở chỗ đó ăn cơm cũng là người ta cảm nhận được các lực. Liên Cung Học Cặn Bá nhìn thấy đang thảo luận ô liệm vụ câu hỏi học bá, trong lòng tính sợ. Có thể đi vào cản Kinh Đại học tự nhiên đều là đã từng riêng phần mình trường học học bá. Nhưng là học Cặn Bá học bá cũng là có đối lập tính, một đám học bá tụ cùng một chỗ, so sánh lợi hại nhất mấy cái kia, những người khác tự nhiên cũng là học Cặn Bá. Lúc này, một tấm quen thuộc mặt tại ánh mắt xéo qua bên trong xuất hiện. Hứa Thịnh nhìn sang, phát hiện là Lục Sam bưng cơm tại mấy cái bàn bên ngoài ngồi xuống. Lục Sam bản nhân tính cách tương đối kiêu ngạo, Vô Luận là hứa thịnh hay là Tiêu Phong, tại trong giao chiến cũng đem đánh bại, trong lòng của hắn khẳng định có lấy khúc mắc. Muốn nhường hắn tới cùng nhau ăn cơm kia khẳng định là không thể nào. Lại có một thân ảnh xuất hiện, biểu lộ lạnh lùng thiếu nữ tại một cái khác trường trước bàn ngồi xuống, là Vu Túc. Xung quanh quen thuộc gương mặt càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời ngược lại là có dũng khí còn tại danh ngạch khảo hạch cảm giác. Hứa Thịnh nghĩ lại liền minh bạch, thứ hai nhà ăn là rất tới gần bọn hắn túc xá lâu địa phương, đợi chút nữa lại là khi đi học ở giữa, bây giờ có thể đụng phải cực kỳ như thượng. Hắn còn chứng kiến cùng Từ Văn Cái nải ra hỏa vừa xuất hiện, liền dùng một loại hoán độc nhãn thần nhìn mình chằm chằm, cuối cùng lựa chọn một cái góc chỗ vị trí. Cùng Tử Văn tình cảnh hiện tại có thể nói là người người tiêu đánh, trước kia đang cùng Hứa Thịnh giao chiến trước, hắn là có tiếng giao du rộng lớn, rất nhiều người đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Nhưng là kêu việc sự tình sau khi xuất hiện, phần lớn người cũng đứng ở Hứa Thịnh bên này, tương ứng, đối cùng Tử Văn cũng liền có chút khinh thường bắt đầu. Bất quá thứ hai nhà ăn cũng không phải bị bọn hắn chiếm lấy. Một cái lớn tân sinh vượt qua 5000 người, bốn cái lớp cộng lại hơn 2000 người. Dần dần Đại nhị năm thứ ba đại học học sinh cũng tới ăn điểm tầm, sau đó hứa thịnh các loại một cái lớn học sinh liền cảm nhận được cái gì là khắp nơi bản thánh. Đại nhị học sinh mặc dù đại bộ phận cũng còn không có tiến vào bán thánh đẳng cấp, nhưng cũng có chút ưu tú, cách bán thánh kém không xa. Mà năm thứ ba đại học bán thánh liền đã không ít. Đại học năm 4 thấp nhất đều là bán thánh, không ít người cũng tiếp cận chuẩn thánh, thậm chí có chân chính chuẩn thánh. Tại càng kinh trong đại học, học sinh là cái tia lớp, cơ hội có thể thông qua cảnh giới để phán đoán. Hiện tại là tân sinh nhập học thời điểm, nếu như đổi lại sang năm 6 tháng Năm thứ ba đại học học sinh cơ hồ đều là bàn thánh, đại học năm 4 học sinh cơ hồ đều là chuẩn thánh. Một cái lớn cùng đại nhị là đặt nền móng giai đoạn, trong hai năm này, chăm chú pháp tắc cảm nộ, tranh thủ sớm ngày nắm giữ một cái đại đạo, trở thành bàn thánh. Có chút phi thường người ưu tú, tại đại nhị liền có thể trở thành bàn thánh, dạng này người, cơ hồ tại sau khi tốt nghiệp đều thành vị cao thánh trở lên tồn tại. Đây chính là năm này tân sinh sao? Nhìn chẳng ra sao cả a. Cách đó không xa, có đại nhị học sinh tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bị áp bách 1 năm, thật vất vả xoay người nông nô đem ca ca chờ đến mới học đại học mượn nhập học, tự nhiên có dũng khí mở mày mở mặt cảm giác. Lúc này rất nhiều trong lòng người cũng ngao ngoèo muốn động, đánh lấy tiểu chú ý. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì những năm qua đều là dạng này tới. Năm thứ ba đại học cùng đại học năm 4 thì cũng không phải là rất quan tâm, bọn hắn hiện tại cấp độ khác biệt, tầm mắt cũng cùng một năm trước phát sinh biến hóa, một chút ngây thơ sự tỉnh bọn hắn căn bản sẽ không lại làm. Thửa thịnh bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được một chút không có hảo ý ánh mắt. Cái này ánh mắt bọn hắn đã từng cũng cảm thụ qua, tiểu học thăng sơ chúng lúc, sơ trung lên cao trung lúc, Có mấy cái năm thứ hai đại học học sinh đi tới hứa Thịnh trong lòng bất đắc dĩ đã làm tốt ứng đối chuẩn bị nhưng vào lúc này một người từ bên ngoài đi vào đây là một người mặc áo khoát tuổi trẻ nam tử trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì hành động ở giữa lôi lệ phong hành hứa Thịnh nhìn thấy đang hướng bọn hắn đi tới mấy cái đại nh nghị học trường lúc này quy tích liền miễn cưỡng bị lệnh 30 độ sau đó điểm nhiên như không có việc gì cùng bọn hắn gặp tham qua chạy đến trước cửa sổ lại đánh một phần cơm hắn là ai hứa Thịnh cùng tiêu phong cung cảm nhận được nam tử trẻ tuổi này không tầm thường từ trên thân đối phương khí tức đến xem Rõ ràng là một vị bản thánh. Gặp hắn qua, nam tử này theo Hứa Thịnh bên người đi qua, từ đầu đến cuối hai người ánh mắt cũng không có đối thủ, tại trong lòng của người này, Hứa Thịnh cũng chính là một cái lại vì so với bình thường còn bình thường hơn người qua đường. Cơm nước song xuôi theo trong phòng ăn ra Hứa Thịnh còn đang suy nghĩ vừa rồi người kia là ai. Có rất ít người sẽ làm cho bọn hắn để ý như vậy, lần trước cho hắn loại cảm giác này, người hay là Trình Sơ Dương. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, thanh niên trẻ tuổi kia tuyệt đối là cản kinh trong đại học phong vân nhân vật, không phải vậy những cái kia đại nghị các học sinh không có loại này biểu hiện. Bên cạnh Tiêu Phong ngược lại là cũng có suy tư, bất quá hắn không có hứa thịnh để ý như vậy, cuối cùng vẫn đem lực chú ý chuyển tới sắp đến lớp sẽ lên. Hai người đi đến bọn hắn một tòa này lầu dạy học trước, từ bên ngoài trên xem, giống như là một thanh to lớn kiếm, khí thế lăng lệ. Dạy trong phòng đã có người tới, đang cùng người bên cạnh Nhật Liệt Triều Thiên trò chuyện, Hứa Thịnh đối hắn có ấn tượng, tên là Thủy Phượng, trong ngày thường biểu hiện rất hiền tĩnh, nhưng một khi câu chuyện bị bốc lên liền sẽ trở nên lao thao, lúc ấy cùng với nàng giao chiến thời điểm, Hứa Thịnh thế nhưng là bị làm cho hoa mắt vấn đầu. Chỗ ngồi có 30 Vô cục cùng lúc A Tống Lương tạo ra được tới, Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong liếc nhau một cái, tại hàng thứ nhất ở giữa cùng trái hai ngồi xuống. 8 giờ 30 phút, 30 người toàn bộ đến đông đủ. Cách khi đi học ở giữa mặc dù còn có nửa giờ, nhưng là tất cả mọi người cảm giác tâm tình bắt đầu khẩn trưng lên. Đợi chút nữa liền muốn tận mắt nhìn đến một vị chân thánh, không biết rõ hắn sẽ là bộ dáng gì. Trong lòng mọi người tự nhiên đều có đủ loại tưởng tượng. Thời gian dần dần đi qua. Hứa Thịnh có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Chân thánh đến tụt cùng là dạng gì? Mặc dù trước đó còn gặp qua cao hơn cử thánh, Nhưng là tiếp xúc quá mức ngắn ngủi, mà lại dung mạo của đối phương quá mức mơ hồ, hắn ngoại trừ một loại kính sợ về sau, sau đó ngấm lại cũng không có quá nhiều cảm giác. Lại cạch, lại cạch. Có tiếng bước chân theo trong hành lang chuyển đến, sau một khắc, phòng học cửa ra vào, có một thân ảnh xuất hiện. Hứa Thịnh ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên đối đầu chính là cặp kia thâm thúy con người, bên trong tựa hồ có nhật nguyện tinh thần trôi nổi, vô tận thời gian tại luân hồi lưu truyền. Soạt. Có thể trợn tất cả đồ vật cũng lại không thấy, chờ Hứa Thịnh lấy lại tinh thần lúc, trước mặt mình không quá nửa mét nhiều trên giảng đài đã đứng một người. Các vị đồng học tốt Ta là thời cổ dễ, theo hôm nay lên, đem đảm nhiệm các ngươi lớp đạo, ta hy vọng trong vòng 4 năm sau đó, có thể cùng các ngươi dắt tay tổng tiến vào." Âm thanh vang dội vang lên, trong đó có một loại lắng động bình ổn đương nhiên, có an ủi sao động tâm tác dụng. Hứa Thịnh rốt cục nhìn thấy vị này chân thánh là bộ dáng gì. Niên kỷ của hắn ước chừng 60 tuổi, vóc người thẳng tắp, quần áo quản lý cẩn thận tỉ mỉ, đứng ở nơi đó, một cỗ thiết huyết sát phạt khí tức đập vào mặt. Chỉ cần thấy được hắn một cái mắt, liền sẽ minh bạch hắn là một vị tác phong rất cứng phái nhân vật. Đây chính là chân thánh thời cổ dễ. Hứa Thịnh ở trong lòng yên lặng nói: Con mắt càng ngày càng sáng, dạng này lớp đạo, đúng là hắn muốn. Ngươi là lớp trưởng Hứa Thịnh thật sao? Thời Cổ dễ nhìn về phía rất ních lại gần mình một cái tuổi trẻ nam sinh, theo trên người hắn hắn cảm nhận được cùng mình tương tự khí tức, đồng thời còn có một loại triều khí phong thịnh. Sau đó hắn liền thấy nam sinh này theo trên chỗ ngồi đứng lên sao, đối với mình những tiếng nói, báo cáo lớp đạo, ta là. Khoe miệng của hắn toát ra mỉm cười, gật đầu nói, Hứa đồng học, mời ngồi. Tiếp xuống, ta muốn từng cái đọc danh sách, mọi người trước nhận biết một cái. Khai giảng thứ một ngày, tiết khóa thứ nhất tự nhiên là lớp sẽ khóa. Theo từng cái danh tự theo thời cổ rễ trong miệng bị đọc lên, Tiêu Phong, Lục Sam, Vu Túc mấy người cũng bắt đầu giới thiệu chính mình. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã coi như là quen thuộc, hiện tại loại này giới thiệu càng nhiều hơn chính là nhường thời cổ dễ đối với mình lưu lại ấn tượng. Thời cổ dễ cùng nghiêm túc nghe mỗi một vị học sinh tự giới thiệu, chỉ là vẹn vẹn một cái giờ, hắn đã đem tất cả mọi người nhớ kỹ. Thật cao hứng đảm nhiệm mọi người chủ nhiệm lớp. Đến lúc cuối cùng một người cũng tự giới thiệu xong, thời cổ dễ cười, dẫn đầu vỗ tay. Cái này thời điểm, Trạng Nguyên lớp các học sinh mới phát hiện, chân thánh kỳ thật không giống tự mình tưởng tượng như vậy nghiêm túc. Tư phong của hắn rất cứng phái không sai, nhưng hắn cũng tương tự cùng trước đó cấp 3 chủ nhiệm lớp không nhiều khác biệt lớn. Chương 175, pháp tác tăng vọt. Càng kinh đại học lớp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái giai lần. Tại thiên địa huyền hoàng tình huống dưới, có thiên nhất lớp, thiên nhị lớp các loại phân chia. Mỗi cái lớp 30 người, toàn bộ lớp có gần 200 cái lớp. Bình dân đệ tử tại đông Giáo khu, cao thánh đệ tử tại tây Giáo khu. Thiên địa huyền hoàng phân chia như vậy, là vì những lao sư dễ dàng hơn dạy học sinh. Đại học giai đoạn thực lực tăng lên cấp tốc, cũng mang đến lẫn nhau ở giữa thực lực kéo dài. Liên lấy thiên nhất lớp tới nói, chờ đến một cái lớn nhanh kết thúc thời điểm, người ưu tú cũng đến tiếp cận bán thánh trình độ, mà kém, khỏi nhất người, pháp tác của hắn tiến độ khả năng mới mấy phần trăm. Khác biệt thực lực, lão sư tại khi đi học liền làm không được chiếu cố, quá thâm ảo nội dung, trên lệch người liền nghe không hiểu, hoặc là nghe rất dài một đoạn thời gian không cần đến, quá đơn giản nội dung, cường giả thì không có chút nào tác dụng. Như thường tới nói, chỉ cần nghiêm túc học tập, đều có thể đuổi theo lớp tiến độ, còn một khi xuất hiện lạc thổ hoặc là tiến bộ trên địa rộng, liền muốn tiến hành điều lớp. Cái này cũng tạo thành đại học thời kỳ lớp đạo cùng học sinh ở giữa liên hệ rất yếu. Không có biện pháp, học sinh tiếp nhận giáo dục nội dung liền muốn không ngừng theo thực lực tiến bộ mà tiến hành tương ứng điều chỉnh. Cũng có người đề cập qua nhường học sinh tự chủ lựa chọn lao sư đi nghe giảng bài, nhưng kết quả như vậy thì là nhường học sinh nghe giảng bài nhiệt tình hạ xuống, lao sư giảng bài nhiệt tình hạ xuống. Những cái kia phong bế tu tiên thế giới bên trong chọn lựa giờ học phương thức cũng không thích hợp thế giới hiện thực. Đại học quá trình bên trong, lão sư thường xuyên muốn tại thế giới hải bên trong sáng tạo ra một mảnh thế giới, cho học sinh tiến hành làm mẫu. Trừ cái đó ra còn có thường cách một đoạn thời gian thực chiến diễn luyện, những này đủ loại đều cần điều lên đầy đủ tính tích cực. Năm nay Trạng Nguyên lớp là một ngoại lệ. Tại ngay từ đầu liền đem rất tinh hoa 30 tên học sinh tụ tập đến một chỗ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái lớp này học sinh không có biến hóa rất lớn, nhiều lắm là có một hai người cùng không tiến bộ độ bị điều thấp đến thấp một cấp bậc lớp thôi. Trạng Nguyên lớp xuất hiện dự tính ban đầu là vì đối kháng cao thánh đệ tử, cũng chính là Tây giáo khu bên kia phòng chữ Thiên Lớp. Không sai, bên kia đồng dạng có một bộ Thiên Điệu Huyền Hoàng phân chia. Toàn bộ lớn nhất chung phân biệt có cái khác biệt thiên nhất lớp, thiên nhị lớp. Vì phân biệt sẽ tăng thêm tất cả từ nhỏ khu danh tự, cũng chính là tây thiên 1, trời đông 1. Cạnh tranh chỉ là theo danh tự trên liền đã có thể nhìn ra. Trường học tài nguyên có hạng, hai cái giáo khu hàng năm đều phải tiến hành tài nguyên tranh đoạn. Đáng tiếc là, tại giáo dục tài nguyên ngang hàng tình huống dưới, tây giáo khu học sinh thực lực phổ biến cao hơn đông giáo khu một bậc. Tình huống chính là như vậy, các ngươi trên người trách nhiệm rất trọng đại. Đem liên quan tới hai cái giáo khu ở giữa sự tình nói ra về sau, Thôi Cổ dễ nhìn về phía trong phòng học 30 tên học sinh. Hứa Thịnh gật đầu. Những này đồ vật lúc trước hắn ẩn ẩn có chút hiểu do chỉ là biết được cũng không nhiều mà thôi Hiện tại những này tất cả đều xuyên thành một cái dây hiện trên người các ngươi hẳn là cũng có chút học phần đề nghị của ta là không thể nói là đề nghị yêu cầu của ta là mỗi người các ngươi đều muốn tận khả năng thu hoạch được càng nhiều học phần ngũ tháp tầm quan trọng tin tưởng các ngươi tại tân sinh sổ tay bên trong đều thấy được chờ sau đó buổi trưa thời điểm các ngươi liền có thể đi trước ngũ tháp bên trong cảm thụ một cái rất sơ cấp một tầng một phút chỉ cần một học phần lấy các ngươi tình huống hẳn là thấp nhất đều có thể đi vào 3 giờ trở lên đổ được năm tò tháp Mỗi một tòa đều có thể đợi vượt qua nửa giờ. Bên trong có khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm sau sẽ có được khác biệt chỉ số học phần, đây là các người một cái lớn giai đoạn chủ yếu nhất học phần nơi phát ra, thực lực một khi tăng lên, tốt nhất lập tức đi sông, sau đó lại đem ban thưởng học phần hóa thành thực lực. Thời cổ dễ kiên nhẫn giảng giải trường học các loại đồ vật. Một đường lớp sẽ khóa cuối cùng lên nửa giờ. Hứa Thịnh lưu lại. Tan học thời điểm, Hứa Thịnh mới vừa chuẩn bị theo trên ghế ngồi lúc đứng lên, lại bị Thời cổ dễ cho gọi lại. Những người khác hâm mộ nhìn hắn một cái, Hứa Thịnh lại là bình tĩnh vô cùng hắn là giao cho mình một số việc làm, đây là lớp trưởng chức trách, cũng là hắn trước đây hắn như vậy cố gắng thu hoạch được thứ một tên nguyên nhân. Ta còn không hiểu rõ lắm ngươi, chỉ nhìn qua một chút giao chiến có thể lấy nhân tính đường đi đi đến một bước này, rất không dễ dàng. Hứa Thịnh nghe được thời cổ dễ trong giọng nói có một tia cảm khái, không khỏi có chút kỳ quái, loại giọng nói này là hắn tại cái khác thánh nhân nơi đó không có cảm nhận được. Ta đi cũng là nhân tính đạo lộ. Thời cổ dễ lời kế tiếp nhường Hứa Thịnh ăn giận mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thánh, Trần Thánh ánh mắt bên trong có một loại xem lúc trước tự mình ánh mắt. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia dị dạng, tự hồ tự mình vị này lập đạo, như trước kia nghị cũng không đồng dạng. Trong lớp sự tình kỳ thật cũng không phải rất nhiều, các ngươi một cái lớn nhiệm vụ cũng chính là không ngừng tăng lên, khóa trình phương diện bố trí cũng không phải rất nhiều, nhưng tài nguyên nghiêng ngược lại là có, các người làm trạng nguyên lớp học sinh, trường học phương diện sẽ cực kỳ chú ý các ngươi trưởng thành. Tài nguyên nghiêng. Hứa Thịnh trong lòng có chút không hiểu, cho tới bây giờ hắn cũng không có cảm nhận được cái gì tài nguyên phía trên khác biệt. Lấy được 800 học phần là ngoài định mức, không phải trạng nguyên lớp tiêu chuẩn thấp nhất. Thôi Cổ Dễ liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thịnh đang suy nghĩ gì không khỏi cười nói, không nói trước những cái kia cụ thể tài nguyên phía trên, liền lấy cho các ngươi lên lớp cao thánh tới nói, đó chính là lớp khác cấp học sinh hâm mộ không đến có vượt qua 10 vị cao thánh cho các ngươi lên lớp. Hứa Thịnh hơi kinh ngạc, lập tức chính là mừng rỡ, hắn tự nhiên là muốn dạy mình lão sư thực lực càng cao càng tốt. Ta sự tình tương đối nhiều, mà lại sẽ thường xuyên không trong trường học, cho nên rất nhiều đồ vật sẽ từ Tống Lương đến phát hành, ngươi chế một điểm cùng hắn giao lưu một cái. Thôi Cổ Dễ sau khi nói xong, Hứa Thịnh gật đầu, Lương cao tại danh nghịch khảo lúc cũng đã nói sẽ gặp lại. Không nghĩ tới bây giờ lại là lắp mình biến hóa, trở thành nhóm người mình lớp trợ giảng. Lại nói với Hứa Thịnh một chút sau đó, thời cổ dễ liền để Hứa Thịnh ly khai, từ đầu tới đôi cũng không có để lại cái gì cụ thể sự vụ, càng giống là cùng Hứa Thịnh đơn độc tâm sự. Theo lầu dạy học đi ra, Hứa Thịnh nhìn chỗ Sa Ngũ Tháp nhìn thoáng qua, cuối cùng quyết định cứ dựa theo cổ thánh nói tới, đi vào cảm thụ một phen. Rất nhanh, hắn liền đi tới Pháp Tắc Tháp trước đó. Pháp Tắc Tháp làm năm tòa tháp bên trong chủ yếu nhất một tòa tháp, muốn lựa chọn khẳng định là cái thứ nhất. Hứa Thịnh đem tự mình cổ tay vòng tại lối vào quét một cái rất nhanh liền bị được phép đi vào. Có thể mới vừa vượt qua cửa lớn, trước mắt xuất hiện cảnh tượng liền để hắn nín thở. Không phải cái gì căn phòng thật lớn, tại trước mắt của hắn là một chỗ tràn đầy hỗn độn không gian. Hắn về sau nhìn thoáng qua, phát hiện tại cách mình rất xa địa phương có một đạo quang môn. Kia quang môn chính là thời gian tháp lối vào chỗ. Nhưng là làm sao lại, chẳng lẽ ngũ thắp cũng là một loại nào đó bí cảnh sao? Hứa Thịnh tự nhiên nhớ tới danh ngạch tuyển chọn cái kia bí cảnh, nhưng là rất hiển nhiên, thời gian tháp muốn so hắn nghĩ nhiều phức tạp. Phải chăng bắt đầu cảm ngộ pháp tắc? Có một thanh âm tại trong đầu hắn xuất hiện. Thời gian thất không có người phụ trách, lúc trước hắn còn có chút kỳ quái sao, hiện tại toàn bộ làm rõ ràng. Vâng. Hứa Thịnh hạ lệnh về sau, hắn cảm giác trước mắt hỗn độn bắt đầu xoay tròn. Một máy mắt, tinh thần của hắn giống như là thoát ly thân thể, lên cao, lên cao. Vô số cảm ngộ ồ ồn kéo đến. Hắn cảm nhận được một cô thuộc về thủy chi bản nguyên khí tức, loại này khí tức hắn quá quen thuộc, lúc ấy tại phục dụng Bồ đề quả thời điểm, hắn đã từng cảm thụ qua. Nhưng bây giờ cảm giác muốn so khi đó mãnh liệt vô số lần. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, Hắn liền cảm nhận được tự mình đối pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng. Một chút liên quan tới pháp tắc vận dụng tự nhiên mà vậy liền xuất hiện ở trong lòng. Thủy chi bản nguyên bên trong, bao hàm vô số đầu đại đạo, trước mắt hắn tiếp xúc đụng phòng hộ pháp tắc chỉ là trong đó không có ý nghĩa một loại, bây giờ tại thời gian tháp bên trong, hắn cảm nhận được rất nhiều loại này pháp tắc. Phòng hộ pháp tắc là rất dán vào hắn, lúc ấy hắn không tốn sức chút nào liền chạm đến, nhưng là ngoại trừ phòng hộ pháp tắc bên ngoài cái khác pháp tắc, hắn tự nhiên có thể cảm giác bọn chúng tồn tại, nhưng lại không biết rõ làm sao đi chạm đến bọn chúng. Mà bây giờ, Hứa Thịnh có thể rõ ràng cảm nhận được những ngày pháp tắc, hắn thậm chí có dũng khí cảm giác, nếu như mình nếu mà muốn, có thể đi đụng vào bọn chúng. Nói không chừng có thể chuyển thành đụng vào một cái khác đầu pháp tắc cũng có nói. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Hứa Thịnh không có điên cùng như vậy, mình bây giờ phòng như pháp tắc mặc dù chỉ có không, không năm không đến, nhưng cũng là tự mình hao tốn mấy tháng thời gian thành quả. Phòng hộ pháp tắc mặc dù tính không được mạnh, nhưng là lúc trước rất nhiều lần giao chiến, đều là nó lập công, bảo vệ tốt hồn thác võ giả, nhường bọn hắn trong đối chiến thắng qua đối thủ th thịnh theo bản năng nhìn một cái thời gian sau đó liền bị kinh ngạc một cái cái gì đã qua nửa giờ rõ ràng chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh thời gian cũng đã nửa giờ thời gian thắp tăng lên mặc dù cấp tốc nhưng tiêu hao cũng đồng dạng tương đại trong nháy mắt chính là nửa giờ tiêu lại nhiều đến mấy cái trong nháy mắt chẳng phải là tự mình học phần liền toàn bộ tiêu hao hết 800 học phần đổi lại thời gian có thể đợi 13 giờ nhiều hắn nguyên bản còn cho rằng thật nhiều hiện tại xem ra căn bản cũng không có tác dụng nếu như hắn phản ứng thời gian lâu một chút nữa rất có thể hiện tại học phần đã không có còn lại bao lâu Đình chỉ. Hứa Thịnh vội vàng nói một tiếng, sau đó trong ý thức loại kia không gì sánh được cảm giác sảng khoái liền không có, trước mắt xuất hiện lần nữa hỗn độn không gian. Mặc dù đối cứng mới thể nghiệm rất mê mẩn, muốn lần nữa nếm thử, nhưng là Hứa Thịnh biết mình bây giờ còn chưa có bao nhiêu nếm thử vô liếng. Trường học cho bọn hắn phát tan học điểm mục đích, từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là nhường bọn hắn thể nghiệm một cái, nhường bọn hắn tại hưởng qua loại kia mỹ hảo về sau, lại đem ngươi đánh ra đến, dạng này vì thu hoạch được học phần liền sẽ không ngừng đi liệu. Hứa Thịnh lần nữa cảm nhận được cái nào đó địa phương tại đau. Làm sao bỏ mặc là cái nào địa phương? Cũng như thế hố bọn hắn những này học sinh, nhìn xem khiêu chiến là chuyện gì xảy ra. Hứa Thịnh nói nhỏ một tiếng, bắt đầu đối thời gian tháp tiến hành thao tác. Theo hắn ý nghĩ xuất hiện, con mắt của hắn trước xuất hiện một cái màn sáng, phía trên có đủ loại nói rõ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ cái thứ nhất, chính là pháp tắc tháp xếp hạng. Thứ hạng này là thống kê bao năm qua đến tất cả tiến vào thời gian tháp xếp hạng. Phía trên rất nhiều danh tự, đều là vài thập niên trước thậm chí hơn 100 năm trước danh tự, bọn hắn trong đó cường đại người, đã sớm trở thành chân thánh thậm chí cực thánh đẳng cấp tồn tại. Chương 176 Không có tài nguyên các ngươi chẳng là cái thá gì. Hứa Thịnh thấy được một cái tên quen thuộc, Thời Cổ Dễ, xếp hạng 97 tên. Cổ thánh cái vừa mới tiến vào trước 100. Hứa Thịnh tê một tiếng, trước kia còn không có cảm giác gì pháp tất tháp, hiện tại lập tức trở nên cao thâm mạt chắc bắt đầu. Thời Cổ Dễ làm chân thánh tồn tại, tại toàn bộ Cản Kinh Đại học đều là địa vị cao nhất mấy người, mà giống như vậy người, vậy mà mới vừa vặn tiến vào trước 100, hắn nhìn về phía trước những cái kia danh tự liền trở nên không gì sánh được tính sợ. Nhất là xếp hạng trước 3 ba mấy cái kia danh tự, càng là cảm giác được một trận tính sợ. Bất quá cũng chỉ là một mục tiêu, giống hắn hiện tại mới vừa từ tiến vào đại học, khẳng định cũng không có khả năng xếp tới cái gì vị trí, chỉ có chờ năm thứ ba đại học, đại học năm bốn thời điểm khả năng thử một lần. Bảng xếp hạng trong những tên này, có hứa thịnh cũng đã được nghe nói, bọn hắn tại các ngành các nghề phát triển, nhưng càng nhiều hơn chính là chưa từng nghe qua tin tức. Nhất là xếp hạng thứ nhất Lý Xuân Thiên, càng là không có ấn tượng. Có thể trên pháp tắt thấp chiếm cứ thứ nhất, lúc này dựa theo cũng đã là đại nhân vật, chẳng lẽ? Phi phi phi đoán mổ cái gì? Cái này đến cái khác danh tự, hứa thịnh xem tiếp đi trong lòng tự nhiên cũng nghĩ trở thành một thành viên trong đó, nhưng là hắn hơn biết mình có bao nhiêu căn lượng. Ngoại trừ cái này tổng bảng đơn bên ngoài, còn có hai cái điểm bảng danh sách. Một cái là tại giáo sinh bảng danh sách, một cái là lớp bảng danh sách. Tại giáo sinh bảng danh sách chính là thống kê một cái lớn đến đại học năm 4, một phương diện trên cấp thấp học sinh biết mình cùng học trưởng các học tỷ chính lệnh, một phương diện cũng là thúc dục cấp cao học sinh. Nếu là ở xếp hạng bia học đại học mọi nhóm vừa qua, vậy căn bản mặt mũi không nhịn được, nhất là không hợp nhau người nơi đó, càng là sẽ bị chà chết. Tại căn kinh trong đại học Xếp hạng tranh đoạt không chỉ là liên quan đến lấy học phần bản thượng, càng là liên quan đến mặt mũi. Người sống khuôn mặt, hiện tại cũng còn không có trở thành thánh nhân, đều vẫn là người bình thường, mặt mũi tự nhiên phi thường trọng yếu. Hứa Thịnh đang nhìn qua tổng bảng đơn về sau, đã không có tâm tư xem ở giáo sinh xử lý đơn, trực tiếp nhảy đến lớp bảng danh sách. Lớp bảng danh sách rất nhanh đánh ra một chút xếp hạng, bất quá không nhiều, tổng cộng chỉ có mấy trăm, càng nhiều người vẫn là không có tiến hành khảo hạch. Pháp tắc tháp tồn tại rất đặc thù, mỗi người tiến đến đều là một cái đặc thù không gian. Lúc này Hứa Thịnh xung quanh không có người tồn tại, nhưng là thời gian tháp bên trong kỹ thật đã rung nạp không dưới mấy ngàn người, rất nhiều một cái lớn tân sinh ở trên song lớp sẽ khóa sau cũng trước tiên đến nơi này. Hứa Thịnh nhìn về phía tại giáo sinh bảng danh sách xếp hạng. Lúc này xếp tại thứ một tên người gọi là Tiêu Lỗi, đằng sau viết hắn thuộc về Tây Thiên Niết Bàn. Là cao thánh đệ từ sau Khi nhìn đến cái kia tây chữ thời điểm, Hứa Thịnh nhìn nhiều Tiêu Lỗi cái tên này hai mắt. Bất quá bây giờ xếp hạng cũng chỉ có một cái thứ nhất, trừ cái đó ra không còn có cái gì nữa. Nhìn xuống, thời gian dần trôi qua. Hứa Thịnh mày nhíu lại xuống dưới, đệ nhất đến thứ 8 vậy mà toàn thân Tây giáo khu cao thánh đệ tử, phía sau lớp sở thuộc khác biệt, lại còn có địa cấp. Chỉ có thứ 9 là thuộc về bọn hắn Đông giáo khu, Lục Sam. Pháp tác Tháp chỉ nhìn Pháp Tắc Cảm Ngộ, Lục Sam Pháp tác lĩnh nộ độ hẳn là cùng hắn là một cái đẳng cấp, nhưng là hiện tại hắn vậy mà mới quay thứ 9, nếu như hướng họ nghĩ, thứ hạng của mình đại khái cũng chỉ tại cái này vị trí, hoặc là hơi cao một điểm. Nhưng là trước mặt mấy người, cao thánh đệ tử cứ như vậy mạnh. Mặc dù vẫn luôn có tâm lý chuẩn bị, nhưng lúc này Hứa Thịnh vẫn là cảm nhận được một cái áp lực nặng nề. Giống như là hiện tại cái bài danh này, tựa như là cao thánh đệ tử bên kia đối bọn hắn tới một hạ ma uy. Hắn tin tưởng lục sam xếp hạng cũng là hắn khi nhìn đến người trước mặt sau mới tiến hành, hắn cũng nghĩ đại biểu đông giáo khu bên này chứng minh một ít thực lực, nhưng là kết quả sau cùng cũng không tốt. Nghĩ đến, hứa thịnh cho Tiêu Phong phát đi tin tức, lúc đầu hai người bọn họ là hẹn xong cùng đi đến, nhưng là kết thúc sau thời cổ dễ đem hắn gọi xuống, hắn cũng liền nhường Tiêu Phong đi trước. Xếp hạ ngươi xem sao? Ngồi tại một chỗ khác không gian hỗn độn bên trong, Tiêu Phong cảm nhận được cổ tay vòng chấn một cái, đem tin tức điều ra đến xem xét phát hiện là Hứa Thịnh gửi tới. Lúc này trước mặt hắn cũng ra hiện lên một cái màn sáng, phía trên tin tức không phải khác, chính là lớp xếp hạng. Hắn mới vừa hứa Thịnh phản ứng không sai biệt lắm, lúc đầu hắn cũng nghĩ đến cho Hứa Thịnh phát đi tin tức, không nghĩ tới hai người ý nghĩ đến cùng nhau đi. Đang xem tình huống không quá lạc quan. Tiêu Phong tại danh ngạch tuyển chọn bên trong bảy ra chính là chú trọng sách lược, cho nên bản thân hắn cũng là một cái mưu kế hình nhân vật, bình thường đang tự hỏi vấn đề lúc cũng sẽ nhiều hơn liên tưởng. Lúc đầu một cái thứ hạng là không tính là gì, nhưng lại như bây giờ quá khó nhìn. Hơn mâu chốt chính là Hai bên học sinh so sánh thực lực, trực tiếp quan hệ đến tài nguyên tranh đoạn, bọn hắn bên này nếu là thắng, lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Xếp hạng đã không chỉ chỉ là hư danh, mà là quan hệ đến bản thân lợi ích. Hắn cùng Hứa Thịnh đều không phải là người ngu, đều là trước tiên cảm thấy trong đó khó giải quyết. Cao thánh đệ tử, mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là từ quốc gia phương diện cũng ra chính sách nhằm vào bọn hắn liền có thể cảm nhận được bọn hắn khó chơi, đây không phải tự mình cho rằng nhất định có thể vượt qua bọn hắn là được rồi, lấy bọn hắn hiện tại tầm mắt, chẳng lẽ còn có thể vượt qua một đám thế nhân. Hai chúng ta tạm thời không muốn vào đi khảo hạch. Không phải vậy nếu là lấy được xếp hạng không lý tưởng có thể sẽ đả kích đến nhóm chúng ta toàn bộ đông giá khu hứa Thịnh nghĩ nghĩ về sau đối tiêu phong phát đi tin tức cái này thời điểm không thể đánh nhau vì thể diện liên quan tới lòng tin phương diện rất nhiều đồ vật đều là cực kỳ trọng yếu hắn không tự coi nhẹ mình nhưng cũng không thể tự cao tự đại cao thánh đám tử đệ có lẽ tư chất phương diện cùng tiêu phong bọn hắn không sai bị lắm nhưng là tài nguyên lại không phải bọn hắn có thể so sánh chính hắn mặc dù có vạn vật đồng giá nhưng là vạn vật đồng giá cũng chỉ có thể đối tiểu thế giới có tác dụng bản thân hắn lại là vạn vật đồng giá không cách nào để cao Trước đó tại Nhị Mô về sau, chủ nhiệm lớp Tạ Hồng cho một cái bồ đề quả liền đối với mình lên lớn như vậy tăng lên tác dụng, hắn không tin cao thánh không lấy được tương tự đồ vật. Nói không chừng những người kia cũng đem bồ đề quả là linh thực ăn đâu. Ta cũng là nghĩ như vậy, tóm lại trước xem một cái tình huống. Tiêu Phong hồi trở lại xong câu nói này về sau, lại cho Lục Sam phát đi tin tức. Lục Sam người này mặc dù tại bị hắn đánh bại về sau, liền không có cùng hắn có bất luận cái gì gặp nhau, nhưng là bây giờ không phải là so đo những cái thời điểm. Nếu như Lục Sam bây giờ còn đang so đo những cái kia đồ vật Như vậy người này cũng liền không đáng coi trọng, cũng sẽ bị hắn ở trong lòng vứt tới. Lúc này, Lục Sam ngay tại không gian của mình bên trong, điều chỉnh hô hấp, vừa rồi khảo hạch ngưỡng đầu của hắn hiện tại còn ẩn ẩn làm đau, những pháp tắc kia công kích tới quá mức mãnh liệt, hắn chưa từng có trải qua cảm giác như vậy. Người bây giờ ý tưởng gì? Tiêu Phong tin tức tại trước mắt hắn xuất hiện, ánh mắt hắn hiếp dưới, trong đầu tự nhiên hiện lên xếp hạng. Tại hắn tiến hành trước khảo hạch, xếp hạng so hiện tại còn thảm, 10 vị trí đầu tất cả đều là Tây giáo khu học sinh, hắn muốn là nghĩ đệ nhất cho đoạt lại, chứng minh Đông giáo khu thực lực. Nhưng là kết quả sau cùng lại là làm hắn siết chặt nằm đấm, chỉ là hạng 9. Bọn hắn rất mạnh, khảo hạch không giả được, hiện tại ta lĩnh ngộ không bằng bọn hắn nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể vượt qua bọn hắn. Lục Sam đem câu nói này phát ra ngoài về sau, theo tại chỗ đứng lên, hướng quang môn vị trí đi đến. Nên xem nhìn qua, nên khảo hạch cũng khảo hạch qua, hắn không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn mau mau đến xem cái khác bốn tòa tháp bên trong là cái bộ răng gì. Vượt qua bọn hắn tự nhiên sẽ vượt qua bọn hắn, nhưng là hiện tại tin tức còn chưa đủ. Phân biệt làm càng kinh thị cùng Khôn Hải thị thi đại học Trạng Nguyên, Lục Sam cùng Tiêu Phong đều có kiêu ngạo, bọn hắn không cho rằng tự mình không bằng người khác, cho dù là tại danh ngạch khảo hạch bên trong bị đánh bại, cũng cảm thấy phải là tạm thời là hậu. Tháng bại là chuyện thường bình ra, chỉ cần đằng sau vượt qua là được rồi. Nhưng là hiện tại đối mặt cao thánh đệ tử, không phải cố gắng là được, cần đền bù tài nguyên trên chiến lệnh. Tiêu Phong đã sớm ở trong lòng giả thiết qua, nếu như cùng một chính mình khác cạnh tranh, chỉ cần đối phương tài nguyên so với mình thêm ra 20%, một tháng sau lẫn nhau thực lực sai biệt liền đem vượt qua 10%. Cái này biên độ theo tài nguyên gia tăng đem không ngừng biến lớn. Nếu như không phải tiểu thế giới pháp tắc không hoàn toàn, nhất định thời gian bên trong chỉ có thể tiếp nhận nhất định lượng ngoại lai tài nguyên, đoán chừng cũng không có bọn hắn chuyện gì, cao tầng đều bị cao thánh đệ tử lũng đoạn. Hứa Thịnh rất nhanh cũng đã nhận được Tiêu Phong chuyển lời nói, nhìn thấy Lục Sam nói tới về sau, trong lòng của hắn chỉ một cái. Lục Sam không thể nghi ngờ là cực kỳ tiêu ngạo, đồng thời cũng là có thể nói thẳng giữa lẫn nhau trên lệnh, bây giờ tại trải qua khảo hạch về sau, hắn đã thấy cùng những người kia lệnh, nói thật, hắn hiện tại cũng có dũng khí rất mãnh liệt đi khảo hạch ý nghĩ bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, xính nhất thời chi dũng vô trụ. Theo pháp tắc tháp bên trong đi ra, Hứa Thịnh quay người mắt nhìn đỉnh tháp, nơi đó là tự mình mục tiêu cuối cùng nhất. Cửa lớn vị trí, thỉnh thoảng có người từ đó đi ra. Những người này, ngẫu nhiên xuất hiện một chút, khí chất trên người sẽ cùng người bên ngoài có khác biệt cực lớn, mặc quần áo cũng đều là không tầm thường. So sánh với nhau, mặc dù tiêu phong những người này đều là thánh nhân hậu đại, nhưng giữa lẫn nhau cũng có thể một cái phân biệt ra được. Những cái kia cao thánh đệ tử giữa lẫn nhau tựa hồ cũng tương đối quen thuộc, ngẫu nhiên đang nhìn hướng người bên cạnh thời điểm, Trong mắt mặc dù không có cái gì coi nhẹ khinh bị một loại ánh mắt, nhưng cũng có dũng khí cao cao tại thượng. Loại này ánh mắt chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc liền làm hứa thịnh trong lòng cực kỳ không thoải mái, hắn nhớ tới Đặng Hoan. Từng có lúc, Đặng Hoan nhãn thần cũng cùng những người này, mỗi khi hắn nhìn về phía bọn hắn những này, không có ra cảnh không tốt học sinh lúc đều là dạng này ánh mắt. Đó cũng là hắn đối Đặng Hoan ghét nhất một đoạn thời gian. Nhưng lại ẩn ẩn có dũng khí khác biệt, lẫn nhau phụ mẫu trưởng đối thực lực chiến lệnh, mang tới khí chất cũng rất khác biệt. Nhìn thấy không, 10 vị trí đầu cũng bị nhóm chúng ta bao hết, trước khi đến ta cũng đã nói Nhưng cái tiêu bình dân học sinh thực lực căn bản không ra sao hàng năm xếp hạng cũng bị nhóm chúng ta nhốn nháo áp chế haha ha, phương túc bọn hắn còn không có xuất thủ đâu chỉ là tiêu lỗi xuất thủ liền thu được thứ nhất ta xem năm nay giới này bình dân học sinh là qua nhiều năm như vậy kém nhất haha ha, ta cũng là nghĩ như vậy thanh âm của bọn hắn mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ cho nên rất nhanh liền đưa tới người bên cạnh chợn mắt nhìn thẳng các ngươi nói cái gì đây các ngươi không phải liền là dựa vào tư nguyên của cha mẹ sao không có tài nguyên các ngươi chẳng là cái tha gì chương 177 Vô hạn ra tốc cùng dòng sông thời gian. Pháp tác tháp trước đó, theo tên nam sinh này, bầu không khí đột nhiên lại khác biệt. Lúc đầu lắc đầu chuẩn bị đi ngang qua cái khác cao thánh dòng dõi cũng biểu lộ trở nên lạnh, thay đổi bước chân, hướng đi tên nam sinh này. Người, lại." Nói một lượt. Hiển nhiên, cầm tài nguyên tới nói sự tình, khiến cái này cao thánh dòng dõi trong lòng cực kỳ khó chịu, tựa như là bị chạm đến nghịch lân, cả đám đều nhãn thần lạnh lùng nhìn qua tên nam sinh này. Người trung quanh không nhiều, nhưng cũng có nhanh 20 người, hai bên số lượng tất cả một nửa. Hứa Thịnh lúc đầu ngay tại hướng bên cạnh sách lược tháp đi đến, nhưng là hiện tại cũng ngừng bước chân. Nếu như là nam sinh kia gây chuyện lời nói, hắn căn bản sẽ không quá mức chú ý, nhưng là vấn đề này, nguyên nhân gây ra lại là bên kia kia hai cái cao thánh giỏng giỗi lời rêu cận, hắn vừa rồi nghe được trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Hai bên cạnh tranh đã cũng như thế bên ngoài hóa, kia tự nhiên gặp được lẫn nhau, lúc trâng trọc khiêu khích cũng không thể thiếu, Hứa Thịnh biết rõ về sau chuyện như vậy sẽ rất nhiều. Làm gì, ỷ vào nhiều người muốn đánh nhau phải không sao? Ta cũng không sợ các ngươi. Nam sinh này mặc dù bị mấy cái cao thánh đệ tử vây quanh nhưng cũng là kiên cường, không sợ chút nào ngẩng cái đầu. Nội quy trường học tại kia, bình dân đệ tử cũng tốt, cao thánh dòng roi cũng tốt, chỉ cần đánh nhau đều là đối xử như nhau, học phần chủ hoàn toàn không lưu tình, thậm chí còn có thể sẽ bị giam giam cầm. Ỷ thế hiếp người ở chỗ này không tồn tại, cao thánh dòng roi duy nhất ưu thế chính là thực lực tăng lên càng thêm cấp tốc. Ta nói, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Nói chuyện nam sinh con mắt hẹp dài, hắn híp mắt đứng tại kia, tựa như là một con rắn độc. Làm gì? Mới vừa rồi là các ngươi không đúng trước Hiện tại còn muốn đánh người hay sao? Bên cạnh có cái khác bình dân đệ tử mở miệng, cũng đều tụ tập đến vừa mới bắt đầu nói chuyện nam nhân bên cạnh. Không cần bất luận kẻ nào tổ chức, hai bên liền tạo thành kinh vị rõ ràng hai phe cánh, bên trái là cao thánh dòng, dõi, bên phải là bình dân đệ tử. Hứa Thịnh không có đi, bất quá đứng muốn hơi xa một chút. Mà dạng người như hắn, trung quanh còn có một số, đều là thuộc về loại kia không ưa thích đánh nhau vì thể diện người, nhưng là đối mặt lúc này cái này tình huống, lại là lại không thể không lưu lại. Phát tắc tháp bên trong còn có người ra. Rất nhanh chú ý tới bên này, phát sinh tình huống người liền càng ngày càng nhiều. Tiêu Phong cũng theo pháp tắt thắc bên trong đi ra, hắn đang nghi ngờ sau khi rất nhanh liền làm rõ ràng chuyện mọn nguồn, trong lòng tự nhiên có đối cao thánh đệ tử tức giận, nhưng là hắn cũng không muốn tại loại này đánh nhau, vì thể diện trên lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này thời điểm, hắn thấy được cách đó không xa Hứa Thịnh, thế là hướng hắn đi qua. Người thấy thế nào?" Hắn hỏi. Hứa Thịnh vừa rồi trước tiên liền thấy Tiêu Phong, hiện tại hai người đứng tại lệnh phía sau vị trí, làm giáo khu người nổi bật, hai người bọn họ có không ít học sinh đều biết. Cho nên trong lòng hơn có lo lắng. Cao Thánh Rõng Giới bên kia rất nhanh cũng biết rõ một chút tin tức, thế là đi tới nhìn chằm chằm Hứa Thịnh bọn họ nói, nghe nói các ngươi là lần này đông giáo khu đệ nhất đệ nhị, làm sao không có ở xếp hạng trên xem lại các ngươi danh tự? Là thực lực không đủ vẫn là căn bản cũng không dám tham gia khảo hạch. Ha ha ha, ta xem là không dám đi. Bên cạnh một người khoa trương cười ha hả. Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong Nhãn Thần cũng trở nên lạnh, những này cao thánh rõng giới thật rất chán ghét ta. Hai người lẫn nhau, cuối cùng đều là lắc đầu, tùy tiện tới một cái a miêu đều muốn bọn hắn đáp lại kia bọn hắn thời gian cũng quá mức giá rẻ. Nguyên bản bọn hắn khi nhìn đến xếp hạng lúc còn có mấy phần hứng trọng, cảm thấy những này cao thánh dòng dõi là đối thủ mạnh mẽ. Nhưng hiện tại xem ra, nam sinh kia nói không sai, bỏ mặc là một chút chỉ có tài nguyên nhị thế tổ thôi. Nếu như đem bọn hắn phóng tới đồng dạng vị trí, không có tài nguyên ưu thế đừng nói tiến vào Càn Kinh đại học, Đoán chừng liền trên lệch một cấp bậc đại học đều lên không lên. Nếu là đổi lại một chút táo bạo người tại cái này, Đoán Trừng muốn đối những người này nói một câu phế vật, nhưng lại hứa thịnh cùng Tiêu Phong đều không phải là tính tình như vậy người. Cho nên hai người đều là nhàn nhạt lường người này một cái, sau đó liền trực tiếp cùng hắn gặp qua. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhìn xem người qua đường thần sắc. Từ đầu đến cuối, cái này cao thánh giỏng giói liền không có bị bọn hắn để vào trong mắt, dạng này người, đoán chừng ở bên kia cũng coi như không phải cái gì người ưu tú. Tây giáo khu bên kia tất nhiên có người ưu tú, nhưng những này cũng cùng ra miệng mấy người kia không có quan hệ gì. Các người dừng lại cho ta. Cái này cao thánh giỏng giói ở phía sau hô to, nhưng là lưu cho hắn chỉ có hai đạo bóng lưng. Lần thứ nhất tiếp xúc, có chút thất vọng. Trên đường Tiêu Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn ánh mắt bên trong có chút phức tạp ánh sáng, nếu như là tính tình như vậy, như vậy tài nguyên cho bọn hắn thật sự là lãng phí, thật đúng là giống như là trên mạng nói như vậy, đầu cái tốt thai, có một cái tốt cha tốt mẹ. Có thể trực tiếp trả phúng đương nhiên sẽ không cái gì người ưu tú, hiện tại ta quan tâm nhất là bọn hắn lời nói bên trong nói tới mặt khác nội dung. Hứa Thịnh đem trước nghe được nói ra. Tiêu Phong bởi vì là sao ra, cho nên đối với một chút đồ vật không phải rất rõ ràng. Cái này thời điểm hắn nghe được Hứa Thịnh nói, những cái tiếp cao thánh dòng dõi bên trong mạnh nhất một nhóm hư hư thực thực còn không có xuất thủ. Con ngươi một cái co vào đến như mũi kim lớn nhỏ, nếu quả như thật là như vậy, kia hai bên chênh lệch là tại có chút quá lớn hơn rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là ta cảm thấy chuyện này rất có thể là thật, đồng dạng cường giả chân chính, cũng sẽ không cấp hống hống đem thực lực bộc lộ ra đi, cho dù có cực kỳ cá biệt ưa thích biểu hiện, nhưng là cũng chỉ là chiếm tổng thể một phần nhỏ. Hứa Thịnh biểu lộ ngưng trọng, giống như là hắn cùng Tiêu Phong chính là như vậy tình huống. Không thể bởi vì xếp hạng người phía trước đều là giáo khu người, liền cho rằng bên kia cao thủ đã ra hết, cái này không hợp tình lý. Ân, ta với ý nghĩ Cứ như vậy, áp lực của chúng ta lớn hơn a." Tiêu Phong thở dài một hơi. Đông giáo khu cái khác học sinh khả năng không cần cân nhắc cùng Cao Thánh Rõng Giới đụng phải sự tình, bọn hắn không được, trạng nguyên lớp mục tiêu chính là trực chỉ Tây giáo khu. Dựa theo trước đó tại lớp sẽ thượng cổ lúc Dễ nói, bọn hắn cùng Cao Thánh Rõng Giới va chạm đoán chừng chậm nhất mấy ngày sau liền có một lần. Lúc ấy thời cổ dễ thế, nhưng là căn dặn tất cả mọi người, mấy ngày sau so đấu bên trong nhất định phải thắng, đây là tranh thủ tài nguyên bước đầu tiên. "Binh tôi tướng đỡ, nước tới đất ăn đi, cái này mấy ngày nhóm chúng ta trước hết sức đem thực lực đề cao." Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong hai người chính là hiện nay đông giáo khu một cái lớn tân sinh bên trong mạnh nhất hai người, bọn hắn có thể nói là cuối cùng một đạo phòng tuyến, tất cả áp lực cũng tại trên người bọn họ. Lúc ấy tại lớp sẽ lên, thời cổ dễ cũng trực tiếp điểm ra qua. Pháp tác tháp đến sách lượng tháp muốn đi thời gian cũng không dài, cho nên hai người tại bước vào tháp thời điểm, lẫn nhau nói một câu đừng. Sách lược tháp bên trong, Hứa Thịnh nhìn thấy chính là một mảnh vô tận hư không. Cái này hư không hắn tại thoáng suy tư một cái về sau, liền muốn lên, đây là thế giới hại bộ dạng. Phải chăng bắt đầu sách lượng mô phỏng? Một cái cùng pháp tắc tấp không sai biệt lắm thanh âm ghé vào lỗ thai hắn xuất hiện. Vâng. Hứa Thịnh lên tiếng về sau, tại trước mắt của hắn, một mảnh trời đất mở ra cảnh tượng liền xuất hiện. Đầu tiên là một cái lăn tròn thuần màu trắng tảng đá, sau đó cái này tảng đá nổ tung, rất nhanh tại nó ban đầu vị trí liền xuất hiện một phương tiểu thế giới. Cảnh tượng này hắn đã từng trải qua một lần, đó chính là hắn lớp 10 thời điểm vận dụng thế giới thạch mở tiểu thế giới thời điểm. Bây giờ tại sách lược thác bên trong, nó hoàn toàn mô phỏng quá trình này. Tiểu thế giới ban đầu diện tích là phương viên 50 dạ. Ban đầu chủng tộc là rất sơ cấp phàm cấp nhân loại. Hứa Thịnh rất nhanh liền biết rõ cụ thể làm như thế nào thao tác. Chỉ cần hắn dùng ý niệm nghĩ, tiểu thế giới bên trong liền sẽ phát sinh tương ứng biến hóa, quá trình cụ thể cùng hắn phát triển tiểu thế giới lúc, chỉ bất quá nơi này tại tự mình chế định quy hoạch về sau, có thể trên phạm vi lớn tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tiểu thế giới bên trong liền có thể đi qua mấy trăm mấy ngàn năm. Loại này cường đại tính toán năng lực tự nhiên rất tiêu hao năng lượng, Hứa Thịnh cũng hiểu thành cái gì nơi này tiêu hao học phần cùng pháp tháp là đồng dạng. Dạng này cũng có thể chỉ định điều kiện Nhưng tiểu thế giới xuất hiện các loại địa hình, chủng tộc, cho nên tốt nhất phương pháp vận dụng là mô phỏng ra bản thân tiểu thế giới trước mắt tình huống, sau đó mượn nhờ sách lực tháp lực lượng đối với mình tiểu thế giới tương lai tiến hành mô phỏng. Cái này không thể nghi ngờ trên phạm vi lớn thấp xuống tự mình tiểu thế giới xuất hiện nguy hiểm sát suất. Một chút sách lược vận dụng là có thể sẽ nhường tiểu thế giới bên trong phát sinh khó có thể chịu được nguy hại, thậm chí là trực tiếp chủng tộc giết hết. Lúc này có sách lực tháp tồn tại, về sau đang muốn thí nghiệm một chút ý nghĩ lúc, hoàn toàn có thể tới đến nơi đây. Trở thí nghiệm sau khi thành công lại ứng dụng đến tự mình tiểu thế giới bên trong. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất đến, nhưng là Hứa Thịnh cảm giác mình đã biết rõ sách lược tháp ý nghĩa ở đâu, hoàn toàn chính xác, nó cũng là cực kỳ trọng yếu một nơi, cùng pháp tắt tháp so sánh không thua bao nhiêu. Đang thí nghiệm qua một phen về sau, Hứa Thịnh điều ra xếp hạng xem, đầu tiên là đại khái quét một cái tổng bảng, sau đó biến thành lớp điểm bảng. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn đến 10 vị trí đầu đều là tây giáo khu học sinh về sau, hắn ngực vẫn là giống ngăn chặn một hơi, cảm giác hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhìn mấy lần về sau, Hứa Thịnh đem bảng danh sách đóng lại, sau đó đi ra sách lượt tháp. Hắn không có chờ Tiêu Phong, hai người tại tiến đến trước đó cũng không biết mình muốn đợi bao lâu, cho nên đã lẫn nhau nói ai trước ra trực tiếp đi cái khác tháp liền tốt. Cái thứ ba đi địa phương là thời gian tháp. Thời gian tháp không phải một mảnh hỗn độn, cũng không phải một mảnh hư không. Tiến đến một mấy mắt, trước mắt của hắn xuất hiện một cái trường hà. Cái này trường hà lao nhanh bắc át, tựa hồ từ vô số năm trước chạy đến, sau đó hướng vô số năm sau chạy tới. Lúc này hắn chỗ vị trí là con sông này phía bên phải, còn không có tiếp cận. Hắn liền cảm nhận được một cỗ trên linh hồn cảm giác đèn nén. Hắn biết rõ, con sông này là dòng sông thời gian, tự mình chỉ cần đi vào, liền sẽ tiếp nhận dòng sông thời gian tẩy lễ. Tiếp nhận tẩy lễ sẽ gia tăng tự mình đối thời gian chống cự, đồng thời cũng phải bị dòng sông thời gian cho xung kích, chỉ cần không thể chịu đựng, liền sẽ bị quần quật sóng lớn quay mở ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hướng dòng sông bên trong đi đến. Dòng sông thời gian vô hạ dài, hắn thân ở một đoạn này bất quá là rất dựa vào sau một đoạn, tiếp nhận thời gian xung kích cũng không lớn. Tại đi vào một mấy mắt, linh hồn giống như là bị đánh Nhường hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng nhưng là hắn không có dừng lại bước chân tại cảm giác mình đã tiếp nhận về sau hắn dơ chân lên hướng về phía trước đi đến chương 178 tạo vật chủ dòng sông thời gian xuyên qua tuyên cổ cùng tương lai nó đại biểu cho thời gian tập hợp tại con sông này bên trong hết thể vượt qua phạm tục sinh mệnh tưởng tượng sự tình đều sẽ tồn tại thế gian có tồn tại hay không dạng này một dòng sông hứa thịnh không biết được nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn chính xác đang đứng tại dòng sông thời gian bên trong cái này dòng sông thời gian là càng kinh đại học bố trí gia thủ đoạn Vô tận dòng nước tại cọ rửa hắn, vô số thủy triều đang quay đánh hắn, từ lúc mới bắt đầu đau đớn đến bây giờ chết lặng, Hứa Thịnh đã quên thời gian trôi qua. Lúc trước pháp tắc tháp cùng sách lượng tháp bên trong, thời gian tan biến cũng cực kỳ cấp tốc, tự hồ chỉ là sử dụng thời gian, nửa giờ liền đã đi qua. Mà tại cái này thời gian tháp bên trong, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, ở chỗ này, Hứa Thịnh cảm nhận được thời gian chậm, xa so với bình thường còn chậm hơn. Định thời gian là nửa giờ, tại thời gian còn chưa đạt tới thời điểm, hắn sẽ một mực thân ở cái này dòng sông thời gian bên trong. Hắn đi ngược dòng nước, muốn hướng đầu nguồn đi đến nhưng chỉ là đi vài chục bước, hắn liền rốt cuộc đi bất động, không chỉ có là trên tinh thần thống khổ, càng là đến từ trên thân thể cường đại lực trùng kích. Nơi đây dòng sông chảy xiết đã để hắn không thể tiến lên mảy may. Không biết qua bao lâu, theo thời gian đã đến thanh âm, hết thể trước mắt đều đã biến mất, Hứa Thịnh phát hiện mình đã cách xa dòng sông thời gian. Nơi xa, trước kia ngay tại đập tự mình dòng sông, đang lặng lặng ở nơi nào chảy xuôi. Đây chính là dòng sông thời gian lần này, ta cũng chỉ là cảm thụ một phen. Hứa Thịnh nhìn một cái tự mình ghi chép, lúc này cũng chưa từng xuất hiện tự mình tốc độ thời gian trôi qua gia tăng tăng lên cũng chính là hắn, hắn tại thế giới hải bên trong vẫn như cũ chỉ có thể tiếp nhận so sánh 365 trên lệch thời gian. Theo thường lệ đem bảng danh sách mở ra, Hứa Thịnh rất nhanh lật đến lớp bảng danh sách phía trên. Nhưng hắn hơi kinh ngạc chính là, lúc này trên bảng danh sách lại là một mảnh trống không, không có bất luận một chữ nào. Đây là có chuyện gì? Hứa Thịnh hướng thời gian tháp hỏi thăm. Không có bất luận kẻ nào đạt tới lên bảng điều kiện. Thời gian tháp đáp lại cơ hồ là lập tức vang lên, Hứa Thịnh sau khi nghe được, không khỏi có chút đi lặng. Nếu như chỉ từ điểm ấy xem, Thời gian tháp độ khó muốn so pháp tắc tháp cùng sách lược tháp cũng khó khăn được nhiều à. Bất quá cũng là có thể lý giải, dù sao tiếp nhận tốc độ thời gian trôi qua chuyện như vậy, cần hơn phương diện tăng lên, nhưng cái kia Tây giáo khu học sinh, dù cho có nhân pháp thì lĩnh ngộ độ so với mình bọn người cao, nhưng cũng không thể cao hơn bao nhiêu, nhiều lắm là tại không, cái dạng này. Không sai biệt lắm về sau, Hứa Thịnh liền theo thời gian tháp bên trong đi ra. Năm tòa tháp đã cảm thụ qua ba tòa, đối với Hứa Thịnh tới nói, mỗi một tòa tháp đều là hoàn toàn mới cảm thụ. Tòa thứ tư tháp lựa chọn là Tử dân tháp, giao chiến tháp mặc dù không có đi qua, Nhưng là từ danh tự trên hắn liền đã có thể về sau tác dụng của nó là cái gì cho nên tại ngay từ đầu liền đem nó ổn định ở cuối cùng tiến bào từ dân tháp hứa Th thịnh trước mắt xuất hiện là lấm ta lấm tấm giống như là sáng chói tinh không hắn dùng ý niệm chạm tới một cái rộng điểm tin tức của lùn kéo đến hắn rất nhanh liền biết rõ những này lấm ta lấm tấm đại biểu cho là nhiều loại chủng tộc tin tức mỗi một cái quan điểm bên trong cũng ẩn chứa một đoạn gen tin tức có thể tiến hành tùy ý tổ hợp sáng tạo ra hoàn toàn mới giống loại loại thủ đoạn này hoàn toàn chính là tạo vật chủ thủ đoạn Tỷ như một chút như thường tình huống dưới gần như không có khả năng xuất hiện sinh vật, cương thi cùng lòng tổ hợp mà ra cương thi Long, vô cùng có Long tộc lực lượng cường đại, cũng gồm cả cương tộc Cường Hãn phong ngự, mặc dù tổn thất một chút tiềm lực, nhưng là tại đồng bậc tình huống dưới, lại là so Long tộc còn muốn cường đại. Ý nghĩa vô cùng vô tận, mỗi một cái học sinh đều có thể tùy ý tổ hợp, tại lựa chọn chủng tộc tin tức về sau, tử dân tháp liền sẽ căn cứ những này tin tức đem chủng tộc hoàn toàn mới sáng tạo ra tới. Bọn chúng không chỉ chỉ là một đoạn số liệu, bọn chúng là chân thật tồn tại. Số liệu dù cho mô phỏng cho dù tốt, cũng sẽ có không chính xác thời điểm cho nên trực tiếp sáng tạo tình huống dưới hết thể đều là hoàn toàn phù hợp chân thực tình huống bất quá đối với một cái lớn học sinh tới nói con dân cũng không cần thay đổi càng nhiều hơn chính là tại tự mình con dân trên thân làm một chút cường hóa tỉ như cầm nhân tộc là ví dụ có thể thêm một chút cường đại yêu tộc huyết mạch ở bên trong những bọn hắn trời sinh có được yêu tộc thực lực cường đại rất nhanh qua sơ kỳ yếu thế hứa thịnh cũng thấy qua một chút tin tức có thể đem một ít loại thú linh hồn lột cởi xuống đến sau đó dung nhập vào nhân tộc trong đen sau đó nhân loại tại sinh sôi hậu đại thời điểm ại đến nhất định tuổi tác sau liền có thể thức tỉnh ra những này loại thú linh hồn, được xưng là võ hồn, võ hồn cùng vu tộc tình huống có chút tương tự, lúc ấy sáng tạo ra thủ đoạn này người, hẳn là tham khảo một chút vu tộc tình huống. Còn có chính là đem long tộc huyết mạch dung nhập vào nhân loại thể nội, mỗi đến nhất định thực lực liền có thể đem long tộc huyết mạch thức tỉnh một chút, những này võ giả được xưng là long vũ giả, long vũ giả đi là lấy người hóa long quá trình, cường đại là cường đại, nhưng cũng mất bỏ làm người thuần túy thân phận. Con dân có thể làm như vậy, nhưng lại trên địa cầu người lại là rất coi nhẹ, tại bọn hắn xem ra, tất cả dị tộc cũng kém xa nhân loại cường đại. Nhân loại bản thân thể chất mặc dù nhỏ yếu nhưng là tiềm lực phát triển căn bản không phải bất kỳ chủng tộc nào có thể so sánh nếu thử quá trình thời gian đã có thể trôi qua hứa Thịnh đầu tiên là suy nghĩ một chút lựa chọn nhân loại sau đó lại lựa chọn yêu tộc đem bên trong một chút huyết mạch lực lượng lột trừ đến xem có thể hay không tăng cường nhân tộc thực lực là phía trước án tăng cường nhân tộc 10% thực lực theo cảnh giới tăng lên giảm xuống cuối cùng tiềm lực giảm bớt 20% không đề nghị là hứa Thịnh thật vất vả làm ra một loại phương án về sau từ dân thá giấc mau đem con dân cho sáng tạo ra tới Sau đó tại hắn sống sót một đoạn thời gian về sau cấp ra phán đoán hứa Thịnh xem đến phần sau không đề nghị ba chữ cười khổ bắt đầu xem ra cái này sáng tạo sinh mệnh sự tình cũng không phải tốt làm à có lẽ các thánh nhân có thể tiện tay sáng tạo ra một chút cường đại hoàn Mỹ Trung tộc nhưng là đối với hắn hiện tại cấp độ này tới nói vẫn là quá mức miễn nhấtưỡng hứa Thịnh đem bảng danh sách lật ra đến nhìn về phía lớp bảng danh sách chật thở dài một hơi cùng hắn nghĩ 10 vị trí đầu toàn bộ bị Tây giáo khu chiếm lấy những này là liên quan tới kiến thức phương diện tại thông thường giao lưu bên trong Cao Thánh ròng rã nhất định đã theo cha mẹ trưởng đối nơi đó biết rõ một chút đồ vật, có lẽ liền ra lông cũng tính toán không lên, nhưng là tầm mắt lại bị mở ra, loại ưu thế này tại đối mặt bình dân đệ từ lúc quá lớn. Từ dân tháp, rất cường đại, tại hứa thịnh trong lòng đã có không kém địa vị, một chút vạn vật đồng giá bên trong đồ vật, hắn hối đoái ra cũng không biết rõ cuối cùng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, tỉ như nói tại hối đoán một chút cường đại thiên phú lúc, mặc dù không có khả năng thất bại, nhưng là hắn cũng không biết rõ có thể hay không hao tổn đến hồn thác nhân tộc tiềm lực phát triển. Thực lực thấp thời điểm vẫn không có gì quan trọng. Giống như là dục huyết chi thể dạng này sơ cấp thiên phú, xem như tương đối thường dùng, cái kia lúc tự nhiên cảm thấy cường đại, nhưng là đến bây giờ, tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Là hồn thác nhân tộc thực lực tiếp tục cường đại, nếu như đây một ngày thực lực phổ biến nâng lên vọt anh trở lên, như vậy dục huyết chi thể căn bản liền không có bất cứ tác dụng gì. Có tử dân tháp tồn tại, hắn có thể tại lựa chọn một chút cường đại thiên phú thời điểm tới trước nơi này thí nghiệm một cái, cho hồn thác nhân tộc tăng thêm một tầng bảo hộ. Bất quá cái này thời gian còn xa, hắn hiện tại không chỉ có cũng không đủ lương hỏa, học phần cũng phi thường không đủ. Theo tử dân tháp bên trong đi ra, hứa thịnh hướng cuối cùng một tòa giao chiến tháp đi đến. Từ bên ngoài trên xem, giao chiến tháp nhất là phong mang tất lộ, hiện thực một thanh xuyên thẳng bần tiêu cực kiếm, cũng phù hợp bản thân nó danh tự. Tiến vào giao chiến tháp về sau, lúc này xuất hiện hết thể lại là cùng phía trước vài tòa tháp khác biệt, trong này lại còn có những người khác tồn tại. Trước mặt bốn tòa tháp đều là cá nhân không gian, giữa lẫn nhau không cùng xuất hiện, nhưng là nơi này lại là tất cả mọi người tại một chỗ không gian bên trong. Nhanh a, đánh hắn đánh hắn. Ngươi pháp tác dụng sai, vừa rồi muốn ngừng cái 1 phút lại dùng. Đối phương liền sẽ bị ngươi đánh bại. Một lát nữa ta hai đến một trận. Đủ loại thanh âm, theo rất nhiều người khí thế nhìn lại, Hứa Thịnh phát hiện trong này vậy mà tuyệt đại bộ phận đều là đại nhị năm thứ ba đại học học trường học tỷ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút một cái lớn học sinh, cũng là đợi trong góc mà không ra. Hứa Thịnh rất nhanh liền biết do có dạng này tình huống nguyên nhân. Tại tầm mắt phương xa, lại có một cái to lớn sân thi đấu đồng dạng tồn tại, bên trong đang có hai nam tử tại so đấu đại đạo phát tắc, lúc này bọn hắn giao chiến đã không phải là loại kia thấy không rõ sợ không tới, mà là ngưng tụ thành đủ loại thực chất tồn tại. Hai phế cỡ nhỏ tinh cầu tại hai người trước mặt xuất hiện, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Lấy pháp tắc ngưng tụ ra tinh cầu, lấy hứa thịnh thực lực bây giờ đến xem quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Phạm nhân ở giữa chiến đấu là so đấu, cho dù là thành tiên, tiên nhân ở giữa cũng sẽ cần chiến. Nhưng là đi tại thánh đạo trên đường bọn hắn khác biệt, không cần cận chiến, hết thể đều là pháp tắc nói chuyện, các loại giao chiến phương thức đều là biểu hiện bên ngoài hình thức. Chân chính nguồn chiến đấu, chỉ cần đánh tan đối phương pháp tắc là được rồi. Tân sinh sổ tay bên trong cũng đã nói, tại trên chiến trường ngược ngoại đối đầu dị tốc lúc, Giao chiến phương thức cũng không phải hai phe ngươi một kiếm ta một kiếm, mà là bọn hắn bên này vận dụng lĩnh ngộ pháp tác, mà đối diện thì là dùng quy tắc chi lực. Chỉ có trên địa cầu các thánh nhân, dùng chính là lĩnh ngộ pháp tác, biết nó như thế cũng biết nó vì sao, nhưng này nhiều dị tộc lại khác biệt, bọn hắn cái biết rõ sử dụng loại lực lượng này, lại đối loại lực lượng này bản chất không biết được. Đây chính là chênh lệch, tại tu luyện hệ thống bên trên, địa cầu muốn hoàn toàn siêu việt những người kia. Toàn bộ giao chiến tháp bên trong, hiện tại có người không thua 300, thỉnh thoảng có người thân ảnh biến mất, sau đó sau một khắc liền tiến hành giao chiến. Hứa Thịnh nhìn ra ngoài một hồi về sau, cũng thử một cái. Thỉnh lựa chọn giao chiến phương thức, pháp tác giao chiến, con dân giao chiến, toàn diện giao chiến, pháp tác giao chiến. Thỉnh lựa chọn đối thủ, ngẫu nhiên nhân vật, ghép đôi đối thủ, chỉ định đối thủ, ngẫu nhiên nhân vật. Thỉnh lựa chọn đối thủ thực lực, cùng ta tương đồng. Thỉnh lựa chọn nơi, vô tận hư không. Tất cả lựa chọn đã hoàn thành, 10 phút sau chiến đấu sắp mở bắt đầu. Ngẫu nhiên nhân vật chính là giao chiến tháp ý sáng tạo ra nhân vật, ghép đôi đối thủ thì là cùng ngay tại pháp tắc tháp bên trong những người khác ngẫu nhiên ghép đôi. Chỉ định đối thủ thì là hướng mục tiêu phát ra khiêu chiến, chỉ cần đối phương đồng ý liền có thể tiến hành giao chiến kết nối. Theo từng mục một lựa chọn làm xong, Hứa Thịnh thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thượng thức nào. Chương 179, thôn vệ phát tác, phệ tộc. Một điểm quang mang nổ tung, vô tận khu vực xuất hiện, tại rất ngắn thời gian bên trong liền kéo dài đến xa xôi vô tận chỗ. Xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mặt chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Vũ trụ sơ khai bộ dạng. Hắn đối với cái này cũng không lạ lắm, nhưng là thế nào trước mắt xuất hiện, dạng này mỹ lệ cảnh tượng vẫn như cũng nhường hắn mắt lộ ra dị sắc. Ở kiếp trước, trong truyền thuyết thần thoại, vũ trụ vốn là hỗn độn một mảnh, sau đó từ bản cổ khai thiên tích địa, cuối cùng nhật nguyệt tinh thần xuất hiện. Ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng lưu truyền dạng này thần thoại, thánh nhân cũng sẽ không đi sùng bái một cái kém xa tự mình cường đại tồn tại, bản cổ cường đại, nhưng hắn mở chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, cuối cùng còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, thực lực như vậy, so so với thánh nhân phải kém nhiều. Dù là chỉ là sơ thánh Mở ra một cái tiểu thiên thế giới độ khó cũng không phải rất lớn, mặc dù cần tiêu hao hết một chút tài nguyên, nhưng là kết quả sau cùng cũng không có khả năng giống bản cổ như thế. Tại quá khứ hơn 100 năm, cùng đủ loại thể hệ trong giao chiến, truyền thuyết tương tự bọn hắn đã nghe nói qua không ít, tựa như là kêu mẹ sông hệ thống bên trong, mẹ sông liền sáng tạo ra một chút vũ trụ, ở bên trong mô phỏng nhân loại quá trình lớn lên, muốn dò mẫm ngó nhân loại như thế cường đại bí mật. Nhưng là cuối cùng hạ tràng cũng cực kỳ thê thảm, một khi bị nhân tộc biết rõ tình huống, liền sẽ phát hành nhiệm vụ, tiến đến đem mục tiêu cho tiêu trừ. Mẹ là hiện ý thức tồn tại cường đại mẹ sông, hắn thực lực khả năng có cao thánh thậm chí cao hơn một chút thực lực, nhưng là dạng này tồn tại cuối cùng ít, tuyệt đại bộ phận mẹ sông liền thành cảnh cũng không có tiến vào. Chỉ cần hơi lớn mạnh một chút cái này tồn tại, đều sẽ chi đạo nhân loại không cho phép chuyện như vậy tồn tại, bọn hắn không dám mô phỏng tương ứng quá trình, chỉ có những cái kia mới sinh, chưa thấy qua việc đời mới có thể mò mẫm làm. Dạng này tồn tại, nhân loại không biết rõ hủy diệt bao nhiêu. Ngoại trừ một chút chân chính cường đại, miễn cương có thể tự vệ bên ngoài hệ thống, có thể tại tự mình vực nội tiểu quy mô thí nghiệm, cái khác hệ thống cũng không dám sáng tạo. Tinh bích hệ thống xem như đã trên trung đẳng đại thể bước lại, nhưng là bọn chúng cũng không dám làm tức giận nhân loại, mặc dù bọn chúng có can đảm liên hợp lại cái khác hệ thống đối nhân loại làm ra một chút tập kích, nhưng đây cũng là ỷ vào số lượng ưu thế, tại đơn độc tình huống dưới, nhìn thấy nhân loại bọn chúng đều là jun level 7, tuyệt đối không dám nhảy ra. Hệ tinh bích bên trong thần linh, cần dựa vào tín ngưỡng trưởng thành, dựa theo bọn chúng đạt được kết luận, nhân tộc làm tín độ lúc, cung cấp tín ngưỡng muốn xa so với chủng tộc khác cao hơn, nếu như đem tiến độ đổ cũng đổi thành nhân loại, thực lực của bọn nó sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Nhưng biết không dùng, bọn chúng không dám như thế đi làm chỉ cần bị biết rõ, nhân tộc liền sẽ phái ra lực lượng đem toàn bộ hệ tinh bích cũng cho tiêu diệt. Đây không phải là vật chất trên hủy diện, mà là khái niệm cấp độ trừ khử, toàn bộ thiên đạo bên dưới cũng sẽ không tiếp tục có hệ tinh bích tồn tại qua vết tích. Đương nhiên bí mật khẳng định còn có một số hệ tinh bích sẽ làm như vậy, nhưng này đều là một ít không điểm, hệ tinh bích số lượng dù sao nhiều, nhân tộc cũng không cách nào đem tất cả tình huống cũng trinh sát đến, những này không cách nào tránh khỏi. Vô tận hư không rất nhanh sinh ra. Hứa Thịnh đứng thẳng trong đó, chung quanh đều là hắc Vô Tận hư không cùng thế giới hải khác biệt, thế giới hải bên trong khắp nơi đều là nguyên chất, không phải một mảnh hư vô. Mà Vô Tận hư không lại là không có bất luận cái gì năng lượng, không cách nào bổ sung tự thân hao tổn. Nói thật, hắn cùng người so đấu pháp tắc số lần rất ít, danh ngạch giao chiến lúc, pháp tác vận dụng đều là trợ giúp tự mình con dân chiến thắng đối diện con dân, mục đích không phải công kích đến đối phương bản thể, mà bây giờ, lại là thực sự đau thật thương thật. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện tại thế giới hải bên trong. Lập tức đến đối thủ như vậy. Hứa Thịnh sau khi thấy bất đắc dĩ bắt đầu Lúc này ở trước mặt hắn đối thủ là một cái bạch tuộc tồn tại, nó quanh thân có mấy ngàn đầu xúc tu, những này xúc tu dung nhập trong hư không liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại rất xa địa phương lại xuất hiện. Đây là một cái bên ngoài hệ thống tồn tại, cụ thể là cái nào hệ thống hắn còn không biết do, Tân Sinh sổ tay bên trong mặc dù liệt liệt cử một chút, nhưng là hắn không có tự mình cảm thủ qua, cũng không quá rõ ràng. Bạch tuộc hai mắt không có thần, nó hiển nhiên không có ý thức, chỉ là giao chiến tháp sáng tạo ra một cái tồn tại. Lấy lửa thịnh hiện tại không. Không năm pháp tắc lĩnh ngộ độ, kỳ thật thủ đoạn không tính rất nhiều. Lúc này cái này Bạch Tuộc thực lực giống như chính mình, trong lòng của hắn cũng không phải rất có thực chất. Thì tương đương với một cái một mực luyện võ công nhưng không có thực chiến qua thiếu niên, có một ngày gặp một cái cùng mình thực lực đồng dạng đối thủ. Phương diện kinh nghiệm tự nhiên vẫn là rất trong yếu. Bạch Tuộc phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, tại nó thanh âm xuất hiện đồng thời, Hứa Thịnh Mang Nhĩ liền đau sót, sau đó vậy mà cảm thấy hết thể trước mắt đều có chút lắc bắt đầu. Không được. Hắn lập tức liền biết do sự tình không ổn, tranh thủ thời gian điều chỉnh phương vị của mình, sau đó cũng cảm giác được trong đầu của mình kịch liệt đau nhức. Tự mình trước kia lĩnh ngộ pháp tắc vậy mà sinh sinh bị ăn đi một khối, hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ theo không, không năm chạy xuống một chút. Nó vậy mà có thể suy yếu ta pháp tắc lĩnh ngộ độ. Hứa Thịnh ăn giật mình, cũng tương tự có chút không dám tin, lại còn có dạng này đồ vật tồn tại, chẳng phải là nói nếu là cùng cảnh giới đối mặt nó hắn, có chút không lắm liền sẽ lâm vào thế yếu. Hứa Thịnh không biết đấy là, trước mắt cái này bạch tuộc tại tất cả bên ngoài hệ thống bên trong cũng tiếng tâm lừng lẫy. Nó thuộc về phệ tộc. Phệ tộc là cực kỳ cường đại một cái tộc quần, bọn chúng có thể thôn vẽ hết thảy đồ vật, bề ngoài mạo cũng từng cái khác biệt tương đương với khái niệm bản giống loài. Thức ăn của bọn họ cũng làm cho người bình thường khó mà tưởng tượng, vũ trụ. Bọn chúng theo Hấu niên ký bắt đầu, liền lấy vũ trụ làm thức ăn, bất quá lúc này thực lực của bọn nó còn chưa đủ tương đại, thôn phệ chỉ là một chút mới sinh, mức năng lượng thấp vũ trụ mà tới được thành thuộc ký bắt đầu, thôn phệ mục tiêu đã theo một loại vũ trụ biến thành đa nguyên vũ trụ. Tự nhiên mà vậy, bọn chúng liền cùng vũ trụ tộc trở thành tử địch. Không sai, vũ trụ cũng là cũng là một chủ tộc, bọn chúng được xưng là vũ trụ tộc, sinh hoạt tại trong biển vũ trụ, nơi đó có vô cùng vô tận đơn thể vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ. Tất cả bên ngoài hệ thống cũng tương đối e ngại phệ tộc, bọn chúng tại vượt ngoại căn bản là đi ngang. Thẳng đến có một ngày, phệ tộc không có mắt chọc tới nhân tộc. Một lần kia ma sát bên trong, một vị bán thánh cảnh giới học sinh tại vượt ngoại làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên gặp một cái phệ tộc. Hai bên một lời không hợp liền bắt đầu giao chiến, bán thần gọi ra tự mình bản nguyên thế giới, phệ tộc cũng dùng ra tự mình thôn phệ thiên địa, hai bên chém giết cực kỳ thảm liệt. Ngang nhau chiến lược dưới, nhân tộc thực lực là tuyệt đối nguyên ép, cho nên cái này thành tộc kỳ phệ tộc rất nhanh rơi xuống hạ phong. Nhưng ngay tại nó muốn bị nhân tộc học sinh cho tiêu diệt thời điểm, Lực lượng của nó lại phát sinh dị biến, lại có thể thôn phệ nhân tộc pháp tắc linh hồn. Nhân tộc học sinh bị đánh trở tay không kịp, đằng sau đánh phải rút lui trước lui. Đằng sau tại trở lại trường học về sau, trường học biết rõ sự tình về sau, trực tiếp từ một vị cao thánh xuất thủ, tìm được cái này phệ tộc, đem giam cầm mang về. Phệ tộc bên kia tự nhiên phản đối, đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, nhưng là nhân tộc bên này không chút nào bỏ mặc, cuối cùng bọn chúng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cái này phệ tộc bị mang về về sau, trải qua các loại nghiên cứu, cuối cùng các thánh nhân kinh ngạc phát hiện Cái này phệ tộc lực lượng dị biến xuất phát từ ngẫu nhiên, mặc dù là theo bọn nó nguyên bản trên lực lượng kéo dài, nhưng là cuối cùng có thể tỷ lệ thành công lại là rất nhỏ, có điểm giống là phệ trong tộc trung cực thiên phú bộ dạng. Nhân tộc pháp tắc không phải tốt như vậy ư? Cái này phệ tộc mới đầu mặc dù không có biểu hiện ra cái gì khác biệt, nhưng là đang nghiên cứu quá trình bên trong, tình huống kịch liệt biến hẳn bét, cuối cùng vậy mà trực tiếp bạo thể mà chết. Mà nguyên bản bị nó thôn phệ hết pháp tắc cảm nộ cũng lần nữa về tới cái này học sinh trên thân. Cái này thời điểm các thánh nhân biết rõ, phệ tộc mặc dù có thể làm được thôn phệ, nhưng là cũng không thể đem tiêu hóa Tựa như là một người bình thường cưỡng ép đem đối thủ vũ khí nuốt vào, mặc dù tạm thời nhường người này đã mất đi vũ khí, nhưng hắn cuối cùng cũng vẫn là tử vong, chờ thi thể của hắn hư thối, vũ khí theo hắn trong bụng xuất hiện lúc, còn có thể vật quy nguyên chủ. Nhân tộc biết rõ cái này sau có không phải vui sướng, ngược lại là thất vọng. Tại bọn hắn xem ra, phệ tộc loại năng lực này vốn là không đủ gây sợ, phệ tộc dù cho có thể thôn phệ pháp tắc, hắn thực lực tốc độ tăng lên cũng kém xa tí tắc nhân loại. Thôn phệ pháp tắc lại như thế nào, chủ thánh liền bắt đầu ngưng tụ đạo quả, hết thảy đều là vô dụng công. Nếu như có thể theo bọn nó có thể thôn vệ pháp tắc về điểm này đi tới nghiên cứu, cuối cùng đối phương pháp tắc nhận biết càng thêm rõ ràng, đây chính là một cái lớn đột phá. Nói không chừng có thể nhượng thánh cảnh tấn cấp tỷ lệ lần nữa tăng lên. Đáng tiếc cái này phệ tộc bạo thể mà chết phá vợ ý nghĩ này, nhưng tất cả biết rõ chuyện các thánh nhân cũng thất vọng không thôi. Lúc này vô tận trong hư không, Hứa Thịnh tại đối mặt cái này phệ tộc lúc, rất nhanh liền bị đánh sức đầu mẹ trán. Mặc dù theo vừa rồi bắt đầu, đối phương thôn phệ tựa hồ liền đã đạt đến cực hạn, không còn thôn phệ pháp tắc của mình, nhưng là hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ cũng chỉ còn lại không không hai bộ dạng. Điểm ấy pháp tắc linh ngộ, tại trong giao chiến thực tế quá mức nhỏ yếu. Nếu như trước đó liền biết do đối phương tình huống, Hứa Thịnh nhất định sẽ hành sự cẩn thận, dạng này mặc dù không nhất định có thể lập tức lấy được ưu thế, nhưng tương tự sẽ không mất đi tiên cơ. Hắn hiện tại chính là đã mất đi tiên cơ, nhường giao chiến nội quá khứ tự mình bất lợi một bên không ngừng trở xuống. Đây rốt cuộc là sinh vật gì, rất khó khăn đối phó đi. Hứa Thịnh lau một cái mồ hôi trên trán, hắn hiện tại xem như vô kế khả thi. Song phương lại dây dưa một hồi, cuối cùng Hứa Thịnh cảm nhận được trong đầu đạo sót. Sau đó trước mặt Bạch thuộc đã không thấy tăng hơi. Giao chiến đã kết thúc, ngươi thất bại, cho điểm 32 điểm. Giao chiến tháp thanh âm ở bên thai vang lên. Đang nghe rõ ràng hắn nói tới về sau, Hứa Thịnh khỏe miệng co giật một cái. Giao chiến tháp tại mỗi trận giao chiến kết thúc về sau sẽ cho học sinh tiến hành trăm điểm, mắt điểm 100 điểm, 60 điểm đạt tiêu chuẩn. Hắn hiện tại 32 điểm. Cái này tự nhiên là một cái có chút chứng mắt số lượng. Hứa Thịnh hiện tại trong lòng nghĩ toàn bộ là nếu để cho tự mình lại một lần, chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy. Về phần chiến thắng vừa rồi cái kia Bạch Tuộc Hắn hiện tại trong lòng còn không có bất luận cái gì thực chất, không có bất cứ manh mối nào, cho dù hắn có một chút ý nghĩ không đồng ý đối phương thôn vệ pháp tắc của mình lĩnh ngộ, nhưng là như thế nào chém giết hắn, hắn nhưng không có bất luận cái gì có thể được biện pháp. Kết thúc giao chiến, Hứa Thịnh hít sâu một hơi, ra lệnh. Thấy Hoa Mắt xuất hiện ở trong đại sảnh. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thượng thức nào. Chương 180, Tây giáo khu cường đại bí mật. Trong đại sảnh, Hứa Thịnh xuất hiện cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Lúc này ở đại sảnh trọng yếu nhất, phía dưới vị trí, hai cái học trưởng giao chiến đã đến thời khắc mấu chốt. Hai bên pháp tắc ngươi tới ta đi, xem tâm thần người rung động. Hứa Thịnh nhìn một cái, đến, vẫn là bắt đầu hai vị kia học trưởng, tự mình giao chiến kết thúc quá nhanh, người khác mới mới vừa đánh một hồi. Phía dưới học trưởng theo suy đoán của hắn hẳn là năm thứ hai đại học, bởi vì bọn hắn lúc này cũng còn không tới bán thánh cấp độ. Một khi đến bán thánh cấp độ, sẽ nắm giữ đại đạo pháp tắc, khi đó giao chiến cũng không phải là nghĩ bộ dáng như hiện tại. Bọn hắn đánh mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng rõ ràng vẫn còn hắn có thể cảm nhận được trình độ chân chính bản thánh cấp độ, hắn hẳn là liền nhìn cũng xem không minh mạch. Chính Minh Hòa Vương Mạnh hai người này pháp tắc tiến độ đoán chừng đều vượt qua 50%, tại toàn bộ lớp bên trong cũng tính toán trung thượng, xem ra lớp của bọn họ xếp hạng chẳng mấy chốc sẽ tăng lên, hâm mộ a. Hâm mộ có làm được cái gì, cái này cũng thế nhưng là bọn hắn liều mạng đổi lấy, năm nay nghỉ hè bọn hắn đều không có trở về, một mực tại trong trường học tu luyện. Thôi đi, nói giống như là ai trở về, ta nghỉ hè cũng trong trường học tu luyện a, nhưng là thực lực tăng lên so bọn hắn chênh lệch nhiều, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng trụ dù Hiện tại đoán chừng Trung Du cũng không đạt được. Cái này có thể có cái gì biện pháp? Trước đó một cái lớn thời điểm cùng Tây giáo khu đám người kia giao chiến vừa, nhóm chúng ta đằng sau lấy được tài nguyên cũng không tính lớn, tại toàn bộ lớp xếp hạng chỉnh thể muốn so bên kia chênh lệnh một bậc, nếu không phải Hàn Nếm bọn hắn ở phía trước giữ thể diện, hiện tại gặp được những người kia liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ có thể nhìn năm nay niên đệ nhóm có thể hay không tranh khẩu khí, nghe nói dạy lãnh đạo tại năm nay tân sinh bên trong làm cái trạng nguyên lớp, đem xuất sắc nhất một nhóm học sinh cho tụ tập cùng một chỗ, sau đó từ cổ thánh dạy bảo, hy vọng có thể vượt qua Tây giáo khu không biết rõ có thể thành công hay không. Hẳn là có thể thành công a dù sao cũng là cổ thánh, hắn lão nhân ra dạy bảo có thể lực lớn nhà cũng rõ ràng, nói đến cũng có điểm hâm mộ. Haha, ha, ngươi mới vừa rồi còn nói ta, hiện tại ngươi nói chính ngươi hâm mộ thì có ích lợi gì? Trước đây thi đại học lúc thành tích của ngươi mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng vào không được 30 vị trí đầu. Tốt tiểu tử, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Ta hai hiếu nghỉ truyền nhỏ xem ra muốn lật ra. Hắc hắc. Hứa Thịnh nghe được cách đó không xa có hai cái học trưởng đang thảo luận, nội dung trong đó nhường hắn hắn có chút để ý. Năm thứ hai đại học tình huống tựa hồ so một cái lớn còn không tốt, xem ra đông giáo khu trong trường học chỉnh thể muốn so tây giáo khu không kém ít. Cũng thế, nếu như không phải là bởi vì dạng này, trường học phương diện cũng sẽ không làm ra trạng nguyên lớp tới. Khẳng định là bị buộc tới trình độ nhất định, nhìn không được, mới có thể khai thác dạng này biện pháp. Hiện tại vài tòa trong tháp, ngoại trừ thời gian tháp vẫn chưa có người nào lên bảng, cái khác bốn tòa tháp đều là tây giáo khu chiếm ưu thế, vừa rồi hắn cũng nhìn giao chiến tháp xếp hạng, giống nhau là bị tây giáo khu cho lúng loạn. Nói thật hắn có chút không nghĩ ra, đều là mới vừa vào học. Trên lệch vì sao lại lớn đến loại trình độ này? Cao Thánh đệ tử tiên phú mặc dù tốt, nhưng bọn hắn đông giáo khu cũng không kém, cho dù có tài nguyên trên ưu thế cũng không nên lớn đến loại này tình trạng. Xếp hạ ngươi xem sao? Ngươi nói là năm nay tần sinh xếp hạng. Đó là đương nhiên nhìn, cùng những năm qua bị Tây giáo khu nghiền ép. Cái này cũng không có biện pháp à? Tây giáo khu những cái kia học sinh rất nhiều tại nghỉ hè lại tới, cao thánh nhóm sớm liền đem bọn hắn đưa tới trường học, dùng lý do cũng là nhường trường học phương diện không cách nào phản bác, trước đây chúng ta không phải cũng là như vậy sao? Thì ra là thế. Thứ thể nghi ngờ trong lòng bị hoàn toàn giải khai. Các người đang nói cái gì? Nhóm chúng ta Tây giáo khu thực lực vốn là càng mạnh. Bên cạnh có tiếng người tức không vui dựng đạo, đây là một cái Tây giáo khu học sinh. Làm sao? Dám làm không dám nói. Nếu như các ngươi cùng một chỗ nhập học thử một chút. Hai cái đông giáo khu học sinh không sợ chút nào đáp. Cao thánh dòng dõi ở bên ngoài rất giàu người, nhưng là tại cản Kinh trong đại học không có ích lợi gì. Bọn hắn bậc cha chú đương nhiên rất mạnh, nhưng là bọn hắn tiến vào Càn Kinh đại học, về sau cũng không ít tỷ lệ có thể tiến vào cao thánh cấp độ, lại có cái gì đáng sợ? không nói bản thân tiềm lực phương diện, liền nói chính sách của quốc gia, cao thánh cũng ức hiếp không đến bọn hắn trên đầu. Chính là bởi vì dạng này, đông giáo khu học sinh tại đối mặt tây giáo khu học sinh lúc là không chút nào hư, mà tây giáo khu học sinh cũng sẽ theo thời gian, trên tâm lý cao ngạo sẽ biến mất. Bởi vì bọn hắn chậm rãi cũng làm rõ ràng, đông giáo khu những người kia, theo trên bản chất tới nói cùng nhóm người mình là một loại người, coi như mình so bọn hắn hơi dành trước một chút, nhưng là nói không chừng một cái cơ duyên, liền bị đối phương vượt lại. Cho nên nói tóm lại, chỉ có hàng năm tân sinh mới vừa vào dậy thời điểm Trong trường học Mâu Thuẫn mới có thể bên ngoài hóa. Những cái kia mới vừa vào học cao thánh dòng dõi, trên tâm lý ưu thế còn không có đánh tan, tại đối mặt bình dân đệ từ lúc, tự nhiên mà vậy cảm thấy mình càng lợi hại hơn, nhưng là chỉ cần thời gian vừa đến, liên minh bạch giữa lẫn nhau còn lại chỉ là rất bình đẳng cạnh tranh quan hệ. Đồ vật giáo khu tồn tại nguyên nhân, chỉ là bởi vì loại mô thức này bồi dưỡng càng thêm thích hợp. Trước đó cũng thử qua bình dân đệ tử cùng cao thánh dòng dõi cùng một chỗ lên lớp, nhưng là cuối cùng mâu thuẫn nhiều lần sinh, rất nhiều một cái lớn liền tồn tại mâu thuẫn, một mực còn sót lại đến đại nhị năm thứ 3 ba đại học thậm chí sau khi tốt nghiệp. Cái này hoàn toàn là không cần thiết sự tỉnh, một chút mâu tốt nhỏ, chỉ cần duy trì tại tốt là được. Lúc này mặc dù nhìn như trường học tận lực tạo thành cạnh tranh của diện, nhưng chân chính người ưu tú đều là cùng chung chí hướng, hai cái giáo khu ưu tú nhất một nhóm người mặc dù trong trường học không ngừng so đấu, nhưng là tại đi vượt ngoại chiến trường lúc, đều có thể cấp tốc trở thành lẫn nhau công nhận đồng bạn. Hứa Thịnh hiện tại còn không biết rõ những này, cho nên lúc này hắn khi nhìn đến đám học trưởng bọn họ nổi lên sung đột lúc, trong lòng gấp một cái. Hừ, nhóm chúng ta Tây giáo khu chính là muốn mạnh hơn, xếp hạng vẫn luôn là nhóm chúng ta cần mạnh. Ha <cười> cũng chính là tại một cái lớn đại nghị là như thế này, năm thứ ba đại học thời điểm có bản lĩnh ngươi còn có thể nói như vậy. Ngươi có cái gì không dám nói, chờ năm thứ ba đại học thời điểm nhóm chúng ta Tây giáo khu nhất định tốt sẽ vượt qua các ngươi. Ha ha ha, ta thật sự là nghe được một cái chuyện cười lớn. Đồ vật giáo khu học sinh tại đấu võ muội, một cái lớn các học sinh sau khi thấy đều có chút cùng chung mối thủ, đứng lại tự mình giáo khu bên này, có thể khiến Hứa Thịnh có chút kỳ quái là, những cái kia năm thứ hai đại học học trưởng học tỷ tựa hồ tham dự sức mạnh cũng không lớn, một chút rõ ràng cảnh giới đã vào bản thánh. Không biết rõ là năm thứ ba đại học vẫn là đại học năm 4 học trường học tỷ càng là lớp đầu, chỉ là mắt nhìn sau liền không lại chú ý. Trong trường học loại này không khí nhường hắn có chút kỳ quái. Lối vào vị trí, một đạo bóng người đi đến, không phải người khác, chính là trước đó cùng Hứa Thịnh cùng nhau tiêu phong, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là cái khác vài tòa thấp cũng đi qua. Hắn đầu tiên là bị giao chiến thấp không giống bình thường cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, sau đó liền đã nhận ra ngay tại đấu võ môn đại nhị đám học trường bọn họ, lại sau đó chính là thấy được một bên Hứa Thịnh. Cái này khiến hắn không khỏi cười, lần trước cũng là dạng này. Làm sao mỗi lần có mâu thuẫn xuất hiện địa phương, liền có Hứa Thịnh tồn tại. Hứa Thịnh thấy được hắn, lên tiếng chào, "Tới a." Mới từ tử dân thấp tới, bên kia làm trễ nải một chút thời gian, nghiệm chứng một chút ý nghĩ. Tiêu Phong cười nói, "Chẳng lẽ lại ngươi tham gia khảo hạch?" Hứa Thịnh nhìn hắn biểu lộ trong lòng hơi động. Tiêu Phong cười nói, "Bị ngươi đoán được, hoàn toàn chính xác có chút ngứa tay, nhìn không được khảo hạch một cái." Mặc dù không có nói thứ tự, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn trên Hứa Thịnh đã có đáp án, không khỏi hỏi, "Thứ mấy?" Đệ nhất xem như Liều Mạ mới rốt cục có cái hạng này co như không có cho nhóm chúng ta đông giáo khu mất mặt. Hứa Thịnh nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên, lợi hại. Từ dân tháp thứ nhất, cái này không chỉ có là muốn kiến thức của mình chứa đựng đủ nhiều, mấu chốt còn cần một điểm linh quang, không phải vậy dù cho thực lực mạnh hơn, khả năng cuối cùng đổi lấy kết quả lại là thất bại. Hung chi hắn hiện tại còn biết những cái kia cao thánh dòng dõi hữu thế, Tiêu Phong có thể tại dạng này tình huống dưới lấy được thứ nhất, thật sự là đáng quý. Người đây, vẫn là cái gì khảo hạch cũng không có tham gia. Tiêu Phong nhìn về phía Hứa Thịnh, nói thời điểm lực chú ý còn không ngừng bị phía trước hấp dẫn đám học trưởng bọn họ đấu võ mồm vẫn là rất làm hắn để ý. Hứa Thịnh lắc đầu nói, không có tham gia, không có chút tự tin nào. Tiêu Phong gật đầu nói, ta đằng sau ngẫm lại ta cũng là có chút trầm không nhãn nhiệt, tại tham gia khảo hạch trước, trong lòng ta kỳ thật cũng không có niềm tin chắc chắn gì, nếu là sau cùng xếp hạng liền mười vị trí đầu cũng không vào, như vậy đối nhóm chúng ta bên này sĩ khí là một cái đả kích rất lớn. Hắn làm đông giáo khu thực lực xếp hạng thứ hai học sinh, một khi xuất hiện dạng này tình huống, có thể tưởng tượng cái khác học sinh ý nghĩ trong lòng. Tây giáo khu bên kia càng sẽ không kiên quyết tự mình chào phụng khẳng định sẽ một mực cầm cái này xuất thủ. Nếu không có cái này suy tính ở bên trong, chính hứa thịnh cũng đã sống thử. Nhưng đây chính là đệ nhất trách nhiệm a. Lấy được thứ tự, cũng mang ý nghĩa rất nhiều đồ vật đặt ở trên vai của mình. Tự mình cũng nghĩ tham gia khảo hạch, sau đó kết quả ra đem Tây giáo khu hoàn tạo. Nhưng là những này không thực tế, tự mình nội tình vẫn là kém một chút, thu hoạch được vạn vật đồng giá thời gian cũng mới nửa năm không đến. Ngắn như vậy thời gian, nếu như liền có thể đem cao thánh dòng dõi vài chục năm thế đè xuống dưới, như vậy nhân loại tương lai cũng quá kém một chút. Nhân loại có thể có hiện nay của dị không phải dựa vào người nào cường đại, mà là dựa vào chỉnh thể tăng lên. Dù cho cường đại như nhất thánh, tại ngay từ đầu cũng chống đỡ rất gian nan, thẳng đến một vị lại một vị trí thánh, cực thánh xuất hiện mới chậm rãi đem nhân loại địa vị cho nâng lên. Đúng rồi, đợi lát nữa nếu như ngươi muốn gặp được một loại sinh vật, cần phải cẩn thận một chút." Hứa Thịnh đem vừa rồi gặp phải Bạch Tuộc nói ra, Tiêu Phong sau khi nghe được biểu lộ có chút khó tin, trên đời này lại còn tồn tại có thể suy yếu pháp tắc sinh vật. Hứa Thịnh không biết rõ loại kia sinh vật đến cùng là cái gì, nhưng hắn cảm thấy mình vậy mà cái thứ nhất liền gặp được, như vậy nói do nó phổ biến tồn tại. Nói không chừng đợi chút nữa tiêu phong liền sẽ gặp vỡ chờ một chút ngươi chuẩn bị làm cái gì tham gia khảo hạch vẫn là tiêu phong nhìn xem hứa Thịnh chờ đợi câu trả lời của hắn hứa Thịnh suy tư sau một lúc nói ra trở về phát triển tiểu thế giới đi hiện tại ta nằm chắc còn không phải rất lớn các loại có nắm chắc lại đến tiến hành khảo hạch bất quá ta đoán chừng cũng liền cái này mấy ngày phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn nhiều thế giới nhân vật chính phủ có chiều sâu đấu chí đầu Dũng cùng thưởng thức nào chương 181 suy yếu bản vạn vật độc giá Căn kinh đại học khóa trình an bài tương đối lòng lẻo, dùng để phát triển tiểu thế giới thời gian so ta nguyên bản tưởng tượng nhiều rất nhiều. Hướng nhà ở tập thể đi trở về trên đường, hứa thị ngay tại cho sau này an bài làm ra quy hoạch. Mỗi ngày giờ dạy học kỳ thật không nhiều, mà lại bọn hắn đang đi học thời điểm, là có thể xin nghỉ phép, nếu như cảm thấy phát triển quan trọng hơn, hoặc là cái này tiết khóa không cần nghe, đều có thể xin đi làm chuyện khác. Rất tự do, đương nhiên loại này quyền lợi cũng không thể tùy tiện dùng, thích hợp giám sát vẫn là cần, nếu là mấy lần qua đi phát hiện học sinh tiến bộ lạc hậu hơn người khác, như vậy thì sẽ tiến hành sự phạt. Sử phạt biện pháp rất đơn giản chính là khấu trừ học phần càng kinh trong đại học học phần chính là hết thảy bỏ mặc cái gì đều có thể cùng học phần phụ lên câu cho nên học phần bị khấu trừ là rất lớn một sự kiện dù là chỉ là mấy chục học phần cũng sẽ nhường người trong cuộc đau lòng đến chết mấy phút sau hứa Thịnh về tới trong túc xá ngoại trừ ngũ tháp bên ngoài càng kinh đại học còn có cái khác trọng yếu tài nguyên thì như nói có thể dùng học phần hối đoái các loại tiểu thế giới có thể dùng vật phẩm cùng bản thân sử dụng vật phẩm bên trong tiểu thế giới sử dụng vật phẩm cũng chính là linh khí huyết mạch truyền thu loại này đều là lấy tấm thể hình thức Dựa theo đẳng cấp khác biệt giá cả khác nhau rất lớn những này đồ vật ở bên ngoài rất nhiều đều là hối đói không đến cho dù là thánh nhân đứa bé rất nhiều cũng không cách nào ngưng tụ mà ra cần thông qua đủ loại con đường đi mua sắm nhưng những vật phẩm này đều là có tiền mà không mua được ngươi trả nổi tiền lại là không có nguồn cung cấp càng kinh trong đại học liền không có loại này lo lắng chỉ cần ngươi trả nổi tiền rất nhiều đồ vật đều có thể đổi được dựa theo hiệu quả tôi nói giống như là suy yếu bản vạn vật độc giá lại đừng ở chủ loại không có vạn vật đồng giá nhiều như vậy hối đoi giá cả cũng cao hơn gấp mấy chục lần Không sai, là gấp mấy chục lần. Càng kinh trong đại học đồ vật muốn bên ngoài hối đoái tiện nghi không ít. Liên lấy một cái luyện khí kỳ tu chân truyền thừa tới nói, bên ngoài có thể muốn bán đến 100 vạn hương hỏa, nhưng là càng kinh trong đại học chỉ cần 50 vạn thậm chí càng ít. Bất quá những này đồ vật cũng không phải vô hạn cung ứng, ở trường học cung cấp danh sách trao đổi bên trong, những này đồ vật đều có số lượng đôi đánh dấu, chỉ cần bôi đánh dấu biến thành không, liền rốt cuộc hối đoái không đến. Từ điểm này tới nói, vạn vật đồng giá muốn ưu dị quá nhiều, chỉ cần hứa thị có hứa hỏa, hắn muốn đổi cái gì liền hối đoái cái gì. Nghị hối đái bao nhiêu phần liền hối đoái bao nhiêu phần tự nhiên mà vậy chuyện này đối với hứa Thịnh tới nói liền không có tác dụng quá lớn hắn cũng dùng không lên bất quá mặt khác có thể hối đoái dùng cho tự thân vật phẩm chuyện như vậy vậy liền đối với hắn rất hữu dụng ngày hôm qua hứa Thịnh phản xạ có điều kiện liền nhìn bồ đề quả hối đoái giá cả 500 học phần là một cái rất lớn số lượng nhưng kỳ thật cũng không khó thu phải được dựa theo ngũ tháp sử dụng thời gian tới nói cũng chính là 8 cái tiếng đồng hồ hơn bồ đề quả dạng này vật phẩm hiệu quả vẫn là rất cường đại tại rất dài một đoạn thời gian bên trong Nó cũng tại thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên hứa thịnh cảm ngộ tốc độ. Bất quá nếu như bị chủ nhiệm lớp biết rõ nàng chân tàng nhiều năm bù đề quả, tại Càn Kinh đại học chỉ trị giá 500 học phần, đoán chừng phải thương tâm. Là thì lao lớp đem bù đề quả lấy ra biểu lộ nàng còn nhớ rõ, đó là một loại hôn tạp không thôi kiên định, nếu không phải mình nhị mô thành tích tăng lên quá nhiều, nàng cũng sẽ không bỏ được lấy ra. Chân tàng gần 20 năm trái cây a, đoán chừng ở nhà cũng không biết rõ bị nàng lấy ra nhìn qua bao nhiêu lần, cuối cùng lại là cho mình dùng, cũng không biết rõ nhị mô sau kia mấy ngày ban đêm đi ngủ nằm mơ thì lao lớp có hay không mơ tới quả này bồ đề quả. Cảnh tượng như vậy Hứa Thịnh vừa nghĩ tới liền không nhịn được bật cười, sau đó lại cảm thấy đối chủ nhiệm lớp có chút không tôn kính, nhưng là không có biện pháp, nhìn không được. Hối đoán đồ vật, đủ loại cũng có, học phần cũng theo mấy chục đến mấy vạn không giống nhau, còn có cao hơn, nhưng là những cái kia đồ vật còn quá mức xa xôi, tựa như là cùng mới vừa mở ra vạn vật đồng giá xem chu tiên kiếm như thế đồ vật, sau khi xem sẽ chỉ chảy nước miếng, còn không bằng đừng đi suy nghĩ nhiều, cho nên chỉ là lúc qua, hắn liền bình tĩnh đem giao diện cho đi. Thế giới hải Hứa Thịnh ý thức hình chiếu đến phía trên tiểu thế giới. Mấy tháng thời gian không thấy, bên trong tiểu thế giới tình huống không có biến hóa lớn. A, cũng không thể nói không có biến hóa, Hứa Thịnh đang quan sát sau một lúc, phát hiện mới ra đời đứa bé bên trong có mấy cái thiên phú cực kỳ không tệ. Càng là có một cái linh căn đạt đến tạp linh căn đỉnh điểm, chừng 9 cấp 9, kém một chút liền tiến vào hư linh căn cấp bậc. Dạng này thiên phú, có thể nói là xuất sinh đến nay mạnh nhất, cho dù là giận bọn người, trước đây cũng kém xa Mà Quý Họa cùng Diên hai người, lúc này linh căn cũng chỉ cao hơn hắn một tuyến. Đây là tự mình hao phí 300 vạn hương hỏa kết quả có thể nói hắn tồn tại cơ hội đã dự định một cái trúc cơ kỳ tu sĩ vị trí tự nhiên mà vậy hứa Thịnh liền trọng điểm chú ý đứa bé này lúc này đứa bé này mới xuất sinh còn không có đặt tên tính danh một cột là không đứa bé này là thiên phú cao nhất một cái mà trừ hắn ra còn có mấy cái linh căn cũng có năm t trở lên liền thiên phú lên cũng tính toán không tệ theo linh tăng trên liền có thể phản ứng ra lúc này hồn thắc nhân tộc tình huống tư chất lại so trước đó tăng lên rất nhiều đây đều là hứa Thịnh bất kể tiêu hao hốiái linh quý kết quả gấp trăm lần nồng độ linh khí bao trùm dưới, hồn thác nhân tộc thiên mệnh đẳng cấp không ngừng tăng lên. Thiên mệnh đẳng cấp vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nó đại biểu hậu đại khả năng xuất hiện tư chất hạn cuối cùng hạn mức cao nhất. Thiên mệnh đẳng cấp cao, coi như tư chất lại trên lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào, tối thiểu nhất một cái võ giả là có thể trở thành. Mà cao sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống, con dân bên trong tu sĩ xuất hiện tỷ lệ tăng lên rất nhiều, tối cao đã xuất hiện chín tốc 9 tạp linh tăng tình huống. Hứa Thịnh biết rõ cái này còn không phải cực hạn, dựa theo hiện tại hồn thác nhân tộc thiên mệnh đẳng cấp, là có nhỏ bé tỉ lệ trực tiếp xuất hiện hư linh căn. Như Thượng Đế nói, thập linh căn là vạn người không được một, hư linh căn xuất đại khái là mấy chục vạn người không được một. Hiện tại hồn thác bộ lạc nhân khẩu cũng đến 10 vạn cấp, liền xem như mấy chục vạn xuất hiện một cái, cũng nhanh đến xuất hiện khả năng. Thật chính nhất cái hư linh căn khả năng không tính là gì, dù sao chỉ cần 150 vạn hương hỏa hắn liền có thể tạo thành một cái. Nhưng là đằng sau phản ứng lại là tự mình con dân chỉnh thể được tăng lên. Hương hỏa cái đồ chơi này dù sao cũng có hạn, coi như dồn hết sức lực đi thu hồi được, tiểu thế giới bên trong hàng năm đoán chừng cũng liền mấy chục vạn trên dưới, ra ngoài linh khí tiêu hao liền không thừa nổi quá nhiều, Liên cung tiền kiếm được lại nhiều cũng không đủ xài một cái đạo lý. Điêu biến lớn, muốn tiêu tiền địa phương cũng liền trở nên nhiều hơn, hứa thịnh hiện tại mỗi ngày rất lớn một bộ phận tinh lực đều đang nghĩ lấy làm sao có thể nhường hương hỏa lấy được càng nhiều. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, hắn bình thường đều sẽ không trực tiếp tiêu hao hương hỏa tại người nào đó trên thân. Liên liên trạng dạng này hắn trọng điểm chú ý đối tượng, hắn cũng có đoạn thời gian không có tại trên người bọn họ dùng hương hỏa, không có biện pháp, đây đều là bị buộc. Ngoại trừ có linh căn đứa bé bên ngoài, không có linh căn đứa bé bên trong, cốt không cũng cứ như Hiện tại hồn thác nhân tộc, võ giả đạo lộ đồng dạng là ánh sáng. Có công viên ở phía trước, tối cao đã có thể tu luyện tới võ anh, mà lại hao phí thời gian cùng đột phá sát xuất rộng lớn với tu sĩ. Đã từng những cái kia tu sĩ bên trong, hiện tại tu vi còn kẹn tại luyện khí kỳ không phải số ít. Đương nhìn luyện khí kỳ chỉ là tu sĩ cảnh giới thứ nhất, nhưng nó đồng dạng là cần đại nghị lực khả năng nhiều nước. Võ giả lại khác biệt, chỉ cần đi vào một cái đại cảnh giới, chỉ cần không từ bỏ, đại khái dẫn đầu đều có thể tiến vào cảnh giới này đỉnh điểm, chỉ là tại đột phá đại cảnh giới bình cảnh lúc lại bị kẹt lại. Hứa Thịnh nhìn những hải tử này một cái, tư chất là không tệ, đáng tiếc đáng giá hắn trọng điểm bồi dưỡng nhưng không có một cái. Hắn hiện tại nhãn quang cũng thay đổi cao, cho dù là giống như hiện dật dạng này thiên phú, hắn cũng có chút xem không lên. Nếu là đổi thành khuôn viên ngay từ đầu cái chủng loại kia thiên phú, càng là nhìn nhiều hai mắt thời gian cũng không có, nói trở lại, khuôn viên tử vừa mới bắt đầu bị hắn coi trọng nguyên nhân cũng không phải là tư chất của mình, hoàn toàn là hắn khí vận. Kim sắc khí vận nhiều năm như vậy đến đây, Hứa Thịnh không sai biệt lắm trong lòng có có chút quá mức. Giống như là đến quan hệ ngược lại sinh tử cùng tương lai phát triển thời điểm. Công viên luôn luôn như có thần trợ, rất nhiều thời điểm biến hóa liền hắn cũng dự đoán không đến. Nhất là tiến giai thời điểm, người khác có thể là cựu tử nhất sinh, nhưng đến phiên hắn chính là hữu kinh vô hiểm. Cho dù có thời điểm nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng này cũng chỉ là nhìn qua, kết quả cuối cùng lại là cái này tiểu tử lại đạt được một chút chỗ tốt, đơn giản nhường hắn xem đều có chút đỏ mắt. Hắn rất nhiều lần không khỏi nghĩ đến, nếu là tự mình có dạng này khí vận, đoán chừng tại lớp 10 mở tiểu thế giới thời điểm liền sẽ không thê thảm như vậy đi, nói không chừng kỳ quan cái gì đều sẽ xuất hiện mấy cái, con dân càng không cần phải nói tem cỏi nhất cũng phải hoàng cấp a. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn hiện tại khí vận cũng liền dạng này, nhiều lắm là xem như một cái trung nhân chi tư. Tòa thứ hai thành trì khuyết trương tốc độ so với ta nghĩ chậm một chút. Xem hết hài đồng về sau, hứa thịnh lại đi mới xây tòa thứ hai thành trì nhìn sang. Hiện tại người bên trong này miệng vẫn là tại một vạn ra mặt, cái này mấy ngày trôi qua, nhân khẩu phương diện tăng lên cũng không rõ ràng. Hắn cẩn thận quan sát về sau, phát hiện rất nhiều tại cái này thành trì định cư người, vậy mà tại cường đại sau lại về tới thông thiên thành bên trong, nhường thông thiên thành nhân khẩu đang không ngừng gia tăng. Có thể thông tin thành nhân khẩu cũng đã sớm tới đầy phụ tải, hiện tại toàn bộ thành trì nội bộ rất nhiều địa phương nhân khẩu phi thường dày đặc. Nhân khẩu dày đặc mang tới chính là vệ sinh vấn đề. Tiếp tục như vậy, tật bệnh phi thường dễ dàng sinh ra, nói không chừng liền sẽ có ôn dịch. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là một chuyện tốt, hồn thắc nhân tộc phát triển đến bây giờ, còn be be có xuất hiện ôn dịch. Nhưng hắn biết do ôn dịch là không cách nào tránh khỏi, không phải nói hồn thắc nhân tộc thể chất phổ biến mạnh, liền sẽ không xuất hiện vấn đề này. Ôn dịch bản chất là virus, virus là một loại không ngừng biến dị tồn tại sẽ theo mục tiêu thực lực mạnh lên cải biến trạng thái của mình. Tu chân giới vẫn tồn tại như cũ ôn dịch, kia thời điểm một trận ôn dịch chính là một trận lớn diệt tuyệt. Mà bây giờ hồn thác nhân tộc xa xa không có đạt tới tu chân giới trình độ, chống cự ôn dịch năng lực cũng càng trì trệ. Tại dạng này tình huống dưới, hứa thịnh lập tức hạ đạt chỉ thị, nhường thông thiên thành xây dựng nước ngầm mương. Nhưng vẫn là chậm. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thượng tức nào? Chương 182, đơn lần 32 vạn dư hỏa. Cầu đặt mua cầu người phiếu. Giech Ngài trong tiểu thế giới ngay tại lưu hành một trận ôn dịch, đã tử vong 65 người. Ghi chép, ngài trong tiểu thế giới ngay tại lưu hành một trận ôn dịch, đã tử vong 124 người. Ghi chép, ngài trong tiểu thế giới ngay tại lưu hành một trận ôn dịch, đã tử vong 345 người. Từng đầu tin tức đánh màn hình, hứa thịnh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ôn dịch mới đầu chỉ là một trận tập bệnh, đầu nguồn là cái nào đó theo yêu tộc thế giới trở về võ giả. Cái này võ giả tiền kỳ triệu chứng cũng chỉ là thượng thổ hạ tạ, mà lại chỉ là mấy ngày là khỏe. Thật không nghĩ đến chính là, tại hắn tốt mấy ngày về sau. Thông thiên thành bên trong mấy người bình thường lại là lập tức được tương ứng triệu chứng. Bọn hắn triệu chứng nặng hơn nhiều, rất nhanh liền hư thoát đến không xuống giường được, cả người tại trong nửa tháng thời gian bên trong bạo gầy. Nếu như là dạng này còn chưa tính, sinh bệnh đều là nhiều người bình thường, võ giả bên trong cũng không có một cái nào xuất hiện triệu chứng. Chính Hứa thịnh cũng không có quá mức để ý, bởi vì đoạn này thời gian xuất hiện tật bệnh đại lưu đi nhiều lắm, hắn không cách nào đem tất cả mọi người trạng thái cũng xem một lần. Cũng chính là điểm này thời gian trí hoãn, cái bệnh này cấp tốc truyền bá ra, là cái thứ nhất võ giả cũng phải lên bệnh chứng này về sau. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, nhiễm bệnh võ giả số lượng tựa như là bạo tạc, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Căn bản không cần hứa thịnh chỉ huy, trong bộ lạc dược sư liền lập tức đến tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng không dùng, cuối cùng liền ngay tại luyện chế một lò mấu chốt đan dược quý họa cũng đã bị kinh động. Tu sĩ đan dược rất hữu dụng, dùng qua sau người đều tốt, nhưng là tạo thành cái bệnh này, nguyên nhân bệnh nhưng không có biến mất, vẫn là không ngừng có người bị lây nhiễm. Loại này tình huống giới quý họa cũng vô kế khả thi, tu sĩ vận dụng đan dược chân quý không nói, liên quan dư tính, rất nhiều người bình thường cũng không kháng nổi đi, cho dù là võ giả Tu vi thấp hơn luyện thể 4 tầng cũng đồng dạng tiếp nhận không được. Hứa Thịnh bên này vạn vật đồng giá cũng không cách nào sử dụng, trước đây không lâu hai cái hư linh căn hối đoái, đã để hắn hương hỏa tổn kho khốc liệt, cái này mấy ngày hắn dù cho lại dùng tiết kiệm, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì tu chi cân bằng, nhưng thời gian không trùng hợp, mấy tháng trước mới vừa hối đoái qua linh khí, bây giờ nghĩ ngừng cũng không dừng được. Lôi của ta. Hắn Phi thường tự trách, nói cho cùng chuyện lần này vẫn là chính mình vấn đề, bởi vì vừa tới đến Càn Kinh đại học, tự mình sợ hai tháng phục nơi này hết thảy, lấy về phần chút xuống trên tiểu thế giới tinh lực cũng biến ít đi rất nhiều. Không phải vậy, lúc này căn bản sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Nhanh nhanh nhanh, sắp chết người vận ra khỏi thành hào lập tức tiêu, chậm một chút một điểm liền sẽ để càng nhiều người bị truyền nhiễm lên. Thông tin thành bên trong, quân viên thần tình nghiêm túc chỉ huy đám người, lấy thể chất của hắn đương nhiên sẽ không lo lắng bị truyền nhiễm bên trên, nếu như ngay cả hắn cũng không thể kháng qua, như vậy toàn bộ bộ lạc ngoại trừ giận bên ngoài, những người khác không thể tránh khỏi cái chết. Ở ngoài thành một góc, người mặc tố y quý hỏa nắm chặt góc áo đứng ở nơi đó, nhìn xem từng thân thể được mang ra tới. Nàng Lam Bộ lạc bên trong xuất sắc nhất luyện đan sư, bị tất cả mọi người coi là hy vọng, nhưng là giờ này khắc này vô kế khả thi. Nếu như nếu như ta luyện đan thuật có thể mạnh hơn một chút liên tốt. Trong lòng nàng cực kỳ tự trách, cảm thấy là tự mình thiên phú quá kém, bình thường cũng không đủ dùng công, không phải vậy nhất định có thể nghiên cứu ra một chút hữu dụng đan dược. Đến bây giờ, tự mình sáng tạo ra phương thuốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong mỗi ngày luyện cũng chỉ là trong truyền thừa đan dược, mình tới hiện tại cũng không có tác dụng gì, toàn dựa vào tiền tổ bồi dưỡng mới có thể đến đạt hiện nay tình trạng. Tự mình thẹn với tiên tổ. Không trách người a. Thế giới hại bên trong, Hứa Thịnh thở dài một cái, Quý Họa đã tận lực, chuyện lần này là tự mình kịp phản ứng quá chậm. Sau đó thời gian bên trong, hắn cứ như vậy nhìn xem trong bộ lạc tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, tại tháng thứ nhất đạt tới thời điểm, tử vong nhân số đã đạt tới 1000. Loại này trí tử dẫn đầu cao đáng sợ, nhường hồn thắc nhân tộc nguyên khí đại thường, nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng, ôn dịch còn tại lưu hành. Quý Họa từ lúc mới bắt đầu trong trầm mặc, rất nhanh trở nên điên cuồng. Không phải nội điên, mà là đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào nghiên cứu chế tạo giải dược bên trong. Mất ăn mất ngủ, không ngủ không nghỉ. Mà ngoại trừ nàng bên ngoài, trong bộ lạc rất nhiều dược sư cũng là đồng dạng làm phép, bất quá bọn hắn dù sao không phải tu sĩ, rất nhiều người không phải mệt ngã chính là bị bệnh, có vượt qua 10 vị dược sư cũng tại quá khứ trong một tháng đã mất đi sinh mệnh. Loại này vô tư cống hiến, xem sinh mệnh tại không để ý hiện tượng tại cái khác học sinh trong bộ lạc rất khó xuất hiện, dù cho xuất hiện cũng chỉ sẽ là cô lệ, nhưng là tại Hứa Thịnh bên trong tiểu thế giới, lại là chỗ nào cũng có. Còn kém một vạn. Chờ lấy ta. Hứa Thịnh tâm tình có chút lo lắng, chính nhìn xem Hương Hỏa tăng trưởng Tương hỏa gia tăng phi thường chậm chạm, một mực là mấy trăm mấy ngàn gia tăng. Đi qua trong một tháng, hắn cơ hồ đem tất cả cái khác đồ vật cũng cho ngừng, chính là vì để giành đủ lương hỏa. Ghi chép, ngài con dân đối với ngài tiến hành thế bái, ngài thu được 3142 chút hương hỏa. Giao diện lấp loé. Thánh nhân giao diện. Số lượng. Hư hỏa, 112 vạn lệ 311. Số lượng. Đủ rồi. Hứa Thỉnh kích động cực kỳ, mở ra vạn vật đồng giá. Ngũ phẩm luyện đan thuật. Thuộc loại, truyền thừa. Miêu tả, đang thành tuyệt đỉnh thượng trung hạ ngũ phẩm cao nhất có thể cung cấp nguyên anh kỳ đại tu sĩ sử dụng. Hối đoán cần thiết, 112 vạn hương hỏa. Hối đoán. Thánh nhân giao diện hương hỏa một cột số lượng cấp tốc giảm bớt, rất nhanh chỉ còn lại có đáng thương ba chữ số, có thể nói tại vạn vật đồng giá mở ra trước hứa thịnh cũng không có thảm như vậy qua. Một điểm linh quang tại hắn trong tay xuất hiện. Đi. Hắn con ngón đúng ra, rất nhanh cái này linh quang liền đi đến phía dưới quý họa chỗ trong phòng luyện đàn, cũng đang điên cuồng nghiên cứu chế tạo tân dược cái sao hỏa làm một thể. Lấy tu sĩ năng lực, chỉ cần cho nàng thời gian nhất định có thể nghiên cứu ra tương ứng giải dược. Nhưng này động một tí đều là lấy năm đo lường. Đợi nàng đem giải dược nghiên cứu ra đến, món ăn cũng đã lạnh. Ngũ phẩm luyện đan thuật bên trong liền có thể giải quyết hiện nay vấn đề đang ăn dược, bên trong một chút vật liệu mặc dù trân quý, nhưng là hắn đã nhìn qua tổn kho, theo yêu tộc thế giới bên kia trở về tài nguyên bên trong, có thể thay thế, mặc dù cuối cùng luyện ra đan dược phẩm chất phải kém một chút, nhưng lại đầy đủ người bình thường sử dụng. Vô số linh quang hiện lên. Tâm linh tựa hồ đi đến một chỗ đặc thù địa vực. Trong phòng luyện đan, quỷ họa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một vòng không màng danh lợi xuất hiện lần nữa tại trên mặt của nàng. Nhiều ngày đến nay, mặt của nàng lên sớm đã hiện đầy mỏi mệt, những này nhăn mỏi mệt nhường vốn là mềm mại nàng, nhìn qua càng làm cho người chịu mến. Hứa Thịnh nhìn xem nàng lúc này, nhớ tới đêm ấy, tuổi gần 3 tuổi nàng, một người vụng trộm chạy đến nhỏ sân đất đằng sau, nhìn trên trời ánh sao thu thiết. Tạ ơn tiên tổ. Thật lâu, chính các loại ý thức theo kia đặc thù chi địa trở về thân thể về sau, quỷ họa quỷ trên mặt đất, hướng phía bãi vị địa phương nhẹ nhàng túi đầu. Đứng lên đi, con của ta. Hứa Thịnh mới vừa chuẩn bị nói như vậy một câu sau đó phát hiện tự mình làm không đến. Truyền một câu cần 1000 hưng hỏa. Hắn hiện tại chỉ có hơn 300. Quá thảm rồi. Trong phòng luyện đan, khi lấy được tam phẩm luyện đan thuật truyền thừa về sau, Quý họa đã biết rõ nên xử lý như thế nào. Liên quan tới lần này ôn dịch giải dược, nàng cũng có bao nhiêu loại này đan dược có thể phát huy được tác dụng. Tự nhiên không phải cái gì đặc chế đan dược, mà là đi lấy lực phá đạo biện pháp, loại kia đan dược không chỉ có thường nhân có thể sử dụng, lại có thể làm được ngăn chặn tác dụng. Nếu luận mỗi về phẩm dai, kỳ thật rất thấp, luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể luyện chế ra tới. Ở trong đó lệch ở chỗ tam phẩm luyện đan thuật bên trong bao hàm truyền thừa không nhiều. Mà ngũ phẩm luyện đan thuật bao hàm truyền thừa phải nhiều ra vô số lần, các loại thành thể hệ đan dược theo thấp đến cao không gì sánh được hoàn thiện. Hao tốn hơn nửa ngày đem cần dược thảo cũng cho thu thập đến, sau đó khai lò luyện đan. Chỉ là một cái giờ, một lò đan dược liền bị luyện ra. Bên trong có đan dược 9980 mức hỏa, mỗi một khóa hóa vào trong nước cho người phục dụng, đủ để cứu hơn trăm người. Cũng tức là nói, chỉ cần mười mấy lô, liền đầy đủ nhường trong tiểu thế giới tất cả mọi người sử dụng đến, cộng lại hao phí thời gian cũng bất quá hơn một ngày. Ngày thứ hai trạng và tối, là quý họa gọi người, đem đan dược phát xuống nhuộng bọn hắn đi đút cho bệnh nhân lúc, toàn bộ hồn thác nhân tộc cũng sôi trào. Giải dược. Quỷ Họa trưởng lão nghiên cứu ra giải dược. Vạn thuế. Một chút bệnh nguy kịch người tại huống dược thủy về sau, thân thể tình huống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt. Loại này cứ thế mà theo quỷ môn quan bên trong lại bị lôi ra tới cảm giác nhường bọn hắn vui đến phát khóc, sau đó chính là hướng về phía phía đông phương hướng không ngừng quy lạy. Bọn hắn người nhà cũng quỳ theo bái, một thời gian toàn bộ bộ lạc bên trong đều là niệm tụng âm thanh. Mọi người không cần cảm ơn ta, đây đều là tiên tổ chiếu cố, là hắn lao nhân ra đưa cho ta truyền thừa. Từ đó ta mới có thể đem giải dược niên cứu ra tới. Quý Họa thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, lấy nàng hiện tại trúc cơ tu vi, làm được điểm này cũng không khó. Bên cạnh nàng, giận vui mừng cười, Quý Họa cũng rốt cục lớn lên có thể một mình đảm đương một phía a. Trước đó, mặc dù Quý Họa đã tham dự giao chiến, nhưng nàng luôn luôn tại nhóm người mình sau lưng, nổi lên một cái phụ tá tác dụng, giờ này khắc này, nàng đã trở nên kiên cường, mình có thể yên tâm. Ta Tiên Tổ, Ta Tiên Tổ. Tất cả hồn tộc nhân tộc tự phát hội tụ đến bãi vị bên ngoài, o ưng ưng quỳ xuống một mảnh. Liếc nhìn lại, Tất cả mọi người thần thái thành kính. Lúc này Hứa Thịnh chỗ bài vị bị cất đặt tại một tòa to lớn lăng mộ trước. Câu nguyện của bọn hắn hóa thành một chút xíu ánh sáng nhạt, dung nhập vào trong lăng mộ bài vị bên trong. Không ai có thể nhìn thấy chút ít này ánh sáng, chỉ có thế giới hải bên trong Hứa Thịnh có thể nhìn thấy những này lấm ta lấm tấm quang mang. Trong lòng của hắn đã có dự cảm, sau một khắc tin tức quả nhiên xuất hiện. Ghi chép, ngài con dân đối với ngài tiến hành một lần thành kính tế bái, ngài thu được 320 vạn 2973 chút hư hỏa." Đơn lần vượt qua 32 vạn dư hỏa. Hứa Thịnh bị cái số này lệnh đến có chút choáng váng. Trước đó, liền một lần vượt qua 5 vạn cũng không có. Đại đa số tình huống dưới đều là mấy ngàn chút hương hỏa. Có thể nói lần này hương hỏa gia tăng liền vượt qua bình thường một năm. Cái này, Hứa Thịnh trong lòng ẩn lẫn có nhiều cảm ngộ, nhưng là những này cảm ngộ cũng không có rõ ràng hóa thành một chút nhận biết, tại cuối cùng hắn cũng không có đem nắm chặt, cái này khiến hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Bất quá không quan trọng, hiện tại ôn dịch đã qua, nguy cơ trừ khử. Chương 183, 183 pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua 1%. Theo lần này ôn dịch trên liền đã có thể hoàn toàn nhìn ra, hứa thịnh hiện tại hương hỏa là hoa nhanh kiếm lợi nhanh. Bất quá giống như là loại này đơn lần 32 vạn tình huống, có thể nộn nhưng không thể cầu. Tương đương với bình quân mỗi người cho hắn cung cấp 3 điểm hương hỏa. Hương hỏa cái đồ chơi này, hiện nay hoàn toàn cùng con dân thành tính trình độ có quan hệ. Nếu như bọn hắn đối lửa thịnh cái này tiên tổ tán thành, tế bái thời điểm thành tâm thành ý, như vậy lấy được hương hỏa liền sẽ không khuyết. Bình thường tình huống dưới, mấy người hoặc là mấy chục người khả năng gom góp đủ một điểm, cụ thể có thể thu được bao nhiêu, đừng nói là hứa thịnh cho dù là bán thánh tới cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán đến. Lấy lần này tình huống, quý họa tâm cảnh nên được đến tăng lên, phía sau mấy năm là nàng năng lực luyện đan phi tốc tăng lên thời điểm, không sai biệt lắm có thể đạt tới nhị phẩm. Hứa Thịnh nhìn về phía phía dưới trong phòng luyện đan đang tiến vào cảm ngộ trạng thái quý họa, trong lòng có vui mừng. Luyện đan sư điểm giai kỳ thật rất đơn giản, có thể luyện ra cái nào cảnh giới sử dụng đan dược chính là mấy phẩm. Luyện ra luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng chính là nhất phẩm luyện đan sư, có thể luyện ra trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng chính là nhị phẩm luyện đan sư. Kim Đan kỳ chính là tam phẩm cứ thế mà suy ra. Về phần cái gì luyện đan đại sư, luyện đan tông sư các loại xưng hồ, vậy cũng là người bên ngoài cho, cùng mình bản thân trình độ không quan hệ. Liên Lấy Quý Họa tới nói, trước đó nàng cũng bị Thông Thiên Thành bên trong một chút người bình thường xưng là đại sư, nhưng nàng khi đó phẩm dai cũng bất quá nhất phẩm thôi. Bình thường tới nói, luyện đan sư phẩm giai đều muốn so với mình tu vi yếu một bậc, nếu như có thể để cho mình luyện đan thực lực đuổi theo chính trên tu vi, đó chính là cực kỳ lợi hại. Giống Quý Họa hiện tại chút cơ sơ kỳ thực lực, tiến vào nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ đã coi như là rất lợi hại, nếu như không phải nàng thu được truyền thừa, muốn đạt tới một bước này không phải đơn giản như vậy. Mà khi tiến vào nhị phẩm về sau, nàng đối với luyện đan cái này hệ thống cũng coi là có lĩnh ngộ của mình, chỉ cần lại dung hội quán thông một đoạn thời gian, liền có thể ra ngoài chính thức truyền đạo. Luyện đan một đường, lúc này ở hồn thác nhân tộc bên trong, chỉ có Quý Họa một người tại đi, sở dĩ sẽ sinh ra dạng này tình huống, hoàn toàn là bởi vì chỉ có nàng một người thích hợp đi. Tổng cộng hơn 20 vị tu sĩ, có được hỏa hoặc mộc linh căn chỉ có nàng một người, cứ trừ kim linh căn duyên bên ngoài. Những người khác linh căn đều không ngoại lệ, đều là thủy linh căn hoặc là không thuộc tính. Không thuộc tính chính là trạng dạng này, không có bất luận cái gì quy hướng, tất cả công pháp đều có thể tu luyện. Đương nhiên, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lúc tự nhiên không có hỏa linh căn tu sĩ mạnh, nhưng cái này cũng không có biện pháp, thuộc tính linh căn xuất hiện cũng là xác suất nhỏ. Quỷ hỏa cùng duyên mận ra đời thời điểm, hứa thịnh có một bộ phận mừng rỡ nguyên nhân chính là bọn hắn thuộc tính linh căn. Luyện đan sư thấp nhất là nhất phẩm, nhưng là cái này bất ngờ vị liền không có thấp hơn. Một chút chỉ hiểu thu thiện đan dược chi đạo người, Luyện gia đan đang giữ khả năng luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng cũng không có hiệu quả, cái đối khí hải cảnh võ giả luyện thể cảnh võ giả dạng này thực lực người hữu dụng, dạng này người được xưng là luyện đan học đồ. Luyện đan chi đạo kỳ thật ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, một chút hệ thống sức mạnh đặc thù võ giả cũng có thể đi, tỉ như giống như là đấu khí lực lượng như vậy, liền có thể tại trong đan điền sinh ra hỏa diễm, sau đó lấy hỏa diễm luyện đan, mà khắc còn có thể mượn nhờ ngoại vật đến luyện đan, được xưng là dị hỏa. Dạng này nói đường cùng tu sĩ luyện đan hệ thống hoàn toàn khác biệt, nhưng là nói cho cùng trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng cũng là có thể tạo được tăng thực lực lên tác dụng. Căn bản cũng không cần hứa thì nói, tại đem tự mình cảm ngộ hoàn toàn tiêu hóa về sau, Quý Họa liền bắt đầu tìm kiếm có tư chất người. Một người có thời điểm lực lượng hoàn toàn chính xác có hạn, muốn cung ứng toàn bộ bộ lạc đan dược tiêu hao, nàng lúc này đã cực kỳ khó khăn. Nếu như duy trì hiện tại loại này quy mô kỳ thật cũng không phải không được, nhưng mấu chốt là hồn thác nhân tộc số lượng còn đang tăng trưởng, nàng đằng sau khẳng định chống đỡ không nổi đi. Một chút cao giai chính đan dược luyện chế nhưng là một chút cung cấp võ giả cùng luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, liền có thể bồi dưỡng được một chút luyện đan học đồ cùng nhất phẩm luyện đan sư nhường bọn hắn luyện chế ra. Đáng tiếc Quý Họa không biết đến là, lúc này bộ lạc bên trong cũng không có có thể trở thành luyện đan sư tư chất người, nàng không nhìn thấy cụ thể tin tức, chỉ có một người một người nhìn sang, khả năng cuối cùng biết rõ. Nhưng Hứa Thịnh cũng không có nói cho nàng biết, chuyện như vậy là nàng về sau nhất định phải trải qua, tự mình không có khả năng làm bảo mẫu, liền một cái trong bộ lạc cũng có trở thành luyện đan sư tư chất người sự tình đều muốn nói, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, Quý Họa một người Có yếu tố thế giới tài nguyên, còn có thể miễn cưỡng chèo chống, luyện đan sư lại nhiều mấy cái, liền hoàn toàn không đủ. Hứa Thịnh nói nhỏ, "Phong Ngư chú đáo. Hiện tại hồn thác nhân tộc bên trong mặc dù không có, có luyện đan sư tư chất người, nhưng là đón lấy bên trong thời gian bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện. Tu sĩ tiến dai, vốn chính là mọi người đều biết khó, nhất là tư chất không đủ lúc càng là như vậy. Hồn thắc nhân tộc lúc này thiên mệnh đẳng cấp mặc dù đã đạt tới hoang cấp đỉnh điểm, nhưng là chỉnh thể tới nói vẫn như cũ tính không được phi thường tốt, xuất hiện linh căn đẳng cấp cũng không đủ cao. Đan dược tuy là ngoại vật, Nhưng mà ngoại vật lại là có thể tăng lên bọn hắn đột phá khả năng, có lẽ rất nhiều người ban đầu tư chất không đủ để tiến vào phía dưới cảnh giới, nhưng là đan dược là được rồi. Trừ cái đó ra, thông thường tu luyện cũng là như thế, nếu như có thể lấy tăng lên tu vi đan dược và gấp trăm lần đồng độ linh khí phối hợp, kia tốc độ tu luyện khẳng định sẽ lần nữa tăng tốc. Vẹn vẹn một cái kim đan kỳ cùng hai cái trúc cơ kỳ vẫn là quá mức yếu đi. Cái này chỉ là một cái tu sĩ phương diện, võ giả phương diện bên kia tải nguyên tiêu hao còn muốn cao hơn. Vượt qua một vạn chính thức võ giả, mấy vạn ngay tại rèn luyện thân thể thiếu niên đứa bé liền xem như chất thành núi đồng dạng tài nguyên, mấy ngày cũng liền sử dụng hết. Hiện tại cả một cái yêu tộc thế giới tài nguyên ủng hộ mới có thể đem hồn thác nhân tộc cho gánh chịu xuống tới, nếu như đằng sau hồn thác nhân tộc thực lực tiếp tục lên cao, yêu tộc thế giới tài nguyên cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Bất luận là kim đan kỳ hay là võ anh cảnh giới võ giả, hắn tài nguyên tiêu hao đều là một cái con số trên trời, đủ để cho người bình thường xem ngất đi. Hương hỏa vẫn là hương hỏa. Hết thệ căn nguyên đều là hư hỏa, Hứa Thịnh biết rõ chỉ cần có hư hỏa, hết thảy vấn đề liền không còn là vấn đề. Xem ra bên ngoài thế giới trinh phạt nếu lại đưa vào danh sách quan trọng, còn cần càng nhiều giống yêu tộc thế giới dạng này, bên ngoài thế giới khả năng chống đỡ lấy tự mình nhanh trong phát triển. Hứa Thịnh theo duy trì trong khoang thuyền đi ra, lúc này trời đã sáng rõ. Chính thức khai giảng sau buổi tối đầu tiên, hắn bên trong tiểu thế giới liền xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ là trong truyền thuyết không quen khí hậu. Cũng coi là khổ bên trong làm vui, lần này ôn dịch với hắn mà nói là hoàn toàn tổn thất. Chỗ tốt duy nhất có thể là nhường hắn lòng cảnh giác nhắc lên, biết rõ về sau không thể lại xem nhẹ cực kỳ nhỏ sự tình. Kỳ thật suy nghĩ một chút, Tương tự đồ vật lao sư tại khi đi học cũng đề cập tới lúc ấy hắn nghe cũng coi như nghiêm túc cảm thấy nhất định sẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhưng là kết quả sau cùng lại là ba ba đánh mặt mình bị hiện thực giáo dục một trận ăn xong điểm tâm sau đi hướng lớp chính thức lên lớp về sau hứa Thịnh cũng nhìn được từng vị giảng bài lao sư ta gọi ta là không hề nghi ngờ mỗi một vị đều là cao thánh trên người bọn họ khí thế có lẽ cũng không lăng lệ đứng tại trong đám người càng có thể có thể không thấy được nhưng là đứng tại trên giảngai lúc tại hứa Thịnh đám người trong mắt quân thân tựa hổ tản ra vạn Trượng Quan mang Tống Lương cao thánh thủ đoạn bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt, dù cho lại mạo không kinh người, nhưng những này cao thánh lao sư mỗi một vị đều là cùng Tống Lương cao thánh cùng đẳng cấp tồn tại. Cuối cùng một bài giảng là lớp đạo khóa, cũng tức là chân thánh lớp đạo thời cổ dễ khóa. Khi hắn xuất hiện thời điểm, hứa thị những này thiên tri tiêu tử thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không cần câu nệ như vậy, cũng thả lòng. Thời cổ dễ thái độ rất tốt, hướng mọi người ha ha cười nói. Nhưng mọi người thái độ trong lúc nhất thời không cách nào sửa đổi tới. Đây không phải những cái kia phổ biến trong tiểu thuyết nhân tu sĩ khác biệt, mà là một khởi cho buổi cùng vũ trụ chiến Hiện tại đám người cũng kém không nhiều biết rõ, toàn bộ càn Kinh trong đại học chỉ có 3 vị chân thánh. Ngoại trừ thường xuyên lộ diện hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm bên ngoài, còn lại chính là cổ thánh. Lấy về phần đến bây giờ, rất nhiều ngoại giới người đều căn bản không biết rõ hắn tồn tại, một vị chân thánh, cho dù là giống như Nguyên đại học dạng này, đỉnh tiêm đại học cũng không có một vị. Để cho người ta kỳ quái là, cổ thánh trong trường học cũng không có bất kỳ sự vụ, chính là một tên rất phổ thông thầy. Bất quá hắn cái này thầy địa vị cũng coi là siêu nhân, so cái khác thầy cao hơn ra một mảng lớn đi. Càn khinh đại học lão sư đều là sơ thánh. Thầy đều là cao thánh. Ta hôm nay muốn giảng đồ đâu, là liên quan tới pháp tắc phương diện. Các ngươi cũng biết rõ pháp tắc tầm quan trọng, chỉ có hoàn toàn nắm giữ một đạo pháp tắc, các ngươi mới có thể tiến nhập bán thánh cảnh giới, nói cách khác, các ngươi từ nhỏ bắt đầu tiếp nhận giáo dục chính là vì một bước này phục vụ. Ta vừa rồi đã nhìn qua, các ngươi hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng tại không ở giữa, rất thấp, bất quá không có gì đáng ngại, bởi vì ở sau đó thời gian bên trong, pháp tắc tốc độ tiến bộ sẽ vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 1 tháng sau, trong các ngươi người nổi bật Pháp tắc lĩnh ngộ độ liền sẽ vượt qua một. Lời này nói chuyện, Bao Quát Hứa Thịnh ở bên trong Hứa Thịnh tâm cũng bị chấn một cái, trừng to mắt nhìn về phía trên bục giảng thời cổ dễ. Cái này làm sao có thể? Ta hiện tại đặt tới loại này lĩnh ngộ độ, thế nhưng là bỏ ra vô số cố gắng cùng tài nguyên kết quả. Có một vị học sinh tự lẩm bẩm, hắn không phải đang chất vấn, chỉ là theo bản năng nói. Hứa Thịnh kỳ thật trong lòng cũng là nghĩ như vậy, bất quá hắn xem như tương đối có thể bảo trì bình thản, biết phía sau lớp đạo nhất định sẽ đem sự tình giải thích ra. Bên cạnh Tiêu Phong, Vũ Túc, Lục Sam bọn người cũng đều là đồng dạng tâm tính trong lòng bọn họ hiếu kỷ, nhưng có thể khống chế lại lời nói của mình. Haha, ha, đây là bởi vì các ngươi tại trên địa cầu, bản thể vẫn luôn ở vào một loại an nhàn trạng thái, cho nên pháp tắc tăng lên chậm. Nhưng tiến vào càng kinh, về sau sẽ có đến mãi không hết cơ hội để các ngươi lấy bản thể cảm nhận được pháp tắc cường độ. Theo thời cổ dễ gém hay nói, đám người rất nhanh biết rõ sự tình nguồn nguồn. Thì ra là thế. Sở dĩ cổ thánh sẽ nói bọn hắn pháp tắc sẽ ở một tháng sau vượt qua 1%, hoàn toàn là bởi vì tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là một hạng khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Chương 184, vạn tộc cương vực tử vong nguy hiểm. Cái này mấy ngày là cho các ngươi quen thuộc trường học cơ hội sao? Trên người học phần cũng đừng tiết kiệm, nên dùng liền dùng xong. Ngày 20 tháng 9, các ngươi đem cùng Tây giáo khu tiến hành một trận so đấu, các ngươi thắng Đông giáo khu bên này có thể thu hoạch được 2/3 tài nguyên, thua thì là nghệ một bên một nửa. Có phải hay không cảm thấy đối Tây giáo khu rất không công bằng? Các ngươi tài nguyên kém cỏi nhất cũng là cùng bọn hắn tất cả một nửa, nhưng ngươi phải biết, gia đình Phương diện tài nguyên bọn hắn muốn so các ngươi hơn rất nhiều, dù cho là thu được 2/3, chỉnh thể tài nguyên vẫn là không bằng bọn hắn, chỉ có thể giảm bớt cái trên này. Đây đã là làm ra rất lớn cố gắng kết quả, nếu như lại khuynh hướng các người, Tây giáo khu học sinh phía sau phụ mẫu trưởng bối liền sẽ không đồng ý. Cổ thi Dịch nói đến Tây giáo khu thời điểm, ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được hắn là đứng tại Đông giáo khu bên này. Cũng là như thường, dù sao hắn hiện tại lấy đường đường chân thánh chi tôn đảm nhiệm Đông giáo khu lớp lớp đạo. Lấy thân phận của hắn, không sai biệt lắm thì tương đương với một cái đại học hiệu trưởng làm lớp trưởng, kia là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hứa Thịnh Nghiên lặng nghe, hắn vẫn luôn biết rõ cạnh tranh việc này. Trước đây Vương Quân tại Chiêu tự mình tiến vào Càn Kinh Đại học lúc liền rõ ràng lộ chân tướng cửa ải tin tức. Hắn lại nghĩ tới những cái kia bảng xếp hạng, mỗi một cái cũng cơ bản bị Tây giáo khu lũng đoạn, tình huống xác thực thật không tốt. Tỷ thí địa phương tại Vạn tộc cương vực cái này Vạn tộc cương vực là ta năm đó cùng hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm liên thủ vỡ vụn một phương bên ngoài hệ thống hoạch tâm chi vật, bất quá đến bây giờ còn không có đem ma diệt, cũng đúng lúc mượn nhờ nó đặc tính thiết trí thành lịch luyện địa, bên trong có địa phương có thể trên phạm vi lớn làm sâu sắc các ngươi pháp tắc lĩnh Phương này bên ngoài hệ thống gọi là vô hạn luân hồi bên trong tất cả đồ vật thường cách một đoạn thời gian liền sẽ khởi động lại một lần, cho nên bỏ mặc nhóm chúng ta ba vị chân thánh ma diệt nó bao nhiêu lần, nó đều sẽ hưng mạnh tồn tại, một chút nhỏ bé địa phương nhóm chúng ta khả năng không để mắt đến, cho nên cũng nghĩ mượn nhờ tay của các ngươi đem triệt để hủy diệt. Cổ thi dịch nói xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, màn sáng bên trong là một cái vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm nhất có một mảnh đại lục, đại lục ở bên trên kỳ quái, không ngừng có các loại sinh vật sinh ra. Bất quá nó hiện tại vị trí lại là tại thứ 3 ba vũ vực thứ 72 giới vực bên trong. Cho nên các ngươi đều cần chân thân theo trên địa cầu đi qua chỗ nào. Có câu nói ta phải nhắc nhở các người. Nói đến đây, cổ thị dịch biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, phàm là chân thân ly khai địa cầu, đều có thể tử vong, các ngươi cần làm việc tốt lý chuẩn bị. Tử vong? Tất cả mọi người tại mờ mịt sau một lúc, trong lòng cảm nhận được sợ hãi. Tại trên địa cầu được bảo hộ tốt như vậy, tất cả mọi người cảm giác tử vong cách mình không gì sánh được xa xôi. Hiện tại chợt vừa nghe đến cái từ này, tất cả mọi người đều có loại này cảm giác không chân thật. Có thể lại xem xét trên bục giảng cổ thị dịch Tất cả mọi người cũng đều minh và đến đây là sự thực tử vong nguy hiểm cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại bao quát hứa thịnh ở bên trong 30 người trước mặt có thể nhất định có nhiều nhóm chúng ta ý thức hình chiếu phương pháp A một cái chỗ ngồi lệch sau học sinh nhịn không được hỏi đây cũng là những người khác ý nghĩ địa cầu như thế cường đại không có khả năng chuyện như vậy cũng làm không được cổ thi dịch cũng không có xem cha hỏi học sinh dù là một cái chỉ là biểu lộ trở nên lạnh lùng nói hoàn toàn chính xác có thể làm được nhưng là các ngươi phải biết tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ có chân thân đi hướng nào đó một chỗ mới có thể đem pháp tắt của mình để cao Meta ta còn có trong trường học này mỗi một vị lao sư học sinh đều là như thế tới yên tâm tỷ lệ tử vong cũng không cao mỗi một giới học sinh theo một cái lớn đến đại học 5-4 tử vong nhân số cũng liền chiếm 2 đến 3 thành phần lớn người cũng là có thể thuận lợi tốt nghiệp nói cách khác bình quân có một phần tư học sinh chết tại đại học quá trình bên trong hứa Thịnh hít sâu một hơi tin tức này tới quá đánh sâu vào hắn muốn cho là hôm nay chỉ là phổ thông một bài giảng nhưng là không nghĩ tới lại nghe được chuyện như vậy cho nên lần này cùng Tây giáo khu so đấu các ngườii vẫn là có rất đại khái dẫn đầu toàn viên trở về Đương nhiên ta cũng làm xong một tháng sau, trong lớp ít mấy người tâm lý chuẩn bị. Cổ thi dịch bình tĩnh đến lánh cốc. Trạng nguyên lớp 30 người, nếu như dựa theo cái tỷ lệ này đến tính toán, chờ đại học 5-4 sau khi tốt nghiệp, đoán chừng chỉ có thể còn lại 22 23 người. Hứa thịnh lực chú ý trở nên không gì sánh được tập trung, cổ thánh về sau nói mỗi một chữ hắn cũng nhớ kỹ trong lòng. Lần này so đấu hắn là nhất định phải đi, vạn vật đồng giá mặc dù có thể tăng lên tiểu thế giới, nhưng lại vô pháp trực tiếp tăng lên chính mình. Tự mình hao tốn mấy tháng thời gian, pháp tắc của mình cũng bất quá mới không. Không năm Mà dựa theo cổ thánh nói, đi tham gia so đấu về sau, người nổi bật khả năng rất lớn sẽ vượt qua 1%, 20 lần tăng lên. Gấp đôi cũng làm người ta hô hấp dồn dập gấp 2 cũng làm người ta huyết dịch sôi trạo, gấp 3 ba liền để đầu người nóng đầu, gấp 10 cũng làm người ta điên cuồng, lại càng không cần phải nói gấp 20 lần. Bỏ mặc cái gì, lần này so đấu hắn khẳng định cũng sẽ không nối bước, lại càng không cần phải nói lần này so đấu còn trực tiếp quan hệ đến đằng sau phía bên mình có thể lấy được tài nguyên. Tranh! Đem hết toàn lực đi tranh! Như vậy quy tắc là cái gì? Hứa Thịnh ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên bục giảng cổ thi dịch. Cổ thi dịch rất hài lòng hứa Thịnh loại này ánh mắt, hắn cảm thấy trong đó ý chí. Đến lúc đó các ngươi tiểu thế giới sẽ bị na di cùng vạn tộc cương vực hòa làm một thể, hóa thành căn cứ hình thức, ở vào một điểm nào đó. Quy tắc có hai loại này, một loại là mở rộng cương vực lấy điểm số mà tính, một loại là trực tiếp đánh vỡ trung ương bí cảnh, có thể trực tiếp đạt được thắng lợi, đồng thời đạt được trường học khen thưởng thêm. Vạn tộc cương vực bên trong, mỗi một chỗ cũng sinh hoạt nhiều loại tộc quần, các ngươi cần đem diệt đi khả năng gia tăng các ngươi phạm vi hoạt động, mà diệt đi những này tộc quần. Các ngươi thì sẽ có được các loại ban thưởng, hương hỏa, truyền thừa, vật phẩm dạng gì ban thưởng đều có thể, sẽ cực lớn gia tăng các ngươi con dân thực lực. Đương nhiên, ngẫu nhiên những này tộc quần cũng sẽ chủ động tiến công, nếu như các ngươi không có chống cự lại, tiểu thế giới sẽ bị hủy diệt, tiến tới đối với các ngươi bản thể sinh ra ảnh hưởng. Trung ương bí cảnh chỉ có các ngươi mới có thể tiến nhập, con dân thực lực quá mức thấp, tiếp nhận không được nơi đó bị áp, bên trong có hạch tâm chi vật, đánh vỡ liền có thể kết thúc cái này vạn tộc cương vực. Nếu như là trước đó là lo lắng, nghe đến đó chính là trong lòng mong đợi. Đô diệt ở trong đó tộc quần liền có thể thu hoạch được các loại ban thường, quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ thật sao. Hứa Thịnh lại là sắc mặt có chút khổ quái, bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới một ít tức thời chiến lược trò chơi, phát triển thực lực của mình, sau đó đánh quái thăng cấp, cuối cùng một đợt đẩy ngang đối phương. Lôi Vàng đem cái này ý niệm vùng ra não hải, hắn tiếp tục nghe cổ thì dịch nói các loại chú ý hàng ngũ. "Tốt, không sai biệt lắm chính là như vậy, tiếp xuống mấy ngày các ngươi có thể làm chuẩn bị, mặc dù không muốn cho ngươi môn hạ tự mệnh lệnh, nhưng đã trưởng học tổ chức trạng nguyên lớp, đó chính là đối với các ngươi ký thác kỳ vọng cao." Ta hy vọng các ngươi có thể chiến thắng." Cổ thị Dịch sau khi nói xong, nhìn về phía phía dưới tất cả mọi người. "Sẽ, nhóm chúng ta nhất định sẽ đem thắng lợi cho ngài mang về." Hứa Thịnh chém đinh chặt sắt nói. Làm lớp trưởng, đây là hắn nhất định phải tỏ thái độ thời điểm. Mà theo hắn câu nói này xuất hiện, trong lớp cái khác 29 người cũng là đi theo nói ra, "Nhóm chúng ta nhất định sẽ thắng." Cổ thị Dịch vui mừng mắt nhìn Hứa Thịnh về sau, lại hướng cái khác tất cả mọi người gật đầu. "Đinh linh linh, tan học đã đến giờ. Những người khác đi trước, Hứa Thịnh lưu lại." Lại là chuyện giống vậy. Hứa Thịnh tại tất cả mọi người mang theo hâm mộ ánh mắt bên trong, ngồi tại tự mình vị trí bên trên không hề động. Tất cả mọi người sau khi đi, cổ Thị Dịch đi tới Hứa Thịnh bên cạnh chỗ ngồi xuống, cái này khiến Hứa Thịnh trong lòng có chút khẩn trương. Làm lớp trưởng, lần này ngươi trên bờ vai lá gan rất nặng, vạn tộc cương vực không tính nguy hiểm, đến lúc đó ta cũng sẽ bỏ ra một bộ phận lực chú ý, nhưng là nếu như không xem chừng, vẫn là có thể sẽ xuất hiện xung vong, ta hy vọng tại ngươi đủ khả năng tình huống dưới, tận lực bảo hộ những người khác chu toàn." Cố Thị Dịch lúc này thanh âm rất hòa, cũng cho thấy hắn làm một vị lãnh đạo phải làm. Vừa thì nghiêm túc gật đầu nói, "Học sinh hội." Bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, thế là nhìn xuống cổ thánh biểu lộ về sau, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng vì sao lại cần nhóm chúng ta đi hỗ trợ ma diệt cái kia vạn tộc cứ vực, thực lực của chúng ta cùng ngài dạng này thánh nhân so sánh cũng không giá trị nhất lên a?" "Ngươi có thể hiểu thành thực lực của chúng ta quá mức cường đại, tựa như một cái con kiến động, nhóm chúng ta có thể phá hư nó nhưng lại vào không được bất quá cái này con kiến động là ký ức vật liệu làm, phá hủy một đoạn thời gian sau nó lại sẽ khôi phục, chỉ có trở ra theo nó nội bộ điểm mấu chốt tiến hành phá hư, mới có thể đem hắn triệt để đánh tan." Cái ví dụ này hình tượng sinh động, hứa thịnh một cái liền minh bạch. Đương nhiên hắn còn có thể càng suy nghĩ nhiều hơn phải biết. Lão sư ngài nói, cái này vạn tộc cương vực là ngài cùng hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm cùng một chỗ tiêu diệt, chẳng lẽ đây chính là các ngươi phương thức chiến đấu. Thật vất vả có cơ hội, tự nhiên muốn hỏi thăm càng nhiều đồ vật, đây cũng là trước đây tranh lớp trưởng nguyên nhân một trong. Tốt như vậy cơ hội nếu như không hỏi, hắn tin tưởng cổ thánh sẽ không cho là tự mình lễ phép, ngược lại hồi trở lại cảm thấy mình ngốc. Ta cấp độ này chiến đấu cùng ngươi tưởng tượng là không đồng dạng ngươi cũng không tưởng tượng nổi, trên thực tế theo thánh nhân bắt đầu. Hết thảy cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ngươi bây giờ cấp độ không tới, nói cho ngươi ngươi cũng lý giải không được. Cổ thị dịch tự nhiên minh bạch hứa thị hiện tại hiếu kỳ, giống hắn như thế lớn thời điểm, tự mình cũng tỏ mò qua, nhưng chỉ có chờ đến cảnh giới này về sau, hắn mới biết rõ rất nhiều đồ vật là vô pháp trả lời, lấy thánh cảnh trở xuống tư duy, hoàn toàn lý giải không được thánh cảnh trở lên phương thức chiến đấu. Đến thánh cảnh về sau, mỗi một cảnh giới ở giữa trên lệch so phạm nhân đến thánh nhân còn mùa lớn, cơ hồ cũng lý giải không được, tựa như hắn hiện tại, cũng rất khó lý giải cực thánh cấp độ phương thức chiến đấu duy nhất biết đến là chạm tới khái niệm cấp độ. Hắn mặc dù tiến vào chân thánh có một đoạn thời gian, nhưng là cách cực thánh cấp độ còn quá mức xa xôi, đến bây giờ cũng không có một cái rõ ràng đường. Học sinh ghi nhớ. Hứa Thịnh Nhãn Thần có chút mơ mịt, nhưng vẫn là cung kính nói một câu. Mãi cho đến ly khai phòng học thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ vừa rồi cổ thánh nói câu nói kia. Liên canh hệ cũng lý giải không được a. Chương 185, xuất phát. Ý thức dáng lâm thế giới hải, Hứa Thịnh nhìn về phía phía dưới tiểu thế giới. Có thể ban ngày cổ thánh nói lời một mực quanh quẩn tại trong đầu. Thử vong Cái này đã từng là xa xôi bao nhiêu một cái tử nhưng là bây giờ lại là ngay tại bên cạnh mình thậm chí tại mấy ngày về sau tự mình liền muốn trải qua dạng này một lần khảo nghiệm Mặc dù nói 4 năm xuống tới tử vong nhân số cũng chỉ chiếm 2 đến 3 thành nhưng là đối tao ngộ người mà nói xác suất chính là trăm hắn không dám nói mình liền nhất định không tại danh sách kia bên trong quá trình tu luyện chính là không tiết diện đối nguy hiểm quá trình trước kia đều là phía trên đem bọn hắn bảo hộ quá tốt rồi giống như là hồn thác nhân tộc lập mười mấy tuổi thiếu niên liền cần đi đến yêu tộc thế giới bên trong tiến hànhrènh luyện Yêu tộc thế giới bên trong mặc dù không có trừ nhân tộc bên ngoài cái khác sinh vật có trí khôn, nhưng là những cái kia yêu thu thực lực đồng dạng cường đại, hàng năm cũng có không ít thiếu niên táng thân mệnh thú. So sánh với nhau, trên địa cầu lại là chưa từng nghe qua ai tại tuổi trẻ thời điểm tử vong. Các loại cũng cực kỳ phát đạt, tật bệnh cơ hồ bị tiêu diệt, không tồn tại trí tử tình huống. Các loại giao thông cũng quy hoạch vô cùng tốt, theo rất nhiều năm trước liền không có thai nạn giao thông xuất hiện. Nếu như nói trên thế giới này có xã hội không tưởng, như vậy nhất định là địa cầu. Cho dù là hắn thân phận như vậy, nội ứng đều bé cũng không có nhận bất luận cái gì kỳ thị, phía trên cũng bảo đảm tự mình cơ bản quyền lợi. Đặt ở ở kiếp trước, nếu như là nội ứng đứa bé, từ nhỏ đã sẽ xảy ra sống ở thành tuyến bên trong, càng lớn có thể là tiếp nhận đặc thù giáo dục, không sẽ cùng cái khác bình thường đứa bé tiến vào cùng một trường. Phía dưới, hôn thác nhân tộc bên trong, mới một nhóm võ giả ngay tại khí hải cảnh đội trưởng tổ chức dưới, thông qua thế giới thông đạo tiến vào yêu tộc thế giới. Cái này mới một nhóm võ giả, lớn nhất chỉ có 15 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 12 tuổi, phóng tại trên địa cầu đều là không buồn không lo nhân kỷ, nhưng là trong tiểu thế giới Bọn hắn sớm liền muốn kiến thức thế giới chân thật. Hôn thác nhân tộc tình huống đã có thể coi là tốt, nơi này đứa bé tối thiểu nhất không cần lo lắng sinh tồn vấn đề, nhưng vẫn như cũ dạng này, đổi lại cái khác thời gian thì càng không cần nói. Hứa Thịnh nhìn sau khi, biết rõ những này thiếu niên bên trong, tất nhiên sẽ có người vĩnh viễn lưu tại yêu tộc thế giới bên trong. Bọn hắn cùng mình biết bao chi tượng. Mấy ngày sau đi hướng vạn tộc cương vực, muốn gặp phải cũng là chuyện giống vậy. Được rồi, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ dao động niềm tin của ta, ta hiện tại cần làm chính là ở sau đó trong vòng vài ngày tiếp tục tăng lên thực lực của mình để cho mình có thể lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt trận này so đấu. Hứa Thịnh Nhãn thần kiên định, đem hết thể không nên có ý nghĩ cũng vứt bỏ. Hắn cũng chỉ là một người bình thường, đối với tử vong có tự nhiên sợ hãi, nhưng hắn biết rõ, cuối cùng cũng có chính một ngày đem quen thuộc cái này hết thể tất cả. Trước đó tiến vào 5 tòa tháp, mỗi tòa tháp đợi thời gian đều là nửa giờ khoảng chừng, cộng lại tiêu hao 167 điểm mấy phần. Hiện tại Hứa Thịnh còn thừa lại điểm tích lũy là 633 điểm. Những người khác học phần khẳng định không có hắn nhiều như vậy, mà bây giờ, hắn liền chuẩn bị đem những này học phần toàn bộ sử dụng hết đem chuyển hóa làm thực lực của mình. Thứ dân tháp cùng giao chiến tháp trước từ bỏ, đều là không thể lập tức để cao mình thực lực, mà lại ăn thời gian quá lợi hại. Sau đó bị từ bỏ chính là pháp tắc tháp, dựa theo cổ thánh nói, vạn tộc cương vực bên trong có thể cực lớn biên độ gia tăng tự thân pháp tắc càng nộ, hiện tại tiến vào là lãng phí. Còn lại chính là sách lược tháp cùng thời gian tháp. Sách lược tháp có thể mô phỏng phát triển, vạn tộc cương vực hình thức chính là đi vào độ diện chủng tộc khác, sau đó chiếm đoạt cương vực, dùng cái này đến thu hoạch được điểm số, không thể nghi ngờ cực kỳ thích hợp. Thời gian tháp là có thể tăng cường tự mình thời gian năng lực chống cự, tạm thời cũng không biết do vạn tộc cương vực bên trong có thể hay không đưa đến tác dụng, vẫn là bị hắn từ bỏ. Vậy liền sách lược tháp 10 giờ, hy vọng có thể có thu hoạch. Hứa Thịnh đi vào xách lược tháp chỗ cửa lớn, hướng lên trên phương nhìn thoáng qua, sau đó bộ pháp kiên định đi vào. Các ngươi những người này ở đây làm cái gì, không biết do phụ cận là đại trưởng lao bế quan chỗ sao? Không cho phép tiếp cận. Tiểu thế giới bên trong, mới một nhóm theo thông tin thành người tới đã đến hồn thác bộ lạc bên trong. Trong bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiến vào hồn tháp bộ lạc. Mặc dù đối với nơi này tiến trúc có chút xem thường, nhưng là trên đường một mực xuất hiện các loại tu sĩ cùng võ giả lại là nhường bọn hắn sinh lòng kính sợ. Dùng một cái mốt một điểm tử, những người này gọi là khách du lịch. Bọn hắn theo thông thiên thành tới, chính là vì nhìn xem hồn thác nhân tộc phát nguyên địa là dạng gì, bọn hắn bậc cha chú là tại như thế nào hoàn cảnh bên trong đi tới, cũng cuối cùng mở ra dạng này to lớn thông thiên thành. Hồn thác bộ lạc hiện tại nhân khẩu dung nạp đã đạt tới đỉnh điểm, mà lại phổ biến thực lực đẳng cấp cực cao. Những này nhìn người, tự nhiên suy nghĩ rất nhiều muốn ở chỗ này cư ở lại. Dạng này liền có thể nhận biết các loại thực lực cường đại người, mà lại tự mình có thiên phú không tệ hậu đại, cũng có thể tìm tới tốt sư phụ. Nhưng những này cũng không thể thực hiện, theo rất nhiều năm trước bắt đầu, Hồn thác bộ lạc đã không tiếp thụ những lời xin, chỉ có một ít bị bộ lạc lý trưởng lao, tộc lao coi trọng người mới sẽ cho phép đạt được ở lại quyền lợi. Thông thiên thành cùng Hồn thác bộ lạc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã là hai thế giới. Hai bên tập tục đều đã hoàn toàn biến hóa. Hồn thác bộ lạc bên này vẫn là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, thông thiên thành bên kia liền không đồng dạng, không chỉ có đem lợi ích xo so đo tới cực điểm. Cang La thường xuyên có án mạng phát sinh, trừ cái đó ra giai cấp trên lệch cũng cực kỳ rõ ràng, địa vị thấp người nhìn thấy địa vị cao người đều cần tất cung tất kính, đi đường gặp được cũng muốn thối lui đến một bên. Cái này tại Hồn Thác bộ lạc bên trong không có khả năng xuất hiện, cho dù là một vị cường đại võ sư, tại gặp được một cái bình thường La hầu lúc cũng muốn cung kính chủ động chào hỏi, đây là kính giả yêu trẻ ưu tú truyền thống. Dân đại tự mình trong tĩnh thất tu luyện, hắn đại bộ phận thời gian cũng tại trong tĩnh thất, chỉ có ngẫu nhiên cảm giác bế quan vô dụng mới có thể ra ngoài chuyện lên một chuyến, có thời điểm cần thiết thời điểm cũng sẽ chủ động mời cầu tiền tổ mở ra một cái thế giới thông đạo, tiến vào kia phương bên ngoài thế giới tìm tỏi một phen. Biến hóa càng lúc càng lớn. Bên ngoài người động tinh không thể gạt được hắn, hắn linh thức quét xuống một cái, toàn bộ hồn thác bộ lạc cũng ở trong lòng, cho nên tại những này thông thiên thành người tới bộ lạc trước tiên, hắn liền biết được tình huống. Nếu là lúc trước, hắn cũng sẽ không để người ngăn cản những người này đến trụ sở của mình trung quanh, nhưng là mấy năm gần đây tâm tình của hắn chậm rãi sản sinh biến hóa. Có ít người, cùng hồn thác bộ lạc liên hệ hoàn toàn chính xác càng ngày càng yếu. Hôn Thác bộ lạc bên trong hàng năm cũng có không chịu nổi tình tịch mịch người chủ động xin ly khai bộ lạc, đi hướng mặt ngoài rộng lớn hơn địa vực sinh hoạt, đối với những người này, hắn toàn diện không thêm ngăn cản, người có chí riêng, bọn hắn hy vọng đi ngoại giới, như vậy thì đi ngoại giới đi. Hứa Thịnh tại thế giới hải bên trong nhìn xem đây hết thảy. Quả nhiên, dẫn cũng dần dần đi lên cùng chính mình đồng dạng cao nói đường, xem ra đây chính là cường đại mang đến tất nhiên. Trước hai ngày sách lược tháp chi hành nhường hắn thu hoạch tương đối khá. Dựa theo cổ thánh miêu tả vạn tộc cương vực tình huống, tại sách lược tháp bên trong mô phỏng ra một chút đến lúc đó cảnh tượng. Hiện tại trong đầu đã tạo thành mấy bộ kế hoạch, chờ mấy ngày sau so đấu bắt đầu, liền có thể lập tức đem hắn vận dụng lên. Bất quá dù sao chỉ là đại khái suy đoán, đến cùng có thể cử đi mấy phần công dụng hắn còn không biết rõ. Mà lại lần này so đấu hình thức không còn giống như là danh ngạch tuyển chọn như thế, người đã chết còn có thể phục sinh, lần này là trực tiếp tiểu thế giới dung nhập vào kia phiến bản tộc cơ vực, một cái xử lý không tốt, đừng nói là con dân tổn thất nặng nghề, càng có thể có thể tự mình tiểu thế giới cũng trực tiếp vỡ vụn phải biết hắn hiện tại tiểu thế giới phương viên thế nhưng là tiếp cận 200 dặm mà lại các loại linh vật bồi dưỡng cũng rất nhiều, một khi làm lại từ đầu, vậy đơn giản là để cho người ta điên cuồng một sự kiện. Đáng tiếc Tiêu Phong bọn hắn học phần không đủ nhiều, đoán chừng cũng liền thử 2 3 lần, không biết do đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào. Chính hứa thịnh học phần cũng tạm được, nhưng là Tiêu Phong bọn hắn lại không được, bọn hắn nhiều nhất một người, trên người học phần cũng mới 500 điểm, trước đó liền đã dùng hơn phân nữa, lúc này cổ thánh lại nói, vẹn vẹn một hai trăm điểm học phần, cũng chỉ đủ đợi 2 đến 3 giờ thời gian. Sách lược tháp dạng này địa phương, Hai đến 3 giờ thời gian chỉ có thể cảm thụ một cái mở đầu, liền một cái hoàn chỉnh ý nghĩ cũng nghiệm chứng không được, có thể nói là rất phiền phức. So đấu dù sao cũng là đồ vật giáo khu đều ra 30 người, bọn hắn đông giáo khu 30 người đều là một thể, cho dù hắn một người mạnh cũng vô dụng, thu hoạch được không được thắng lợi cuối cùng. Thống kê điểm số, cuối cùng là 30 người điểm số tích lũy, chỉ có trình thể mạnh mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Về phần thắng lợi loại thứ 2 phương thức, hứa thịnh căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đánh vỡ trung ương bí cảnh, liền có thể đạt được thắng lợi, chợt nghe xong rất đơn giản nhưng là đại biểu trong đó lại là lấy lực lượng một người vượt trên đối diện 30 người, thôi nghĩ một cái liền biết rõ có bao nhiêu khó. Hơn mâu chốt chính là, trường học phương diện cũng làm ra tán thành, hoàn thành còn có khen thường thêm. Quả thực là, hắn cũng không nghĩ ra từ có thể hình dung. Thời gian từ ngày qua thứ, cách ngày 20 tháng 9 cái này một ngày càng ngày càng gần. Hứa thịnh cái này mấy ngày tiểu thế giới phát triển coi như thắng lợi, tối thiểu nhất miễn cưỡng đem tự mình hương hỏa tích lũy đến trăm vạn cấp. Bất quá dựa theo hắn hiện tại hối đoái đồ vật đồ vật, 100 vạn hương hỏa nhiều lắm là cũng liền hối đoái ra đồng dạng đồ vật. Cho nên nói vẫn là rất thảm. Thực lực phương diện tăng lên, không tính quá lớn, đại khái chính là lại ra mấy cái tu sĩ cùng mấy cái võ sư. Luyện khí kỳ tu sĩ bây giờ tại hồn thác nhân tộc bên trong đã không tính chân quý, hiện tại số lượng vượt qua 30. Võ giả phương diện, tại cung viên tiến vào võ anh cảnh giới về sau, người phía sau đi theo hắn bước chân, tiến vào võ soái cảnh giới số lượng gia tăng thật lớn, hiện tại không sai biệt lắm cũng gần 10 người, mà lại cái tốc độ này còn đang tăng thêm bên trong. Ngày 20 tháng 9 hôm nay buổi sáng, Hứa Thịnh bọn người sớm liền đến đến trong lớp. Hôm nay là so đấu bắt đầu thời gian. Bọn hắn muốn từ cổ thánh dẫn theo, ly khai địa cầu, hướng vạn tộc cương vực mà đi. Vạn tộc cương vực đến tột cùng ở nơi nào, bao quát hứa thịnh ở bên trong tất cả mọi người không có một cái nào cụ thể khái niệm. Cái biết rõ chỗ nào cách địa cầu rất xa. Loại này xa đã không thể dùng năm ánh sáng đến tính toán, đó là một loại không đến thánh nhân cảnh giới, tuyệt đối không có phương pháp có thể đến. Mang đủ loại ý nghĩ, tất cả mọi người tại trong lớp tính toán. Biết rõ cổ thì dịch theo lớp bên ngoài đi vào, nói một câu, xuất phát. Chương 186, một tay cầm ná tiểu thế giới. Đi theo cổ thị dịch Trạng nguyên lớp 30 người đi tới trường học trung ương trọng yếu nhất khu vực. Ngũ Tháp lấy Ngũ Hành Phương vị đứng sừng sững. Nơi đây hứa thịnh mặc dù suy đoán qua rất nhiều lần, nhưng là không có một lần có thể đến gần qua. Trường học Bảo An ở vào nơi này thủ hộ, mỗi người thấp nhất đều là bản thánh thực lực, biểu lộ nghiêm túc, toát ra sát phạt khí tức. Bọn hắn đều lên qua vực ngoại chiến trường. Một loại hiểu ra ở trong lòng sinh ra, Hứa Thịnh lập tức liền biết do những người này sát phạt khí tức là như thế nào. Cố Thánh, Bảo An đội trưởng là một vị thánh nhân, hắn thấy là cột thì dịch dẫn đầu về sau, vội vàng ôm cái quyển Sau đó đem cửa lớn mở ra. Hai phiến to lớn cửa sắt mở ra, hứa thị bọn người nhịn không được hướng bên trong nhìn lại, nhưng là lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ là mông lung đi qua mang. Bước vào trung ương nhất khu vực thời điểm, bao quát hứa thị ở bên trong tất cả mọi người không có cái gì cảm thụ, cảm thấy cùng bình thường đi hướng các nơi không có khác nhau chút nào. Nhưng là rất nhanh, theo đi vào bên trong làm sâu sắc, bọn hắn tâm hồn một loại túc nặng cảm giác liền xuất hiện. Đi ước chừng mấy trăm mét, trước mắt xuất hiện một tòa nếu như hỏa lò kiến trúc. Tiến vào tòa kiến trúc này về sau, đám người thông qua thang máy hướng xuống đi. Quá trình này kéo dài đến mấy phút, bên cạnh cũng không có số lượng biểu hiện, Hứa Thịnh bọn người nhìn lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Đảng, cửa thang máy mở ra, và mắt lại là mặc chỉnh tề bảo an. Hứa Thịnh hướng chung quanh xem, một chỗ giống như là bóng đèn đồng dạng không gian, bọn hắn lúc này đứng tại vị trí chỉ là cuối cùng nhất vô cùng bé địa phương, mà tại phía trước, không gian tựa hồ có vô hạn lớn. Nơi này là nơi nào? Hứa Thịnh vô ý thức nói một tiếng. Nơi này là nhóm chúng ta cản kinh đại học trung chuyển bí cảnh. Ngươi có thể làm trận là chạm xe lửa đường sắt cao tốc đứng đồng dạng địa phương, từ nơi này nhóm chúng ta có thể đi hướng địa cầu bên ngoài từng cái khu vực. Cổ thi dịch ở bên cạnh giải thích một câu, lấy hắn chân thánh chi tôn, lần này buổi tiếp cùng đi đã là cực kỳ xem trọng biểu hiện. Đi lên phía trước đi, nhóm chúng ta đi hướng thứ 3 vũ vực thứ 72 giới vực. Cổ thi dịch tiếp tục ở phía trước dẫn đầu. Hướng bên trong lại đi mười mấy phút, đến một chỗ ngừng lại các loại phi thuyền địa phương. Mà cũng liền tại hứa thịnh bọn hắn đi vào chiếc phi thuyền này phía trước thời điểm, tại đối diện phương hướng, lại có một đám người đến nơi này. Tây giáo khu người Hứa Thịnh bọn người lập tức hướng đối diện nhìn lại. 30 thần thái khác nhau nam nữ ở phía trước cao thánh dẫn đầu phía dưới đi về phía bên này. Nếu như đông giáo khu học sinh chỉnh thể thần sắc là lệch chấn định lời nói, tây giáo khu 30 người chính là lệch kiêu ngạo, cao thánh dòng dõi thân phận cho bọn hắn mang đến rất lo xa lý trên cảm giác ưu việt. Hứa Thịnh nhìn mấy lần sau liền thu hồi ánh mắt, hắn cùng đối diện những người kia cũng không quen thuộc, bất quá có mấy trương mặt cũng không lạ lắm, tại tây giáo khu bên kia ẩn, ẩn bị truyền làm mạnh nhất mấy người, diễn đàn của trường học bên trong khắp nơi là bọn hắn tương quan tin tức. Bên cạnh Tiêu Phong vô tốc mấy người cũng là không sai biệt lắm, tại đi vào cổng kinh đại học trước đó, cho tới nay đều là bọn hắn kiêu ngạo, nhưng là không nghĩ tới bây giờ đổi thành người khác đối với mình kiêu ngạo. Cố Thánh, Tây giáo khu dẫn đội cao thánh tên là Viên Tốc Tùng, là một vị rất có danh vọng thầy. Tây giáo khu bởi vì học sinh đều là không cùng ban cấp tổ hợp ra, cho nên cuối cùng là từ một vị thầy dẫn đội, hắn trong ngày thường cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì lớp lớp đạo. Cổ thi dịch hướng hắn gật đầu. Tại một vị chân thánh trước mặt, cho dù là những này luôn chịu từ bé Từ nhỏ hưởng thụ các loại tài nguyên cao thánh dòng dõi cũng không dám bất kính, cả đám đều bày ngay ngắn tư thế. Nếu như nói cao thánh mỗi người cũng cảm thấy mình khả năng đạt tới lời nói, như vậy chân thánh liền không nhất định. Cổ thi dịch mặc dù trên pháp tắc thấp xếp hạng không cao lắm, nhưng là hơn 100 năm trong thời gian, cũng có thể xếp tại trước 100, dù là đơn giản tính toán một cái, cơ hội hai giới cũng mới có thể ra một người. Loại này cường đại, cũng không phải những này cao thánh dòng dõi có dũng khí bất kính. Trên thực tế trước khi tới, cha mẹ của bọn hắn người nhà đã sớm vô số lần cường qua, nếu quả như thật trêu đến một vị chân không cao hứng, Chưa nói xong xa xa không trưởng thành lên bọn hắn, liền liền xem như phụ mẫu tự mình cũng sẽ có đại phiền toái. Có lẽ cũng không có bày ra trên mặt bản, nhưng có một số việc chính là quy tắc ngầm, cần chính người đi lĩnh hội. Lần này so đấu 60 người đã gom lại cùng một chỗ, kinh vị rõ ràng hai phe, lấy cao thánh viên túc tụm cùng cột thì dịch là đường danh giới, lẫn nhau ánh mắt ở giữa không trùng va chạm. Không biết do có phải hay không nơi này đã có chút thoát ly địa cầu nguyên nhân, trong không khí tựa hồ ẩn ẩn có hoa lửa xuất hiện. Một đám người rất nhanh ngồi lên phía sau phi thuyền. Trên phi thuyền đồng dạng là hai bên trái phải. Song Vương tất cả ngồi một bên, Hứa thịnh ngồi tại chỗ ngồi của mình, bên phải là Tiêu Phong, cảm giác không khí này có chút câu thúc, tựa hồ so đấu còn chưa có bắt đầu, giữa lẫn nhau tranh đấu đã bắt đầu. Hắn tin tưởng nếu như không phải cổ thánh tại cái này nơi này, lẫn nhau khẳng định đã sớm lẫn nhau chào phúng đi lên. Đều là lẫn nhau giáo khu nhất là thiên tài học sinh, cũng muốn đem đối phương giẫm tại dưới chân, dạng này liền có thể thu hoạch được hơn đến tài nguyên. Theo run run một hồi, phi thuyền tốc đẩy đi lên. Thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài, vốn đang là trong bí cảnh cảnh sắc, nhưng lại rất nhanh liền biến thành một mảnh đen như mực. Lại qua mấy phút, đen như mực biến thành đủ mọi màu sắc. Có điểm giống lúc trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết khoa huyễn bên trong du lịch trong vũ trụ, nhưng là bọn hắn lần này hành trình nhưng so sánh du lịch trong vũ trụ cao đại thượng quá nhiều. Trong bí cảnh, loại hình thuộc về trung đẳng phi thuyền phần đuôi phun ra khí lưu, ở phía xa biến mất. Nó rất mau tới đến một chỗ tản ra quang mang bất quy tắc khối không khí trước, sau đó một đầu đụng đi vào. Tiến đụng vào cái này bất quy tắc khối không khí về sau, tốc độ của phi thuyền rất nhanh biến thành đối lập đứng im. Thời gian tại lúc này không có quá lớn ý nghĩa. Phi thuyền tựa như là phiêu phù ở cái này quang đoàn bên trong. Tựa hồ qua một đoạn thời gian, khối không khí phía trước lại xuất hiện cùng lối vào đồng dạng cửa ra vào. Hướng về phía cửa ra này, phi thuyền lại đụng ra ngoài. Thứ ba vũ vực, thứ 72 giới vực. Một mảnh vô ngần hư không. Phi thuyền xuất hiện ở đây. Lúc này xuất hiện tại trước mặt nó, là vô số như là bọt khí đồng dạng sự vật, như là trong vũ trụ đầy đầy đủ mọi màu sắc nhỏ viên bi bóng. Mỗi một cái bọt khí bên trong đều là cảnh tượng bất động. Cái nào đó khí bên trong là một cái to lớn hình bầu dục vũ trụ. Cái nào đó bọt khí bên trong là một gốc trên thân mọc ra vô số thế giới cây, cái nào đó bọt khí bên trong là một cái trung ương tại thôn vẻ vô tận vật chất to lớn hoạt động, cái nào đó bọt khí bên trong là một cái cuốn lượn quanh co dòng sông. Nhìn một cái, những này bọt khí vô hạn. Mà tại những này bọt khí vô tận chỗ cao, một đôi to lớn đồng mục lặng lặng nhìn xuống. Vị Vu phi trong truyền cổ thì dịch cung kính hướng lên phía trên to lớn đồng mục thi lễ một cái, cái sau chừng mắt nhìn, sau đó biến mất. Phi thuyền tiếp tục hướng phía trước tiến vào, lướt qua những này bọt khí, đi tới một chỗ cực kỳ ẩm đạm bọt khí trước. Theo phi thuyền tiếp cận, Khí này ngâm cấp tốc phóng đại, nguyên bản giống như cùng đầu xanh lớn nhỏ, rất nhanh liền trở nên che khuất bầu trời, sau đó hoàn toàn đem phi thuyền bao phủ trong đó. Phụp. Một tiếng vang nhỏ, phi thuyền chui vào cái này bọt khí bên trong. Hứa Thịnh đỗng nhiên mở mắt. Hắn phát hiện tự mình tại chẳng biết lúc nào vậy mà đã ngủ. Hắn quay đầu mắt nhìn, phát hiện không chỉ là tự mình một người, những người khác toàn bộ cũng ở vào trạng thái hôn mê. Mà tại hắn sau khi tỉnh lại mấy giây, tây giáo khu bên kia có ba người gần như đồng thời ung dung tỉnh lại, sau đó lại một giây, tự mình bên phải Tiêu Phong cũng xuất hiện động tĩnh. Tây giáo khu kia ba người sau khi tỉnh lại rất nhanh liền làm rõ ràng tình trạng, đồng thời tại phát hiện Hứa Thịnh so với mình tỉnh sớm hơn về sau, trên mặt biểu lộ trở nên âm trầm rất nhiều. Hiện tại nhóm chúng ta đã tiến vào vạn tộc cương vực, phi thuyền tại 3 ba phút sau sẽ tiến hành hạ xuống, các người làm tốt chuẩn bị. Cao Thánh viên túc tùng thanh âm tại tất cả mọi người bên thai vang lên. Đồng thời, Hứa Thịnh cũng cảm giác được hết thể đều tựa hồ có biến hóa. Hắn cảm thấy mình chỉ cần nghĩ, có thể bất cứ lúc nào biến hóa lúc này tâm tính. 3 ba phút sau, lại là theo một trận rung dậy, phi thuyền rơi vào trên đất bằng. Hứa Thịnh đi xuống phi thuyền lúc Xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh không nhìn thấy bờ lục địa, đây chính là cổ thánh nói tới vạn tộc cương vực, nơi này khu vực không biết mấy phần, hết thảy đều cần bọn hắn đến chiếm cứ. Cổ thánh đâu? Hứa Thịnh trận phát hiện theo vừa rồi bắt đầu, cổ thánh thân ảnh liền không có xuất hiện. Hắn nhìn về phía những phương hướng khác, cũng không có cổ thánh tồn tại dấu hiệu. Những người khác cũng đều phát hiện. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một câu nguồn gốc từ linh hồn run rẩy xuất hiện, sau đó bọn hắn liền thấy như bọn hắn ghi khắc cả đời hình ảnh. Trên bầu trời, một đạo mấy vạn trượng cao thân ảnh xuất hiện, bộ mặt của hắn xem không rõ ràng chỉ có kia một đôi đồng mục như là thiên nhãn, nhìn xuống đại điệu bên trên hết thảy, sau đó hắn huy động hai tay, khắp nơi hình tròn tiểu thế giới xuất hiện trên tay hắn, sau đó bị hắn để vào đến đại điệu bên trên các nơi. Một cỗ cùng mình huyết mạch liên kết cảm giác xuất hiện, khi lại là một cái tiểu thế giới xuất hiện tại đạo thân hình này trong tay lúc, Hứa thịnh lập tức liền biết rõ kia là tự mình tiểu thế giới. Hắn nhìn xem tự mình tiểu thế giới rơi xuống mảnh này đại lục ở bên trên nơi nào đó, một giây sau hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình lại có thể cảm nhận được tự mình bên trong tiểu thế giới hết thảy. Hôn thác bộ lạc bên trong, dẫn con tại tu hành căn nhất công, Công viên đang vì cảnh giới tiếp theo đau đầu, Quý Họa đang dạy dỗ đệ tử luyện đan thuật, Duyên Mận đang nghiên cứu trận pháp, Hiên Dật đang thao luyện lấy tuổi trẻ võ giả. Thông tin Thành bên trong, mọi người an cư lạc nghiệp, rất nhiều người kết thúc một ngày bận rộn lao động, cùng vợ con tự nữ hưởng thụ hiếm thấy thanh nhàn. Không chỉ có là lưỡng thịnh, bên cạnh hắn cái khác 59 người cũng tuần tự cảm thấy tự mình tiểu thế giới bên trong cảnh tựa. Đây là bọn hắn lần thứ nhất không cần thông qua duy trì phong thuyền, trực tiếp liền có thể tại trong hiện thực cảm giác được tiểu thế giới bên trong hết thảy. Liên ý thức giáng lâm đều không cần. Tựa hồ tiểu thế giới chính là mình con mắt. Bọn hắn đứng thẳng nơi đây liền có thể tùy tâm sở dục trong quá trình điều chỉnh hết thảy. Hứa Thịnh rốt cục đem trong lòng rung động đè xuống, hắn cùng không sai biệt lắm đồng thời phản ứng tiêu phong lẫn nhau, cũng cảm thấy lẫn nhau trong mắt khát vọng. Đây chính là chân thánh lực lượng. Trên trời kia cổ cao vạn trượng thân ảnh ngay từ đầu bọn hắn không có nhận ra, nhưng là từ vừa rồi bắt đầu đã nhận ra, hắn chính là cổ thánh. Nguyên lai chân thánh tại địa cầu bên ngoài, chân thân lại là cái dạng này. Bọn hắn không biết rõ nơi này vị trí đến cùng ở đâu, nhưng là có thể tưởng tượng, nhất định cách thế giới hải không gì sánh được xa xôi. Chương 187, so đấu bắt đầu. 60 tiểu thế giới, phân biệt dung nhập vạn tộc cương vực các nơi. Lẫn nhau ở giữa cũng cách xa nhau một đoạn cự ly, đại khái là trong hiện thực hai đại khu ở giữa cự ly. Tiểu thế giới ở biên giới tại dung nhập vạn tộc cương vực lúc đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là một giọt nước dung nhập một chén nước. Bọn chúng trước kia chỗ vị trí thổ địa đều biến mất không thấy, mà tại loại này tình huống dưới, tiểu thế giới trước kia biên giới chỗ hai bên khí hậu khả năng chênh lệnh rất lớn. Có lẽ có biên giới chỗ là bình nguyên, nhưng là vạn tộc cương vực bên trong lúc đầu lại là sơn mạch, dòng sông. Phi thuyền trước Hứa Thịnh các loại 60 người đang lâm vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cảm giác vô hạn lực lượng theo trong cơ thể tuôn ra. Bọn hắn phía sau, cao thánh viên Túc Tùng đang mỉm cười nhìn xem. Đến một cái nào đó thời gian điểm, địa cầu duy nhất siêu cao mức năng lượng thế giới áp chế. Hứa Thịnh trong lòng dần dần có hiểu ra. Hắn lúc này có dũng khí cảm giác, chỉ cần mình nghĩ, hắn liền có thể đem thân thể của mình cắt cao, mặc dù không có khả năng giống cổ thánh như thế, nhưng làm mấy trăm trượng lại là rất dễ dàng. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận đè nén tiếng hô. Hứa Thịnh nhìn sang, Tây giáo khu một vị học sinh thân thể vậy mà bắt đầu phi tốc biến lớn, ngắn ngủi trong mấy giây, hắn liền trở nên mấy trăm mét cao, sau đó lại biến mất không nhìn thấy đạt chân trời. Chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được, lúc này các ngươi thoát ly địa cầu, không hề bị địa cầu áp chế, lực lượng bản thân cũng có thể chân chính phát huy ra, dù là pháp tác lĩnh ngộ độ liền 1% cũng chưa tới, nhưng là các ngươi vẫn như cũ là cường đại, chính là dùng nhục thân vượt qua vô tận hư không cũng không có vấn đề gì. Viên túc tùng rốt cục nói chuyện, tại hắn một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc Một đạo đồng dạng là mấy vạn trượng, cao thân ảnh sừng sức tại trong thiên địa. Cao thánh cũng có thể làm được như vậy sao? Như thế tới nói, trước đó nhìn thấy chỉ là chân thánh thực lực cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Hứa Thịnh lập tức liền nghĩ đến càng nhiều, hắn cũng nhớ tới trước mấy ngày cổ thánh nói với hắn, thánh cảnh thực lực, là dù là nói ra bọn hắn những này thánh cảnh trở xuống người cũng không tưởng tượng nổi. Người bên cạnh từng bước từng bước không còn áp chế lực lượng trong cơ thể, thân thể cấp tốc biến lớn. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, sau một khắc đem thể nội tất cả lực lượng bung ra. Ánh mắt đột nhiên bay vụt. Hắn nhìn qua mắt Theo trước kia hơn 1 mét độ cao phi tốc biến thành 2 mét, 3 mét, 100 mét, 200 mét, 1000 mét, 2000 mét. Hết thể tại trong tâm mắt của mình cũng trở nên nhỏ bé, nơi xa lúc đầu cao lớn sơn mạch tựa như một cái nhỏ xíu đất, mấy ngoài ngàn mét một cái rộng lớn dòng sông, tựa như là một cái danh nước nhỏ, hắn mở ra bước chân liền bước đi qua. Trước kia phía sau một mảnh rừng rậm, cây cối cao lớn, mỗi một khoảng chỉ ít cũng tại 20 mét trở lên, nhưng là hiện tại, giống như là mới từ đại địa bên trong xuất hiện mà cỏ, rừng rậm biến thành bụi cỏ. Thân thể còn tại rất cao, từ từ, có đám mây xuất hiện tại tự mình giữa lông mày. Sau đó liền phi tốc tung tích, Hứa Thịnh cứ như vậy nhìn xem bọn chúng đến tự mình lồng ngược độ cao, sau đó lại luồn xuống, thẳng đến bên hông. Hô, hai đầu cánh tay vung qua chân trời, mang theo cuồng phòng, đem trên mặt đất thổi đến phi xa tàu thạch. Hứa Thịnh chính nhìn xem hai cái thủ trưởng, đã không phải là huyết nục cấu thành, mà là hoàn toàn do cao hơn đẳng cấp năng lượng tạo thành thân thể. Hết thể giống như bản năng, hắn đứng tại đại địa bên trên, sau một khắc thân thể tại nguyên chỗ biến mất, hai cái to lớn con ngươi tại trên bầu trời xuất hiện. Hắn lúc này, đã không có thực thể vật chất tồn tại, đã biến thành quy tắc ý thức. Ý thức của hắn bao phủ tại mảnh này vạn tộc cương vực thiên không trí thượng, không gì sánh được tự do, không nhận chói buộc, giống như con cá tiến vào trong nước, chim chóc bay về phía không trung. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này mình mới là chân thực chính mình. Trước kia tại trên địa cầu hết thảy đều là bị thật sâu áp chế. Theo hắn ý nghĩ, hắn có thể phía trên bầu trời tụ tập hơi nước, trong nháy mắt hình thành mưa to, hắn cũng có thể khiến dưới đất trên nước tuôn, tại hắn muốn vị trí hình thành sông lớn hồ nước. Đọc chi sở trí, hết thảy tùy tâm. Bất luận trước kia trải qua bao nhiêu lần khóa, cũng không có một lần tự thể nghiệm tới khắc sâu. Như thế trạng thái bên trong, Hứa Thịnh cảm giác ý thức của mình vận chuyển tốc độ nhanh đâu chỉ hàng trăm lần. Nếu như cái này thời điểm lại có thể thu được như là bồ đề quả chuyện như vậy vật, hắn lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ cũng sẽ đạt được rất nhiều lần gia tăng. Hứa Thịnh, một cái ý thức xuất hiện ở bên cạnh hắn, vô tận hùng vĩ, giống như chư tinh vạn vũ. Lúc này lẫn nhau ở giữa đã không phải là dùng xem, nhân loại đủ loại bộ phận đã không còn lúc này hiện hiện hiệu quả. Là một loại hoàn toàn mới, đặc thù giác quan. Tiêu Phong, đồng dạng hùng vĩ, vô cùng vô tận. Hứa Thịnh đối hắn tiến hành đáp lại. Lúc này ở vạn tộc cương vực bên trong, bọn hắn không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, chỉ cần dùng tự thân lực lượng liền có thể tiến hành câu thông. Đương nhiên tự ly đi theo tự thân pháp tác lính ngộ độ có quan hệ. Nếu như tương tự, pháp tác lính ngộ độ tựa như là tu sĩ tu vi, pháp tác lính ngộ hơn cao, có thể làm được sự tình cũng càng nhiều. Lúc này ta mới biết rõ, như thế nào người. Tiêu Phong ý niệm bên trong tràn đầy cảm thán, lúc này ở cái này vạn tộc cương vực bên trong, trước kia hết thảy cũng bị lật đổ. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan hết thảy hết thảy cũng đến một cái cấp độ khác. Đây chính là địa cầu chỗ đạt trụ cùng những cái kia thổ dân nhân loại so sánh với, nhóm chúng ta bên ngoài hình tượng là nhất trí, nhưng truy cứu căn bản, nhóm chúng ta cùng hắn trên lệch giống nhau tinh cầu cùng hạt bụi nhỏ. Hứa Thịnh đồng dạng cảm thán, hắn lúc này chợt nhớ tới ở kiếp trước trong thần thoại, nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết. Nhân loại là nữ hoa dựa theo hình tượng của mình đến sáng tạo. Theo ngoại hình trên xem, cả hai rất tương tự, nhưng là luận cấp độ, lại là người cùng thần chi ở giữa trên lệch. Người địa cầu cùng thổ dân nhân loại ở giữa trên lệch cũng giống như thế. Phương diện vật chất tương tự, chỉ là thấp nhất tầng thứ tương tự. Mảnh này trên bầu trời Lúc này ngoại trừ Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong hai người bên ngoài, cái khác 58 người cũng ở chung quanh. Về phần Cổ Thánh cùng Viên Thánh hai người, đã sớm đã vượt ra mảnh này thiên địa, đi hướng càng lớn phương diện. Hứa Thịnh cảm giác được nếu như chính mình muốn, cũng có thể siêu thoát ra ngoài, nhưng là kết quả như vậy có thể sẽ có chút nguy hiểm, mình có thể làm được, nhưng lại muốn hết sức. Liên như là treo lên một khối trăm kg tảng đá lớn trên đạo lộ đi lại, có thể làm được, nhưng lại bị hoàn toàn chói buộc lại. Hiện tại các người hẳn là đều có chỗ thể ngộ, thời gian phương diện không cần lo lắng quá mức, địa cầu 1 ngày tương đương với nơi này 3 năm vi tốc tùng nhường hứa thị bọn người hơi kinh ngạc. Vì sao lại dạng này? Cái này dính đến thời gian cùng mức năng lượng quan hệ, đồng dạng tình hùng dưới, mức năng lượng càng cao địa phương, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, địa cầu làm duy nhất siêu cao mức năng lượng thế giới, thời gian tốc độ chạy cực chậm, nếu như lại hướng bên ngoài đi đến vực ngoại, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua còn có thể tiến một bước gia tăng, vạn lần mười vạn lần cũng chỉ là bình thường. Nhưng đây là không đồng dạng a. Thế giới bên trong nhóm chúng ta là ý thức dáng lâm, nhưng nơi này nhóm chúng ta lại là chân thân dáng lâm. Liên quan tới thời gian lấy các ngươi cấp độ cho rằng nó là một cái không thể cải biến vật tựa, nhưng là tại ta trong mắt, thời gian chỉ là cùng cự ly đồng dạng đồng dạng tham khảo đánh dấu các ngươi có thể hiểu thành, bỏ mặc các ngươi tại địa cầu bên ngoài trải qua bao lâu, cho các ngươi trên thân phát sinh thời gian trôi qua, đều là cùng trên địa cầu thời gian bảo chí nhất trí. Nói chuyện chính là cổ thị dịch. Mà tại hắn lời nói thật đồng thời, siêu thoát vạn tộc cương vực, toàn bộ thân hình bao phủ tại cái này phao phao một bên khắc viên tốc tụng, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Liên quan tới thời gian độ vật hắn đến nay cũng còn chưa hiểu đầu đáo, hắn cái biết rõ Nếu như muốn tiến vào chân thánh cảnh giới, như vậy thì nhất định làm rõ ràng thời gian chân chính bản ý, cùng địa cầu thời gian bảo trì nhất trí. Thuyết pháp này không thể nghi ngờ đối hứa thịnh là một cái rất lớn xung kích. Suy nghĩ của hắn rất lớn một bộ phận còn duy trì ở kiếp trước cái chủng loại kêu ý nghĩ, ở kiếp trước tiếp nhận giáo dục bên trong, thường xuyên có cái gì tốc độ càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ trở nên chậm tranh luận phải trái, nói rõ thời gian là cùng tự mình bản thân có quan hệ. Bỏ mặc trên địa cầu thời gian là như thế nào trôi qua, cuối cùng chỉ là lấy bản thân cảm nhận được làm chủ. Thì như nói trên địa cầu đi qua mấy trăm năm tự mình thời gian chỉ mới qua một năm nhưng là ở chỗ này là hoàn toàn tương phản bỏ mặc ở bên ngoài tự mình cảm thụ qua bao nhiêu đối với mình trên người thời gian trôi qua cùng địa cầu thời gian từ đầu tới cuối duy trì nhất trí nói cách khác dù là hắn ở chỗ này cảm nhận được thời gian trôi qua hơn ngàn năm như vậy chân chính hắn sinh lý tuổi tác cũng mới vừa qua khỏi 20 vượt qua hơn 2 năm mà thôi có chút khó có thể lý giải được bất quá hứa Thịnh cũng càng thêm quan tâm nó đằng sau phản ứng chính là cái gì đến cùng là một loại gì nhân tố mới tạo thành dạng này Phật tắc, đạo quả, thanh cảnh. Vô số lần nghe được mấy cái này từ, hiện tại tựa hồ lần nữa trở nên cao thâm mật chắc bắt đầu. Liên quan tới đồ vật giáo khu lần này so đấu, tương ứng quy tắc các ngươi hiện tại cũng biết, đối với tự do của các ngươi nhóm chúng ta không thêm vào hạn chế, đồng thời cho phép các ngươi áp dụng các loại thủ đoạn thu hoạch được ưu thế, nhưng có một chút tuyệt đối không thể làm đoạt đi người khác sinh mệnh. Viên túc Tùng thanh âm đang nói đến sau cùng thời điểm trở nên không gì sánh được nghiêm túc, mặc dù không có nói trái với đầu này hậu quả, nhưng là tất cả mọi người trong lòng cũng minh bạch. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, cũng nghiêm cấm đoạt đi hắn mạng sống con người. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn cũng bị dạng này giáo dục, nếu có người ức hiếp tự mình, có thể thông qua các loại phương thức bảo hộ chính mình đang lúc quyền lợi, nhưng giết người phương thức không được. Trên địa cầu tỷ lệ phạm tội cũng là cực ít, nhất là thực lực càng cao, liền luật sẽ không phạm tội. Theo ban thánh bắt đầu, liền cơ hồ nghe không được dạng này nghe đồn, trên tivi ngẫu nhiên chuyển ra phạm tội tin tức, cũng đều là nhiều người bình thường. Thời gian đã không sai biệt lắm, 10 phút sau, các ngươi có thể dẫn dắt các ngươi tiểu thế giới phát triển các ngươi thánh nhân giao diện ở chỗ này vẫn như cũ có thể sử dụng lấy được điểm tích lũy cùng ban thưởng cũng sẽ ở phía trên có thông tri, cũng có thể nhìn thấy thời gian thực xếp hạng. Trung ương bí cảnh, các ngươi tại xác định tốt thời gian về sau, đều cần lấy chân thân tiến vào, ở trong đó có đủ loại cơ duyên, có thể để các ngươi pháp tắc tăng lên trên diện rộng, dạng này cơ hội đừng bỏ qua. Cố lên nha, tiểu gia hỏa nhỏ. Đang nói xong câu nói này về sau, tại tất cả mọi người cảm ứng bên trong, viên Túc Tùng khí tức đều không thấy. Bắt đầu, trung ương bí cảnh. Hứa thịnh hướng phía dưới đại lục trung ương chỗ nhìn toàn qua, sau đó ý thức xuyên vào tự mình tiểu thế giới. Chương 188: Kinh khủng tăng trưởng biên độ, đánh hư hỏa. Tiểu thế giới bên trong, đám võ giả đã thăm dò tính đi ra biên giới, đến bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa bên trong. Nơi này chính là tiên tổ nói tới địa phương sao? Một cái mới vừa đầy 20 tuổi tuổi trẻ khí hải cảnh võ giả hiếu kỳ cảm thụ hết thảy xung quanh. Bên cạnh hắn có mấy người đồng bạn, đều là tuổi không sai biệt lắm thanh niên nam nữ, nhưng đều là khí hải cảnh võ giả. Cho ta cảm giác rất nguy hiểm, các người hướng nơi xa đầu kia sơn mạch xem, kia không ngừng xoay quanh bóng đen là cái gì? Một vị cô gái trẻ tuổi đầu tiên là nói. Đằng sau trên mặt xuất hiện hãi nhiên, đám người bận bịu dõi mắt nhìn lại. Xa xa trên dãy núi là từng cái trường dài 11, 12 mét cự ưng. Tiểu thế giới bên trong chưa bao giờ xuất hiện như thế sinh vật, cho dù là yêu tộc thế giới bên trong ưng cũng bất quá 4-5 mét lớn, nào giống bây giờ thấy được, thấp nhất cũng có dài 11, 12 mét. Cái này chỉ là trong đó một chỗ, là Hồn Thác võ giả tung ra ngoài, tìm hiểu chung quanh tình huống lúc, các giống thú xảo huyết phát hiện không dưới 20 chỗ. Gần nhất một cái vẹn vẹn cách xa nhau 4 dặm, tương đương với chỉ cách một chút. Lúc này tiểu thế giới phía trên Một đôi tất cả mọi người không thấy được to lớn đồng mục tại nhìn xuống đại địa bên trên hết thảy. Trung quanh phó bạn rất nhiều. Là bộ lạc võ giả nhìn thấy những cái kia xào huyết lúc, lấy bọn hắn là con mắt hứa thịnh cũng tự nhiên thấy được những thứ này. Vạn tộc cương vực không hổ tên của hắn, xung quanh hơn 20 cái trong xào huyết chủng tộc cũng khác nhau, bất quá có một chút là tương đồng, đó chính là bọn chúng cũng không đủ trí tuệ. Hứa thịnh cho rằng những này chủng tộc trước kia có thể là có trí tuệ, nhưng là tại bị cổ thánh bọn hắn xuất thủ về sau, liền thay đổi. Theo hình thức nhìn lại, những này chủng tộc là lại không ngừng luân hồi. Ngược lại là cùng vong du bên trong phó bản như lúc đồng dạng. Thầy phó bản tự nhiên là coi trọng theo dễ đến khó. Trước thông dong dễ phía trên thu hoạch được ban thưởng, tăng lên thực lực của mình cùng đẳng cấp, sau đó lại đi đánh độ khó cao phó bản. Trung quanh những này sao huyết thực lực tương đối, đại đa số đều là khí hải, luyện khí, trúc cơ thực lực, chỉ có 2 3 cái tương đối cường đại, bên trong thủ lĩnh là kim đan cảnh dạng này cũng chính là phó bản boss. Giết chết những này chủng tộc có thể đạt được ban thưởng, ban thưởng đồ vật các loại cũng có, đối cái khác ban thưởng không có hứng thú, đối lương thưởng ngược lại là tình thế bắt buộc. Người khác đạt được hương hỏa chỉ có thể ra ngoài hối đoái, giá cả còn cao, hắn liền không đồng dạng, có thể trực tiếp tại vạn vật đồng giá hối đoái, còn tiện nghi không gì sánh được. Trong đầu của hắn cũng sinh ra một cái ý nghĩ dùng không ngừng tiêu diệt những này vạn tộc lấy được hương hỏa phát triển tiểu thế giới, sau đó dùng cái này phản hồi tự mình, tăng lên trên diện rộng pháp tắc của mình cảm nộ độ. Tiểu thế giới từ vừa mới bắt đầu chính là vì tăng tốc pháp tắc cảm nộ phục vụ. Nói làm liền làm. Lần này so đấu thời gian không đợi người, tây giáo khu bên kia đều không phải là tên so sánh, hơi chỉ hoãn khả năng đều sẽ dẫn đến là hậu. Thiên dụ hà đạt Ngay tại do dự hồn khắc đám võ giả giờ khắc này cảm nhận được một đôi thâm thúy đến cực điểm đồng mục tại chính nhìn xem, sau đó bọn hắn liền lập tức minh bạch đến đây là tiên tổ hai mắt. Ngay lập tức lập tức chính là sợ hãi hành lễ. Các hài tử của ta, ngoại giới tràn đầy nhiều loại dị tộc, đây là nguy hiểm chí mạng, đồng thời cũng là các ngươi đời này lớn nhất kỳ ngộ, tiêu diệt những dị tộc kia. Hùng vĩ thanh âm tại mỗi người trong đầu vang lên. Tất cả mọi người một mực cung kính hành lễ. Đã là chốc cơ kỳ tu sĩ trận cũng giống như thế. Giống như là một loại nào đó dẫn dắt, cơ hồ tất cả mọi người lập tức liền biết mình mục tiêu là cái gì. 7 trận. Võ Soái Cảnh Giới hiên giật tay cầm trường thương, tại tất cả võ giả trước mặt giống to. Trọn vẹn một vạn người chia 10 cái tiểu trận liệt với hắn phía trước. Cái này còn không phải toàn bộ, lúc này hồn thác võ giả so sánh danh nghịch khảo hạch khi đó đã gấp bội, cơ hồ có một vạn 5000 người. Ở trong đó, khí hải cảnh võ giả mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng là lấy bọn hắn vì một cái 20 người tiểu trận điểm trận nhãn, lại có thể đem tất cả mọi người thực lực cũng cực lớn tăng cường. Trừ cái đó ra, tất cả tu sĩ cũng cũng bắt đầu chuyển động, tổng số 35 cái tu sĩ Mặc dù ngoại trừ một cái kim đan hai cái trúc cơ bên ngoài, cái khác tu sĩ cũng chỉ là trúc cơ, một nửa trở lên hơn chỉ là luyện khí sơ kỳ, nhưng Đồng Dạng cũng cầm phụ triển theo đám võ giả xuất phát. Hứa Thịnh ánh mắt một mực đi theo bọn hắn, hắn trên người bây giờ bản nguyên cũng đầy đủ rồi giàu, tiểu thế giới cường độ lúc này không giống ngày xưa, tại vạn vật đồng giá mở ra trước, hắn thế giới hiện thực mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch được một điểm khoảng trường bản nguyên điểm, nhưng là hiện tại, mỗi ngày lấy được bản nguyên điểm cũng tại 30 trở lên. Cái tốc độ này còn tại không ngừng gia tăng. Hiện ở trên người hắn bản nguyên đã vượt qua 200 điểm. Nhiều như vậy bạn Nguyên, đầy đủ hắn sử dụng rất nhiều lần thủ đoạn. Nhưng là bạn Nguyên điểm vẫn là càng nhiều càng tốt, thường xuyên một trận cao độ chấn động đại chiến liền cần mấy ngàn điểm, lại nhiều đều không đủ dùng. Cái thứ nhất nhắm vào chính là một cái bề ngoài như dã trừ tộc quần. Thánh nhân giao diện bên trên có kỹ càng giới thiệu, cái này tộc quần gọi là cương tấn tộc, lực lớn vô cùng, đồng thời đối các loại mặt trái lực lượng có cực lớn kháng tính, giống như là tu sĩ đê giáp độc phủ đối bọn chúng tới nói cơ hồ vô dụng. Cường tấn tộc sinh hoạt tại một mảnh to lớn trong sân cốc, lẫn nhau ở giữa ngoại trừ giao phối chính là tìm khắp nơi ăn uống. Có lẽ tại vạn tộc cương vực không có bị phá diện thời điểm, bọn hắn cũng là cao cấp bộ tộc có trí tuệ, nhưng là hiện tại, bọn chúng cùng phổ thông gia chứ cũng không có quá khác biệt lớn. Những này cương tấn số lượng chừng 3000 đầu, chỉ có 5 đầu trúc cơ cấp độ cương tấn. Nhiên giật hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt vào trong sân cốc. Cùng lúc đó, Hứa Thịnh đem ý thức của mình giáng lâm đến hắn trên thân. Hắn phát hiện tại cái này vạn tộc cương vực bên trong, mình muốn đối với mình con dân muốn làm ra ảnh hưởng so thế giới hải bên trong còn muốn dễ dàng rất nhiều lần. Giờ khắc này, hắn biến thành nhiên giật. giật thân thể chính là thân thể của hắn. Đồng thời hắn còn có thể cảm thấy mình bản thể tồn tại, loại này thể nghiệm có chút kỳ lạ, nhưng hắn ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giết, giết, giết. Khiên giật mắt cũng giết đỏ lên, lấy hắn vo xoáy cảnh giới thực lực, ngoại trừ năm đầu trúc cơ cấp độ cương tấn, cái khác cương tấn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn lại quên, trong chiến tranh tối kỵ một mình xâm nhập, chẳng biết lúc nào lên, một mực đi theo hắn chém giết hồn thác võ giả đều đã rơi ở phía sau. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, trước sau khoảng chừng đều là hai mắt đỏ lên cương tấn, những này cương tấn có lẽ đơn thể thực lực không bằng hắn. Nhưng là tập hợp thực lực lại là sớm đã nhường hắn chịu không nổi cho nên rất nhanh hiên giật cũng cảm giác được đầu của mình phá tại du lên trong lòng thầm kêu một tiếng hògếp bét. phương xa ngay tại giải quyết một cái trúc cơ kỳ cương tấn khuôn viên biến sắc má một câu sau đó thế công của hắn liền trở nên lăng lệ trước mặt trúc cơ cương tấn vốn đang có thể chống đỡ nhưng là tại hắn đột nhiên ra tăng thế công bên trong rất nhanh liền bị diệt sát nhưng ngay tại hắn quay người chuẩn bị gấp rút tiếp viện đi qua lúc sao mặt lại là trở nên cổ quái tiêu tiểu từ cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy đi lên trung quanh cương tấn thân thể tàn mát một điểm Lúc này Hiên Dật tại chúng cương tấn đang bao vây, nếu như chiến thần. hắn hai mắt hừng hực, trường thương trong tay toàn thân sinh thảm, vô tận lôi đỉnh tại phía trên không ngừng kích động ra. Tùy tiện nhất thương, cũng như là linh dương nó xưởng, khí xảo dây đến hào điên, nhường thấy cảnh này hồn thác võ giả cũng rung động trong lòng. Quá mạnh, Hiên tộc lao quá lợi hại. Không hổ là bộ lạc bên trong gần với tộc trưởng cường đại võ giả. Bọn hắn không biết đến là lúc này Hiên Dật đã sớm đã mất đi ý thức, lúc này điều khiển thân thể của hắn, nếu như bọn hắn không gì sánh được tính ý tiến tổ. Những này cương tấn phòng ngự rất mạnh, các hạng tố chất cũng rất cao. Nếu như là có trí tuệ trạng thái, cùng giai bên trong tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa. Hứa Thịnh đem quay đầu đi, hô hô kình phong sát tự mình chán đi qua. Vừa rồi tại hiên giật tình huống không một lúc, hắn nhận lấy quyền khống chế thân thể, lúc này cái trước chính ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong, chính các loại đem quyền khống chế thân thể còn cho hắn lúc, hắn căn bản sẽ không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, sẽ chỉ là tự mình tại lắc thần trạng thái bên trong, chiến lược bạo dạng. Ghi chép, ngài giết chết một cái cương tấn, thu được 154 điểm hỏa. Giết chép, ngài giết chết một cái cương tấn, thu được 132 điểm hỏa. Đi chép, ngài giết chết một cái cương tấn, thu được 207 điểm hương hỏa. Đi chép, ngài giết chết một cái cương tấn, thu được 10 cân quản sắt. chép, ngài giết chết một cái cương tấn, thu được thiên linh thảo một gốc. Hứa Thịnh Thánh Nhân giao diện trên tin tức đều đã đánh màn hình. Hắn hương hỏa tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp gia tăng lấy. Cho dù là yếu nhất cương tấn, lấy được hương hỏa cũng tại 100 điểm trở lên. Lúc này hắn đã không nghĩ thêm nơi này cương tấn có 3000 nhiều như vậy, chỉ muốn nó no tới càng nhiều một điểm. Càng nhiều càng tốt. Ở trong đó, nấu nhân cũng sẽ thu hoạch được hương hỏa bên ngoài đồ vật. Nhưng là tỷ lệ rất nhỏ, thường xuyên mấy trăm con bên trong mới có thể xuất hiện một lần, vẫn là rất rác rưởi cái chủng loại kia. Nếu như là người khác, có thể sẽ để ý những này cái khác độ vật ban thường, nhưng là tại Hứa thịnh nơi này, hắn chỉ muốn muốn hương hỏa. Trước kia trước khi tới, hắn hương hỏa chật vật vượt qua trăm vạn cửa hải lớn, nhưng chỉ là như thế một hồi, cái này trong sơn cốc cương tấn còn không có giải quyết xong, hắn hương hỏa liền đã vượt qua 150 vạn. Đây là loại này cái gì tốc độ? Liên mẹ nó cùng đánh hương hỏa đồng dạng. Tổng cộng tốn hao thời gian cũng bất quá mấy ngày mà thôi cho dù là đổi lại là những cái kia bên ngoài thế giới, tốc độ cũng so kém như vậy xa a. Cho nên càng đi về phía sau, Hứa Thịnh Nhãn thần càng là hưng phấn. Có thể không chút nào khoa trương, hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần hương hỏa. Chỉ cần có đầy đủ dương hỏa, hắn cái gì đồ vật đều có thể hối đoái ra. Những cái này hồi đoái ra đồ vật trên phạm vi lớn đem con dân thực lực, sau đó dùng cái này phản hồi, để cho mình pháp tắc lĩnh ngộ trên phạm vi lớn tăng cường. Tự mình pháp tắc lĩnh ngộ tăng cường, con dân thực lực tăng lên tốc độ lại sẽ tăng nhanh, chính là một loại đang liên quan. Hừ, hừ, hừ đến lúc cuối cùng một cái cương tấn cũng tại lầm bẩm bên trong bị giết chết về sau, toàn bộ trong sơn cốc đã chỉ còn lại hồn thác nhân tộc. Thánh nhân giao diện, sơ lược, hương hỏa, 192 vạn 3521. Sơ lược, chọn vẹn 70 vạn hương hỏa. Loại này ra tăng biên độ quá kinh khủng, Hứa Thịnh Chính nhìn xem thánh nhân giao diện hương hỏa kia một cột, mỗi nhìn một chút cũng cảm giác mình trái tim nhẹ nhanh chóng. Người khác thế nào hắn bỏ mặc, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đánh, đánh, đánh. Chương 189, tăng thêm hạng thứ 2 thiên phú Huyết chiến chi thể. Cương Tấn tộc quần là hứa thịnh tiểu thế giới bên ngoài nhỏ yếu nhất một cái tộc quần. 3000 số lượng cũng tương đối ít, dù sao hiện tại cũng động một tí là chủng tộc đại chiến, động một tí mấy chục vạn trên trăm vạn hẳn là mới là trạng thái bình thường, liền như là yêu tộc thế giới bên trong đồng dạng. Ngày trước mắt điểm tích lũy là 100, đông giáo khu trước mắt tổng điểm 547. Hứa thịnh bên thai xuất hiện nhắc nhở, cương tấn tộc là yếu nhất một chủng tộc, chiếm cương vực cũng rất nhỏ, tự mình tu được 100 điểm, cũng tức mang ý nghĩa đằng sau đại khái chính là lấy nó làm cơ chuẩn để cân nhắc. Cho nên rất nhanh Thời Tịnh liền đem chung quanh mười mấy cái tộc quần đối ứng điểm số cũng đoán trừ ra. Theo 100 đến 2000 không giống nhau, nếu như toàn bộ cũng đánh xong, tự mình cuối cùng hẳn là có thể thu hoạch được 10000 điểm khoảng trừng. Hắn lại nhìn phía dưới Tây giáo khu trước mắt tổng điểm, 555. Trên lệch không lớn, nhưng là cũng muốn thận trọng, ngay từ đầu liền rơi ở phía sau, không thể để cho loại này xu thế lại mở rộng, không phải vậy đến đằng sau căn bản khó mà đổi theo. Đã xác định tự mình đằng sau phải lượng lớn đánh hương hỏa, như vậy thì phải nhanh đem lấy được hương hỏa chuyển hóa làm thực lực. Vạn vật đồng giá Hứa Thịnh trong đầu kêu gọi một tiếng, vạn vật đồng giá hiện hiện, ào ào ào bắt đầu lật lên trang, vô số đồ vật ở bên trong xuất hiện. Vạn vật đồng giá đều không cần Hứa Thịnh mệnh lệnh, chỉ cần đưa nó kêu gọi ra, nó sẽ ưu tiên xuất hiện hiện nay tương đối thích hợp hắn hối đoán đồ vật. Ân Hứa Thịnh gọi đùa là giới thiệu mục lục. Dựa theo giới thiệu mục lục đến, xem như vô công không qua loại kia, là nhất là trùng trùng phát triển. Hứa Thịnh có khi cũng sẽ theo phía trên khai thác một chút hối đoái, bất quá càng nhiều thời điểm vẫn là toàn cục cân nhắc, dựa theo ý nghĩ của mình giới thiệu. Dù sao có chút tao thao tác vạn vật đồng giá cũng không biết rõ. Thiên phú hồn thác bộ lạc thật lâu không có hối đoái thiên phú, trước đó cảm thấy cấp thấp hối đoái vô dụng, hiện tại xem ra, dù cho lại thấp các loại cũng không thể đoạn. Nói một lời chân thật, hứa thịnh kỳ thật đối võ giả coi trọng còn lâu mới có được tu sĩ nhiều như vậy, hắn thường ngày hao phí hương hỏa, đại đa số đều là dùng trên người tu sĩ. Cho võ giả hối đoán đồ vật mặc dù nhiều, nhưng đều là nhiều không đáng tiền đồ chơi. Thiên phú, hiện tại hồn thác nhân tộc trên người thiên phú chỉ có một loại, đó chính là dục huyết chi thể. Dục huyết chi thể đại khái thích hợp với người bình thường cùng luyện thể cảnh võ giả. Khí hại cảnh võ giả mặc dù cũng hữu dụng, bất quá tác dụng đã rất ít đi. Hứa Thịnh đang nghĩ đến nghĩ về sau, cảm thấy dục huyết chi thể cái này thiên phú vẫn là rất hữu dụng, cho nên cuối cùng lựa chọn tương đương với nó tiến giai bản một hạng thiên phú. Huyết chiến chi thể. Thuộc loại: Thiên phú. Miêu tả: 1. Là HP thấp hơn 50% lúc, toàn bộ thuộc tính lên cao, HV càng thấp, biên độ càng lớn, tối cao 100%. 2. Miễn trừ cùng cảnh giới mặt trái trạng thái công kích, suy yếu lớp 10 cảnh giới 70% ảnh hưởng, suy yếu cao 2 cái cảnh giới 30% ảnh hưởng. 3. Ba, Sinh tử thời khắc, đột phá tỷ lệ tăng lên 10%. Hối đoái cần thiết, 173 vạn dương hỏa. Huyết chiến chi thể là dục huyết chi thể toàn bộ phương vị ra cường phiên bản, đồng dạng là tại hoàng cấp trong nhân loại cực kỳ hữu dụng, hiện tại hồn thác nhân tộc tuy nói muốn đi vào hồng cấp, nhưng là còn ở lại chỗ này cái phạm vi bên trong. Các loại tiếp qua một đoạn thời gian, hồn thác nhân tộc tiến vào hồng cấp về sau, tác dụng của nó có lẽ sẽ ít hơn không ít. Nhưng là Hứa Thịnh lại cảm thấy cái này thời điểm đưa nó hối đoán ra hữu dụng, mặc dù tương đương với lại một cái hư linh căn tu sĩ, nhưng dù sao áp dụng phạm vi càng rộng. Tuyệt chiến chi thể coi trọng giống nhau là chiến đấu, ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, càng là dám liều mệnh, thắng lợi sau cùng khả năng càng lớn. Đương nhiên, tại cái này vạn tộc cương vực bên trong, nó cũng năng đại biên độ tăng lên hồn thắc võ giả tỷ lệ sống sót, xem như tính so sánh giá cả rất cao đồng dạng đồ vật. Nhưng là thiên phú cái này đồ vật đi, không có khả năng không hạn chế tăng thêm, nó bên trong liên lụy đến huyết mạch một loại đồ vật, thiếu đi thời điểm còn có thể hòa hợp, một khi có thêm liền dễ dàng xung đột. Đây cũng là hứa thịnh tại sao muốn hối đoái một cái tiến giai bản dục huyết chi thể nguyên nhân. Còn có, thể chất tiên phú nếu như quá mạnh, dễ dàng áp bách nguyên bản thể chất người không tốt, có thể khiến huyết mạch của bọn hắn không cách nào khai thông, cuối cùng tạo thành một chút hồng ảnh hưởng. Càng đáng sợ chính là thiên phú tăng thêm quá nhiều, nhường huyết mạch trực tiếp sụp đổ, khi đó toàn bộ tiểu thế giới lại biến thành nhân gian địa ngục. Trường hợp như vậy hứa thịnh cũng không muốn xuất hiện. Cũng chính vì vậy, thiên phú tăng thêm hắn vẫn luôn rất cẩn thận, mặc dù hắn đồng dạng có thể đem cái này thiên phú cho tẩy đi, nhưng là trả ra đại giới lại là cực kỳ cao. Theo nhân khẩu số lượng tăng nhiều, hắn hương hỏa hao phí cũng tại theo thứ tự hình vương thức lên cao. Hiện tại mấy vạn mấy chục vạn hương hỏa tiêu hao trong mắt hắn đã là chút lòng thành, chỉ có trăm vạn cấp hối đoán mới đáng giá hắn thận trọng. Nhưng phía sau nhất định còn có ngàn vạn cấp hối đoán như thế đồ vật mỗi đồng dạng hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng tâm tình nghiêm túc, đến lúc đó càng phải thận trọng. Mỗi một điểm hương hỏa đều là nhọc nhằn khổ sở góp nhặt mà đến, nếu như lãng phí kia cực kỳ đáng xấu hổ. Đi chép, ngài là ngài con dân tăng thêm một hạng tiên phú. Dựa theo mô phỏng, chỉ cần không phải quá mức xung đột tiên phú, như một phương diện hối đoán hỏa viêm chi thể, một phương diện lại hối đoán hàn băng chi thể. Tiền kỳ như thường cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhất là huyết chiến chi thể càng là cùng dục huyết chi thể không gì sánh được phù hợp, nếu như vậy đều có thể xuất hiện huyết mạch sụp đổ vấn đề, kia hứa thịnh cũng nhận thua. Nhân loại huyết nhục chi khu nói cho cùng vẫn là phi thường yếu đất, nó không phải một chuỗi dấu hiệu, không có khả năng tùy ý tại phía trên lên hay. Hứa thịnh dù cho có được trên phạm vi lớn cải biến bọn hắn năng lực, nhưng là quy luật cơ bản vẫn là không cải biến được, trừ phi hắn nhường hồn thác nhân tộc còn là người, biến thành cái khác chủng tộc. Khác biệt chủng tộc, gen kháng tính là khác biệt, có lẽ nhân tộc cái dung nạp mấy hạng thiên phú đã đến từ hạ Một ít cường hãn chủng tộc lại có thể chứa được hàng trăm hàng ngàn loại này, đây đều là hoàn toàn tồn tại. Nhưng nhân tộc trung quy là không thể thay thế, hắn có hơn đặc biệt đặc chất. Tiểu thế giới bên trong, hôn thác đám võ giả đang chiến thắng mà về, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy nụ cười. Mặc dù cũng bỏ ra một chút thương vong, nhưng lại có thể xưng là toàn thắng. Đã làm võ giả đầu này, thương vong liền không thể phòng ngừa, liền liền ngày thường luyện công cũng có người tẩu hỏa nhập ma mà chết, tất cả mọi người quen thuộc. Đương nhiên, cũng nhất định có rất nhiều như tiểu quỷ họa hài tử như vậy xuất hiện, nhưng đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Sự phát triển của loài người mở rộng chính là nương theo lấy tử vong, không có vô duyên vô cớ cường đại, hết thể lực lượng đều muốn dùng mồ hôi thậm chí sinh mệnh đến trao đổi. Nhưng lại tại lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Tựa hồ có thay đổi gì ở trong đó phi tốc phát sinh bên trong, một cô tê dại cảm giác xuất hiện, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Hơn một vạn võ giả nhìn lẫn nhau, cũng căn bản không biết rõ vì sao đột nhiên phát sinh cái này. Mà ở đây, chỉ có một người biết rõ đây là cái gì. Dận cảm thụ được tự mình huyết mạch dị biến, hắn chưa từng nghĩ tới tự tự mình trở thành tu sĩ về sau, thậm chí đạt đến kim đăng kỳ, một ngày kia còn có thể rốt cuộc dạng này thể ngộ. Là tiên tổ đối hồn thắc nhân tộc trợ rút Năm đó, Hứa Thịnh tăng thêm dục huyết chi thể thiên phú thời điểm, hắn còn nhỏ, chỉ có mấy tuổi, mà bây giờ chỉ trước mắt đã gần đến 200 năm đi qua. Trước đây Cố Nhân đã toàn bộ cắt đùi trở về với các đùi, chỉ có hắn một người còn tại dẫn theo bộ lạc không ngừng tiến lên. Tuyết Nguyệt chưa từng một ngày rõ ràng như thế hiện ra ở trước mắt hắn. Hắn ý nghĩ trở nên không gì sánh được thông đấu. Phía trên Hứa Thịnh nhìn thấy ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới giận cái này, thời điểm vậy mà tiến vào đốn ngộ trạng thái. Tạ Tiên tổ, các loại đốn ngộ trạng thái kết thúc, giận trong lòng đã có thêm rất nhiều cảm ngộ. Hắn lấy không gì sánh được thái độ cung kính đập hai bên của mình ống tay háo, sau đó thật sâu hướng phía Hồn Thác bộ lạc bên trong bài vị bày ra vị trí thi lễ một cái. Thanh âm không gì sánh được trí lớn, tất cả Hồn Thác nhân tộc trong thai cũng xuất hiện thanh âm này. Có người phản ứng rất nhanh, lập tức liền biết rõ muốn làm gì. Tạ Tiên tổ, cũng có người sửng sốt một chút, nhưng nghe đến liên tiếp thanh âm sau cũng minh bạch. Tạ Tiên Thác bộ lạc, thông thiên thành Diên Vũ Thành, vô số thôn trang, dạ tổ, tất cả thanh niên tụ thành một mảnh, vang vọng tại toàn bộ phía trên tiểu thế giới. Động tĩnh chi lớn, liền cái khác địa phương hơn 10 vị học sinh cũng chú ý tới. Có thể bọn hắn không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, cái biết rõ tại nào đó một chỗ, tựa hồ có cái nào đó học sinh con dân phát sinh tốt biến hóa. Trong lòng tự nhiên là hâm mộ, nhưng là hâm mộ cũng vô dụng, cho nên sau đó bọn hắn liền đem càng nhiều tinh lực hoa tại tự mình ngay tại tinh công vận tộc trên thân. Trong lúc nhất thời, máu chảy càng nhiều, vận tộc cương vực chỗ phao phao bên ngoài, Cao Thánh viên Túc Tùng cũng chú ý tới tình huống, mắt nhìn về sau, lông mày nhíu lại. Thú vị. Cổ thi dịch thân ảnh không tại, không biết rõ là biến mất vẫn là rời khỏi nơi này. Hồn thắc võ giả tại thu được huyết chiến chi thể cái này thiên phú về sau, mới đầu cũng không có cảm nhận được biến hóa quá lớn. Nhưng theo trận thứ 2 trinh phạt đến, bọn hắn lại lập tức cảm nhận được cái này thiên phú cường đại. Vô hình sóng âm xuất hiện, rất nhiều võ giả cũng bởi vì khó chịu bưng kín lô thai, nhưng là chính đang bọn hắn chờ lấy sắp đến thống khổ lúc, lại phát hiện hết thảy trừ khử cùng vô hình, cũng không có đối với mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trước mắt chỗ này trong xảo huyền sinh tồn lấy một chút người thân nương mặt tộc quần, hứa thị thánh nhân bảng trên biểu hiện nàng nhỏ gọi là ưng thân nữ yêu. Bất quả ưng thân nữ yêu hắn là tương đối quen thuộc, bởi vì hiện tại Trạng Nguyên lớp bên trong một người, hắn con dân chính là ưng thân nữ yêu, lúc ấy giao chiến lúc, để lại cho hắn ấn tượng tương đối khắc sâu. Trước mắt những này mặc dù cũng gọi ưng thân nữ yêu, nhưng là hắn thấy còn có rất nhiều chỗ khác biệt, hai loại này ưng thân nữ yêu so sánh, cùng người cùng tinh linh chênh lệch không sai biệt lắm. Nói đến tinh linh dạng này tộc quần đồng dạng tồn tại, trên thực tế, các học sinh con dân ngàn loại vẫn dạng Phương Đông trong truyền thuyết có các loại chủng tộc cái gì cần có đều có, phương Tây các loại tộc quần cũng không thiếu một cái. Cũng tỉ như nói Ngụy Hàng con dân huyết tộc, bọn chúng kỳ thật cùng phương Tây truyền thuyết bên trong hấp huyết quỷ không sai biệt lắm, cơ hộ có thể đổi ngang bằng. Cái khác còn có Long mạch cầu đầu nhân loại này, nó long mạch cũng không phải Đồng phương cự long huyết mạch, mà là phương Tây cự long huyết mạch. Hai nơi ương thân nữ yêu mặc dù hắn thấy là không cùng loại, nhưng là hắn cường lực nhất phương thức công kích vẫn là đồng dạng. Cũng chính là mở ra miệng rộng phát ra chói hai sóng âm, sẽ ở một nháy mắt làm cho mục tiêu lâm vào các loại mặt trái trạng thái bên trong. Nhưng là Nó vừa vận bị lúc này tăng thêm huyết chiến chi thể hồn thác võ giả khắt chế. Chương 190, đặc thù ban thưởng, phòng thời gian. Mọi người lên a. Những này ương thân nữ yêu công kích đối nhóm chúng ta vô dụng. Trước kia còn có chút thấp phẩm hồn thác võ giả, lúc này từng cái trở nên hung tàn bắt đầu. Ương thân nữ yêu sóng âm công kích đối bọn hắn vô dụng, thì tương đương với lao hổ bị nổ đi lợi trảo. Cái này trong xảo huyết ương thân nữ yêu lúc đầu cũng có 3000 khoảng chừng số lượng, hơn nữa còn biết phi hành, lúc đầu ưu thế rất lớn, tối thiểu nhất có thể đang đối mặt giao 5000 trở lên hồn thác võ giả. Nhưng là lúc này, bọn chúng đừng nói 5000, liền 2000 cũng không nhất định có thể chiếm được ưu thế. Khi đi học gọi dạy qua, nếu như là thực lực tương đồng mục tiêu chính là chiến đấu, mỗi thêm một cái đều sẽ làm chiến cuộc phát sinh biến hóa cực lớn. 4 cái đối 3 cái, cuối cùng chỉ có nhiều một phương sẽ tiếp tục sống một người, mà nếu như là 5 cái đối 4 cái, cuối cùng nhiều một phương đem sống sót 3 người thậm chí 4 người. Cùng chất tình huống dưới, số lượng ưu thế vĩnh viễn là lớn nhất. Thân dung bạn gái cái này tổng quần cũng không phải là trung quanh yếu nhất, vượt qua không sai biệt lắm có 20 cái xảo huyệt. Có thể Hứa Thịnh cân nhắc mới vừa đổi huyết chiến chi thể thiên phú, cho nên cô ý lựa chọn cái này sao huyễn, muốn nhìn một chút huyết chiến chi thể mang tới ảnh hưởng. Kết quả rất khả quan, hoàn toàn đạt đến tự mình mong muốn, mặc dù có một ít thực lực nhỏ yếu hồn thắc võ giả vẫn là không có cách nào hoàn toàn miễn trừ, nhưng là tại đại trận bảo hộ phía dưới, vẫn là bảo vệ tính mệnh. Đông đảo tu sĩ cùng võ sư, khí hải cảnh võ giả đứng tại rất phía trước, lại làm sắc bén nhất mâu, lại làm bền chắc nhất tuẫn, làm ra tác dụng cực lớn. Lý, thân nữ yêu nhóm dù không có trí tuệ, nhưng là bản năng vẫn còn cầm âm ba công kích không có đưa đến hiệu quả, liền bay nào xuống tới. Cài tên, Hiên Dật đứng tại rất phía trước, cầm xuống sau lưng mình đại cung, nhắm ngay một cái luyện khí kỳ thực lực ưng thân nữ yêu. Oà oà oà, phía sau mấy trăm khí hải cảnh võ giả đều nhịp làm ra động tác, nhắm chuẩn phía trên bầu trời. Phóng! Bang! Chỉ nghe được một tiếng dây cung chấn động thanh âm, lại là mấy trăm mũi tên đồng thời bắn ra. Ưng thân nữ yêu nhau nhau phát ra tiếng kêu thảm, tại một vòng này tề xạ bên trong trực tiếp bị giết chết chí ít 50 cái. Richep, ngài giết chết một cái ưng thân nữ yêu. Thu được 202 điểm hương hỏa. Ghi Chép, ngài giết chết một cái ương thân nữ yêu, thu được 193 điểm hương hỏa. Ghi Chép, ngài giết chết một cái ương thân nữ yêu, thu được 215 điểm hương hỏa. Ưng thân nữ yêu trên thân lấy được hương hỏa cao hơn cương tấn một mạng lớn, ít nhất một đầu cũng tại 150 hương hỏa trở lên. Càng nhiều đều là tại 200 điểm. Phía trên bầu trời Hứa Thịnh nhìn thấy thánh nhân bảng bên trong không ngừng đánh ra tin tức, tâm tình cực kỳ hưng phấn, vừa mới đổi huyết chiến chi thể đem thật vất và góp nhặt ra hương hỏa giá trị lại dùng hết, nhưng bây giờ lại tại hướng trăm vạn cấp xuất phát. Bất quá Hắn biểu lộ dũng nhiên lại biến đổi, nhìn về phía phía dưới, ương thân nữ yêu đơn thể thực lực dù sao thắng được hồn thắc võ giả không ít, tại chỉ còn bản năng tình hung dưới, e ngại cảm xúc kỳ thật không nhiều lắm, rất nhanh tại bỏ ra đại lượng thương vòng dưới, rốt cục đột phá chu thiên đại trận phòng tuyến. Nhanh, thay người. Hiên Dật ở phía sau điều tiết, vừa rồi thụ thương thổ huyết khí hải cảnh võ giả lập tức bị đồng bạn chuyển rời đến đằng sau, từ mới khí hải cảnh võ giả trên đỉnh. Một cái khí hải cảnh đại viên mãn võ giả bởi vì vận khí không tốt, ở vào một cái ưng thân nữ yêu móng vuốt phía dưới. Người phía sau dù cho muốn đem hắn đổi tới cũng không có biện pháp. Lúc này đối cái này khí hại cảnh đại viên mãn võ giả tới nói, đã là sống chết trước mắt. Nếu như đặt ở trước đó, có lẽ tử vong chính là hắn duy nhất kết quả, nhưng là vốn có huyết chiến chi thể cái này thiên phú về sau, nơi này lúc, tâm tình của hắn lại là trở nên dị thường rõ ràng. Không có sợ hãi. Trung quanh hết thể thời gian phảng phất cũng trở nên chậm. Đã bị trọng thương, khí thế cấp tốc suy sụp hắn, lúc này khí thế trên người lại là quỷ dị trên phạm vi lớn tăng trở lại, rất nhanh tới ban đầu đỉnh phong trình độ. Nhưng cái này cũng không hề là điểm cuối cùng. Khí thế của hắn vẫn còn tiếp tục lên cao. Nội bộ trong sự phản ứng, với hắn vùng đan điền, trước kia không nóng không lạnh khí toàn lúc này đột nhiên trở nên cuồng bạo, chỉnh thể thể tích tại lấy một loại làm cho người tắc lưỡi tốc độ tăng lớn, sau đó chính là triệt để chuyển hóa. Và anh, Như là một tiếng sấm nổ, khí toàn biến mất, thay vào đó là linh khí vòi rồng. Khí hải cảnh đại viên mãn khí thế phi tốc lên cao, chậm dãi chạm tới một cái cực hạn. Sau đó một trận thuế biến phát sinh. Trung quanh nhìn võ giả, lúc đầu cũng làm tốt hắn tử vong sau đó giúp hắn báo thù chuẩn bị, lúc này bị cái phản ứng này làm lại là trợn mắt Bọn hắn không biết rõ, nhưng là hứa thịnh lại là biết rõ. Cái này khí hải cảnh đại viên mãn võ giả tại sống chết trước mắt chạm tới huyết chiến chi thể cái thứ 3 hiệu quả, gia tăng 10% đột phá tỷ lệ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cái khí hải cảnh đại viên mãn võ giả liền tiến giai thành võ sư. Cũng liền tại hắn tiến dai một cái mắt, trước kia hai mắt nhắm lại hắn đột nhiên mở ra. Giết. Một tiếng bạo giống, đao quang bao phủ chân trời. Tương thân nữ yêu tê minh thanh truyền ra, sau đó chính là mưa máu rơi xuống. Trước kia đối cái này võ giả tạo thành nguy hiểm chí mạng địch nhân cứ như vậy bị hắn chém giết. Một màn này nhường người chung quanh im lặng sát na, sau đó chính là hoan hô. Ho. Ghi Chép, ngài giết chết một cái ương thân nữ yêu, thu được 435 điểm hương hỏa. Cái này ưng thân nữ yêu tương đối cường đại, đã là luyện khí kỳ thực lực, lúc này cung cấp hương hỏa cũng cao hơn nhiều những cái kia phổ thông ưng thân nữ yêu, xem như một cái tinh anh quái. Quá tốt rồi tọa trấn trung ương hiên giật sau khi thấy vô cùng cao hứng, trong bộ lạc lại tăng thêm một vị võ sư, thực lực lần nữa trở nên cường đại. Hôn thác võ giả bên trong, hiện tại đến võ sư cảnh cũng bất quá 20 số lượng, so sánh mấy trăm khí hải cảnh võ giả Tiến giai sát suất chỉ là một phần mấy chục. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, lúc trước bởi vì bản thân thiên phú không đủ, rất nhiều khí hải cảnh võ giả cũng bị kẹt chết rồi, chỉ có chờ đằng sau hơn có thiên phú hậu bối xuất sinh, sau đó trưởng thành mới có thể xuất hiện càng nhiều cường giả. Phía dưới hồn thắc đám võ giả đối phương hơn 3.000 con đứng thân nữ yêu, mà trên không trùng lấy giận cầm đầu một số người, lại là tại hướng về phía đối phương trúc cơ kỳ thân nữ bạn gái tiến hành đổ sát. Cái này trong xã hội, tương đương với chúc cơ kỳ ưng thân nữ yêu nhiều đến hơn 10 cái. Lúc này có thể cùng bọn hắn tác chiến cũng liền giận, Khôn viên, Quý Họa, duyên mệnh bốn người. Sau ba người cộng lại có thể đối phó 5 con, còn lại đều cần giận đối phó. Cũng may giận là Kim đan kỳ tu sĩ, tại chiến lực thường có lấy ưu thế tuyệt đối, nhất cử nhất động ở giữa cũng có lớn lao uy thế. Tương thân nữ yêu bên trong không có kim đan kỳ thực lực, nếu có một cái kim đan kỳ thực lực đem giận ngăn chặn, như vậy hồn thác nhân tộc phương diện nhất định sẽ nhận rất lớn tổn thương. Trước đây Hứa Thịnh cũng là cố ý cân nhắc qua, nếu như nó trong đó có kim đan kỳ thực lực tồn tại, trực tiếp đem mục tiêu chuyển đi. Ba đầu chúc cơ hậu kỳ thực lực ưng thân nữ yêu bên trong rốt cục có một cái không có chống đỡ giận công kích, tại giữa không trung bị hắn trực tiếp chấn vỡ lâu lâu, khí tức tiêu tán. Ưng thân nữ yêu mặc dù mang theo một cái yêu chữ, nhưng nàng cùng yêu tộc hoàn toàn khác biệt, cho nên nàng thể nội không có yêu đang tồn tại, đối luyện dược không có trợ rốt. Chỉ có ăn nàng thịt thân thể của nàng cùng nhân tộc cũng quá nhiều tương tự, cho nên giận đang nhìn mắt về sau, cũng không có đưa nàng thu được tự mình trong túi càn khôn. Diệp Chép, ngài giết chết một cái chúc cơ hậu kỳ ưng thân nữ yêu, thu được 2342 điểm dư hạ. Chúc cơ hậu kỳ ưng thân nữ yêu trên thân lấy được hương hỏa tương đương với phổ thông mười mấy lần nhiều. Nếu quả thật theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoái, chỉ là nàng liền có thể nhượng hứa thịnh nhiều hối đoái một môn chuẩn hoàng cấp công pháp. Chuẩn hoàng cấp công pháp hắn hiện tại mặc dù xem không lên, nhưng là trước đây nhị mô trước cũng là cực kỳ muốn lấy được. Ba cái trúc cơ hậu kỳ ưng thân nữ yêu, tại cái khác cái trước trung kỳ ưng thân nữ yêu hỗ trợ dưới, còn có thể miễn cưỡng đối giận làm ra ngăn cản, nhưng là lúc này ở thiếu một cái về sau, tình huống chuyển tiếp đột ngột, ngắn ngủi thời gian bên trong, liền bị giận đánh tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ là một phút sau, Theo một tiếng rên rỉ, lại là một cái chúc cơ hậu kỳ ưng thân nữ yêu đầu lâu trực tiếp bị giận trăn vỡ. Vẹn vẹn lại qua nửa phút, cái thứ ba chúc cơ hậu kỳ thực lực ưng thân nữ yêu cũng bị chấn sát. Ngắn ngủi 2 phút bên trong, ba cái chúc cơ hậu kỳ ưng thân nữ yêu bị trước sau giết chết. Giận Cường Đại có thể thấy được chút ít. Nếu như đổi lại bình thường kim đan kỳ tu sĩ, mặc dù cũng có thể tại loại này tình huống dưới chiến thắng, nhưng là bị kéo cái 10 ngày nửa tháng đều là rất bình thường. Thế nhưng là tại giận trước mặt, những này ưng thân nữ yêu từ đầu tới đuôi không có chống nổi nửa canh giờ. Ri chép, ngài giết chết một cái ưng thân nữ yêu. Thu được 2.519 điểm Hương hỏa ghi chép ngài giết chết một cái ưng thân nữ yêu thu được đặc thù ban thưởng phòng thời gian trước một cái tin tức hứa Thịnh biểu lộ còn rất bình thường nhưng là đầu thứ hai lại là nhường hắn xừng sốt một cái đặc thù ban thưởng sau đó chính là kinh hỷ trước đó cổ thánh giống như có nói qua tại vạn tộc cương vực bên trong giết chết vạn tộc sẽ thu hoạch được các loại ban thưởng nhiều nhất chính là hương hỏa mà còn có ít nhất một loại chính là được xưng là đặc thù ban thưởng mỗi một cái cũng đối con dân thực lực tăng lên có rất lớn hiệu quả hứa Thỉnh đem thánh nhân bảng mở ra Đầu tiên là mắt nhìn mình bây giờ hương hỏa giá trị. 4. Thánh nhân giao diện. Số lượng. Hương hỏa 101 vạn 5942. Số lượng. Lại qua 100 vạn. Ở chỗ này, hương hỏa phi tốc lên cao cảm giác chính là thoải mái. Chỉ cần tích lũy lấy một đoạn thời gian không nhìn, đã đến trăm vạn cấp. Bất quá lần này chủ yếu xem không phải hương hỏa, hứa thịnh ánh mắt tại thánh nhân giao diện trên rời một hồi, rất mau tìm đến phòng thời gian miêu tả. Phòng thời gian, đơn thể có thể nhường cái nào đó con dân tiến vào phòng thời gian bên trong, trong chốc lát trải qua thương hải tang điền trước mắt tỷ lệ 30 năm. Nói cách khác ta có thể lựa chọn cái nào đó con dân đi vào, sau đó ở bên ngoài người chỉ là trong nháy mắt, hắn lại vượt qua 30 năm, bên trong có thể tu luyện. Hứa Thịnh tự lẩm bẩm, phòng thời gian hiệu quả chợt nhìn có chút gân gà, nhưng là tại mấu chốt thời điểm, đối với một ít tư chất tốt con dân tới nói, lại là một cái tăng lên cực lớn lợi khí. Cái này chỉ là 30 năm phòng thời gian, đằng sau còn đánh dấu cái này đơn thể. Kia tất nhiên cũng có càng nhiều người tiến vào phòng thời gian, thời gian tỉ lệ cũng sẽ lớn hơn. Một nháy mắt hắn liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Phòng thời gian không thể nghi ngờ là một loại trong ngắn hạn có thể để cho mình con dân thực lực tăng lên đi lên chỗ. Hơn 2000 hương hỏa đổi một cái phòng thời gian kiêm lớn. Chương 191, sát na 30 năm, võ anh đại viên mãn. Ưng thân nữ yêu rất cường đại một nhóm ngược lại là nhanh nhất bị tiêu diệt. Là giận bọn người hết thể đều kết thúc thời điểm, phía dưới chính diện chiến trường còn đang tiến hành. Lúc này hồn thác đám võ giả cũng bỏ ra mấy chục người thương vong, đại bộ phận đều là luyện thể cảnh võ giả, khí hải cảnh tử vong chỉ có 2 3 người. Lấy hồn thác võ giả lúc này bổ sung tốc độ, kỳ thật không tính là gì. Nhưng sinh mệnh vĩnh viễn không thể đơn thuần chỉ nhìn số lượng, nếu như chỉ nhìn con số lời nói, kia hết thảy cũng trở nên băng lãnh. Kia từng cái tử vong số lượng, đằng sau đại biểu là từng cái gia đình vỡ vụn. Hứa thịnh thu hoạch được phòng thời gian vui sướng cũng bị tách ra, bất quá chợt nhãn thần lại trở nên kiên định. Hắn đi là nhân tính con đường, mà không phải thánh mẫu con đường. Có chút hy sinh là cần thiết, hiện thực tình huống không cho phép hắn có quá nhiều ý nghĩ. Nhân tộc nhất định tại ngoại giới là có chiến tranh, cái thế giới này theo bất an ninh, thường ngày hắn dạng này học sinh bất quá là bị chính phủ bảo hộ quá tốt rồi mà thôi. Ngài giết chết một cái ương thân nữ yêu, thu được 303 điểm hương hỏa. Đến lúc cuối cùng một cái ương thân nữ yêu bị giết chết về sau, hứa thịnh hương hỏa tổng số đã đi tới 130 vạn. Ưng thân nữ yêu xảo huyết cung cấp hương hỏa không sai biệt lắm là cương tấn xảo huyết cấp 2. Trừ cái đó ra các loại vật liệu thu hoạch được cũng nhiều không ít. Bất quá ngoại trừ phòng thời gian bên ngoài, cái khác vật tư hứa thịnh cũng không đặt ở trong mắt, giá trị rất thấp, còn không bằng trực tiếp hóa thành thơm mát hỏa lai thực tế. Một chút tầng dưới chốt đồ vật, như linh thực, linh vật dạng này đồ vật, với hắn mà nói kỳ thật vô dụng. Người khác bên trong tiểu thế giới khả năng thiếu khuyết những này đồ vật, nhưng là tại mấy tháng trước đó hắn liền đã không thiếu hụt. Ngay thu được 214 điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy là 314 điểm, đông giáo khu cuối cùng điểm tích lũy 3435. Thanh âm ở bên thai xuất hiện, Hứa Thịnh nhìn thoáng qua, phát hiện đông giáo khu điểm tích lũy thêm rất nhanh. Cũng là như thường, dù sao coi như hắn lại nhanh, người khác cũng tối thiểu nhất đánh dụng một cái xào huyện, dù cho theo một người chừng 100 tính toán, cũng vượt qua 3000. Hiện tại loại này tình huống, tấn công xong hai tòa sào huyện hẳn là trừ hắn ra nhiều lắm là còn có một hai người. Trạng nguyên lúc cái khác 29 người hắn cũng giao thủ qua, đối bọn hắn thực lực tâm lý nắm chắc, nếu luận mỗi về tốc độ, có khả năng nhất là Lục Sam, nếu như hắn toàn lực tiến công, là có khả năng cũng hoàn thành hai tòa xào huyết công phạt. Bất quá dạng này hắn tổn thương nhất định cũng rất lớn, tựa như là chạy 1000m ngay từ đầu liền toàn lực bắn bọn, hậu lực khẳng định sẽ không tốt, hắn ngược lại hy vọng Lục Sam không nên quá nhanh, tốt nhất là ổn lấy tới. Hắn lại nhìn về phía tây giáo khu điểm tích lũy. Tây giáo khu trước mắt cuối cùng điểm tích lũy, 3789. Làm lớn ra, Sắc mặt một cái trở nên ngưng trọng lên, Hứa Thịnh nhìn xem kia bốn số lượng chữ nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt. Trước đó đang tấn công song cương tấn xào hết lúc, hắn liền không muốn dạng này tình huống xuất hiện, nhưng không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền trở thành hiện thực. Không hề nghi ngờ, Tây giáo khu thực lực tổng hợp muốn so đông giáo khu cao thêm một bậc. Đoán chừng Càn kinh đại học phương diện cũng không nghĩ tới một màn này đi. Lúc đầu làm ra trạng nguyên lớp chính là vì lần này so đấu chuẩn bị, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn như cũng là như thế này. Hứa Thịnh trong lòng có một cái ý nghĩ. Những cao thánh kia khẳng định cũng sớm biết rõ trường học muốn làm trạng nguyên lớp sự tình, vì thế sớm làm ra ứng đối cũng là lẽ thường sự tình. Bất quá như vậy, kết quả sau cùng khả năng liền rất bất lợi. Hứa Thịnh tự nhiên không nguyện ý tại nguyên biên ít, những cái kia cao thánh ròng rỗi có lẽ không quan trọng, nhưng là với hắn mà nói, mỗi đồng dạng có thể tăng lên tự thân độ vật đều là chân quý tới cực điểm. Đã dạng này, vậy sẽ phải đem tốc độ tăng nhanh, tận khả năng đem đầu tay trên tài nguyên chuyển đổi thành thực lực bản thân. Đơn thể phòng thời gian cho ai dùng? Hứa Thịnh ánh mắt tại phía dưới trên mặt tất cả mọi người sẽ qua. Dựa theo logic tới nói, cho dựận khẳng định là rất có lời, dù sao nếu như hắn có thể theo kim đan tiền kỳ tiến dai đến kim đan trung kỳ, như vậy đối toàn bộ hồn thắc nhân tộc tới nói, thực lực đều là một lần to lớn tăng lên. Nhưng là không được, tu sĩ nếu như chỉ là nhắm mắt làm liệu tác dụng không quá lớn, cho dù là cùng một cái cảnh giới bên trong tiền đến dai, cũng là cần cơ duyên. Hiện tại dựận tiến vào kim đan kỳ cũng chưa qua đi bao lâu, dựa theo kim đan kỳ tiêu chuẩn tiến giai tốc độ tới nói, tiền kỳ đến trung kỳ tối thiểu nhất cần 80 năm trở lên. Có thể tại 500 khoảng chừng số tuổi thọ đến kim đan kỳ đỉnh điểm. Nếm thử tiến vào Nguyên Anh kỳ coi như thật tốt, chỉ có những cái kia rất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mới trên phạm vi lớn giảm bất quá trình này. Dẫn tâm tính rất tốt, nhưng là nếu luận mỗi về tư chất, hắn không thể nghi ngờ là xương không lên thiên tài. Tại sử dụng linh căn thể tăng lên tư chất của hắn trước, tư chất của hắn liền phổ thông cũng tính toán không lên, đã là kém, nhưng cái kia tu tiên thế giới bên trong môn phái, giống cái kia lúc tư chất chỉ có thể đi vào làm một cái tập dịch. Hiện tại hư linh căn 9 cấp 1, cũng chính là trung đẳng, đặt ở những cái kia đại môn phái bên trong vẫn như cũng là bất nhập lưu, muốn được xưng là thiên tài linh căn đều không được, linh căn mới là ngưỡng cửa. Linh căn kia kinh khủng hối đoán giá cả, Hứa Thịnh hiện tại cũng là không dám nghĩ. Dận hiện tại còn xa xa không có đạt tới tiến giai thời điểm, cho nên hắn vẫn là đem hắn theo trong danh sách về tới. Tự nhiên mà vậy, Hứa Thịnh ánh mắt phóng trên người huấn viên. Võ anh cảnh giới đường, huấn viên hiện tại đi cũng không sâu, thực lực cùng vừa tiến vào lúc cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là võ giả cùng tu sĩ khác biệt, bọn hắn cùng cảnh giới bên trong, dính đến lĩnh ngộ phương diện rất ít, đại bộ phận là nước công phu đem thực lực của mình tăng lên. Liên tiểu tử. Hứa Thịnh quyết định Sau đó hướng phía dưới giận cùng khuôn Viên truyền Âm. Có thể để cho ta một nháy mắt trải qua 30 năm thời gian. Chuyện tốt như vậy tự nhiên là cầu còn không được. Khuôn Viên Tại biết rõ sự tình về sau, khắp khuôn mặt là hưng phấn, căn bản liền do dự cũng không có do dự. Nắm lấy cho thật chắc lần này cơ hội, nếu như thuận lợi, người sau khi ra ngoài nói không chừng liền có được vợ anh hậu kỳ thực lực, khi đó thực lực của ngươi cũng liền cùng ta không sai bị lắm. Giận trong lòng cũng là mừng rỡ, vợ anh đại viên mãn thực lực hắn cũng được chứng kiến, kia là địch nổi kim đan kỳ thực lực. Nếu như Khương Viên thật anh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn Như vậy hồn thác bộ lạc thực lực đem ra tăng thật lớn. Đã như vậy, Thỉnh Cầu Tiên Tổ hạ xuống thủ đoạn. Khương Viên cung kính hành lễ. Ta đã biết, làm tốt chuẩn bị. Giữa bầu trời hứa thịnh lại nói tiếp một câu về sau, tay hướng xuống vung lên. Sau đó một gian xưa cũ gian phòng liền rơi xuống đem khuôn Viên bao phủ trong đó. Bọn hắn chỗ vị trí, cái khác hồn thác nhân tộc căn bản không nhìn thấy, cho nên ngược lại là không có gây nên cái gì biến động. Dựa ở bên ngoài mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện cái này gian phòng, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hắn vậy mà không có cảm nhận được may chỗ dị thường. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy là tiên tổ nói lời có vấn đề, khẳng định là chính hắn cấp độ còn rất thấp. Có thể hắn mới vừa nhìn thoáng qua, gian phòng liền lập tức biến mất. Nhưng hắn có chút phản ứng không kịp. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Người, giận nhìn sang, mặt lộ vẻ do dự, trước mắt đạo thân ảnh này tự nhiên là côn viên, nhưng nhường hắn kỳ quái là, cái sau lại giống như là biến thành người khác. Khuôn viên nhìn về phía giận, sau đó lại là quay đầu nhìn một vòng. Hết thể ký ức cũng chậm rãi hiện hiện trong lòng. Trong lòng của hắn dần dần xông lên nhiều không hiểu cảm xúc. Tốt lâu không thấy Môi hắn run một cái cuối cùng nói ra một câu nói như vậy dẫn châm mặc một hồi sau đó hỏi người đã qua 30 năm Đúng vậy à ta đã qua 30 năm thế nhưng là ngoại giới lại chỉ là qua một cái trước mắt Khuôn viên trong giọng nói tràn đầy thổn thức loại thủ đoạn này làm hắn trong lòng tràn đầy kính sợ khi tiến vào cái này phòng thời gian trước đó trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều khái niệm chỉ đem hắn trở thành một loại thực lực tăng lên phương pháp nhưng là khi tiến vào bên trong về sau hắn mới biết rõ hết thể có bao nhiêu gian nan tại cái kia trong phòng là một mảnh phi thường mênhmông địa phương nhất là linh ký Càng là dồi dào như thực chất. Thế nhưng là, kia phiến thiên điệu bên trong ngoại trừ hắn một người bên ngoài liền không có thứ hai người. Mới đầu còn không có bao nhiêu lớn cảm giác, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm nhận được bực bội, mấy tháng về sau, hắn càng là cảm giác tinh thần của mình muốn hỏng mất. Có thể đây hết thệ cũng gắng gượng qua tới, 30 năm như một cái trước mắt, khi hắn ra lúc, lại phát hiện hết thệ cũng theo vào hợp thời không có khác nhau chút nào, liền liền giận trên mặt biểu lộ cũng cùng lúc rời đi không có quá đại biến hóa, là chân chính chỉ qua một cái chớp mắt. Giữa bầu trời hứa thịnh nhìn thoáng qua về sau, cảm thán một tiếng. Lúc này Khương Viên Tâm Thái hắn ẩn ẩn có trải nghiệm, có thể cảm nhận được kia trải qua hết thể sau là nhạn. Lần này phòng thời gian chuyến đi, với hắn mà nói không chỉ là trên thực lực tăng lên, chịu đựng qua một đoạn này thực mật, tâm cảnh của hắn cũng tăng lên rất nhiều, đối tương lai trợ giúp cũng là to lớn. Khương Viên thực lực lúc này đã tiến vào vợ anh đại viên mãn, cũng tức mang ý nghĩa hắn có kim đan cảnh chiến lực. Lúc ấy danh nghịch khảo hối lúc, hắn đang mượn mấy trăm hồn thác võ giả sau mới có thực lực như vậy, nhưng là lúc này, hắn đã không cần, dựa vào tự mình, hắn đã đạt tới cái này tình trạng. Quay đầu đi qua, cái thể đều là như vậy làm cho người cảm thán. Khung viên thực lực biến hóa, cũng không có dấu giếm được quá nhiều người. Rất nhanh hồn thắc võ giả liền phát hiện thực lực càng phát ra cao thâm mặt chắc đại tổ Lao. Trước kia đứng tại đại trưởng lão bên cạnh lúc, hắn càng giống là một cái vật làm nền, sẽ cho người đem lực chú ý cũng tập trung trên người đại trưởng lão. Nhưng là lúc này, là hai người đứng ở một chỗ lúc, tất cả mọi người phát hiện tầm mắt của mình bị hai người đồng thời hấp dẫn, không cách nào coi nhẹ một cái khác. Hiên Dật là thực lực tiếp cận nhất, ngay lập tức trong lòng cũng có chút kinh hãi. Võ anh đại viên mãn, sư phụ đến cùng là thế nào làm được? Rõ ràng mới vừa rồi còn là mới vào vỏ anh cảnh giới, không có người nói cho bọn hắn. Giận cùng công viên đều cho rằng loại thủ đoạn này quá mức điên thiên, đã tiên tổ cũng không có nói cho những người khác, kia bọn hắn tự nhiên không có khả năng nói cho những người khác. Hứa Thịnh bản thân ngược lại là không quan trọng. Hắn lúc này ánh mắt đã hoàn toàn tiêu chuẩn cái khác xảo huyệt. Toa thứ ba xảo huyệt hắn cũng không có cố ý lựa chọn, chỉ là dựa theo thực lực theo yếu đến cao theo thứ tự tiêu chú xuống tới, đến lúc đó nhường hồn thắc đám võ giả đi đem đánh hạ là được rồi. Bất quá tại đi tiến công trước đó, hắn còn có chuyện muốn làm, hồi đối 130 vạn hương hỏa giá trị, đã đủ hắn lần nữa hối đoái một chút đồ vật. Tài nguyên hóa thành thực lực, đây là hắn ngay từ đầu quyết định phương châm. Vạn vật đồng giá. Hắn ở trong lòng kêu gọi, sau đó vạn vật đồng giá liền hiện hiện, phía trên xuất hiện các loại đồ vật đồ án giới thiệu. Hối đoái. Chương 192, điên cùng hối đoái. Nhiều loại vật tư xuất hiện tại hứa thị trung quanh. Trọn vẹn 130 vạn hương hỏa bị hắn toàn diện sử dụng hết, cuối cùng còn lại hương hỏa chỉ có vị trí. Thế nhưng là trong lòng không chút nào hoảng, bởi vì lập tức liền sẽ có đại bút hương hỏa doanh thu phu cận mười mấy cái vạn tộc trong xã hội, so cương tấn tộc hơi mạnh một cái tộc là Phệ Kim thử tộc. Phệ Kim thử là một cái lấy kim loại làm thức ăn làm quần, bọn chúng đơn thể sức chiến đấu cực yếu, nhưng là số lượng sắc thực cao tới mấy vạn, cho nên cuối cùng thực lực tổng hợp cao hơn cương tấn chủng tộc. Đem lựa chọn là cái thứ ba đối tượng công kích, Hứa Thịnh cũng là làm ra một chút bố trí, tại đi chinh phạt trước liền sắp xếp người các loại thủ đoạn suy yếu Phệ Kim thử tộc quần số lượng. Mà cũng liền tại hắn yên lặng tu dọn cái thứ ba xã thời điểm, đội ngũ trò chuyện bên trong lại là có người nói chuyện, sau đó chính là vỡ tổ. Đây cũng quá khó khăn đi gia hiện tại mới vừa tiêu diệt xong một cái tộc quần, liền tổn thất mấy trăm con côn nhân, lấy được ban thưởng còn rác rời không được. Thủy Phượng, đúng vậy à, hương hỏa tỷ lệ cũng xuất hiện quá cao đi, ngẫu nhiên thu hoạch được một chút không phải hương hỏa ban thưởng, cũng phi thường gần cả. gà. phi. mọi người cố gắng một chút, hiện tại điểm số đã lạc hậu tây giáo khu, bên kia xu hướng tăng rất lớn. Tiêu Phong, hử, ta mới vừa giải quyết xong cái thứ 2 xảo huyết, hiện tại đang hướng cái thứ 3 ba đi, ta nhất định sẽ đem điểm đuổi theo. Lục Sam, hứa thị đâu? Hắn tại sao không nói chuyện? Tiêu Nhã Lâm Hắn hẳn là đang bận Triệu Đông Khải đồ vật giáo khu cũng có tự mình giáo khu đội ngũ giọng nói ở bên trong đã có thể gửi công văn đi chữa lại có thể phát video Mà ngoại trừ đội ngũ giọng nói bên ngoài còn có toàn cục giọng nói cũng chính là nhường mặt khác giáo khu nhìn thấy tự mình phát lời nói kỳ thật càng nhiều là bị dùng rồi chảo phúng nói dọa cái gì Trạng nguyên lớp 30 người lẫn nhau ở giữa đã coi như là quen thuộc so với người ban cấp khác ở phương diện này vẫn có chút ưu thế đương nhiên trong đó cũng có mấy người không bị những người khác chỗ vui tình như tiêu Nhã Lâmỉ như cùng tử văn Còn có nguy hàng dạng này không thích sống chung người. Bất quá tổng thể tôi nói, mọi người không khí vẫn là không tệ, hiện tại giữa lẫn nhau không chỉ có không có xung đột, hơn nữa còn là lợi ích thể cộng đồng, đều là thiên tài, biết rõ lựa chọn như thế nào thích hợp nhất chính mình. Hứa Thịnh là tại cái nào đó một lần tình cờ mới nhớ tới đội ngũ giọng nói chuyện này, là mở ra sau khi phát hiện chừng mấy vạn đầu tin tức lúc, bỏ ra một đoạn thời gian mới từ đầu nhìn thấy đôi. Lấy bọn hắn 30 người số lượng, không sai biệt lắm 10 thiên hạ đến mới nhiều như vậy đầu tin tức, có thể nói là phát rất đi. Hắn sau khi xem Ngụy Nghi cũng không nói lời nào. Dùng vạn vật đồng giá kịp thời đem hương hỏa chuyển hóa làm thực lực đây là hắn ưu thế lớn nhất, cũng là không thể nhất nhượng người khác biết đến ưu thế, lúc này tự mình chỉ cần tiếng trầm phát đại tài là được rồi. Về phần nghị luận của người khác đem ánh mắt xem lâu dài, chỉ cần cuối cùng tự mình chính chứng minh đánh xuống cương vực xa so với tất cả mọi người hơn rất nhiều là được rồi, kia thời điểm tất cả mọi người tự nhiên sẽ giúp mình nghị ký lấy cớ. Học sinh cùng học sinh ở giữa cũng là có thể giao dịch, tỉ như tự mình tiểu thế giới một chút sản xuất bình thường vật tư, khả năng tự mình xem không lên. Nhưng lại đối những người khác tới nói lại là cực tốt tài nguyên. Dạng này đồ vật quan hệ đồng dạng tự nhiên là giống như là mua bán, cần một fan của kẻ mặc cả. Tựa như là Mạc Phi Thạch đầu nhân, đối với một chút thảo dược loại vật tư, bọn chúng khẳng định không cần đến, mà tiểu thế giới bên trong sẽ tự nhiên xuất hiện cái gì đồ vật cũng không phải hắn có thể khống chế, lúc này nếu như có thể tiến hành giao dịch kia là một cái cực tốt sự tình. Trước kia tất cả mọi người là riêng phần mình phát triển riêng phần mình, lẫn nhau tiểu thế giới bắn đại bác cũng không tới, cũng sẽ không cần nghĩ cái này, nhưng là bây giờ thì khác. Tất cả mọi người tiểu thế giới cũng tại một mảnh đại lục ở bên trên, không bao lâu liền có thể lẫn nhau tiếp xúc, dạng này trao đổi lẫn nhau dùng không lên vật tư, đối song phương đều là một chuyện tốt. Đương nhiên cũng sẽ không có người đem tự mình có cái gì đồ vật toàn bộ nói ra, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, chớ nói chi là chỉ là một chút ở chung không bao lâu bạn học, tham dò một loại cử động không cách nào tránh khỏi. Một số người tiểu thế giới bên trong vật tư đối hứa thịnh cũng hữu dụng nhưng là hắn không cần, theo vạn vật đồng giá trực tiếp hối đoái hắn có lời rất nhiều, nói một cách khác, chính hắn có thể tự cấp tự túc. Chi chi chi. Hắn đang nghĩ tới thời điểm Trong lộ thai cũng không ngừng nghe được phía dưới loài chuột mất đi thanh âm. Phía dưới to lớn như mê cung trong sào huyệt, hồn thắc võ giả ngay tại trận cùng Khương Viên dẫn đầu dưới, vây quét sinh hoạt ở nơi này phệ kim thử. Diệp Chép, ngài diện sát vệ kim thử, thu được 9 điểm dương hỏa. Diệp Chép, ngài diện sát vệ kim thử, thu được 7 điểm dương hỏa. Diệp Chép, ngài diện sát vệ kim thử, thu được 12 điểm dương hỏa. Phệ kim thử cho hương hỏa không gì sánh được rất ít, muốn thuần dưỡng vào số lượng mới đưa hứa thị hiện tại sống được hương hỏa cho tích lũy đi lên. Mỗi cái có thể thu được đồ vật cùng sào huyệt thực lực kính trình chỉnh, chỉnh sửa so. Đã tại Hưng thân nữ yêu xào huyết cuối cùng lấy được hương hỏa là hơn 100 vạn, như vậy Phệ Kim thử xào huyết cũng sẽ không vượt qua số lượng này. Dựa theo hiện tại đoán chừng, đem cái này Phệ Kim thử xảo huyết toàn bộ vây quét xong, không sai biệt lắm có thể được cái 75 vạn hương hỏa còn chừng. Phệ Kim thử đối hồn thắc võ giả tạo thành tổn thương cực kỳ có hạ, hiện tại hồn thắc võ giả các phương diện cũng cực mạnh, số lượng cũng cao hơn 1 vạn, còn có trận cùng khuôn viên dạng này kim đan chiến lược, đưa chúng nó diệt sát rất đơn giản. Chỉ là mấy ngày thời gian, toàn bộ Phệ Kim thử xảo mấy vạn Kim thử bị đều tiêu sát. Từ đầu đến cuối cũng không có lật ra sóng gió gì. Ngài thu được 108 điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy là 422 điểm, tổng giáo khu cuối cùng điểm tích lũy 3794. Hả? Hứa Thịnh mày nhíu lại xuống, hắn chính nhìn xem cuối cùng điểm tích lũy, cùng hắn tiêu diệt song thân ưng nữ yêu tộc quần sau cơ bản không có biến hóa gì. Những người khác cũng quá chậm đi. Trong lòng của hắn có chút không cao hứng, hiện tại hắn đã giải quyết xong cái thứ 3 sao huyện, nhưng nhìn cái này tình huống những người khác cơ hồ đều là vừa mới hoàn thành một cái sao huyện, dựa theo hắn nguyên bản chừng Hiện tại mấy phần tối thiểu nhất muốn hơn 6000 mới đúng. Bất quá chờ nhìn thấy tây giáo khu điểm tích lũy về sau, tâm tình của hắn tốt điểm. Tây giáo khu trước mắt cuối cùng điểm tích lũy, 4023. Tây giáo khu thêm biên độ cũng rất nhỏ, cơ bản không có thay đổi gì. Xem ra là tốc độ của ta tương đối nhanh. Hứa Thịnh tự nói một tiếng, đại khái làm rõ ràng tình trạng. Hắn lại nhìn mắt mình bây giờ hương hỏa. Thánh nhân giao diện, sơ lược. Hương hỏa, 763424. Sơ lược. Hương hỏa gia tăng rất nhanh, cơ hội trước đó hoa có bao nhiêu hương ạ? Hiện tại kiếm được có bao nhiêu hắc? Không thể không nói loại cảm giác này thật sự là dễ chịu tới cực điểm, cũng cảm giác tự mình hương hỏa là một cái dung lượng lớn suối phun, không ngừng có hương hỏa từ phía dưới phun ra ngoài. Giải quyết xong phệ kim thử tộc xào huyết về sau, hồn thác bộ lạc võ giả thương vong rất nhỏ, nơi này đối ứng lại là có rất nhiều người trong lúc chiến đấu có rõ ràng càng ngộ, cảnh giới được tăng lên, cho nên đến bây giờ, chỉnh thể thực lực không chỉ có không có giảm bớt, còn tăng lên. Càng đánh càng mạnh. Chuyện này đối với hứa thịnh tới nói tự nhiên là một cái đại hảo sự, hắn gì hồn thác võ giả càng mạnh càng tốt chỉ là mấy ngày chiến đấu, từ đầu tới đuôi cũng chính là một trận đại chiến độ chấn động, cho nên căn bản đều không cần hứa thị nói, giận cùng Khương Viên liền sắp xếp người hướng xuống một cái sào huyết xuất phát. Mà tại bọn chúng tiến phát đồng thời, Hứa thịnh lại là điên cùng tiến hành hối đoái. Bạch luyện giáp trụ, thuộc loại trang bị loại, miêu tả, dùng vẫn thạch chế tạo bảo y, có thể trên phạm vi lớn gia tăng võ giả phòng ngự. Tiêu hao 30 hương hỏa bộ. 30. Cải trắng giá. Đến cái 5000 bộ. Bạch luyện giáp trụ dạng này đồ vật cái đối luyện thể cảnh võ giả hiệu quả tương đối lớn. Nhưng đây chính là hứa thị muốn, luyện thể cảnh võ giả tại bên trong chiến trường này vẫn là lệch yếu đi, rất dễ dàng tử vong, đang muốn tăng cường phòng ngự của mình. 5000 bộ bách luyện giáp chủ cũng bất quá là 15 vạn hương hỏa mà thôi, hiện tại liên động chiếc trăm vạn cấp tốn hao hắn đều quen thuộc, lúc này không chỉ có một điểm không cảm thấy quỷ, còn cảm thấy tiện nghi cực kỳ. Cái gì? Có thời điểm cung tiễn uy lực không đủ. Hồi nói. Xuyên kim cung. Thuộc loại, vũ khí loại. Miêu tả, vạn cân chi lực, có thể tùy tiện xuyên thủng kim loại vật vật. Tiêu hao, 50 chương. Đến cái 3000 bộ 15 vạn hương hỏa mà thôi. Trực tiếp hối đoái, nhưng thật ra là muốn so nguyên vật liệu quý một điểm, nhưng là nghĩ Bách Luyện Giáp chủ cùng xuyên kim cung dạng này vật phẩm, hồn thác nhân tộc bên trong có thể chế tạo thợ thủ công không nhiều, không, có cái kia thời gian chờ. Duyên Mẫn tự nhiên có thể chế tạo ra đến, nhưng là hắn liền cho các tu sĩ chế tạo pháp khí thời gian đều không đủ, ở đâu ra thời gian đi quản luyện thể cảnh võ giả trang bị sự tình. Hai loại đồ vật đều là vì luyện thể cảnh võ giả cân nhắc, cũng bất quá bỏ ra 30 vạn mà thôi. Còn lại 46 vạn hương hỏa hứa thịnh cũng sẽ không giữ lại. Hối đoái. Toàn diện hối đoái. Hắn hiện tại ổn thỏa nguyện quan tộc, chỉ cần vừa có hương hỏa lập tức chính là hối đoái. Cho nên hồn thắc võ giả theo mới đầu kinh ngạc nói cảm tạ hiện tại cũng chết lặng nhanh trở thành quân thuộc. Kế tiếp Sào Huyết liền lựa chọn phía Đông chỗ kia hồ nước đi, đến lúc đó ta sẽ sử dụng pháp thuật đem bên trong dị tộc ép ra ngoài, sau đó người mang theo võ giả đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Giận cùng khuôn Viên đang thương lượng. Phía trước ba cái tộc quần tiêu diệt mang tới chỗ tốt phi thường trực quan, ương thân nữ yêu mặc dù trên thân không có thể sử dụng địa phương, nhưng là cương tấn cùng vẻ kim thử cũng có thể, nhường trong bộ lạc đám thợ rèn có rất nhiều có thể luyện tập vật liệu. Còn có chính là bản thân võ giả, cũng bởi vì cái này nhường thân ra được tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu liền phi tốc gia tăng, rất nhiều trước kia cái khổ luyện không có kinh nghiệm tuổi trẻ võ giả, tại cái này mấy trận đại chiến bên trong bay tốc thành lớn lên. Cái thứ tư xảo huyết bởi vì là sống dưới nước nguyên nhân, cho hồn thác đám võ giả mang tới một chút phiền toái. Bất quá cuối cùng vẫn là thành công đem tiêu diệt, vì thế bỏ ra hơn 100 người thường vong, mà tại hơn 100 người thường vòng xuất hiện lúc, hồn thác nhân tộc bên kia cũng có hơn 200 người đạt đến tham chiến điều kiện, bổ sung tiến vào đại đội ngũ bên trong, cho nên số lượng cũng có giảm bất còn đang tăng thêm. Đây chính là một cái tốt phương hướng phát triển cũng là hứa Thịnh vẫn muốn nhìn thấy bỏ mặc tiền tuyến làm sao thương vong phía sau cũng có liên tục không ngừng tu sĩ Võ giả bổ sung đi lên từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến lược dồi dào dạng này tình huống là khỏe mạnh nhất trạng thái cái thứ tư xảo xảoệt cho hứa Thịnh mang đến 115 điểm tích lũy cái người cuối cùng điểm tích lũy cũng tới đến 537 điểm Hương hỏa phương diện cũng lần nữa thu được 81 vạn sau đó tiếp tục hối đoái chương 193 thí nghiệm võ hồn hệ thống hồn thắc Vvõạ đến rồi Tiêu Diệt Sao Huyết mang tới chỗ tốt cực kỳ trừ quan, cá nhân thực lực không chỉ có tăng lên cấp tốc, còn có thể thu hoạch được nhiều loại vật liệu, đại trưởng lão bên kia hơn vẫn là sẽ trợ cấp một chút tài nguyên. Có chút trước kia tư chất không được tốt lắm, bởi vì dám đánh dám liệu, tiến bộ tốc độ đã vượt qua cái khác tư chất tốt hơn chính mình người. Cái này tự nhiên kích thích những cái kia tư chất càng thêm người tốt, thế là một cái so một cái liều mạng, tại tiêu diệt trong xào huyết vạn tộc lúc, cơ hội đều là đối phương lộ diện một cái, hồn thắc võ giả bên này liền ngao ngao ngao xông đi lên. Tiểu thế giới bên trên tộc sao huyết đều là yếu nhất loại kia thực lực coi như không tệ, số lượng sẽ không quá nhiều, số lượng nhiều, đơn thể thực lực không đủ. Mà hồn thác võ giả đơn thể thực lực cũng không dưới tại cương tấn dạng này vạn tộc, số lượng càng là cao tới hơn một vạn, cái này tạo thành kết quả chính là hồn thắc võ giả tại tiêu diệt những này vạn tộc xảo huyết lúc tổn thất cực thấp. Cái khác học sinh bên kia con dân thực lực tổng hợp liền kém xa hứa thịnh mạnh như vậy, bất quá bọn hắn cao tầng thứ chiến lược dù sao vẫn là chiếm ưu thế, chỉ cần nhường kim đan cấp độ chiến lược ra mặt, thu hoạch được ưu thế vẫn là thật đơn giản, duy nhất khả năng chính là kim đan cấp độ con dân muốn mập nhọ, càng đa số hơn tộc quần giữ chức người bảo vệ. Dẫn cùng huấn viên càng nhiều đều là ở bên cạnh lục trận, chỉ có chân chính nhìn thấy gặp nguy hiểm lúc mới sẽ ra tay. Hai người bọn họ dù sao đều là trải qua yêu tộc thế giới chính phạt, đối với mấy cái này đại chiến thương vong nhìn rất thoáng, cũng quyết định lấy một chút thương vong đổi lấy chỉnh thể trưởng thành. Bọn hắn tự nhiên không biết rõ ấm trong phòng đóa hoa kinh chịu không được ngoại giới gió táp mưa xa câu nói này, nhưng là một chút chặng đường lại là tự nhiên mà vậy minh bạch. Những người này đều nhanh muốn để ta cảm thấy quyết định là sai lầm. Trên bầu trời hứa thịnh nhìn về phía phía dưới, chỉ là ngắn ngủi một tháng Toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong không khí cảm giác cũng thay đổi, người người cũng trở nên càng thêm hiếu chiến, vừa nghe đến lại có đại chiến muốn tiến hành, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Tự nhiên không phải nói không tốt, nhưng là hắn cũng cảm thấy không muốn thị xác, chém giết chỉ là một loại tăng lên chính mình thủ đoạn, chủ yếu nhất vẫn là tự thân trưởng thành. Không thể bị giết chóc che đậy tâm trí, là giết mà giết. Liên tục loại này cao độ chấn động chém giết mang tới hiệu quả cũng là rất rõ ràng, trong một tháng này, luyện thể cảnh võ giả xuất hiện tiến giai tình huống thường nhiều lần, gần như mỗi người cũng ít nhất tăng lên một trọng thực lực. Luyện thể cảnh thực lực vốn là tương đối tốt tăng lên, nhất là luyện thể 1 đến 6 nặng, nhanh đều là mấy tháng nhắt trọng. Hiện tại 18 tuổi luyện thể cựu trọng võ giả thực tế nhiều lắm, luyện thể võ giả cơ hội đã biến thành người bình thường. Tiếp tục như vậy nữa, Hứa Thịnh đã có cân nhắc về sau đại chiến không tiếp tục để luyện thể võ giả tham dự vào, thấp nhất đều muốn khí hải cảnh võ giả. Chỉ có khí hải cảnh võ giả khả năng miễn cưỡng làm được linh khí ngoại phóng, xem như có bên trong cự ly thủ đoạn công kích, không giống như là luyện thể võ giả, chém giết đều muốn tới gần về sau mới có thể đi vào đi, trong quá trình này chính mình cũng không biết rõ muốn bị địch nhân giết chết bao nhiêu lần. Cũng liền hứa tỉnh có dũng khí nghĩ như vậy, đặt ở những người khác nơi đó, cho dù là Tây giáo khu những người kia, cũng không dám sinh ra như thế kinh khủng ý nghĩ. Luyện thể cảnh chiến lực khẳng định là bọn hắn chủ yếu nhất chiến lực, nếu như không đồng ý luyện thể cảnh thăm ra, đây cũng là mang ý nghĩa một trận mấy vạn lượng cấp chính chiến, phía bên mình chỉ có thể ra mấy trăm thậm chí mấy chục người cái này sao có thể mà. Ám Diễm Cự Nhân Sở Huệ, Từ Phong Sở Huệ, Đại Điệu Đường Lang Sở Huệ. Từng cái Sở Huệ bị hồn thắc đám võ giả như Tối Khô Lập tiêu diệt. Vẹn vẹn 43 ngày, hứa thịnh tiêu diệt xào huyệt đã đạt tới 10 cái. Lúc này hắn lấy được điểm tích lũy đã đi tới 1237. Bất quá hắn tiêu diệt xào huyệt tuy nhiều, nhưng là tại toàn bộ Tây giáo khu bên trong chiếm so vẫn như cũ không nhiều, bởi vì cho dù hắn tốc độ lại nhanh, ít nhất người cũng có thể tiêu diệt 4-5 cái xào huyệt, ấn bình quân 500 điểm tính toán, cái khác 29 người cộng lại cũng nhanh 15000 điểm. Mà trên thực tế, hiện tại đông giáo khu tổng điểm là 18547. Nói cách khác, hắn đại khái chiếm 15 phần có một bộ dạng, cũng chính là tương đương với bình quân trình độ gấp đôi. Tại hắn không nói tình huống dưới, không có người biết rõ hắn điểm số là bao nhiêu, dù sao nhiều hơn mấy trăm điểm, phân đến mỗi cái đầu người trên cũng chính là ba 340 điểm, sẽ không để cho bất luận kẻ nào kinh ngạc, ngoại trừ viên tốc tùng. Toàn bộ vạn tộc cương vực đang tiến hành cương vực huyết trương các học sinh cũng không biết rõ những người khác tình huống, nhưng là đang quan sát toàn cục viên túc tùng lại là đem hết thể cũng xem ở trong mắt. Lúc này hắn ánh mắt đã không biết rõ bao nhiêu lần bị đại lục góc Tây Nam vị trí hấp dẫn, lại tiêu diệt một cái phương túc đến bây giờ cũng bất quá mới tại cái thứ 8. Hơn nữa còn muốn mấy ngày khả năng kết thúc tiếp tục như vậy chiến lệnh sẽ càng lúc càng lớn a. Viên tốc Tùng thân là Tây giáo khu lần này dẫn đội cao thánh, đối với Tây giáo khu các học sinh thực lực cực kỳ rõ ràng. Chỉ từ mặt giấy số liệu tới nói, chỉnh thể ít nhất phải so đông giáo khu cao thêm một bậc. Ngũ Tháp xếp hạng cùng cuối cùng điểm tích lũy trên cũng phản ứng điểm này. Nhưng là cũng có ngoài dự liệu tình huống xuất hiện. Đông giáo khu cái này chạng nguyên lớp lớp trưởng, hắn thực lực mặc dù ngay từ đầu không tính đột xuất, nhưng là cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong, cấp tốc lên cao, thực lực tăng lên biên độ tối thiểu nhất tại người khác gấp đôi trở lên. Mà lại loại này tăng lên biên độ còn tại không ngừng tăng tốc. Lúc ấy tại đạt được cái kết luận này lúc, trong lòng của hắn cũng là giật mình lại người. Phải biết hiện tại vạn tộc cương vực bên trong, có thể nói là toàn bộ nhân tộc năm nay bên trong thiên phú cao nhất một nhóm học sinh, nhưng cứ như vậy tình huống dưới còn có người thực lực tăng lên là người khác còn nhiều gấp đôi, đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Liên quan tới hứa thịnh tình huống, hắn cũng sớm hiểu, cái thứ nhất mát điểm trạng nguyên hoàn toàn chính xác không tệ, tại danh ngạch khảo hạch lúc cũng thắng qua những người khác, đoạt được thứ 1 tên. Nhưng cao thánh dõi ưu thế vẫn là quá lớn. Chính hắn chính là cao thánh Hắn biết rõ cao thánh đến cùng mạnh đến mức nào, một chút vật liệu ngưng tụ, sơ thánh làm không được, bọn hắn lại là có thể làm được. Dù cho giống bọn hắn những này tiểu gia hỏa tiểu thế giới pháp tắc còn không hoàn toàn, phi thường yếu ớt, có thể tăng thêm đồ vật có hạn, nhưng lại có thể dựa theo thích hợp nhất đến tăng thêm. Rất nhiều đồ vật đều là trên thị trường dựa vào hương hỏa không mua được, những này cơ bản xem như chuyên thuộc về cao thánh dòng dõi ưu thế. 3 năm thời gian, đủ để cho chênh lệch kéo đến rất lớn, mà quốc gia phương diện lại không thể cấm, bằng không, cao thánh còn sinh, cái gì đứa bé, rứt khoát cũng cô đơn một người. Mà lại cao tầm phương diện cuối cùng cũng là cao thánh làm chủ, cái này cũng quan hệ đến một chút bản thân lợi ích, cho nên sự tình rất khó nói. Bất quá coi như ngươi lại nhanh, lực lượng một người cũng không cách nào giải quyết vấn đề, một cái chỉnh thể 30 người so đấu, ngươi có thể mạnh hơn người khác gấp đôi gấp 2, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn gấp 5 lần gấp 10? Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cho dù là gấp đôi đều là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu như tại trận này so đấu bên trong, có thể có người vượt qua khác học sinh gấp 5 lần gấp 10, vậy thì không phải là yêu nghiệt, kia là quái vật. Viên Tốc Tùng chỉ là hơi xuất hiện ý nghĩ này về sau, liền lập đầu cảm giác tự mình nghĩ cũng thật sự là buồn cười. Về phần loại thứ hai hoàn thành phương thức, lấy sức một mình đánh vỡ trung ương bí cảnh, hắn lại càng là không hề nghĩ ngợi. Lúc ấy đem cái này chiến thắng điều kiện nói ra cũng chỉ là nhiều hơn cái tưởng nghiệm, trên thực tế trường học phương diện liền không có trông cậy vào một năm liền đánh vỡ cái này vạn tộc cương vực. Đã làm tốt trường kỳ chuẩn bị, đem cái này vạn tộc cương vực làm về sau hàng năm tân sinh lịch luân địa, thông qua một nhóm lại một nhóm học sinh cố gắng, chậm rãi đem trong bí cảnh lực lượng ma diệt, sau đó cuối cùng mới đưa cái này vạn tộc cương vực đánh vỡ. Không biết rõ cổ thành có hay không tại chú ý bên này tình huống. Nếu như là hắn thấy được, trong lòng đoán chừng cũng sẽ cao hướng đi. Không khỏi, Viên Tốc Tùng nhớ tới vị kia đối tây giáo khu gần đây thái độ rất mâu thuẫn chân thánh, không khỏi thở dài một cái, bị một vị chân thánh nhìn chằm chằm, thật là khiến người ta áp lực to lớn a. Đã là cái thứ 8, khí hải cảnh võ giả tiến độ khả quan. Hứa thịnh tại thánh nhân bảng trên lại nhìn một trận, cuối cùng chờ phân phó hiện giờ là 687 lúc, mắt lộ mừng rỡ. Trước đó cái số này là 679, không sai biệt lắm là mỗi năm ngày liền có thể tấn cấp một cái. Khí hải cảnh võ giả không chỉ có là võ đạo chi lộ xem như nhập môn cũng là đằng sau võ sư tấn cấp nơi phát ra. Khí hải cảnh võ giả càng nhiều, có thể tấn cấp võ xoáy cảnh giới tự nhiên cũng càng nhiều, lại sau này lại, cũng có thể sớm hơn xuất hiện võ anh cảnh giới người. Vạn tộc cương vực bên trong là có phòng thời gian dạng này tồn tại, nếu như có thể xuất hiện võ anh cảnh giới người, như vậy hắn sẽ lập tức cho hắn sử dụng phòng thời gian, dạng này rất đại khái dẫn đầu lại sẽ thêm ra một cái kim đan cảnh thực lực. Kim đan cảnh thực lực với hắn hiện tại mà nói, mỗi thêm ra một cái đều là một lần trên lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, lúc này có thể đạt thành cái này, nhất có hy vọng không thể nghi ngờ chính là hiên nhận. Bất quá cái này tiểu tử gần đây tựa như gặp một chút khó khăn, Hứa Thịnh đang quan sát một đoạn thời gian về sau, tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nghề. Lấy hiện tại xu thế xem hiên giật vấn đề lớn nhất là ngưng tụ anh hồn một bước này bên trên. Bởi vì hắn thể chất trên một chút không đủ, tại anh hồn ngưng tụ trên cực kỳ khó khăn, thất bại xác suất vượt qua 95%, cho dù hắn lấy các loại thủ đoạn trợ rút, đột phá xác suất cũng sẽ không vượt qua 10%. Đây là tại tối thiểu nhất tiêu hao 300 vạn hương hỏa tình hồ dưới. Không chỉ có là giật, anh hồn một bước này chính là rất khó đột phá, khuôn viên mặc dù một cái đã đột phá, Nhưng lại trên thực tế hắn đột phá sát suất cũng cực nhỏ, Hứa Thịnh bây giờ quay đầu dự tính một cái, đại khái là 2% bộ dạng. Thành công của hắn không cách nào phục chế, chính là bởi vì loại này nguyên nhân, Hiên Dật mới tại một bước này trên thẻ lâu như vậy, không phải vậy lấy tư chất của hắn, đã sớm có thể bắt đầu tiến hành đột phá. Hiên Dật bản thân cũng cảm thấy tình huống có ổn, cho nên một mực tại kiềm chế xung động trong lòng. Rất sáng suốt, Hứa Thịnh đối với hắn làm ra cái lựa chọn này rất vui mừng. Đến cùng như thế nào khả năng giải quyết vấn đề này? Anh hồn hạn chế như thế Không thể nghi ngờ sẽ để cho hồn thắc võ giả về sau xuất hiện vỏ anh cảnh giới người trên phạm vi lớn giảm bớt. Vô số ý niệm trong đầu xuất hiện lại biến mất. Hắn ánh mắt cũng chẳng có mục đích tại vạn vật đồng giá trên lướ qua. Đô nhiên, Vũ Mộ một khắc, một tia sáng hiện lên. Anh hồn võ hồn. Tự nhiên mà vậy liên tưởng. Đã tại tự thân anh hồn trên thân xuất hiện vấn đề, vậy cái này lúc lại có làm sao mượn nhờ một chút ngoại lực đâu? Kiếp trước nhìn qua một chút trong tiểu thuyết cho xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn nhãn thần đột nhiên trở nên kích động lên. Đáng giá thử một lần. Chương 194. Giá trị 500 vạn hương hỏa vật phẩm. Như thế nào anh hồn? Đem tinh thần của mình ý chí rót vào trong đan điền, cùng trước kia võ soái cảnh giới linh tinh hình thành một loại mới hư thể. Như thế nào võ hồn? Cùng loại huyết mạch đồng dạng đồ vật, sinh ra phương pháp nhiều mặt, có thể là rót vào dị tộc huyết mạch, có thể là kia phương thiên quy tắc bố trí. Hai người mặc dù cũng có một cái hồn chữ, nhưng là chênh lệch vẫn còn thật lớn, nhưng cũng không phải không có dung hợp địa phương. Hứa thịnh tại lần xem hơn vạn vật đồng giá về sau, cuối cùng tìm được đồng dạng đối đối. hồn chi đạo. Thuộc loại truyền thừa. Miêu đa có thể nhường võ giả có được ngoài định mức lực lượng, có thể hấp thu dị loại lực lượng, trở thành tự mình bản chất chủ cột một trong. Hối loái tiêu hao 500 vạn hương hỏa. Hứa thịnh tử một cái răng. Tốt mẹ nó quý. Bất quá hắn trước đó cũng có chô đó trước, chỉ cần liên lụy đến truyền thừa một loại đồ vật cũng cực quý, giống như là tam phẩm luyện đan thuật dạng này cái đối luyện khí kỳ tu sĩ tạo tác dụng công pháp đều muốn mấy chục vạn, chớ đừng nói chi là một loại truyền thừa. Truyền thừa sở hữu quý, là bởi vì bên trong quan hệ đến một cái tiểu thế giới quy tắc. Dựa theo như thường phát triển Hứa Thịnh hiện tại tiểu thế giới bên trong là không thể nào xuất hiện loại này thể hệ, hiện tại cứng rắn muốn tăng thêm, khẳng định phải nỗ lực ngoài định mức đại giới. Cũng tỉ như nói một cái khoa học kỹ thuật loại thế giới, không có linh khí tồn tại, trèo khoa học kỹ thuật cây là tốt nhất, nhưng ngươi nhất định phải đem linh khí lấy ra, sau đó cưỡng ép tu luyện, trả ra đại giới khẳng định cao hơn. Cũng may võ hồn hệ thống không phải quá mức xung đột, coi như cùng Hứa Thịnh tiểu thế giới kiêm dung, không phải vậy ý nghĩ này cũng căn bản không cần suy nghĩ. Xem ra muốn trước tích lũy một đợt hương hỏa. Hứa Thịnh nhìn xuống tự mình chỉ còn lại không tới 10 vạn hư hỏa chỉ có thể tạm thời đem vạn vật đồng giá đóng lại, không nhìn tới. Cũng may hắn hiện tại tốc độ công kích rất nhanh, không sai biệt lắm mấy ngày liền có thể đánh dụng một cái vạn tộc sao huyện, dạng này cũng chính là nguyệt hứa liền có thể đem hương hỏa cho tiến đến. Vạn tộc cương vực nhất. Nếu là tại thế giới hải bên trong, 500 vạn hương hỏa không phải tốt như vậy gọn gắp đủ, kia đoán chừng muốn phí hết lao lực khả năng tìm thấy một điểm bên cạnh. Phía dưới hồn thắc đám võ giả tự nhiên không biết rõ đây hết thảy, bọn hắn cả đám đều tại tu chỉnh, chờ lấy lần tiếp theo xuất kích đến. Trong đội ngũ Lại xong trận một lần chỉ huy hiên giật ngay tại trụ sở của mình bên trong tu luyện. Lông mày của hắn từ lúc mới bắt đầu giãn ra, theo thời gian chậm rãi xoắn xuýt đến cùng một chỗ. Hoàn thành linh lực vòi rồng chuyển hóa không có vấn đề, nhưng là ngưng tụ anh hồn lại là không có chút nào nắm chắc tiếp tục như vậy chẳng lẽ lại ta thật muốn bị kẹt tại một bước này. Từng có lúc, hiên giật cho là mình tiên tư không gì sánh được cao, cho dù là sư phụ tư chất cũng không bằng tự mình, luôn có chính một ngày có thể siêu việt hắn, trở thành trong bộ lạc mạnh nhất võ giả. Nhưng là hiện tại, theo kiến thức gia tăng, hắn đã cảm thấy chuyện này độ khó, nhất là tại đối mặt đột phá hiện tại. Hắn càng là vô kế khả thi, căn bản không biết rõ làm sao đột phá đến võ anh cảnh giới. Võ anh đột phá cùng võ sư đột phá không đồng dạng, cảnh giới này một khi thất bại, trở thành phế nhân cũng xem như kết quả tốt nhất, đại khái dẫn đầu là làm trận bạo thể mà chết, hắn còn có rất nhiều khát vọng không có thực hiện, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Cho nên tại lại thử mấy canh giờ sau, hắn cuối cùng thở dài một hơi, đem vận hành công pháp tản đi, kết thúc lần này nếm thử đột phá. Một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần thất vọng, hiên giật phiền não trong lòng sớm đã tô đỉnh, có thể loại này phiền muộn hắn không cùng bất luận kẻ nào nói. Hiện tại toàn bộ trong bộ lạc có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu quá ít người. Theo bộ lạc bên trong đi ra, Hiên Dật theo bản năng nhìn về phía trung ương tiên tổ bài vị địa phương, nhưng chợt lại cưỡng bức tự mình đem ánh mắt chuyển rời về đến, giận sư bà nói qua, không muốn mọi chuyện đối tiên tổ ỉ lại, bọn hắn những này tử tôn đã được đến rất nhiều trợ giúp, nếu như lại yêu cầu xa vời, kia là nói không lại sự tình. "Ca ca ngươi đổi theo ta à, ngươi không có ta nhanh." Ha ha ha. "Để đệ ngươi cẩn thận một chút, trên tay dao gỗ sẽ làm bị thương đến ngươi." "Không sao nha." Hai cái chỉ có nửa người cao đứa bé theo Hiên trước mặt chạy qua lớn lại khái 7, 8 tuổi, nhỏ bé cái 5, 6 tuổi. Hai người mặc ra hổ áo tử, hơi nhỏ một cái nam hải trên tay còn cầm một cái dao gỗ, con mắt rất linh động, quay trò chuyện. Hiên giật trên mặt hốt nhiên mà lộ ra nụ cười. Tại sư phụ đi tới kia một ngày trước, tự mình tựa hổ cũng là đi như vậy, kia thời điểm mặc dù không hiểu chuyện lắm, nhưng là mơ hồ trong đó cũng nghe đến cha mẹ đang thương lượng đem tự mình đưa vào trong thành võ quán, lấy kia thời điểm trong nhà tình huống, làm ra loại này quyết định bọn hắn cũng là hạ quyết tâm thật lớn a. Thế nhưng là, hiện tại nhị lão đều đã trăm năm. Đi thời điểm hắn phục thị trước mặt Bồi bọn hắn đi cuối cùng đoạn đường, so sư phụ trước đây đều không thể gặp sư công một lần cuối muốn tốt rất nhiều. Bất tri bất giác, hiên giật đem toàn bộ bộ lạc cũng chuyển một lần, hắn không biết, giờ này khắc này có vô song con mắt tại nhìn xem hắn. Cái này tiểu tử. Khương Viên thở dài một hơi, lắc đầu, những này tự mình không giúp được. Anh hồn giận trong đầu yên lặng suy nghĩ, hắn muốn lấy tu sĩ góc độ đến sáng chế một chút khả năng, thử rất nhiều lần, nhưng là kết quả cuối cùng cũng không kể nhân ý. Giật sư đệ, sư tỷ nhất định sẽ giúp cho ngươi. Trong phòng luyện đan, quý họa biểu lộ kiên định. Nàng hiện tại luyện đan trình độ có tăng lên trên diện rộng, có thể nếm thử sáng tạo một chút đang dược. Vạn sự đều có duyên phận. Duyên mệnh đem tầm mắt của mình thu hồi, sau một khắc, bình một tiếng, ngay tại luyện chế một cái khí cụ tại chỗ Sụp Đổ, hắn mặt không thay đổi đem quét đến một bên, sau đó lại lấy ra vật liệu, bắt đầu lần tiếp theo luyện chế. Phía trên vòng trời, Hứa Thịnh nhìn xem Hiên giật trong lòng cảm thán, không nghĩ tới lần này sự tình lại là nhường tâm cảnh của hắn trưởng thành không ít, đây là một chuyện tốt, có suy nghĩ như vậy, chờ đằng sau võ hồn hệ thống lấy ra về sau, hắn hẳn là có thể đi được căn sa. Đơn thuần hai người uy lực, võ hồn khẳng định là không bằng anh hồn. Ngoại lực đột phá vĩnh viên không có bản thân mình đột phá tới cường đại, nhưng tựa như là tu sĩ tư chất không đủ lúc phục dụng đan dược, không hiểu biến báo người cũng chỉ là bị cái thế giới này đào thải mà thôi. Quá trình mặc dù trọng yếu, nhưng là trình độ nào đó tới nói, kết quả càng trọng yếu hơn. Đang nghỉ ngơi mấy ngày sau, hồn thắc võ giả lần nữa mở phát. Lần này muốn đi xảo huyết là thứ 11 cái, theo độ khó đi lên nói, cũng không bằng trước đó diệt đi ưng thân yêu xảo huyết. Nhưng ưng thân nữ yêu chiếm khắc chế tiện lợi, cho nên đối hồn thắc võ giả tới nói, Từ nơi này xào huyệt bắt đầu, độ khó đại khái liền đã tương đương với ưng thân nữ yêu xảo huyệt, về sau muốn một cái so một cái khó, cần thận trọng. Mọi người bảo trì tốt đội ngũ, đây là quan hệ đến thân gia tính mệnh sự tình, tăng thực lực lên tất nhiên trọng yếu, nhưng là chỉ có lưu lại hữu dụng chi thân khả năng đi càng xa. Hiên Dật đứng tại đội ngũ rất phía trước, theo lời của hắn nói ra, vốn là còn sao động đi xuống rất nhiều, liên tục 10 phen thắng lợi, đã để hồn thác đám võ giả có chút kiêu ngạo. Binh pháp có nói, tiêu binh thất bại, đây là hứa thịnh biết đến sự tình, cũng là lưu lại hôn tạm trong thừa, đồng dạng nâng lên sự tình. Dù cho hiện tại bởi vì thực lực chiến lệch còn có thể bảo trì thắng lợi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày muốn hạ cái ngã nào. Hy vọng kia một ngày đến thời điểm, tổn thất có thể ít một chút. Hứa Thịnh ở phía trên nhìn xem, ánh mắt bên trong ngược lại là không có bao nhiêu ngoài định mức tình cảm. Trên thế giới này không tồn tại một mực thắng lợi quân đội, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nhăm nhắp bại quả, hắn hy vọng hồn thắc võ giả có thể tại ngăn trở trung thành, dài, một mực thắng lợi lời nói, dễ dàng đến gặp được sự tỉnh sau bị tận diệt. Lần này trong xảo huyết tồn tại một loại đặc thù và tộc, Bạch Ngoại hình của bọn nó là một cái trên không trung bồng bềnh màu trắng bất quy tắc vật, con mắt địa phương là hai cái lô đen, nhìn qua âm khí âm u. Đương nhiên đây là không dọa được hồn thác võ giả, nhưng là bản thân nó không nhìn vật lý công kích có chút làm cho người đau đầu, bỏ mặc là cùng tiến vẫn là quyền cước đối bọn chúng cũng không có tác dụng quá lớn. Ngoại trừ bọn chúng bản thân vật lý miễn dịch bên ngoài, trong xảo huyết tồn tại một loại đặc thù từ trường cũng sẽ tăng cường bọn chúng, tương phản, võ giả tiến vào bên trong lại là sẽ bị suy yếu, ở lâu thậm chí sẽ tinh thần rối loạn, cái này cần hồn thác đám võ giả tốc chiến tốc thắng. Giận cái thứ nhất phát hiện cái này Bạch Vũ khó chơi chỗ, chỉ từ độ khó đi lên nói, cái này so trước đó ưng thân nữ yêu xảo hoạt còn khó hơn rất nhiều, cuối cùng hắn đem chuyện này cáo chi xuống dưới, nhường tất cả võ giả cũng xem chừng. Nhọn. Đụng tới một cái mắt, không trung đồng bể mấy ngàn Bạch Vũ liền phát ra một tiếng liền khó hình dung tiếng thê, sau đó giống như là thuấn di đồng dạng hướng hồn thác đám võ giả bay tới. Một màn này nhường hồn thác đám võ giả giật mình nảy người. Quỷ dị chi vật, chết đi cho ta. Có thể đứng ở rất phía trước hiên giật lại là trong lỗ mũi hừ một tiếng. Sau đó trường thường xuất liên tục, linh lực bám vào trên đó, trực tiếp đem trước mặt mười mấy cái bạch thú toàn bộ giết chết. Linh khí là năng lượng loại công kích, có thể tổn thương đến bạch thú. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất đụng phải những sinh vật này, nhưng là Hiên giật lập tức liền lựa chọn tốt nhất phe tấn công pháp. Phía sau võ giả sau khi thấy mừng rỡ, những này bạch thú cũng chính là nhìn qua đáng sợ, thực lực cũng liền bình thường. Luyện thể võ giả bởi vì không cách nào bám vào linh lực công kích, cho nên lúc này cũng bị mệnh lệnh dừng ở tại chỗ. Mấy trăm khí hải cảnh võ giả không ngừng xuất thủ, khiến cái này bạch không ngừng tử vong. Ngài đánh chết Barbu, thu được 312 điểm hương hỏa. Ghi chép, ngài đánh chết Barbu, thu được 324 điểm dương hỏa. Ghi chép, ngài đánh chết Barbu, thu được 305 điểm dương hỏa. Ghi chép, ngài đánh chết Barbu, thu được áo choàng ám ảnh. Áo choàng ám ảnh có thể đem đến vật lý công kích trên phạm vi lớn suy yếu. Đại lượng tin tức xuất hiện, những này bạch thú cung cấp các loại đồ vật cũng không tệ, xem như xứng đáng độ khó của nó. Bất quá hứa thị một mực chú ý nhất phòng thời gian lại là không có xuất hiện. Trước đó mấy cái xảo huyết cũng một mực diệt có xuất hiện. Xem ra phòng thời gian chỉ có tại thực lực đầy đủ trong xảo huyễn mới có thể xuất hiện. Hứa Thịnh cũng không phải rất gấp, chung quanh vạn tộc xảo huyễn sớm tối là muốn toàn bộ giải quyết, chờ cương vực chậm giải quyết chương, sự tình các loại cũng đều đem phát sinh. Bạch Du trong xảo huyễn Bạch Du có chừng 4000 con trùng, toàn bộ giải quyết cuối cùng có thể lấy được hương hỏa tại 130 vạn con trường. Tại hồn thác võ giả cố gắng bên trong, Hứa Thịnh thánh nhân giao diện hương hỏa một cổ số lượng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền lần nữa vượt qua 100 vạn. Chương 195, Võ hồn tiến giai, vị thứ 2 võ anh Hôn thác đám võ giả đã giết đỏ cả mắt, những này bạch chú tại bị giết chết về sau, cũng sẽ không có bất luận cái gì huyết dịch một loại đồ vật chảy ra, chỉ có một tiếng đâm xuyên màng nhĩ nhỏ nào. Hôn thác đám võ giả cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng bởi vì lúc này xuất thủ cơ bản đều là tu sĩ cùng khí hải cảnh trở lên võ giả, cho nên nhiều lắm là chính là thụ một chút vết thương nhỏ, bị trực tiếp giết chết tình huống ít càng thêm ít. Luyện thể cảnh võ giả được bảo hộ ở phía sau, cơ bản không có thương vong gì. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là một chuyện tốt, bởi vì một mực bị trưởng bối bảo hộ tại phía sau tự thân là không chiếm được trưởng thành. Lần này Bạch Vũ xảo hoạt chi chiến đối bọn hắn tới nói, không có chút nào tác dụng. Rất nhiều luyện thể cảnh võ giả cũng nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng là mới vừa có dị động liền bị tự mình khí hải cảnh đội trưởng cho quát lớn, không thể linh lực ngoại phóng, chỉ có thể là cho Bạch Lưu đưa đồ ăn, dạng này ra ngoài cho dù là ngốc cũng sẽ không làm. Những này muốn đi ra luyện thể cảnh võ giả cũng bị chửi mặt đỏ tới mang hai, cuối cùng cũng không đề cập tới nữa cái này một cốc dạng, chỉ ở phía sau yên lặng nhìn xem các trường bối xem xét. Lúc này hồn thác bộ lạc bên trong luyện thể cảnh võ giả, ngoại trừ tư chất hoàn toàn chính xác không tốt một phần nhỏ người bên ngoài, Đại bộ phận đều là 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi, trong bọn họ rất nhiều đều là có khí hải cảnh tư trước, hiện tại khiếm khuyết bất quá là ma luyện cùng trưởng thành. Đến lúc cuối cùng một cái Bạch Vũ cũng bị giết chết về sau, Hứa Thịnh bên này đạt được nhắc nhở. Người tiêu diệt Bạch Vũ Sở Huyện, thu được 172 điểm điểm tích lũy, hiện tại tổng điểm 1409. Điểm tích lũy gia tăng càng lúc càng nhanh, chứ cứ toàn bộ đông giáo khu tỷ lệ cũng đang không ngừng gia tăng. Biên độ rất nhỏ, nhưng là sát thực tồn tại, cái này cũng tức mang ý nghĩa những người khác cùng Hứa Thịnh lệch còn tại không ngừng kéo dài. Ở trong đó còn có hơn bản chất khác biệt, đó chính là chiến lược kéo dài đại biểu cho hứa thịnh tiêu diệt sào huyệt tăng nhiều, lấy được hương hỏa giá trị càng nhiều, theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoái đồ vật cũng nhiều hơn, nhường hồn xác nhân tộc thực lực càng thêm cường đại. Nếu như đem hứa thịnh từ đầu tới đuôi điểm tích lũy tăng trưởng làm một cái đường gây đồ ra, sẽ phát hiện hắn là ở vào một cái không ngừng tăng tốc trạng thái, không sai biệt lắm là hiện lên dây tính, dựa theo khuynh hướng như thế, là thời gian đầy đủ dài lúc, hắn lấy lực lượng một người liền có thể hơn được cái khác 29 người tổng cộng. Bất quá dạng này, tình huống hoàn toàn quyết định bởi so với liệu thời gian tiếp tục bao lâu cùng vạn tộc cương vực bên trong sao huyện có bao nhiêu. Cái này cùng diện tích còn không có liên quan quá nhiều, cho dù là chiếm diện tích lại lớn, không có vạn tộc giết, hắn cũng thu hoạch được không được đầy đủ lương hỏa. So đấu tiến hành đến đằng sau, đồ vật giáo khu khẳng định sẽ đột tới, khi đó coi như không phải cùng vạn tộc ở giữa trăm giết, kia là hai phe con dân trăm giết. Tại so đấu bắt đầu thời điểm Viên Tốc Tùng cũng đã nói, ngoại trừ không thể gây nên người tử vong bên ngoài, lần này so đấu bên trong bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể dụng ra. Cho dù là hãm hại lừa gạt cũng là đồng dạng có thể. Giữa người và người, hãm hại lừa gạt đây là phẩm cách không được, mà hai cái tiểu thế giới giao chiến, cái này chỉ là sách lược khác biệt, binh pháp bên trong cũng có khổ nhục kế dạng này tồn tại. Hứa Thịnh nghĩ nghĩ, mở ra kinh đội ngũ mắt nhìn. Hán Đại bộ phận ở vào lặn xuống nước trạng thái, đều là xem bị người nói thứ gì, đối với mình bên này tình huống rất ít đề cập. Trước đó xem thời điểm, đại bộ phận đều là một chút chửi bậy loại lời nói, vạn tộc cương vực xảo huyết cũng tương đối cường đại, rất nhiều người con dân cũng có tổn thất, cho dù là đi thánh tính con đường. Nhưng là con dân đều là tự mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được, nhìn xem bọn hắn tử vong vẫn như cũ sẽ đau lòng. Các ngươi vị trí đến cùng ở đâu, chờ không kém qua xác định về sau, nhóm chúng ta liền liên hợp lại. Không biết rõ, ta hiện tại chung quanh ngoại trừ vạn tộc xào huyết vẫn là vạn tộc xảo huyết, ta cũng không phải rất muốn đụng tới những người khác, ta cảm giác nếu như đụng tới, hẳn là sẽ ưu tiên đụng phải Tây giáo khu những người kia. Tóm lại tận lực tụ tập lại một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, một chút vạn tộc lực lượng phi thường khắt chế nhóm chúng ta, nhưng là liên hợp lại liền không đồng dạng, nhóm chúng ta có thể tính nhắm vào lựa chọn người tiền công. Ta có cái suy đoán, hiện tại vạn tộc xào huyết đều là bị động phòng thủ, sẽ không chủ động theo trong xào huyết ra có thể hay không đến cái nào đó thời gian điểm, bọn chúng sẽ chủ động hướng chúng ta tiểu thế giới công tới. Người khác miệng quả đen à, nếu quả như thật là như thế này, đừng nói 10 cái xào huyết, chỉ cần vượt qua 5 cái ta liền thắng rồi. Trước Tử Du nói rất có thể là thật, cho nên ta đề nghị trước đem chúng quanh xào huyết cũng cho dọn dẹp, sau đó tại một chút quan hải trô bố trí phòng ngự thủ đoạn, phòng ngừa chu đáo, thật muốn các loại ngoại ý muốn phát sinh lại chuẩn bị, như vậy hết thảy đã chế rồi. Hứa Thịnh nhìn xem phía sau mấy đầu tin tức Như có điều suy nghĩ, hắn ẩn ẩn cũng là có loại cảm giác này, hắn mặc dù một mực cầm những này vạn tộc xem như phó bản đến trêu chọc, nhưng là bọn chúng hiển nhiên không chỉ có thể là loại này tồn tại, trước đó chủ động tiến công bên trong, hắn cảm giác được bọn chúng càng nhiều là ở vào một loại bị cực hạn trạng thái, tựa hồ có cái gì tồn tại cưỡng chế bọn chúng không đồng ý bọn chúng ly khai nhất định phạm vi, có điểm giống là tân thủ bảo hộ. Hứa Thịnh trong đầu có ý nghĩ, nếu quả thật có bố trí như thế, kia không thể nghi ngờ là trường học phương diện thủ đoạn, vì chính là không đồng ý bọn hắn những này học sinh đi lên liền phản diện, không phải vậy liền phản ứng thời gian cũng không cho. Như vậy đem tiểu thế giới hòa tan vào đến chính là chịu chết. Đem kinh đội ngũ đóng lại, Hứa Thịnh mắt nhìn mình lúc này hương hòa, đã có hơn 120 vạn. Dựa theo loại tốc độ này, lại đến 3 cái vạn tộc xảo huyết là được rồi. Bất quá cũng không thể nóng lòng cầu thành, võ hồn chi đạo hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là nếu để cho hồn thác đám võ giả ngựa không ngừng võ liền đi thứ hai chỗ xảo huyết, như vậy sẽ chỉ làm thương vong tăng lên. Hứa Thịnh quy hoạch vẫn là rất rõ ràng, hiện tại hắn chính là ổn lấy đến, vạn tộc cương vực so đấu là một cái lâu dài sống, tối thiểu nhất muốn tiếp tục vài chục năm. Mặc dù không giống như là danh ngạch khảo hạch loại kia thời gian cũng không khỏi tự mình khống chế, nhưng không hề nghi ngờ cũng là không thể có mảy may thư giãn, chỗ tốt duy nhất khả năng chính là thời gian từ tự mình an bài. Trạng thái tốt thời điểm có thể liên tục tiến công mấy cái xào huyệt, trạng thái không tốt thời điểm chờ cái mấy tháng lại tiến tiến lên công. Đại khái tu chỉnh 10 ngày sau, Hứa Thịnh an bài hồn thắc đám võ giả tiến công chỗ tiếp theo xảo huyệt. Chỗ này trong xào huyệt là một loại loài chim, tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại bọn chúng mỏ dài có được cực mạnh lực xuyên thấu, cho dù là Chu Thiên đại trận cùng tiểu Chu Thiên bộ phạt phối hợp lại đều khó mà ngăn cản. Cho nên trong trận này, thương vong hồn thác võ giả vượt qua 500. Cuối cùng mặc dù tại Quý Họa Cố Gầm giới, bảo vệ phần lớn người tính mệnh, nhưng là tử vong nhân số cũng vượt qua 100, chuyện này đối với hồn thác võ giả tới nói, là qua nhiều năm như vậy lớn nhất một lần tổn thất. Lần trước có như thế tổn thất lớn còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến yêu tộc thế giới thời điểm. Cho nên cái này trong xào huyết mỏ dài chim hạ tràng phi thường thế thảm, mỗi một cái cơ hồ cũng bị hồn thác võ giả chém thành muôn mảnh, bất quá dù cho dạng này trả thù hành vi tình dục cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì những này mỏ dài chim cũng không tính là sinh vật có trí khôn bọn chúng bản thân ý thức cực ít, theo bản năng làm việc. Cái này sao huyết tổng cộng là hứa thịnh cung cấp vượt qua 130 vạn hương hỏa, cuối cùng hương hỏa cũng vượt qua 253 vạn, đặt đến kế hoạch đếm được một nửa. Bất quá phòng thời gian vẫn không có xuất hiện, xem ra cho dù là tại toàn bộ vạn tộc cương vực bên trong, dạng này đặc thủ ban thượng cũng rất ít, trước đó xem như vận khí cùng ứng thân nữ yêu xào huyết kết hợp. Cái thứ ba xảo huyết là một loại khổng lồ tượng đá, những này tượng đá mỗi một cái cũng cao tới 50m, trong đó ở hành động nguyên là một quả sáng lên hạch tâm, hạch tâm căn mạnh, có thể vận hành hình thể lại càng lớn. Thực lực cũng liền càng mạnh mấy cái có được trúc cơ hậu kỳ thực lực hình thể cũng vượt qua 70m những ngày tượng đã lấy hứa Thịnh góc độ đến xem căn bản không phải một loại sinh mệnh mà là một loại hậu thiên sáng tạo ra vật phẩm nhưng là tại vạn tộc cương vực bên trong nó chính là một loại sinh mệnh loại tồn tại cái này sao hiện cuối cùng cho hứa Thịnh mang tới hương hỏa chỉ có 110 vạn không phải bọn chúng yếu mà là tại thu hoạch được ban thưởng quá trình bên trong rất nhiều đều là các loại vật liệu đại đa số đều là các loại thạch đầu hứa Thịnh bản thân không cao hứng lắm bởi vì những ngày thạch đầu với hắn tới nói không bằng hương hỏa có lời nhưng là tiện nghi duyênẫ Như thưởng tình huống dưới, hắn là không thể nào hối đoái nhiều như vậy vật liệu lợi khí, mà bây giờ những tài liệu này cũng bị hắn cất đặt tại hồn thác bộ lạc trong kho hàng. Ta xem người lần này còn có thể hay không bảo trì bình tĩnh." Hứa Thịnh lầm bẩm một câu, cho dù là hắn, cũng rất ít nhìn thấy duyên mẫn cũng cái khác cảm xúc lộ ra, nếu luận mỗi về cảm xúc khống chế phương diện, đoán chừng giận cũng kém xa tí tấp cái này tiểu tử. Bất quá cũng tốt, đem tất cả tinh lực cũng hoa tại trên tu hành, về sau cũng có thể đi càng xa. Hy vọng kế tiếp sảo huyết lấy được hương hỏa vượt qua 140 vạn. Hứa Thịnh nhìn xem hồn thạch võ giả hướng thứ tư chỗ xào huyết xuất phát, thấp giọng nói một câu, mỗi một cái xào huyết có thể thu được bao nhiêu hương hỏa hắn cũng không biết rõ. Cái thứ tư xào huyết là một chỗ cùng loại cương tộc địa phương, bên trong chủng tộc đau thương bất nhập, rất khó xử lý. Diệp Chép, ngài đánh chết huyết khôi, thu được 350 điểm hương hỏa. Diệp Chép, ngài đánh chết huyết khôi, thu được 372 điểm hương hỏa. Diệp Chép, ngài đánh chết huyết khôi, thu được 364 điểm hương hỏa. Theo từng cái huyết khôi bị đánh giết, Thịnh tâm tình cũng phấn cái này huyết khôi ra hương hỏa tỷ lệ rất cao mà lại một cái cung cấp cũng không ít, là toàn bộ sào huyết cũng bị tiêu diệt xong, cuối cùng cung cấp hương hỏa vượt qua 150 vạn, Đặt tới mục tiêu. Hứa Thịnh mắt nhìn hiện tại số dư còn lại. Thánh nhân giao diện, sơ lược, hương hỏa 511 vạn 8437, sơ lược, Hối đối. Thứa Thịnh không chút do dự tiến hành hối đoái. Một cái quang đoàn xuất hiện ở hắn trong tay. Đi. Hắn trong nháy mắt đem rơi xuống phía dưới hiên giật trên thân. Ghi chép, ngài là ngài tiểu thế giới tăng thêm một hạng truyền thừa, dung hợp tính cao, xuất hiện mới tiến giai hệ thống. Tin tức sau khi xuất hiện, Hứa Thịnh nhìn thoáng qua sau liền không có chú ý, hắn lúc này lực chú ý hoàn toàn ở phía dưới yên giật trên thân. Đây là, ngay tại chỗ mình ở bên trong, như thường ngày vô số lần thử nghiệm tiến giai yên giật, đột nhiên cảm nhận được một loại ngông lung ở giữa cảm ngộ. Sau một khắc, hắn nếu như điên cùng sông ra bộ lạc, đi tới bên cạnh một cái sào huyết bên trong, đem nơi này một đầu đại điệu cho đánh giết. Hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, đem cái này đại điệu mang về bộ lạc bên trong. Sau đó hắn lấy vừa rồi xuất hiện tại trong đầu của mình ý nghĩ, đem con chim lớn này tinh khí thần đều hấp thu. Sau đó ngang nhiên lựa chọn tiến dai. Trong đan điền như là trời đất mở ra. Là tiến hành đến anh hồn ngưng tụ cái này một tình chốc lúc, hắn cảm nhận được một loại trở ngại cực lớn, hắn lập tức liền biết rõ, tự mình không có khả năng lấy loại thủ đoạn này hoàn thành tiến đến giai. Cũng liền vào lúc này, một đầu đại điểu hư ảnh xuất hiện, thay thế anh hồn vị trí. Võ hồn. Trong lòng của hắn hiểu ra, khí thế trên người phi tốc gia tăng, tại rất ngắn thời gian bên trong, đã đột phá võ sư hạn chế, tiến vào võ anh cảnh giới. Hôn thác bộ lạc vị thứ 2 võ anh xuất hiện. Chương 196 Lại lấy được phòng thời gian Hồng cấp con dân hôn thác bộ lạc bên trong Một mộtũ khí thế phóng lên tận trời Ly một cái to lớn loài chim hư ảnh xuất hiện đây là cái gì vì cái gì trong bộ lạc sẽ xuất hiện một con lớn như thế chim đi nói cho đại trưởng lão cùng đại tộc lão A hôn thác bộ lạc đám người cả đám đều kinh hãi bất luận là khí thế vẫn là loài chim hư ảnh cũng quá mức dọ người cái này loài chim hư ảnh nếu như xích lại gần xem sẽ phát hiện nó kỳ thật không có thực thể bản thân nó ngoại hình là một đầu lôi đưng thông thiên quanh quẩn lấy chạm hào quang màu xanh lam Kỳ thật đây dùng hồn thác trong bộ lạc người Hồ, vô luận là giận hay là khương viên đều là sớm chú ý tới tình huống. Liên liên ngay hôm qua Hiên giật theo trong bộ lạc Ly Khai, không muốn sống đi hướng cái kia lôi ưng xảo huyết bọn hắn cũng biết do, đồng thời còn một mực tô vẽ ở phía sau. Đằng sau bọn hắn càng là trong bóng tối xuất thủ, không phải vậy chỉ dựa vào hắn một cái võ sư đại viên mãn lại thế nào khả năng chém giết một đầu trúc cơ tiền kỳ thực lực lôi ưng lại bình yên ly khai. Lôi ưng trong xảo huyết đầu kia Kim Đan thực lực lôi ưng cũng không phải nén giận chủ. Hứa Thịnh phía trên bầu trời nhìn xem, tại Hiên đột phá một mắt, Hắn bên này cũng đã nhận được tin tức nhắc nhở. Ghi Chép, ngài một vị con dân mới võ hồn hệ thống tiến giai vợ anh cảnh giới, ngài con dân thực lực càng thêm cường đại. Lôi ưng, tên đầy đủ hẳn là Mặt Trời Lôi ưng. Hắn bản tính hung tàn, sẽ đối với tiến vào phạm vi bên trong đối tượng tiến hành không chết không thôi công kích, tại hắn tiêu diệt thuận vị bên trong, sẽ tại phi thường rựi vào sau vị trí. Trong xảo huyết kim đan kỳ thực lực Lôi ưng mặc dù chỉ có một cái, nhưng là chút cơ kỳ thực lực lại là khoảng chừng 10 mấy đầu, liệt kỳ thực lực càng là cao hơn trăm con. Thực lực như vậy trung quanh hơn 50 cái trong xào huyệt, chỉ có 3 cái thắng qua nó. Một cái là dung nham long xào huyệt, một cái là nguyên tố kẻ hủy diệt xảo huyệt, một cái là phệ hổ xảo huyệt. Tổng cộng 4 cái xảo huyệt, phân biệt ở vào 4 phương 8 hướng, bỏ mặc là muốn hướng đây mặt đột phá, cũng nhất định phải gặp gỡ một cái. Hứa Thịnh không muốn sớm như vậy đụng tới bọn chúng, cho dù là lấy hồn thắc võ giả thực lực bây giờ, gặp gỡ cũng là một trận trận đánh ác liệt, hắn cũng làm xong sử dụng bản nguyên chuẩn bị. Hiện có thể nhanh như vậy thành công, xem ra những năm này thật sự là trưởng thành rất nhiều. Nói nhỏ một tiếng, trong lòng cũng hơi xúc động. Trước đây sư phụ của hắn Khương Viên lấy Lôi Chi truyền thừa mở ra khí hải cảnh về sau nói đường, mà bây giờ hắn cũng lấy Võ Hồn chi đạo mở ra mới hệ thống. Hắn tin tưởng, tại về sau thời gian bên trong, Võ Hồn hệ thống có thể rực rỡ hào quang, vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng cường đại chiến lực. Mà lại Võ Hồn cách dùng rất nhiều, hiện tại loại này hấp thu huyết mạch đem thay thế mình anh hồn chỉ là một loại, đến đằng sau còn có thể xuất hiện đem huyết mạch di chuyển cho đời sau. Theo xuất sinh bắt đầu chính là thức tỉnh võ hồn, tu luyện võ hồn chí lực, mà không còn chủ tu khí hải chi đạo. Bất quá bất kể thế nào tu luyện Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cuối cùng cũng là vì siêu thoát thế giới, trở thành tầng thứ cao hơn tiên. Ta thành công không, ta trở thành vị thứ hai võ anh. Cho đến hiện tại, Hiên Dật vẫn còn có chút hoang hốt. Nguyên bản chỉ là lại một lần nếm thử, hắn chỉ là không cam tâm tự mình một mực bị ngăn tại ngoài cửa, muốn hết sức tìm kiếm phương pháp, nhưng là không nghĩ tới lại là vô số cảm ngộ sông lên đầu, cơ hồ không cách nào khống chế liền chạy đi phía ngoài lôi ương xảo huyết chém giết một đầu lôi ương kéo về. Chuyện này hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút sợ hãi, chọn vẹn mấy ngàn con lôi ương Tự mình đi vào căn bản liền cái bọt nước cũng lật không nổi đến, có thể chạy về đến quả thực là cái kỳ tích. Bất quá lúc ấy giống như nghe được trong sào nhiệt truyền đến một chút dị thường động tĩnh, tựa như là lôi ứng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, là ảo giá sao? Tối tiểu tử, đột phá còn không qua đây. Chẳng lẽ muốn đem tin tức che giấu? Người giận sư bá cũng tại. Đột nhiên, hư lạnh một tiếng ghé vào lỗ thai hắn vang lên, đem hắn nói đến mồ hôi lạnh ớn ra, sau đó vội vàng từ dưới đất bò dậy, ly khai chỗ ở của mình. Cái này tiểu tử, còn tưởng rằng bằng hắn liền có thể bình yên trở về? Nếu không phải ta với ngươi cho hắn lợ ẩy lại có 10 đầu mệnh đều không đủ chết khu viên hùng hùng hổ hổ biểu lộ tràn đầy khó chịu dẫn phong khinh Vân đạm nhìn cái này ra hỏa một cái cũng không biết rõ lúc ấy là ai lửa tiêu nông giống như lôi kéo tự mình theo ở phía sau hắn lần này tiến dai đi hẳn là mặt khác hệ thống A. amắng xong về sau khu viên lại là tùy ý cho chuyện trong đầu không khỏi đăng nghĩ khai sáng một cái đường đi mới cái này có thể khó đi vô cùng cũng không biết rõ cái này tiểu tử về sau nên làm cái gì 89/10 bất quá lại giống là một loại nào đó ngoại lực đặt thành vò anh cảnh giới Chỉ từ khí thế trên xem, so ngươi trước đây yếu nhược không ít, bất quá cũng đạt tới chút cơ chúng kỳ khoảng chừng, tăng lên rất lớn. Dận cũng quan sát có một trận, lấy cảnh giới của hắn đạt được kết luận như vậy, sai sót sẽ không quá lớn. Khương Viên thở dài một hơi, nói, bỏ mặc ngoại lực không ngoại lực, chỉ cần có thể đột phá chính là chuyện tốt, ta ban đầu ở đột phá thời điểm liền cảm nhận được, nhóm chúng ta hồn thác võ giả tại đột phá đến vọ anh cảnh giới lúc, bởi vì thể chất trên hạn chế, đột phá xác suất rất nhỏ, ta cũng là vận khí tốt. Vận khí của ngươi từ trước đến nay không tệ. Dận Yên lặng nói một câu, Ta xem loại này đột phá phương thức, mặc dù không có khả năng khiến người người đều có thể tiến giai võ anh, nhưng mười bên trong lấy một lại là không có vấn đề quá lớn, tư chất càng là cao người, khả năng càng lớn. Khương Viên suy nghĩ một cái lại bồi thêm một câu, chính là không biết rõ cái kia võ hồn cùng ta anh hồn lại có gì khác biệt, hy vọng lực lượng không nên đánh quá lớn chết khấu. Tiến tâm đi, dù sao cũng là tiên tổ xuất thủ, dần lại không phải rất lo lắng. Khuôn Viên cũng là gật đầu, tiên tổ hoàn toàn chính xác sẽ không ban thưởng có hại căn cơ truyền thừa. Hai người tại võ hồn chi đạo hạ xuống một nháy mắt liền minh bạch là hứa thịnh xuất thủ. Trong lòng tất nhiên là cảm kích qua một trận, nhắc tới cũng là xấu hổ, bọn hắn những này tử tôn không chỉ có mảy may trợ giúp cũng không có, còn suốt ngày theo tiên tổ nơi đó đòi lấy, nói ra đều muốn bị tiên lôi đánh xuống. Sư phụ, giận sư bá. Hai người nói chuyện thời gian, hiên giật cuối cùng đã tới. Hắn lúc này đứng ở nơi đó khí độ nổi bật, nếu luận mỗi về đơn thuần thực lực, hắn đã cao hơn đã trở thành trúc cơ kỳ thực lực quý họa cùng duyên mẫn hai người, chân chính tại hồn thác bộ lạc bên trong là thực lực đệ tam cường. Nói một cái cảm giác đi, ngươi cái kia võ hồn đến cùng có làm được cái gì? A Sư phụ ngươi làm sao biết do nó khiếu võ hồn? Nói nhảm, chúng ta là võ giả, đi là võ giả con đường, hiện tại lại xuất hiện một cái hồn thể, không phải võ hồn là cái gì? Dạng ngài ha, sư phụ quả nhiên anh minh, hắc hắc hắc. Nhìn xem bên cạnh sư đồ hai người ở trung phương thức, không khỏi lúc đầu, hai tên đồ đệ của mình bất lo là bất lo, nhưng là xưa nay sẽ không cùng tự mình có dạng này ở chung phương thức. Ba người rời đi nơi này, đi đến tiểu thế giới bên ngoài trước kia ưng thân nửa yêu chỗ xảo huyện, lấy tốc độ của bọn hắn bất quá là thời gian uống cạn chung trà. Đến sau này Khôn Viên cùng Hiên giật hai người bắt đầu thử tay nghề. Một là trên tân xuất hiện anh hồn hư ảnh, một là một cái lôi điều thấu thể mà ra, đã có thể hòa là một thể, cũng có thể đem ngoại phóng. Veng, Veng, Veng. Sư đổ hai người mặc dù chỉ là thử tay nghề, nhưng đánh nhau động tĩnh đã là trấn tiên động địa. Thực lực mặc dù có thể có thể có kém, nhưng là biến hóa còn thằng cái này võ hồn chi đạo, không hổ là tiên tổ bản thượng. Các phương diện kiểm tra thực hư về sau, Khôn Viên cho ra cụ thể tin tức, không có chút nào ngoài ý muốn. cái này võ hồn chi đạo phi thường thích hợp hồn thác võ giả. Liên quan tới Võ Hồn Chi Đạo tin tức rất nhanh liền cáo tri tất cả đám võ giả, võ sư trở xuống còn không có quá cảm thấy thụ, mấy cái võ sư lại là kích động cực kỳ. Đến bọn hắn cảnh giới này, đều đã bắt đầu cân nhắc đột phá sự tình, nhưng là không thể nghi ngờ cũng nhau nhau gặp vấn đề, cảm giác có một tầng vô hình bình cảnh tại ngăn cản tự mình, một khi dùng sức mạnh, như vậy kết quả sau cùng chính là mình bảo thể mà chết. Không người nào dám như thế nếm thử. Nhưng là hiện tại có Võ Hồn Chi Đạo, liền không còn dùng lo lắng, dù là thật tại đột phá bên trong mất mạng, cũng chính chỉ là quá khứ cố gắng không đủ, chết không được bất luận kẻ nào. Thế là những này võ sư liền điên cuồng. Từng cái ngao ngao kêu muốn đi ra ngoài chém người a không, chặt vào tộc. Võ hồn cần hấp thu dị tộc tinh khí thần, bọn hắn ở trung quanh một phen lựa chọn về sau, đều tìm đến ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Ở trong đó mặt trời lôi ưng là nhiều nhất, võ sư bên trong có bốn người đi đều là phương viên con đường, bản thân là lôi thổ tính, như thế tình huống dưới, mặt trời lôi ưng không thể nghi ngờ là rất phù hợp. Nhưng là lựa chọn mặt trời lôi ưng cũng mang ý nghĩa trong ngắn hạn bọn hắn không có khả năng thua được, bởi vì mặt trời lôi ưng xảo hoạt quá mức cường đại, tiên tổ đã hạ xuống chỉ thị. Đến đem chung quanh xào huyệt cũng quét không sai biệt lắm, lại đi đối phó hắn. Chỉ có kiềm chế sự xung động lại. Bất quá còn lại 5 cái võ sư lại là không có loại phiền náo này, bọn hắn lựa chọn đều là yếu nhược một điểm xảo huyệt, đến lúc đó chỉ cần đem mục tiêu bắt lại giam cầm, sau đó chính các loại cần đột phá lúc lại hấp thu là được rồi. 9 cái võ sư bên trong, cấp độ thực lực khác biệt, nhưng trùng hợp chính là, tiền trung hậu kỳ tất cả là 3 người, trước chung kỳ 6 người còn không đội, hậu kỳ 3 người đã muốn bắt đầu tay tiền đến giai. Bọn hắn 9 người hứa thịnh cũng xem như tương đối quen thuộc, theo gia đời thời điểm liền một xem. Biểu hiện cũng rất không tệ, đạt tới thành tích bây giờ bỏ ra rất nhiều cố gắng. Ghi Chép, ngài giết chết thiết tí nhân ngẫu, thu được 392 điểm hương hỏa. Ghi Chép, ngài giết chết thực khí hoa, thu được 402 điểm hương hỏa. Ghi Chép, ngài giết chết Tam nhãn quỷ khỉ, thu được 40113 điểm hương hỏa. Từng cái sao huyết bị hồn thắc đám võ giả công phá, hứa thịnh hương hỏa cũng nhanh chóng lần nữa tích lũy đến 500 vạn cửa hải lớn. Không phải hắn tận lực độn bắt đầu không tốn mà là một bên kiếm lời lấy một bên tiêu lấy, hắn vẫn là để dành được nhiều như vậy. Kiếm lời tốc độ đã so với hắn hoa nhanh. Cái này thời điểm, rất nhiều mấy vạn mười mấy vạn hương hỏa đồ vật hắn cũng không quá coi trọng, cơ bản tại vạn vật đồng giá bên trong tìm kiếm muốn hối đoái đồ vật lúc đều là trăm vật lên. Lúc này bị hắn đồ diệt xào huyết đã đạt đến 22, cũng là cái này thời điểm, dựa theo thực lực sắp xếp, cũng rốt cục đến lưng thân nữ yêu tầng cấp, mà cũng liền tại đồ diệt tương thân nữ yêu trước một cái xào huyết lúc, một cái hắn đã chờ thật lâu thông tri rốt cục xuất hiện, nhưng lại tại hắn xem thời điểm, lại là một cái tin tức xuất hiện, nhường trái tim của hắn đệ lọt nhẹ nửa nhịp, sau đó chính là không gì sánh được hưng phấn. Ghi chép, Ngài giết chết đêm thất tịch thanh điểu, thu được đặc thù ban thưởng phòng thời gian. Ghi chép, ngài tiểu thế giới bên trong xuất hiện một vị hồng cấp con dân. Chương 197, yêu nghiệt tứ chất, ngàn vạn hương hỏa. Nếu như nói lần nữa thu hoạch được phòng thời gian là mừng rỡ lời nói, như vậy hồng cấp con dân xuất hiện chính là kinh hỉ. Bởi vì hồng cấp con dân xuất hiện, cũng không vẹn vẹn mang ý nghĩa tự mình có thêm một cái có thiên phú con dân, mà là đại biểu cho theo hôm nay bắt đầu, hồn thác nhân tộc bước lên một cái mới đại giai. Như là trước đây tăng thêm linh khí về sau, hồn thắc nhân tộc theo phẩm trở thành hoàng, đều là đáng giá ghi khắc. Toàn bộ hoang cấp giai đoạn, thực lực của mình các phương diện đều chiếm được nhảy vọt tăng lên. Mà bây giờ tiến vào hơn cấp, về sau thực lực tăng trưởng càng sẽ tăng tốc. Thiên mệnh đẳng cấp tăng lên đồng dạng đại biểu cho tư chất lên cao. Linh căn xuất hiện xác suất nhất định sẽ gia tăng, căn cốt, nộ tính thiên phú cũng cũng sẽ càng tốt hơn. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, trước nhìn lần này lấy được phòng thời gian. Phòng thời gian, đơn thể có thể nhường cái nào đó con dân tiến vào phòng thời gian bên trong, trong chốc lát trải qua thương hải tang điền. Trước mắt tỉ lệ, 25 năm. So với lần trước yếu một điểm, bất quá cũng có thể tiếp nhận. Hứa Thịnh cũng không phải rất thất vọng, trước đó khi nhìn đến thời gian tỷ lệ thời điểm, liền biết rõ 30 cái số này không phải định số, có thể sẽ xuất hiện tốt hơn, cũng sẽ xuất hiện cao hơn nhiều. Bất quá dựa theo hiện nay quy tắc tới nói, khẳng định là giết chết mục tiêu thực lực càng cao, lấy được phẩm chất càng tốt, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vận khí bạo dạp tình huống. Bất quá Hứa Thịnh không coi trọng những này, hắn về sau thu hoạch được phòng thời gian số lượng nhất định không phải số ít, chỉ cần dựa theo số bình quân mà tính tự mình cuối cùng đoạt được là được rồi. Câu thúc tại một cái phòng thời gian, hoàn toàn là chuyện không có ý nghĩa. Xem hết phòng thời gian sau khi giới thiệu, Hứa Thịnh suy nghĩ một trận thích hợp hai dùng, ba cái võ sư hậu kỳ đều có thể. Bất quá bọn hắn những người này khí vận cũng bình thường, nếu quả như thật bỏ vào, xảy ra vấn đề hắn cũng không có biện pháp tiến hành quá nhiều nghĩ cách cứu viện. Giống như là Khương Viên hắn có thể không lo lắng, đến một lần hắn là kim sắc khí vận, thứ hai hắn chỉ là đem tu vi đẩy lên võ anh cảnh giới hậu kỳ, không dính đến đại cảnh giới đột phá, phương diện an toàn có bảo hộ. Nếu như vậy tình huống Khương Viên còn có thể xảy ra vấn đề, đó cũng là thiên muốn hắn không may, hắn cũng nhận thua. Cho nên lúc này Hứa Thịnh cũng có chút do dự. Nếu là lãng phí một cái phòng thời gian không nói tự mình con ít một cái võ sư hậu kỳ thật là đau lòng chết vẫn là chờ một cái đi hắn làm ra quyết định phòng thời gian loại này đồ vật xem như tương đối chân quý một loại đồ vật vẫn là phải thận trọng sử dụng sau đó hắn rốt cục nhìn mình trong tiểu thế giới xuất hiện cái này Hồng cấp con dân hắn sinh ra ở thông thiên thành bên trong phù mẫu đều là khí hải cảnh võ giả bản thân thiên mệnh đẳng cấp cũng co hoang cấp cấp 8 phi thường hàng đầu phù mẫu tư chất cũng không thể sinh ra một cái hồng cấp cũng coi như, như thường hứ Thịnh ngật gật đầu kết quả như vậy càng tốt hơn Bởi vì đây càng thêm nói rõ cái này hồng cấp con dân xuất sinh không phải ngẫu nhiên, mà là nước chạy thành sông xuất hiện, không được bao lâu, hồn thác nhân tộc chỉnh thể thiên mệnh đẳng cấp liền sẽ đạt được ngày lên. Các loại đại đa số người thiên mệnh đẳng cấp đều là hồng cấp lúc, hồn thác nhân tộc cũng liền trở thành hồng cấp chủng tộc. Trong mắt xuất hiện kim quang, Hứa Thịnh nhìn về phía trong Tã Lót ánh hải, trước kia trên mặt còn không có quá nhiều biểu lộ, nhưng rất nhanh liền là ngạc nhiên. Hắn cuối cùng thậm chí nhịn không được dùng tay xoa xoa ánh mắt của mình. Bộ lạc con dân, tiên tranh, thiên mệnh đẳng cấp, hùng cấp nhất giai. Thời tác, 1 cái giờ. Linh can, không. Thiên phú, huyết chiến tri thể. Căn cốt, huyền cấp ngũ phẩm.